chương một trung sinh chương một trung sinh lao ra, tam phu nhân có rồi một nha hoàn trên người mặc y phục màu xanh lục mày thanh mắt tú từ xa chạy đến hương phấn hô lớn một vị trung niên trên người mặc áo xanh khi thế kinh người đang ngồi xem sách vừa nghe nha hoàn nói ánh mắt của y trợn sáng rực lên kinh ngạc vui mừng nói thật sao người nói thật à hiển nhiên y còn chưa dám tin đó là sự thật nha hoàn cũng cực kỳ cao hứng nói vâng ạ lao ra, tam phu nhân thật sự có rồi đại phu đã xác nhận ha ha ha ha ha tốt tốt thật là tốt quá Ngươi hãy bảo Trương Phúc mau chuẩn bị linh chi tốt. Lão gia, tổng quản đã chuẩn bị xong hết rồi. Xem láo gia cao hứng kìa. Nha hoàn dường như đã quên mất thân phận của mình, bật cười khúc khích. Hô láo. người trung niên trừng mắt quá lớn, nhưng biểu tình vui vẻ trên mặt khiến cho lời nói của y không hề có một chút áp lực nào. Vâng, lão gia, nô tỳ sai rồi, nô tỳ xin cáo lui. Bởi vì thị tỷ bên cạnh Tam phu nhân có địa vị rất cao trong phủ, hơn nữa cũng hiểu rất rõ về gia chủ, cho nên nàng mới dám cư xử như vậy. Đương nhiên nguyên nhân là vì lão gia cực kỳ sủng ái Tam phu nhân. Người trung niên lập tức đi đến phòng Tam phu nhân. vị trung niên này là ai mà lại có một khí thế uy nghiêm như vậy Ý y chính là gia chủ của trương thị thế gia một trong tứ đại thế gia của minh vương triều minh vương triều nằm trên một đại lục được gọi là thanh long đại lục vô cùng giàu có ngoại trừ sa mạc vô cùng vô tận ở phía tây những địa phương khác đều rất phát đạt minh vương triều phía đông giáp với liêu quốc phía bắc giáp với nguyên Nông, phía nam giáp với kim quốc đông bắc giáp với biển cách bờ biển không xa là một hải đảo lớn được gọi là cao lệ cách bờ biển đông nam cực xa có bảy hải đảo được gọi là hoàng vũ quốc phía tây là sa mạc vô tận từ xưa đến nay Đã có không biết bao nhiêu kẻ mạo hiểm chết trong sa mạc, nhưng vẫn không ai biết được tận cùng sa mạc là gì. Minh Vương Triều nằm ở trung tâm đại lục, cực kỳ giàu có, cho nên các nước đều giòm ngó như hổ nhìn mùi. Có điều Minh Vương Triều lại vô cùng hùng mạnh, cho nên nhìn bề ngoài thì đại lục rất hòa bình, nhưng trên thực tế các nước lại âm thầm tranh đấu, chiến sự có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Các nước đều không ngừng tích chữ vật tư, để trong chiến tranh tương lai giành được lợi ích lớn nhất. Tứ đại thế gia là một truyền kỳ. Bọn họ đều đã trải qua mấy trăm năm mưa mưa gió gió, trải qua mấy triều đại mà không suy sụp, đã tích lũy được vô số tài phú, nắm giữ toàn bộ mệnh mạch mạnh kinh tế của Minh Vương Triều. Mỗi triều đại thay đổi, trước tiên đều phải lấy lòng bọn họ. Các triều đại cũng hình thành một tập quán, các hoàng đế của triều đại mới đều phong cho các vị gia chủ thế gia làm công tước, đời đời tương truyền. Tứ đại thế gia phân biệt gồm họ Lý, họ Thạch, họ Trương và họ Vũ Văn. Các đại thế gia chẳng những gia tài vô số, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng vũ trang cực kỳ kinh người, tư binh đều hơn vạn người, thế lực gần ngang bằng với hoàng đế cái gì thế này? Không phải ta đã độ kiếp thất bại sao? Đúng ra phải là hồn phi phách tàn chứ. Ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng điều khiến cho ta chấn kinh nhất là ta cảm giác bản thân mình đang hô hấp bên trong cơ thể, còn là trong trạng thái thai thức Chẳng lẽ chẳng lẽ ta đã đầu thai biến thành thai nhi? Ta lập tức dùng ý thức chìm vào đan điền, cảm nhận được một luồng tiên tiên nguyên lực hùng hậu khiến ta vui mừng. Tiên tiên nguyên lực, là tiên tiên nguyên lực, thứ này vốn cùng một đẳng cấp với thần lực đã như vậy thì còn do dự gì nữa. Ta lập tức cố gắng không chế ý niệm lực vô cùng yếu ớt, gian nan khiến cho tiên tiên khí tức hình thành trạng thái cơ bản nhất tại đan điền. Khí thức này quá mỏng manh, trải qua một thời gian rất dài mới hình thành lực hút yếu ớt. Sinh mệnh nguyên lực bên ngoài lớn hơn rất nhiều so với bên trong cơ thể, từ từ xuất hiện một tia dạng khí chậm chạp tiến vào trong cơ thể. ai cuối cùng cũng đã thành công được một chút, có hy vọng rồi. Ta bắt đầu quá trình chậm chạm hấp thu sinh mệnh nguyên lực. Tu chân chia làm 10 giai đoạn: khai quang, dung hợp, tích cực, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thân, hợp thể, độ kiếp, đại thành. Trong đó khai quang, dung hợp còn gọi là tiên thiên cảnh giới. Từ cảnh giới tích cực, tiên thiên chân khí tinh thuần sẽ bắt đầu chuyển hóa thành dịch thể, dùng để luyện thành kim đan, chuẩn bị thành tiểu kim đan đại đạo. Một khi tiến vào kim đan đại đạo sẽ có thể sản sinh ra chân nguyên lực mạnh hơn rất nhiều so với tiên thiên chân khí. Đạt đến kim đan kỳ sẽ có thể trường sinh bất lão, có thể xưng là tu chân giả, chỉ thiên kiếp mới có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh. đương nhiên nếu như bị tu chân giả khác giết chết cũng là rất bình thường lúc này gia chủ trương thiên đức của trương thị thế gia đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng tam phu nhân bên trong phòng hiện đang sinh hài từ bảo bối của y thì cuối cùng cũng hấp thu xong sinh mệnh nguyên lực cũng thật nhiều mỹ vị sau khi xuất sinh nó sẽ không thể tăng trưởng được nữa nếu như chuyển thế trùng sinh mà có thể giữ lại được ký ức có lẽ rất nhiều tu chân giả sẽ nguyện ý chuyển thế trùng sinh chỉ cần hấp thu hết tiên tiên nguyên lực bên ngoài thai nhi tốc độ tu chân ít nhất phải gia tăng gấp vài lần lúc này đột nhiên một lực hút mạnh mẽ chuyển đến ta không tránh được bị trôi tuột ra ngoài một luồng khí tức hậu tiên đi vào trong cơ thể ta tự nhiên phát ra tiếng khóc. A, một luồng khí tức hậu thiên đi vào trong cơ thể. Cái gì đây? Cái này chẳng phải là khiến cho ta trở về cảnh giới hậu thiên sao? Ta lập tức ngậm miệng lại, khống chế tiên thiên nguyên khí trong cơ thể, cố gắng bài xích khí tức hậu thiên ra ngoài cơ thể. Lao ra, chúc mừng, chúc mừng, mẹ con bình an, là một vị tiểu thiếu gia. Bà mụ trên người mặc áo gấm màu đỏ vui vẻ nói. Trương Thiên Đức mừng rỡ tiếp lấy con trai của mình. Quản gia lập tức lấy tiền thưởng đưa cho bà mụ. 100 lượng. Bà mụ giật mình kinh hô. Số tiền này một nhà bình thường có thể dùng trong một năm. nhưng đối với trương thị thế gia thì chỉ như một sợi lông có lẽ còn không đến một sợi lông quản gia lập tức tiến bà mụ ra ngoài trương thiên đức bước đến bên giường ôn nu nhìn thiếu phụ mỹ lệ sắc mặt trắng bệnh nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng của mẹ hiền phượng nhi nàng xem đây là con của chúng ta bằng chứng tình yêu của chúng ta thiên đức thiếu phụ mỹ lệ trong mắt hiện lên vẻ hạnh phúc ta cuối cùng cũng củng cố được cảnh giới thiên thiên lập tức ngước đầu nhìn lên lúc này cha mẹ của ta đang ngưng thần nhìn nhau ánh mắt thâm tình có thể khiến cho sắt thép cũng phải hòa tan không có biện pháp nào ta đành cười khổ học theo một đứa bé hét lên A a a. ta khóc lớn, mặt cũng đỏ bừng lên. Đại trưởng lão của Thiên Tâm Tông đã tu chân 3600 năm lại học theo đứa bé khóc, thật may là không ai biết. Mẫu thân nghe được tiếng khóc của ta, liền nhớ đến con trai vừa xuất sinh, lập tức bế ta vào trong ngực. "Bà bối, đừng khóc. Bà bối, đừng khóc." Ngoan. Phụ thân đang ngẩn người cũng nghĩ đến con trai của mình, lập tức ghé mặt đến trước mặt ta, không hề có chút uy nghiêm nào của một vị gia chủ thế gia. "Con trai, đừng khóc, cha mua kẹo cho con ăn." "Ăn kẹo." Chàng đứng hại con trai bảo bối của thiên nha, về sau răng của nó hư thì làm sao? Mẫu thân của ta sắc mặt giận dữ. Ta lập tức ngừng khóc, nếu không thì không biết phụ thân còn cho ta ăn gì nữa đây. Phu nhân, vi phu sai rồi, không ăn kẹo, không ăn kẹo. Ha ha. Một đại gia chủ thế gia ngày thường uy nghiêm lại có vẻ mặt như thế, nếu nói ra người ngoài nhất định sẽ không tin. Phu nhân, nàng nói xem nhi tử của chúng ta nên gọi là gì cho tốt? Nó thuộc hàng chữ Tinh, Tinh kiếm, Tinh thị, Tinh hồng, Tinh tinh. Phụ thân của ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, càng nói càng hưng phấn. Ta quả thật sắp phát điên lên. Sao ta lại có phụ thân như thế này chứ? Núi cao nhất là phòng, đỉnh gọi là tinh phong nhé mẫu thân ta vừa nghĩ vừa nói phu nhân đúng là học rộng tài cao vi phu cũng vừa chuẩn bị nói chúng ta đúng là ý hợp tâm đầu Phu thân vẻ mặt tươi cười nhìn mẫu thân có lẽ ai tình đúng là khiến người cho người ta mù quáng mẫu thân của ta cũng mỉm cười nhìn phụ thân ai đúng là hiền thê tuyệt đối cha ạ người phải đối xử với mẫu thân cho tốt đấy cưới được mẫu thân là phúc khí của người rồi thiên đức, chàng xem con trai chúng ta có gì đó không đúng hiện giờ nó lại không khóc chuyện này là thế nào mẫu thân của ta khẽ nhữ mày một bức tranh mỹ lệ tự nhiên xuất hiện trước mắt phụ thân ta Mẫu thân nhìn phụ thân chờ trả lời, nhưng lại phát hiện phụ thân đang ngẩn người nhìn bà, trong lòng cảm thấy cao hứng, nhưng lập tức lại nghĩ đến con trai của mình. Thượng công! Một giọng nói dịu dàng vang lên. Phụ thân ta lập tức nói. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Chàng xem con của chúng ta tại sao lại không khóc? Phụ thân đành nói. Con trai của chúng ta đương nhiên là không giống với người khác rồi. Ha ha, Xem ra, hôm nay phụ thân quả thật rất cao hứng, biểu hiện khác hẳn bình thường. Khiến cho toàn bộ thế gia đều kinh ngạc là vị tam công tử vừa mới sinh ra quả thật không giống với người khác. Hai tử bình thường sau khi xuất sinh, mỗi ngày đều ngủ khoảng 14 giờ, nhưng Tam công tử thì lại ngủ đến 20 giờ, chỉ đến lúc ăn mới tỉnh dậy. Hiện tượng này kéo dài đến 9 tháng. Sau 9 tháng, càng khiến người khác ngạc nhiên là Tam công tử mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ. Thời gian còn lại nếu không ngồi trên giường thì cũng tự mình tập luyện, ôm đá luyện thể lực, hoặc là ôm đá chạy bộ. Có khi còn dùng gậy đá tự đánh mình, muốn ngăn cản cũng không được. Cuối cùng không có biện pháp, trong nhà đành phải dùng huyền thiết chế tạo cho nó một bộ nẹp chân, nẹp tay, áo lưng, hộ tâm kính, dày tổng trọng lượng ước chừng 150 cân. nhưng đến khi 4 tuổi thì nó không dùng nữa thứ nhất là vì hơi nhỏ thứ hai là 150 cân đã không còn tính khiêu chiến đối với nó nguyên nhân thứ hai này đương nhiên chỉ có đương sự tự biết kỳ thật ta cũng không có biện pháp bởi vì ta tại thời kỳ thai nhi đã bắt đầu tu luyện trải qua tiên thiên vân cốt cho nên đã trực tiếp vượt qua khai quang kỳ tiến vào dung hợp kỳ việc cần làm hiện tại là phải bế quan để cho thân thể hoàn toàn quen với việc vận hành tiên thiên chân khí bởi vì thân thể ta từ lúc xuất sinh đến hiện tại đều không bị hậu thiên ảnh hưởng cho nên chỉ cần thời gian chín tháng trong khi người bình thường ít nhất phải mất đến vài năm sau nữa Ta phát hiện thân thể mình là thuộc tính hỏa, vì vậy ta có thể lợi dụng hỏa để tôi luyện thân thể. Nhưng trước đó thì thân thể của ta phải cường hãn, vì vậy ta mới dùng đá để rèn luyện thân thể. đương nhiên lúc này ta không dùng tiên tiên chân khí, nếu không thì cho dù là một ngàn cân cũng không có hiệu quả. Sở dĩ ta tu chân nhanh như vậy, thứ nhất là vì sinh mệnh lực của ta hơn gấp 10 lần so với người thường, thêm nữa cảnh giới tâm linh của ta đã đạt đến đại thành kỳ, lại vận dụng tâm điện quý giá nhất của thiên tâm tông, tốc độ tu luyện phải hơn gấp 10 lần so với người thường. Nhưng đây cũng chỉ là do ta tự mình tính toán, tất cả còn phải xem thực tế. Ha ha, cứ như vậy. ta chỉ cần không đến 100 năm là có thể độ kiếp, trong khi kiếp trước ta phải mất đến 3600 năm. Thiên lý tuần hoàn quả thật công bằng. Khi ông trời đã cho ta ký ức kiếp trước, chính là đã cho ta thêm một cơ hội. Ta đương nhiên không thể có lỗi với ưu đãi của ông trời. Ta nhất định sẽ sáng tạo nên một truyền thuyết, truyền thuyết mang tên ta, tinh phong truyền thuyết. Chương 2. Hải Tử Vương. Chương 2. Hải Tử Vương. Hiện giờ ta đã được 6 tuổi, năm vừa rồi đã tiến vào cảnh giới tích gốc sơ kỳ. Ta giống như trở lại thời kỳ trẻ thơ, giao lưu cùng với những đứa trẻ xung quanh, trêu chọc đùa giỡn. Ai Hôm nay tiểu tử A Tinh sao giờ này còn chưa đến, đã muộn lắm rồi. Phong ca, Phong ca, Hương Vũ muội muội đang ở ngoài chờ mình, đi nhanh lên. Một đứa trẻ mắt lớn mi cong, sắc mặt đỏ bừng, vừa chạy vừa gào vừa thở dốc. "Tốt lắm, đi thôi." Ta từ trên sư tử đá trước cửa nhảy lên cao, tư thế nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ta phát giác bản thân càng ngày càng có cảm giác trẻ con, thậm chí ngay cả tâm cảnh cũng phát triển theo hướng trẻ thơ. "Phong ca, Phong ca, muội ở đây, ở đây, đến nhanh đi, đến nhanh đi." Một cô gái còn nhỏ hơn ta, trên người mặc áo gấm màu tím, mái tóc tết lại thành một đôi sừng dê, cặp mắt lớn chớp chớp. sắc mặt hồng hồng lúc này đang ở phía xa với tay gọi ta hương vũ hôm nay muội chuẩn bị đi chơi ở đâu tiếu lâm viên hay làm mộng trung lập viên ta cười hì hì nhìn hương vũ ta cực kỳ yêu quý muội mội này thậm chí còn xem nàng như là mội mội ruột thịt chủ yếu là vì kiếp trước mội mội của ta đã chết khi còn rất nhỏ cho nên hiện giờ sự quan tâm và yêu quý của ta đều dành cho hương vũ mỗi lần nhìn mỗi ấy cười ta đều rất cao hứng và vui vẻ phong ca những nơi đó đều chơi hết rồi không đi nữa mỗi nghe người lớn nói giật thúy lâu gì đó rất vui còn có rất nhiều a di tốt chơi cùng nhưng mà phải cần không ít tiền phong ca Không phải huynh có tiền sao? Dẫn muội đến đó đi, được không? Hương Vũ nhìn ta, cặp mắt đen lấy lộ ra thần sắc khẩn cầu, hai tay nắm chặt áo ta không ngừng giật giật. Đáng tiếc là lần này ta không thể đáp ứng được. Phong ca, đệ cũng nghe người lớn nói ở đó chơi rất vui, đưa chúng ta đến đó đi mà. Tiểu tử A Tinh này năm nay chỉ mới 5 tuổi cũng muốn đến đó, chơi hạ giật thúy lâu là địa phương gì? Đó chính là ký viện. Nếu để cho phụ thân biết được, con trai chưa đến 6 tuổi mà ông tự hào nhất lại dẫn hai đứa trẻ nhỏ đến chơi ký viện, ông ấy không đánh chết ta mới là chuyện lạ. May mắn là ta đã biết trước nếu không đưa Hương Vũ và A Tinh đến đó chắc sẽ thành trò cười. Hương Vũ, không được, địa phương này không thể đến. Mội mà đến thì cha của mội sẽ đánh mội đó. Vẻ mặt của ta vô cùng nghiêm túc. Ta mà không dùng vẻ mặt như vậy, nha đầu này chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Ừm, mội biết rồi, mội không thể đến. Nhưng vì sao mội đến đó thì cha lại đánh mội? Vẻ mặt Hương Vũ nghi hoặc nhìn ta, tin rằng những chuyện trong lòng không hiểu. Phong Ca đều có thể cho mội ấy một đáp án. Nhưng lần này mội ấy đành phải thất vọng, bởi vì Phong Ca của mỗi ấy lại ngẩn người một hồi, sau đó nghiêm mặt nói, đừng hỏi, hôm nay đến Tiếu Lâm Viên đi. Ừm. Mỗi biết rồi. Nói đến đây, hai hàng nước mắt như muốn chảy ra. Ta nói xong lại hối hận, sao lại đối xử với Hương Vũ như thế chứ? Nhìn bộ dạng Hương Vũ như muốn khóc, ta lập tức nắm lấy tay muội ấy. Hương Vũ, đừng khóc, là ca sai, đừng thợ Giật thúi lâu này chờ khi muội lớn lên sẽ biết. Hương Vũ lau nước mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn vui vẻ trở lại. Trong lòng ta thầm thở dài một hơi, đứa nhỏ này qua một lúc là quên thôi. Ta vừa đi vừa kể chuyện cười cho Hương Vũ nghe. Ha, Hương Vũ còn chưa cười thì A Tinh đã bật cười, tuyệt diệu là Hương Vũ cũng nhanh chóng cười theo. Và sau cơn mưa trời lại sáng, lúc này trời cao cũng thêm xanh, không khí cũng đặc biệt trong lành, ngay cả ăn mày dường như cũng có khí chất. trước mặt ta là một đám nhóc. xin chào tam thiếu gia. tham kiến tam thiếu gia. kế từ cái ngày ta dùng thân phận đứa trẻ 5 tuổi đánh bại mười mấy đứa lưu manh nhỏ, toàn bộ trẻ con tại thành tô châu đều tôn ta làm hải tử vương. bọn trẻ con này nhìn thấy ta dĩ nhiên là rất cung kính, đương nhiên thân phận của ta cũng là một nhân tố quan trọng. tam thiếu gia, ta có một chuyện quan trọng cần báo. một đứa trẻ béo mập trên người mà cào gươm giơ tay nói. gã béo này là một kẻ ủng hộ ta tuyệt đối, đương nhiên ta cũng quan tâm đặc biệt đến hắn. nói đi, có chuyện gì? Vẻ mặt của ta lạnh gốc, quả thật có phong phạm của người ở địa vị cao. Chỉ tiếc đối tượng lại là một đám trẻ con. Ha ha, nhưng mà nhìn dáng vẻ sùng bái của Hư Vũ, cảm giác quả thật không tệ. Ha ha, Tam thiếu gia, Âu Dương Lượng ở Tây Thành không ngờ dám độc chiếm cờ lớn, chuyện này không thể nhẫn nhịn được. Bàn Phi, bàn Phi mập mạp, tôi khi vừa biết tin đã lập tức dẫn theo đám huynh đệ đi tìm hắn, nhưng mà người hầu của hắn lại rất lợi hại, chỉ một người không ngờ lại đánh bại toàn bộ chúng tôi. Tam thiếu gia, ngài nhất định phải báo thù cho chúng tôi. Dám không nể mặt Tam thiếu gia, cần phải xử hắn. Xử hắn. xử hắn, dám chọc đến tam thiếu gia, nhất định phải xử hắn. đám trẻ con đều phụ hòa theo, trong lòng ta cũng không có cảm giác gì, so đo với đám trẻ con quả thật chẳng có phong độ. Có điều chuyện gì khác không nói, nhưng hắn dám khiêu chiến quyền uy của ta, nhất định phải giáo huấn một chút. Ta lập tức cười nói, A Phi, lần này ngươi không làm sai, rất tốt. Đi, cùng ta đi xem thử ga Âu Dương Tiểu Tử này ăn gan gì mà dám làm như vậy. Ta cần phải cho hắn biết ta là người không thể xâm phạm. Một đám trẻ con chúng ta khí thế bừng bừng tiến thẳng về hướng Tây Thành. những bày hàng và người đi lại bên đường đều tránh sang một bên. bọn họ cũng biết đám trẻ này đều là con cái của những người có quyền thế tại thành tô châu người ở chính giữa mày thanh mắt tú toàn thân áo trắng chính là tam công tử của trương thị thế gia trong tứ đại thế gia tam công tử này khi mới 5 tuổi chỉ một người đã đánh bại mười mấy đứa lưu manh nhỏ chúng ta đi qua hai con đường cuối cùng cũng đến nơi cần đến hoa viên nhỏ ở tây thành nơi này là một trong bốn căn cứ chơi đùa của chúng ta đông thành một cái nam thành một cái bắc thành một cái cùng với cái này ở tây thành đây là nơi đám trẻ chúng ta thường chơi đùa nói thật ga âu dương lượng này chẳng hề có năng lực gì đánh nhau cực kém có thể đánh cho bọn a phi chạy Xem ra tên người hầu này cũng không phải là một đứa trẻ bình thường, cần tử tế nhìn một chút. Xuyên qua vườn hoa, đi qua chiếc cầu bằng đá, băng qua một đặm môn, một khoảng đất trống liền xuất hiện trước mặt chúng ta. Bên cạnh có vài chiếc ghế đá, còn có mười mấy chiếc ghế đá dài, trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh. Đây là nơi chúng ta thường chơi đùa. Giữa những chiếc ghế đá này có một chiếc ghế đá dài rất riêng phòng, là bảo tọa chuyên dụng của ta, bình thường tuyệt đối không cho phép người khác ngồi. Nhưng hôm nay trên chiếc ghế này lại đang có một đứa trẻ mặc áo gấm màu đỏ, chính là Âu Dương Lượng. Hắn ta rất xấu xí, nhưng khuôn mặt lại rất trắng, dáng vẻ cực kỳ giống với Âu Dương lão quỷ cha của hắn. âu dương lão quỷ vốn nổi danh gian trá phụ thân đã từng nói nhà âu dương này buôn bán là hàng đầu nhưng lại đối xử với người khác quá tệ cho nên bọn họ vĩnh viễn cũng không thể có được thành tựu lớn nhìn qua âu dương lượng là biết ngay tên tiểu tử này cũng thuộc loại người gian trá lúc này âu dương lượng đang đắc ý ngồi trên bảo tọa ăn điểm tâm uống cực phẩm trà long tình hắn nhìn mười mấy đứa trẻ tây thành đang chơi đùa trước mặt trong lòng cực kỳ hưng phấn cuối cùng cũng có thể giống như tam công tử nhìn kẻ khác chơi đùa mình thì ngồi một bên ra vẻ cao cao tại thượng ấy nhưng mà tam công tử liệu có đến đánh ta không nghĩ đến tam công tử năm vừa rồi đã đánh bại mười mấy đứa thành niên trong lòng hắn cực kỳ lo sợ hắn nhìn qua một nam hải cao lớn bên cạnh trong lòng mới bình tĩnh lại nam hải này là ai lợi hại thế nào mà khiến cho tiểu tử âu dương này tự tin có thể đánh bại tam công tử nên nhớ rằng tam công tử đã từng đánh bại mười mấy đứa lưu manh âu dương lượng ngươi lợi hại quá nhỉ trở thành lao đại rồi hả ha ha âm thanh lọt vào thai âu dương lượng giật mình điểm tâm trong tay rơi xuống đất trong lòng hắn kinh hãi là tam công tử hắn bắt đầu lo sợ phải nhìn sang nam hải bên cạnh trong lòng mới bình tĩnh lại ta từ đạo môn bước vào nhìn dáng vẻ tiểu từ âu dương không khỏi có phần khinh thường ngay cả một chút can đảm cũng không có còn muốn làm hài tử vương nằm mơ đi xin chào tam công tử âu dương lượng ta chỉ chơi đùa cùng với bạn bè ở tây thành không có ý muốn làm lão đại hy vọng tam công tử đừng hiểu lầm ta cực kỳ trung thành với tam công tử xin đừng nghe bọn tiểu nhân nói chuyện thị phi âu dương lượng bị khí thế của ta bức bách chỉ muốn ủy khuất cầu toàn trên mặt hiện ra vẻ siềm định có điều dáng vẻ này của hắn lại càng khiến cho ta khinh thường đột nhiên một tác nghiệm thoáng qua trong đầu ta lập tức cười hà hà nói âu dương lượng ta cũng biết ngươi là người trung thành Hiện giờ ta có một chuyện muốn nhờ ngươi rút, chẳng biết có được không? Đương nhiên là được. Chuyện của Tam công tử cũng là chuyện của ta. Xin Tam công tử đừng khách khí, cứ việc phân phó. Âu Dương Lượng ta nhất định sẽ khiến Tam công tử hài lòng. Âu Dương Lượng dáng vẻ hào sảng, nét mặt tươi cười, trong lòng thầm vui mừng vì có thể qua được cửa hại lần này. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng cười thầm, xem ngươi có còn cười được nước không? Trên mặt ta liền nở một nụ cười ôn hòa. Cũng không có chuyện gì, chỉ là nhìn phía nam có một đống đá không vừa mắt, ngươi giúp ta đưa chúng sang phía bắc nhé, nhanh lên một chút. Ta nhìn đống đá, trong lòng cười thầm. người thành niên có lẽ cũng phải mất một ngày mới mong làm xong còn âu dương lượng có lẽ hắn còn không làm đá này nuốt nít được nói gì đến chuyện di rồi, ha ha âu dương lượng nhìn đồng đá chân mày khe nhữ lại sau đó cười nói tam công tử cứ yên tâm ta nhất định sẽ làm tốt a phong chuyện này giao cho ngươi ngươi hay giúp ta làm cho thật tốt nếu không thử âu dương lượng nhìn người hầu bên cạnh ra lệnh lan phong nhìn vị chủ nhân trước mặt trong lòng cực kỳ giận dữ có điều mẫu thân của hắn còn cần phải chữa bệnh trong đầu hắn hiện lên vẻ mặt bệnh hoạn của mẫu thân cùng với mái tóc sơ xác. trong hai giường như nghe thấy lời của mẫu thân mỗi ngày đều dặn Tiểu Phong, trên núi rất nguy hiểm, chiều nhớ về sớm nhé." Trong lòng hắn cảm thấy đau xót. "A Phong, nhanh lên, mẩn da đó làm gì?" Cặp mắt Âu Dương Lượng mở lớn, vô cùng khoa trương. "Tam công tử, tên hạ nhân này là một nông phu sơn dã, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, vạn lần mong Tam công tử đừng tính toán với loại người như hắn." Người còn không nhanh lên. Gã Âu Dương Lượng này càng ra vẻ cung kính với ta thì lại càng hung ác với tên người hầu kia. "Ai, nhà Âu Dương này xem ra không có khả năng hương thịnh nhờ hắn rồi." Lang Phong nghiến răng, bắt đầu nhiệm vụ rời đá. Ta nhướng mày, đột nhiên mỉm cười nhìn Âu Dương Lượng nói: Âu Dương Lượng, ta bảo ngươi tự mình rời đi, như vậy mới có thể biểu hiện sự tôn kính chứ. Tiểu tử ngươi còn không nhanh làm đi, không nghe thấy à? Trong lòng Âu Dương Lượng cực kỳ giận dữ. Trương Tinh Phong ngươi ủy vào ra thế và võ công cao, không nở lại quá đáng như vậy. Hắn nhìn Lang Phong đứng cách đó không xa, nhớ lại cảnh Lang Phong tay không đánh chết Hồ Đông Bắc hung ác, khi Lang Phong bay kiến hắn thì toàn thân đều là máu, đó máu của Hồ Đông Bắc. Trong lòng Âu Dương Lượng nhất thời lửa giận ngập trời. Hung ác nhìn Trương Tinh Phong, trong lòng thầm nghĩ, ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa. thử A Phong, võ công của vị tam công tử này vốn nổi danh khắp thành Tô Châu. Ngươi hãy thỉnh giáo với Tam công tử một phen, nhanh đi." Âu Dương Lượng nhìn Tam công tử, nghĩ đến cảnh Tam công tử nằm gục dưới chân hắn, trong lòng hưng phấn, liền nói: "Tam công tử, xin ngài hãy dạy dỗ tên hạ nhân quê mùa này." Ta nhìn gã Âu Dương Lượng này, trong lòng không khỏi cảm thán. Âu Dương Lượng này năm nay chỉ mới 7 tuổi, lại dùng quan niệm đường hoàng như vậy để thực hiện mục đích của mình, xem ra nhà Âu Dương đã xuất hiện một con hồ ly nhỏ. Nhưng ta cũng không phải là hạng ngu ngốc để bị lửa, ánh mắt chợt sáng, liền nói: "Âu Dương Lượng, ngươi không nghe ta bảo ngươi làm gì sao? Còn không mau làm đi." Lang Phong còn không mau ra tay, chẳng lẽ ngươi quên mẹ của ngươi rồi hả? Âu Dương Lượng vội nói, ngữ khí cực kỳ tàn nhẫn. Lang Phong dùng mình một cái, nghĩ đến mẫu thân, bàn tay của hắn nắm lại thật chặt, trong lòng thầm nói, xin lỗi, vì mẹ ta, ta không thể không đánh ngươi. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong trước mặt. Trương Ba, Lang Phong, Trương Ba, Lang Phong, ta kinh ngạc phát hiện gã Lang Phong này cũng không phải là một kẻ tầm thường, hắn gây cho ta một loại cảm giác giống như bị giã thúy như vậy. Xem ra gã Lang Phong này là nhân tài thiên phú, ta không khỏi nảy sinh ý muốn thu phục hắn. một lát sau ta đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu kỳ thật cũng rất đơn giản chính là đánh bại tên lang phong này sau đó uy hiếp gã âu dương lượng kia ha ha lúc này lang phong cũng kinh ngạc phát hiện tam công tử trước mặt dưới khí thế của hắn lại không hề có cảm giác gì điều này khiến cho trong lòng hắn bất an không lẽ lần này ta thua không không thể nào vì mẫu thân ta nhất định phải đánh bại vị tam công tử này mẫu thân mẫu thân ta nhất định không thể thua nhất định không thể thua đột nhiên lang phong phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện một dòng khí lưu biến thành trạng thái dịch hóa trong đầu đống nhiên chấn động một đoàn uy thế từ trong thân thể hắn lan ra khắp toàn trường đám trẻ chung quanh đột nhiên có mấy đứa ngã lan ra đất thượng quan hương vũ cũng chính là hương vũ muội muội và mộ dung tinh cũng chính là a tinh kinh ngạc phát hiện đám trẻ ngã lan dưới đất sắc mặt trở nên trắng bệnh nhưng hai người bọn họ thì lại không hề có cảm giác gì đương nhiên nguyên nhân là vì ta đã giúp bọn họ ngăn chặn đoàn khí thế này gã lang phong này thật sự là một nhân tài còn nhỏ như vậy mà chỉ bằng thiên phú đã đạt đến cảnh giới cao thủ lục phẩm có thể phát ra uy thế năng lực này chỉ có cao thủ tiên thiên mới có được tên lang phong này chỉ nhờ vào thiên phú mà đã tiếp cận cảnh giới tiên thiên, bằng vào giã tính trời sinh mạnh mẽ phát ra uy thế ta càng nhìn tên tiểu tử này càng cảm thấy thích thú lúc này âu dương lượng sắc mặt trắng bệnh mặc dù lang phong chỉ vừa mới lĩnh mộ uy thế này đối với thân thể không có thương hại gì nhưng đối với dạng trẻ con được ngông triệu từ bé như âu dương lượng thì lại rất hữu hiệu âu dương lượng muốn ra lệnh cho lang phong thu lại uy thế khủng bố này nhưng dưới dưới khốn cảnh này hắn lại không thể nói ra lời vừa rồi nghe nói muốn đánh nhau những đứa trẻ khác hầu hết đều đã chạy ra xa cho nên sắc mặt của bọn chúng chỉ hơi trắng bệnh hơi khó chịu Còn Âu Dương Lượng thì lại đứng ngay sát bên cạnh, hắn còn muốn xem bộ dạng của Trương Tinh Phong khi bị đánh bại, nào ngờ lại lâm vào tình cảnh này, thật đúng là tự làm tự chịu. Lúc này Lang Phong toàn thân tràn đầy lực lượng, quả thật đây là lúc mà hắn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Trong lòng hắn bắt đầu tự tin, mắt hổ sáng lên, nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt. Đáng tiếc, ta cười cười nhìn dáng vẻ của hắn, ta phải cho hắn biết thế nào mới gọi là lực lượng. Thân thể ta đột nhiên đứng thẳng dậy, một đoàn khí thế kinh thiên bức về phía Lang Phong đám trẻ đột nhiên cảm nhận được khí thế khủng bố, lập tức bỏ chạy. Chỉ có Âu Dương Lượng là phải hứng trọn, cũng giống như lúc nãy, cả khuôn mặt đều trắng bệnh. dựa vào cảnh giới của ta đương nhiên là có thể dễ dàng khống chế tại địa phương cố định. ta nhìn Lang Phong thở dốc, cố gắng kiên trì đến cùng. tên tiểu tử này quả thật rất kiên cường. ta cũng biết hắn kiên trì càng lâu thì đối với tinh thần lực của hắn lại càng có ích. Lang Phong nhìn đứa trẻ trước mặt, quá đáng sợ, đoàn khí thế này khiến cho hắn không thể cử động được, tinh thần lực bản thân càng lúc càng yếu. đến cuối cùng, hắn hoàn toàn chỉ nhờ lòng tin vào mẫu thân để duy trì. dần dần, đầu góc của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. hắn biết mình đã thất bại. mẫu thân. hắn cảm thấy thống khổ, trong mắt chảy ra hai hàng lệ, trước mắt trở nên tối sầm, ngã xuống đất. Ta nhìn gã Nam Hải Kiên cường này, nhìn thấy hai hàng lệ của hắn, ta thoáng giật mình, xem ra trong đó hẳn là có ẩn tình. Ta chậm rãi bước đến trước mặt hắn, tay phải nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của hắn, chậm rãi truyền vào một luồng tiên tiên chân khí tinh thuần. A, sinh mệnh nguyên lực thật dồi dào. Linh giác của ta cảm nhận được một luồng sinh mệnh nguyên lực nhiều hơn người bình thường gấp ba lần, chẳng trách hắn chỉ dựa vào Thiên phú mà có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Để ta giúp ngươi một chút. Ta tăng thêm chân khí, dựa theo lộ tuyến của công pháp Thái Cực Âm Dương Quyết dẫn đường cho nội lực của hắn. Tiên tiên chân khí của ta dung nhập vào bên trong, ngày càng nhanh chóng lớn mạnh. Ta ngẩng đầu nhìn Âu Dương Lượng, khi thế loang thoáng bước về phía hắn ta cười cười nhìn dáng vẻ của hắn thằng nhóc này không nở lại đùa dỡn lang phong đến mức như vậy âu dương lượng ngẩng đầu nhìn tam công tử sắc mặt càng thêm trắng bệnh hắn nhớ đến hành vi vừa rồi của mình lại nhìn về phía lang phong đang hôn mê bất tỉnh toàn thân run lên lập tức chạy đến phục dưới chân trường tinh phong liên tiếp khấu đầu tam công tử ngài đại nhân đại lượng xin hãy tha cho tôi sau này tôi không dám nữa sau này không dám nữa ta cười nhẹ nhàng nói âu dương công tử ngươi không cần lo lắng sao ta lại trách ngươi mau đứng lên đi mau đứng lên a đừng có như vậy chứ ta vừa nói vừa kéo hắn dậy âu dương lượng run run đứng dậy đầu vẫn không dám ngẩng lên hương vũ mội mội bước lên phía trước âu dương xấu xí nha sau này ngươi phải cẩn thận hơn một chút còn nói kiểu như vậy phong ca không phải ngươi ta cũng sẽ tính toán với ngươi ừ a tinh cũng bước tới trước hung hăng nói còn ta nữa ngươi cẩn thận đó vâng vâng vâng lúc này âu dương lượng như gà con ăn tóc liên tục gật đầu hắn đã sớm bị khí thế của ta dọa đến mức không thể suy nghĩ chỉ hy vọng ta có thể tha cho hắn ta đương nhiên là hiểu rõ tâm tư của hắn liền nói âu dương lượng Mẫu thân của tên Lang Phong này hiện giờ thế nào rồi? Mẫu thân của hắn hiện đang ở nhà ta, đang được chữa bệnh. Âu Dương Lượng lập tức trả lời, trên mặt toàn mồ hôi, chỉ sợ đáp chậm ta sẽ trách phạt hắn. Ta thông thả nói, ừm, bây giờ thế này đi, ngươi đưa mẫu thân của Lang Phong đến tinh phong cách trong phủ của ta, biết chưa? Vâng, tôi trở về nhà sẽ lập tức bảo người đưa đến, xin Tam công tử cứ yên tâm. Âu Dương Lượng nhận thấy có thể làm việc cho Tam công tử, trong lòng rất cao hứng, xem ra bản thân cũng không đến nỗi bị ăn đòn, tâm tình có phần nhẹ nhõm hơn. Nếu đã như vậy, ngươi hãy trở về đi. Ta nhìn hắn, lạnh nói. trong lòng âu dương lượng mừng rỡ hắn quả thật không dám tin bản thân đối xử với tam công tử như thế tam công tử lại dễ dàng tha cho hắn nhưng vẫn lập tức nói đa tạ tam công tử tôi nhất định sẽ lập tức đưa mẫu thân của lang phong đến phủ của ngài xin táo từ trước âu dương lượng nói xong lập tức chạy đi ngay chỉ sợ chậm trễ sẽ sinh biến ta thản nhiên cười cười nhìn theo bóng dáng của âu dương lượng xoay người đi về phía lang phong đang nằm gục trên đất nhẹ nhàng đỡ hắn lên lập tức trở về nhà đương nhiên hương vũ và a tinh cũng theo ta trở về sở dĩ ta bế lang phong về nhà là vì lúc này hắn đang tiến hành tu luyện Thái Cực Âm Dương Quyết tầng thứ 6, chính là lúc quan trọng nhất. Có lẽ ngoại trừ Trương Tinh Phong ta ra, cả thế gian này không ai có thể nắm chắc giúp được hắn trong tình huống này. Nên biết rằng Thái Cực Âm Dương Quyết này chính là pháp quyết tu luyện cơ bản nhất của Thiên Tâm Tông. Ho -ho -ho. Sáu quốc gia lớn trên toàn Thanh Long Đại Lục đều rất coi trọng phương diện võ lâm, thậm chí còn thành lập đồng minh, định ra hiệp nghị đồng minh điều thứ nhất trong hiệp nghị chính là toàn bộ võ giả phải đến quốc võ bộ tại các thành thị của quốc gia để kiểm tra thực lực bản thân. Phân thành cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm võ giả. các phẩm hàm này đồng cấp và ngang bằng với con hàm từ cửu phẩm đến lục phẩm được xem là cao thủ hậu thiên ngũ phẩm và tứ phẩm thực lực khoảng chừng ngang với khai quan kỳ tam phẩm và nhị phẩm thực lực khoảng chừng ngang với dung hợp kỳ còn nhất phẩm võ giả thì thực lực phải đạt đến tích cấp kỳ toàn bộ võ giả trên đại lục đều phải chịu sự quản chế của quốc gia nếu có người chống lại thì sẽ bị toàn đại lục truy sát sở dĩ toàn đại lục làm như vậy là vì các nước đều có chuyện võ giả tạo phản quan trọng nhất chính là kim quốc và minh vương triều đều do võ lâm dựa vào sự suy yếu của chính quyền khi đó Cuối cùng thành lập nên chính quyền hiện tại điều thứ hai trong hiệp nghị là không cho phép thành lập các tổ chức theo loại võ lâm mình cũng không cho phép xuất hiện đại hội anh hùng hoặc là đại hội võ lâm tự phát quan trọng nhất chính là nếu như xuất hiện nhân vật theo dạng minh chủ của đại hội lập tức giết chết không tha đại lục có thập đại cao thủ trong đó có chín người là nhất phẩm võ giả thập đại cao thủ phân biệt là quyền hoàng liệt bá đạo thánh nhất nguyên tử ma quân thạch trí diệp thành viên tiền sư của minh vương triều thương vương mộ dung thánh đao đế thác bản Viễn của liêu quốc kim luân pháp vương của Nguyên nông chiến thần hoàn Nhan liệt của kim quốc sư tổ dịch kiếm thuật pháp tú thiện của cao lệ và tùng hạ kiếm thánh tùng hạ tân nhất của hoàng vũ Trong đó Thương Vương Mộ Dung Thánh là nhị phẩm võ giả duy nhất. Từ đó có thể thấy được, Trương Tinh Phong hiện tại đã đạt đến thực lực của thập đại cao thủ, đương nhiên là chỉ có một mình hắn biết. Nếu như để người khác biết được đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm, chắc phải hổ thẹn đến mức tìm miếng đậu hũ mà đập đầu tự sát, không chừng còn phát động toàn thể võ lâm truy bắt Trương Tinh Phong để bức hắn nói ra bí quyết tu luyện. Trương Tinh Phong không những tin cả võ lâm sẽ đến bắt mình, mà còn sợ các nước khác cũng đến tìm bí quyết. Kiếp trước Trương Tinh Phong tu luyện tại Thiên Tâm Tông, một môn phái tương đối lớn tại tu chân giới. Người bình thường khi mới bắt đầu đều học Thái Cực âm Dương Quyết, Huyền Âm Quyết hoặc là Huyền Dương Quyết. Huyền âm quyết và Huyền dương quyết dung hợp lại chính là Thái cực âm dương quyết. Nếu như một người mang thuộc tính hỏa hoặc là thuộc tính kim, tu luyện Huyền dương quyết sẽ có hiệu quả lớn hơn rất nhiều. Mang thuộc tính thủy thì có thể tu luyện Huyền âm quyết. Còn thuộc tính thổ và thuộc tính mộc thì tu luyện Thái cực âm dương quyết càng hữu hiệu. Ba loại pháp quyết này đều có chí tầng, phân biệt tương ứng với 9 phẩm hàm của võ công. Một khi đạt đến tích cấp hậu kỳ thì có thể bắt đầu tu luyện Tâm điện, cũng là bảo vật trấn tông của Tiên Tâm Tông. Nhưng người có tư cách xem Tâm điện này cũng chỉ có tông chủ và vài vị trưởng lão, còn những đệ tử bình thường khi đạt đến tích cấp hậu kỳ thì chỉ có thể tu luyện Tiên linh quyết. đương nhiên thiên linh quyết cũng là một pháp quyết cực kỳ cao cấp nếu không thì làm sao có thể trở thành pháp quyết phổ cập chủ yếu nhất của thiên tinh tông còn thánh địa võ học của toàn bộ võ lâm lại là học viện của các quốc gia nơi đó lưu giữ bí tịch còn nhiều hơn cả tàng kinh lâu của thiếu lâm trong đó bí tịch nhiều nhất nằm ở quốc vũ học viện của minh vương triều học phí một năm tại học viện này là 5 vạn lượng bạc số tiền này một phú ông bình thường chưa chắc đã lo nổi còn các đại phú hào và con cháu danh gia vọng tộc thì đều tranh nhau vào nên biết rằng võ công càng lợi hại thì tính mạng càng được bảo đảm nếu như sau này có tiền mà lại không có mạng để hưởng chẳng phải là đáng tiếc lắm sao Đương nhiên bọn họ cũng có thể mời hộ vệ, thế nhưng giao tính mạng của mình cho người khác sao có thể đảm bảo bằng giao cho chính mình, sau đó mời thêm vài hộ vệ thật tốt, chương 4. Kết nghĩa. Chương 4. Kết nghĩa. Ta yên lặng ngồi trên đế, nhìn hoa lê mọc đầy vườn, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, vài phiến hoa theo gió phất phơ rơi xuống. Ta thật sự rất hưởng thụ cảm giác thanh tính này, tâm hồn là một mảnh không linh. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận loại cảm giác rời xa thế gian, Bàng quan ngắm nhìn cảnh sắc huyền diệu của thế giới. Cả vườn hoa hoàn toàn là một phiến tĩnh mịch, chỉ có một mình ta. Phảng phất đã trải qua một thời gian dài, Nhưng cũng dường như chỉ là một khoảnh khắc, ta từ trong cảm giác đó thanh tỉnh lại. Ta hưởng thụ sự mát mẻ thoải mái khi những cơn gió vờn qua khuôn mặt, cảm nhận được dịch thể tiên thiên chân khí vận chuyển mỗi lúc một nhanh, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tươi cười. "Tam thiếu ra, Nam Hải mà ngài đưa về đã tỉnh rồi." Nhưng mà hắn cứ một mực đòi đi tìm mẫu thân của hắn, mọi người không ngăn được. "Ngài hãy nhanh đến xem đi." Một nha hoàn mặc y phục màu xanh lục đứng tại cổng vườn hoa, sắc mặt có vẻ rất lo lắng. Chủ yếu là vì trước đó ta đã định ra quy củ, không được ta đồng ý thì không người nào được phép tiến vào hậu hoa viên ổ, hắn tỉnh rồi, còn đòi đi tìm mẫu thân. may mắn là âu dương lượng đã đưa mẫu thân hắn đến đây ha ha ta mỉm cười đi về khu đông của tinh phong các xuân vũ nhanh lên một chút ta trước tiên đến xem hắn thế nào ngươi hay giúp ta chiếu cố người mà âu dương lượng đưa đến cho tốt biết chưa vâng nô tỷ đi ngay xuân vũ lập tức chạy về khu tây vừa chạy vừa thầm nghĩ tam thiếu gia làm sao vậy nhỉ quá quan tâm đến người này trước đây chưa từng thấy thiếu gia quan tâm đến người nào như vậy ta đi trên hành lang thứ xa đã nghe tiếng của làng phòng. xin các người hãy để tôi đi tìm mẫu thân mẫu thân tôi ở nhà âu dương thân thể người không được khỏe Cần phải chữa trị. Lần này tôi thua rồi, Âu Dương công tử nhất định sẽ không trị bệnh cho mẫu thân tôi. Cầu xin các người, gặp được mẫu thân rồi tôi sẽ tạ tội với Tam công tử. Không được, chúng ta không có quyền cho người đi. Chờ Tam công tử trở về rồi sẽ quyết định. Câu này khẳng định là do Vương Thúc nói, ngữ khí luôn là như vậy. Ta lập tức bước nhanh đến phòng, đẩy cửa bước vào. Vương Thúc vừa nhìn thấy ta, lập tức túi đầu nói. Tam công tử, vị lang phong công tử này cứ kiên trì đòi đi tìm mẫu thân. Nói xong liền đứng sang một bên, chờ ta phân phó. Tam Công Tử. Lang Phong tôi rất cảm kích Tam công tử ngài đã không giết tôi, còn đưa tôi đến đây, giúp tôi khôi phục. Nhưng mà mẫu thân của tôi còn cần tôi chăm sóc, xin ngài hãy để cho tôi đi tìm mẫu thân." Lang Phong đứng trước mặt ta, chắp tay nói. Ta cười cười, lập tức đỡ lấy hắn. "Lang Phong đại ca, huynh đừng lo lắng. Ta đã sớm đưa mẫu thân của huynh từ nhà Âu Dương đến đây, cũng đã mời danh ý trị liệu cho người, huynh cứ yên tâm." "Thật sao? Cảm tạ đại ân đại đức của Tam công tử." Lang Phong không biết lấy gì để báo đáp. "Tam công tử ngài còn gọi tôi là đại ca, ngài bảo tôi làm sao nhận được?" Sắc mặt Lang Phong đỏ bừng, tỏ ra rất kích động, chắp tay cùng kính nói: ta nhìn Lang Phong nói, Lang Phong đại ca, huynh rõ ràng là lớn tuổi hơn ta, gọi đại ca là chuyện thiên kinh địa nghĩa, xin đừng từ chối. Ta chỉ dùng một chiêu này để mua lòng hắn, quả thật là lợi hại. Có điều cũng có một chút tiểu nhân, nhưng mà người làm đại sự thì không thể câu nghệ tiểu tiết. Tam công tử, Lang Phong tỏ ra rất kích động. đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đương nhiên là dễ dàng bị ta thu phục. Tam công tử, sau này ngài có gì sai khiến, Lang Phong tôi tuyệt đối sẽ tuân theo. sắc mặt Lang Phong nghiêm túc, trang trọng nói, ta cười cười, mọi thứ quả đúng như dự liệu. ta nhìn Lang Phong cười nói, Lang Phong đại ca, đi. Ta đưa huynh đi gặp Mẫu thân huynh nhé. Ta liền nắm tay Lang Phong đi về khu Tây. Xem ra Lang Phong này rất muốn gặp Mẫu thân của hắn, không hề kháng cự, theo ta đi về khu Tây. Băng qua một chiếc cầu nhỏ nối liền khu Đông và khu Tây, chúng ta đi đến trước cửa một gian phòng thanh nhã. Lúc này Xuân Vũ đang đứng trước cửa chờ chúng ta. "Tham kiến Tam thiếu ra. Mẫu thân của vị công tử này đã hoàn toàn tỉnh táo, thân thể cũng đã tốt hơn nhiều. Xuân Vũ đứng bên cạnh nói, "Được rồi, Xuân Vũ, ngươi đi xuống phòng bếp xem thử, bảo bọn họ tối nay làm một chút đồ bổ. Mẫu thân của Lang Phong đại ca còn cần phải bồi bổ thân thể." Biết chưa? Tam công tử Lăng Phong lại bắt đầu kích động. Không có cách nào, ta liền nắm lấy tay hắn. Đã là huynh đệ thì đừng nói gì nữa, xem thử đại nương thế nào đi. Ta lập tức lên tiếng, nếu không thì không biết Lăng Phong này còn cảm tạm như thế nào nữa. Xem ra hắn thật sự rất nhớ mẫu thân của hắn, không chờ ta đã trực tiếp đi vào gặp mẫu thân. Một vị phu nhân trung niên rất hiền từ đang nằm trên giường, nhìn qua có thể thấy khi còn trẻ bà cực kỳ xinh đẹp. Mấy chục năm khổ cực đã khiến cho mái tóc của bà ngả màu, sắc mặt rất không tốt. Lúc này bà đang rất cao hứng, vẻ mặt tươi cười trò chuyện cùng Lăng Phong. Giữa hai mẹ con dường như có rất nhiều chuyện để nói, cứ nói không ngừng. một lúc sau bọn họ mới ý thức là ân nhân ta còn đứng bên cạnh dân phụ tham kiến tam thiếu ra mẫu thân của lang phong dường như rất cảm kích nhưng có thể vì thấy ta là nhân vật thuộc giới thượng lưu nên rất khẩn trường lập tức bước xuống giường ta kinh hãi không được bà muốn xuống giường để quỳ lại. ta quả thật không ngờ được chuyện này đương nhiên là không thể để cho tình huống này phát sinh ta còn muốn kết giao bằng hữu với lang phong bà mà quỳ xuống sau này ta làm sao mà làm người được ta lướt nhanh tới hai tay lập tức đỡ lấy bà đại nương lang phong đại ca là đại ca của con con chiếu cố đại nương là chuyện đương nhiên đại nương đừng làm thế Người hãy điều dưỡng thân thể cho tốt, tất cả cứ để con lo liệu." Ta nhìn Lang Phong nói, "Lang Phong đại ca, huynh hãy ở đây trò chuyện với đại nương. Sau này đại nương sẽ ở đây, huynh cũng đừng đi đâu, cứ ở cùng với ta, biết chưa?" "Tam công tử." "Lang Phong đại ca, huynh đừng như thế, nam tử hán làm như vậy coi sao được. Huynh hãy chăm sóc đại nương cho tốt, cuối ngày hãy ngủ tại căn phòng vừa rồi, việc ăn uống ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị." "Vậy nhé, ta đi đây." Lang Phong tử trong phòng nhìn theo bóng Lương Trương tinh phòng, trong lòng rất cảm động. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ chưa từng có ai quan tâm đến hắn như thế. Lần đầu được người khác quan tâm, trong lòng hắn rất ấm áp tam công tử, Lang Phong ta suốt đời này sẽ luôn trung thành với ngài, quyết không phản bội, nếu không sẽ bị tiên lôi đánh chết. Trong lòng Lang Phong thầm lập lời thề. Có lẽ ngay cả Trương Tinh Phong cũng không nghĩ đến Lang Phong lại dễ dàng trung thành với hắn như vậy. Chủ yếu là vì Trương Tinh Phong không hiểu được cảm giác khi không được người khác quan tâm, sau đó lại nhận được sự quan tâm thì sẽ thế nào. Sắp đêm như nước, ta đứng bên song cửa, hít thở không khí trong lành quả thật là một loại hương thụ. Thỉnh thoảng có vài giọt hơi nước bị gió thổi tấp vào mặt, làn da tự nhiên hấp thu. Ta nhìn những vì sao vô tận trên bầu trời. sắp xếp một cách hỗn loạn tựa như thiên đạo không người nào có thể hiểu rõ. Từng khe linh khí tiến vào thân thể ta, lưu truyền khắp các kinh mạch, chậm chậm chuyển hóa thành dịch thể. Dịch thể tiên thiên chân khí vẫn như cũ chuyển động không biết mệt mỏi. Lúc này đã không còn sớm, ta dưới người ra bên ngoài, chuẩn bị đóng cửa lại. Đột nhiên ta phát hiện phòng của Lang Phong vẫn còn sáng đèn, loan thoáng còn có bóng người bên sóng cửa. Lang Phong này vẫn còn chưa ngủ, đang làm gì vậy? Ta rất hiếu kỳ, liền rời khỏi phòng đi đến nơi đó. Ta đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Lang Phong đang xem sách. Ồ, Lang Phong này còn biết đọc sách, không tệ. Ta nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào phòng, tiến lặng đứng sau lưng hắn. Hắn dường như rất chuyên tâm, sách gì mà lại xem cứ như muốn thâm nhập vào bên trong. Ta liền ngước đầu nhìn. Ồ, chẳng qua chỉ là bí tịch Thiếu Lâm Trường Quyền mà thôi. Thiếu Lâm Trường Quyền này là phò võ công phổ thông nhất của Minh Vương Triều, trong nhà ta toàn bộ hạ nhân đều có. Đồng thời còn có Thiếu Lâm La Hán Quyền, có điều cũng khó học hơn. So ra thì Thiếu Lâm Trường Quyền vẫn có công hiệu nhanh hơn, hơn nữa còn dễ dàng vận dụng. Vì thế, trong mỗi gian phòng nhà ta, trên kệ sách đều có bí tịch Thiếu Lâm Trường Quyền và Thiếu Lâm La Hán Quyền. Một lúc sau, Lang Phong dường như cảm giác được phía sau có người, phản ứng quá chậm, liền quay đầu lại. Tam công tử? À, ta thấy bên phòng huynh còn sáng đèn nên qua xem thử không ngờ huynh vẫn còn ở đây xem bí tịch thiếu lâm trưởng quyền ta cười cười nói tam công tử xin lỗi tôi quả thật không định làm phiền này xin thứ tội lan phong lộ vẻ lo sợ không sao chuyện này huynh không cần ngại ta chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao huynh không biết thiếu lâm trưởng quyền cái này hầu như mỗi võ giả đều biết mà ta lập tức giải thích à tôi từ nhỏ chỉ cùng mẫu thân học qua vài chiêu thức mà thôi hầu hết thời gian đều lên núi săn bắn khi còn nhỏ tôi thường săn bắn với phụ thân Cho đến một ngày chúng tôi bị đàn sói bao vây, ông ấy vì cứu tôi nên bị sói cắn mấy lần, khi về đến nhà vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngày đó tôi chỉ mới 6 tuổi, phụ thân đã vì tôi mà chết. Cặp mắt Lang Phong dường như hơi đờ Sau khi phụ thân chết, mẫu thân và tôi sống dựa vào nhau. Tôi khổ luyện khí công trước đây phụ thân dạy, đáng tiếc đó chỉ là một pho bí tịch võ công quá bình thường, nếu không thì phụ thân tôi đã không chết, thế nhưng tôi vẫn luôn luyện nó. Tôi thường xuyên lên núi săn bắn, nhưng cũng không dám đi vào trong núi, chỉ săn bắn ở bên ngoài. Tôi cứ sống cùng mẫu thân như thế. Cho đến một ngày, khi tôi trở về nhà, nhìn thấy một con mánh hổ đang ăn thịt người tất cả thôn dân đều bỏ chạy chỉ có mâu thân là vẫn ở lại chờ tôi chờ tôi trở về nhà khi đó tôi nhìn thấy tay của bà đang bị hổ cắn tôi rất sợ tôi sợ mất mâu thân trong đầu tôi chỉ có một ý niệm đó là phải giết con hổ này để cứu mâu thân tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra chờ đến khi tôi tỉnh tạo lại con hổ đã biến thành một đống thịt từ đó thôn dân đều rất sợ hai tôi gặp tôi đều tránh xa chỉ có mâu thân là vẫn nhìn tôi dùng một loại ánh mắt hiền từ nhìn tôi tôi hy vọng có thể vĩnh viễn sống cùng mâu thân không chia lìa luôn ở bên cạnh chiếu cố người cho đến hết đời nhưng đến một hôm khi tôi trở về nhà ác mộng đã bắt đầu mẫu thân của tôi lên cơn sốt tôi chạy khắp nơi để tìm người nhưng không một ai nguyện ý giúp tôi tôi đi tìm lang y kể nhưng lại không có nhiều tiền tôi dập đầu cầu xin cuối cùng có một vị lão đại phu nguyện ý đến xem lúc đó tôi tràn đầy hy vọng nhưng kết quả là mẫu thân tôi bệnh tuy không nặng nhưng lại cần điều dưỡng cho thật tốt còn cần ăn các loại thức ăn bổ dưỡng tôi cố gắng tìm kiếm sau đó tôi nhìn thấy nhà âu dương đang tuyển người hầu liền đến đó hy vọng bọn họ có thể chiếu cố mẫu thân tôi yêu cầu của bọn họ là có thể giết chết máy hổ từ sau khi tôi giết hổ cứu mẫu thân khí lưu trong cơ thể càng lúc càng mạnh giết hổ đã không phải là chuyện khó tôi dễ dàng vượt qua nhà âu dương mới chấp nhận chiếu cố cho mẫu thân tôi sau đó tôi gặp được tam công tử ngài ta nhìn hắn trong lòng cảm thấy đau xót hắn đã vì mẫu thân mà làm tất cả mọi chuyện hắn bao nhiêu tuổi chứ mắt ta đã bắt đầu đỏ lên trong lòng cảm nhận được được giữa bọn họ tràn đầy tình mẫu tử đối với tuổi thơ của hắn phải chịu nhiều chuyện đến như thế ta cũng cảm thấy khó chấp nhận ha ta làm sao vậy nếu như là kiếp trước ta nhất định sẽ không xúc động nhưng hiện tại ta lại không thể khống chế bản thân mình Cái này là do ta biến thành ấu chí, hay là ta đã trở nên có tình người hơn. Bất kể thế nào, ta vẫn là ta, ta muốn sống một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc đời mới, không chịu ảnh hưởng của kiếp trước. Lang Phong đại ca, chúng ta kết bái đi. Ta rất bội phục hắn, cũng rất kính trọng hắn, ta muốn trở thành huynh đệ cùng sống cùng chết với hắn. Ta nhìn Lang Phong, ánh mắt kiên định không thay đổi. Tam công tử, ngài. Lang Phong dường như rất kinh ngạc. Kết bái này không phải khấu đầu nhận huynh đệ có thể so sánh được. Nếu như đại ca không chết thì hãy cùng ta kết bái. Là huynh đệ thì đừng nói nữa. Ta kiên quyết nói, ánh mắt không chấp nhìn thẳng vào Lang Phong. Lăng Phong hít một hơi thật sâu. "Được, hôm nay tôi đã quyết định. Tốt, Đại ca, chúng ta hãy ra ngoài kết bái dưới trăng sáng đi." Ta mỉm cười nói. "Được, đại trưởng phu không cần câu nệ tiểu tiết, ra đó đi." Đại ca xem ra rất thống khoái. Chúng ta đi ra bãi cỏ bên ngoài phòng, cùng quy xuống, ngón trỏ và ngón giữa rơi lên trời. "Ta Trương Tinh Phong, hôm nay dưới trăng sáng cùng đại ca kết thành huynh đệ khác họ, hòa phúc cùng hưởng. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trời đất làm chứng, nếu như phản bội huynh đệ, người thần trừng phạt." Ta Lăng Phong, hôm nay dưới trang sáng cùng nhị đệ kết thành huynh đệ khác họ, hạ phúc cùng hưởng không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày trời đất làm chứng nếu như phản bội huynh đệ người thần trừng phạt chương năm hỏi tội chương 5. hỏi tội ta cao hứng đứng trên bãi cỏ hậu hoa viên múa bài thiếu lâm la hán quyền la hán quyền này là căn nguyên của thiếu lâm ngoại gia công phu 72 tuyệt kỹ thiếu lâm gì đó cũng là từ nó diện hóa mà ra rất nhiều võ giả đều xem loại thuyết pháp này là chuyện cười nhưng ta đã đạt đến tích cốc hậu kỳ thì có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực của nó theo như ta phán đoán pho quyền pháp này rất có thể là phục ma la hán quyền của phật tông tại tu trần giới Phục Ma La Hán Quyền và Phục Ma Kim Cương Quyết đều là bảo vật chấn tông của Phật tông. Phục Ma Kim Cương Quyết thì càng kỳ diệu hơn, nghe nói phân thành 18 tầng, luyện đến cao nhất thậm chí có thể trực tiếp tiến vào thần giới mà không cần tiến vào tiên giới. Quan trọng nhất chính là chỉ có tầng 18 mới có kiếp nạn, còn lại đều rất an toàn. Còn pháp quyết tu chân mặc dù tốc độ nhanh hơn, nhưng kiếp nạn trong đó lại quá nhiều, một lần không cẩn thận là có thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta đến thế giới này, chuyện cao hứng nhất chính là luyện tập quyền pháp, càng ngày càng tâm đắc. Dần dần, ta càng múa càng chậm, nhưng tất cả chúng quanh lại chuyển động theo quyền thế của ta. không biết trải qua bao lâu ta trầm trầm thu thế lại ta đột nhiên kinh ngạc phát hiện dịch thể tiên tiên chân khí trong cơ thể đã bắt đầu ngưng tụ đây là dấu hiệu chuẩn bị hình thành kim đan ta quá hưng phấn hai ngày nay vận khí thật tốt ha ha thiếu ra thiếu ra không hay rồi âu dương lão đầu đến rồi còn muốn tìm ngài đòi nợ nói rằng hôm qua ngài đã đánh con trai của lão thiếu ra ngài hãy cẩn thận nhé xuân vũ đứng trước cửa hoa viên vẻ mặt vô cùng lo lắng ai đúng là vui quá hóa buồn vừa rồi còn nói vận khí tốt bây giờ âu dương lão quỷ lại đến âu dương lão quỷ này hiện tại còn cùng với nhà ta kinh doanh quán sản ở viễn đông lần này thì thẳng rồi làm sao đây âu dương lão quỷ này rất gian xảo không phải như con trai bảo bối của hắn khó đối phó đây nhị đệ sao lại phiền não như vậy nói cho ta nghe đi xem ta có thể nghĩ biện pháp giúp đệ không lang phong đại ca từ cửa đi vào ai bảo đại ca là huynh đệ vì vậy ta đã cho phép đại ca tùy ý tiến vào bảo địa của ta phụ thân của âu dương lượng đến muốn tìm ta thanh toán chuyện hôm qua ai ta không tìm được bắt đầu phiền não không phải âu dương lượng là người gây sự trước sao? là do hắn không đúng vậy mà phụ thân của hắn còn tìm đệ tính sổ chuyện này không cần lo lắng chúng ta chiếm lý chẳng lẽ phải sợ lão sao đại ca dường như rất phẫn nộ đúng là một người chất phát. đại ca huynh không biết đâu không phải huynh nói chúng ta chiếm lý là được có ai chứng minh đây huống hồ hiện giờ ta vẫn khỏe mạnh thế này còn con trai của lão hôm qua trở về lại rất yếu ớt chuyện này quả thật rất khó nói ta chịu khó giải thích cho đại ca vậy thì đệ tự suy nghĩ đi ta không có biện pháp đại ca cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ giống như đứa trẻ 10 tuổi đại ca huynh ở đây chơi nha ta đi đến đại sảnh ta nói với đại ca một câu sau đó đi ra bên ngoài chuyện này ta chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi Ta vừa đi vừa nghĩ cách đối phó, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào. Cuối cùng ta quyết định cứ kiên quyết nhận mình không hề đánh hắn, còn lại thì đi bước nào tính bước đó. Tam công tử, Âu Dương gia chủ đến rồi, lão gia hiện đang tiếp đãi hắn. Lão gia bảo ta gọi ngài đến đó, hình như là vì con trai của Âu Dương gia chủ. Ngài hãy cẩn thận nhé. Trương tổng quản cẩn thận nhắc nhở ta. Ông ấy đã nhìn ta lớn lên, đối với ta vô cùng quan tâm. Nói thật, cả phủ cũng chỉ có đại nương và nhị nương là có địch ý với ta, ta cũng không biết vì sao như vậy. Ta đã từng hỏi Mẫu thân, một nữ nhân xinh đẹp hiền hậu, nhưng Mẫu thân chỉ nói rằng ta còn nhỏ. còn chưa đến lúc, chờ đến khi ta lớn lên sẽ nói với ta. Ta cũng đã từng phiến não, nhưng sau đó lại suy nghĩ, chỉ cần ta giữ lễ, không hổ thẹn với lòng là được rồi. bất kể là chuyện gì, ta không đánh âu dương lượng, sợ gì chứ? hừ, ta thẳng bước đi đến đại sảnh, trong lòng nhẹ nhàng đến đại sảnh, ta liền ngẩng đầu lên nhìn. ngồi phía trên là phụ thân ta và đại đương, còn bên phải là mẫu thân ta và nhị đương, tứ đương, ngũ đương, lục đương, các thế tử của phụ thân ta đều có mặt, xem ra lớn chuyện rồi. tham kiến phụ thân, mẫu thân, đại đương, nhị Nương tứ đương, ngũ Nương lục Nương Tiểu điện tham kiến Âu Dương bà bá, ta lập tức cúi đầu chào hỏi. Tại sao bọn đại đương, nhị nương đều ở đây? Chuyện này lẽ ra không thể nghiêm trọng như vậy chứ Âu Dương lão quỷ đang ngồi bên trái, bên dưới là người do hắn mang đến. Sắc mặt Âu Dương lão quỷ lạnh lùng nhìn ta, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống, giống như có kiểu hận rất lớn với ta. Trong lòng ta chấn động, chẳng lẽ Âu Dương lượng kia đã xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ không ra, liền cẩn thận ngấp lại sự tình từ đầu tới cuối. Đột nhiên, ta nghĩ đến một chuyện rất nghiêm trọng. Âu Dương lượng còn quá nhỏ, lại liên tục phải chịu ảnh hưởng của khí thế ta và đại ca. hơn nữa âu dương lượng là một kẻ được nung chiều từ bé tâm trí quá yếu ớt làm sao có thể chịu được gáp lực như vậy ta hơi lo lắng là do từ đầu ta thấy âu dương lượng nói toàn điều xào trá vì vậy cho rằng hắn có năng lực chịu đựng rất cao ai tiểu tam con có hành vi uy hiếp hay dọa nạt gì đối với âu dương công tử không mẫu thân ta lên tiếng có vẻ rất lo lắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho dù âu dương lượng mắc bệnh cũng không thể khiến mẫu thân như vậy chứ ta không khỏi nhũ mày tiểu tam con rốt cuộc có làm không mau trả lời phụ thân rất nghiêm túc ngữ khí cực kỳ lạnh lùng ta chấn động Đây là lần đầu tiên phụ thân nói với ta như vậy. Từ nhỏ đến giờ phụ thân đều rất cưng chiều ta, không ngờ lúc này lại đối xử với ta như vậy. Ta không nhịn được có phần tức giận, liền ngẩng đầu lên, gằn từng chữ: "Con không có." Ta nhìn thẳng vào phụ thân: "Ngươi không có." Được lắm, tam công tử thật lợi hại, làm hại cả đời của con ta. Ha ha, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi nói thử xem, hôm qua ngoại trừ ngươi ra thì con ta còn có mâu thuẫn với ai? Hừ, Âu Dương Minh ta cho dù huynh gia bại sản cũng phải báo thù cho con ta. Âu Dương gia chủ, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời. hôm nay chi phủ đại nhân của tô châu phủ cũng có mặt ở đây hơn nữa ngài còn dẫn đến một nhóm người làm chứng ngài cũng đừng nên nội phụ thân ta lập tức nói một lao giả ngồi phía sau âu dương gia chủ liền đứng dậy nói công tước bá tước đại nhân hạ quan nhất định sẽ xử lý công bình xin hai vị đại nhân cứ yên tâm lao giả này chính là chi phủ tô châu biểu tình cực kỳ nghiêm túc xem ra chuyện này quả thật rất phiền phức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì âu dương lão quỷ còn nói con trai của hắn xong rồi cái gì là xong rồi chẳng lẽ bệnh một lần là xong không lẽ vận khí của ta kém đến vậy chỉ dọa người một lần mà khiến cho hắn xong đời phụ thân nhữ mày nói Tiểu tam con nói thật đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cứ nói thật từ đầu đến cuối tam công tử người tốt nhất nên nói thật bên cạnh ta có không ít nhân chứng đâu âu dương lão quỷ lập tức lạnh lùng nói âu dương gia chủ xảy ra chuyện như vậy chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc nhưng xin hãy nghe con ta nói rõ sự tình đã phụ thân ta lập tức lên tiếng dù sao ông ấy cũng là gia chủ của trương thị một trong tứ đại thế gia âu dương lão quỷ dám không nể mặt sao ta bình thản kể lại sự tình ngày hôm qua các vị hôm qua khi ta đến tiểu hoa viên ở tây thành âu dương công tử đang ở đó Sau đó hắn lại bảo người hầu của hắn tỉ thí võ công với ta. Sau khi ta đánh bại người hầu của hắn, mới phát hiện ra người hầu này là một kẻ rất đáng thương, hắn vì mẫu thân của hắn nên mới đến nhà Âu Dương. Ta đã bảo Âu Dương Lượng đưa mẫu thân của hắn đến Tinh Phong Các, Âu Dương Lượng cũng đã làm theo. Sau đó thì các vị đến tìm ta. Chỉ có như vậy thôi. Nghe xong, phụ thân của ta lập tức nói: "Âu Dương gia chủ, ngài nói xem lời con ta nói có phải là sự thật không? Tam công tử thật lợi hại, không ngờ lại cố tình bỏ qua vấn đề chính." Hắn căn bản là không nói hết. Hắn dám nói hắn không ý hiếp dọa nạt con trai của ta hay không? âu dương bà bá ta dám nói ta không hề nói lời nào uy hiếp hay dọa nạt ngài có thể tìm những người có mặt lúc đó để làm chứng ta cứ nói theo như sự thật từ đầu đến cuối ta không hề nói lời nào uy hiếp hay dọa nạt hắn chỉ dùng khí thế chấn nhiếp hắn mà thôi bọn nhóc biết gì mà nói bọn chúng chỉ mười mấy tuổi nói ra chưa chắc đã là sự thật ta có phương pháp để chứng minh tất cả đều là do Tam công tử làm a điền kể lại hành vi cử chỉ của thiếu gia hôm đó đi âu dương lão quỷ quay đầu gọi một hạ nhân vâng lao gia các vị đại nhân hôm đó tiểu nhân từ sớm đã theo hầu thiếu gia nhớ rõ thiếu gia tâm tình rất tốt ăn cơm rất sớm vui vẻ đi đến tiểu hoa viên ở tây thành hoa viên này các vị thiếu gia đều nói không cho người thành niên bảo chỉ cho phép trẻ con bảo cho nên bọn tiểu nhân đành phải ở ngoài cửa một lát sau thì tam thiếu gia đưa các vị đệ đệ mội mội đến qua một lúc nữa có một nhóm trẻ con đi ra thân sắc mỗi đứa đều lo lắng trở về nhà một lát sau thì thiếu gia đi ra sắc mặt trắng bệnh lúc đó tiểu nhân còn tưởng thiếu gia mắc bệnh gì thiếu gia lập tức ra lệnh về phủ đồng thời bảo bọn tiểu nhân lập tức đưa mẫu thân của người hầu đến tinh phong các của tam thiếu gia sau đó thiếu ra về nhà là nằm ngay lên giường cả đêm phát sốt sau đó thì vu thần y đến một lao giả vận trường bảo tay háo rộng mái tóc đuối cao liền đứng dậy nói công tước đại nhân bá tước đại nhân chi phủ đại nhân ta làm nghề y đã có kinh nghiệm 40 năm âu dương công tử nhất định là đã phải chịu sự nguy hiểm rất lớn đến nỗi mất cả tâm thần tối đó lại phải chịu phong hàn phát sốt trong ngoài cùng lúc phát tác hơn nữa âu dương công tử tuổi còn nhỏ sức đề kháng rất yếu lần phát sốt này khiến cho não của công tử phát sinh vấn đề âu dương công tử tuổi còn quá nhỏ năng lực khôi phục quá thấp sau này có lẽ cả đời đầu góc đều không tốt Ta ngẩn người, sao có thể chứ? Đầu óc đều hư tổn. Ta chẳng qua chỉ dùng khí thế để dọa hắn thôi, sao lại đến mức này? Trương Thiên Đức, ngươi nói xem rốt cuộc là ai sai? Con trai của ta bị như vậy, nó lại là con trai duy nhất của ta. Ngươi nói đi. Âu Dương lão quỷ như muốn nổi điên, cũng có trách, năm nay lão đã hơn 50 tuổi, Âu Dương lượng lại là đứa con duy nhất của lão. Hiện tại con trai bảo bối của lão trở nên như vậy, lão không nổi điên mới chuyện lạ. Âu Dương gia chủ, đừng gấp, tất cả mọi chuyện đều sẽ rõ ràng. Nhiều người ở đây như vậy, còn sợ không cho ngài công đạo sao? phụ thân ta lập tức ga nổi lão âu dương lão quỷ này không hổ là kiêu hùng một đời liền kìm nén tâm tình ngồi xuống tiểu tam người của âu dương phủ nói có đúng không phụ thân bay đầu nhìn ta hỏi không sai nhưng mà con không có uy hiếp dọa nạt gì hắn ta khẳng định không có uy hiếp dọa nạt gì âu dương lượng nói xong ta lại hối hận như vậy không phải là đã thừa nhận âu dương lượng đi ra sắc mặt không tốt sao những đứa trẻ khác đều đã đi hết kết quả không phải chỉ có một hay sao a thật là đau đầu làm sao đây âu dương lão quỷ ngồi một bên cười lạnh mẫu thân ta lộ ra vẻ lo lắng đại nương và nhị nương sắc mặt vui mừng Phụ thân ta lập tức điếu mày nhưng lại nói: Tiểu Tam, ngươi nói xem Âu Dương công tử vì sao từ chỗ các ngươi đi ra sắc mặt lại trắng bệnh? Chú thích: Những đại gia tộc của Minh Vương triều đều được phong tước vị, phân biệt gồm công tước, bá tước và nam tước. Những danh hiệu này chỉ cấp cho thương nhân, còn chân chính cấp cho quan lại thì gồm có năm bậc công, hầu, bá, tử, nam. Chương 6, gia pháp. Chương 6, gia pháp. Ta không có biện pháp nào, chỉ đành nói: Con làm sao biết được? Hôm đó khi con và người hầu của Âu Dương công tử tỷ thí, hắn cũng đứng một bên xem. Sau khi tỷ thí kết thúc. con bảo Âu Dương công tử đưa mẫu thân của người hầu đến chỗ con. Sau đó thì hắn rời đi, chẳng liên quan gì đến con. Có thể là do hắn nhìn chúng con tỷ thí, sợ quá nên mới trở thành như vậy. Ngươi đừng nói vậy, con ta cho dù vô năng, nhưng cũng không đến nỗi nhìn người khác tỷ võ mà đầu gối bị thương. Vừa rồi ngươi đã thừa nhận con ta tại tiểu hoa viên sắc mặt trắng bệnh, ngoại trừ ngươi ra thì còn ai? Không lẽ là nghĩa đệ và nghĩa muội 14 năm tuổi của ngươi? Ngươi nói đi. Âu Dương lão quỷ nhìn ta, râu tóc dựng lên, dáng vẻ như muốn mướt chửng người khác, điên cuồng quát lớn. Ta kinh hãi, không lẽ lại đẩy sang cho A Tinh và Hương Vũ ngây thơ? chẳng những không có khả năng thuyết phục, hơn nữa ta cũng sẽ không đồng ý ta quay đầu nhìn phụ thân. Mẫu thân cũng lo lắng nhìn vào vị đại gia chủ này. Phụ thân ta nhíu mày. Ngay khi ông nghe ta thừa nhận tất cả những điều hạ nhân nói đều là sự thật, đã biết sự tình không xong. Mặc dù ông ta rất yêu quý cưng chiều con trai, là một vị phụ thân tốt, nhưng ông ta cũng là gia chủ đương đại của Trương thị thế gia, phải suy nghĩ cho gia tộc. Nếu như đắc tội với nhà Âu Dương, mặc dù đối với Trương thị thế gia cũng chẳng tính là gì, nhưng ít nhất toàn bộ việc làm ăn ở vùng Viễn Đông đều sẽ tổn thất. hơn nữa nhà âu dương từ lâu đã hợp tác với trương thị thế gia nhờ vậy đã trở thành một gia tộc lớn chỉ sau tứ đại thế gia nếu như lúc này đoạn tuyệt quan hệ trương thị thế gia rất có khả năng từ vị trí thế gia thứ ba rơi xuống thế gia thứ tư không còn cách nào khác không thể vì một đứa con trai mà làm tổn hại cả gia tộc các vị nếu đã như vậy ta sẽ bảo người đưa người hầu của âu dương công tử và nghĩa đệ nghĩa muội của tiểu nhi đến đây phụ thân ta đứng dậy nhìn mọi người chung quanh lớn tiếng nói những người khác cũng biết phụ thân ta muốn đẩy tội trạng qua người khác nhưng không một ai dám lên tiếng âu dương lão quỷ muốn nói nhưng thân phận hiển hách của phụ thân ta khiến cho lao không dám mở miệng ta kinh hãi phụ thân muốn đem chuyện này đổ lên đầu nghĩa đệ và nghĩa muội của ta điều này không thể được trong lòng ta nhất thời giận dữ không cần ta thừa nhận chuyện này là do ta gây nên hắn chẳng qua là vì khí thế của ta nên mới trở thành như vậy không cần phiền đến người khác có buồn sự cứ tìm ta ta sẽ đón tiếp ta hào khí tận trời quát lớn với âu dương lão quỷ mẫu thân lập tức chạy đến trước mặt ta nói tiểu tam con đừng quật cường như vậy con có biết trong lòng mẹ đau xót thế nào không con có biết mẹ mang thai con mười tháng tháng này vẫn luôn cảm nhận được con đang chơi đùa trong bụng mẹ con là con trai bảo bối của mẹ là vận mệnh của mẹ mẹ sẽ không để cho bất cứ người nào ước hiếp con con có biết không ta cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi xuống nhưng ta quả thật không làm được ta lẳng lặng nhìn mẫu thân trong lòng như nổi lên từng cơn sóng ta đột nhiên túi đầu vận công làm cho nước mắt của mình bốc hơi ngẩng đầu cười nhìn mẫu thân nói mẹ người đừng như vậy không phải con vẫn khỏe mạnh sao có gì mà phải khóc mẹ có biết không mẹ khóc thì trong lòng tiểu tam rất khó chịu con không sao người không thấy con vẫn khỏe mạnh sao đừng khóc nữa phụ thân nhìn ta không nói tiếng nào chỉ lặng lặng nhìn ta ánh mắt của người nhìn ta không hề chớp nhìn con trai bảo bối của ông ấy nhìn đứa con đã gây họa của ông ấy sắc mặt ông ấy không hề có biểu tình gì nhưng trong lòng thì lại giận dữ gào lên vì sao vì sao chỉ vì ta là gia chủ của trương thị thế gia cho nên ta đánh phải có lỗi với đứa con 6 tuổi của mình trương thị thế gia trương thị thế gia ha ha ha cả đại sảnh đều bị bao trùm trong bầu không khí căng thẳng không ai dám lên tiếng ngay cả âu dương lão quỷ nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của phụ thân ta cũng không dám nói gì Mặc dù gia tộc của lão là lợi hại nhất ngoài tứ đại thế gia, nhưng Âu Dương gia và tứ đại thế gia vẫn còn tranh lệch rất lớn, giống như một nhà giàu thông thường so với một gia tộc phú hảo. Về mặt làm ăn buôn bán bọn họ tranh lệch không lớn, nhưng tư sản của tứ đại thế gia đều đã tích lũy mấy trăm năm gần ngàn năm, đều có trên ngàn vạn lượng bạc. Ngay cả quốc khố cũng chỉ có đường triều thời Hưng Thịnh mới có hơn ngàn vạn lượng bạc. Bọn họ đã không phải là tài phú sánh với quốc gia, mà là tài phú vượt trên cả quốc gia. Trên đời này còn có ai dám mở miệng dưới cơn thịnh nộ của gia chủ Trương Thị thế gia? Lúc này Âu Dương lão quỷ cũng cảm thấy hối hận. Tại sao lại vì một đứa con trai đã trở nên vô dụng mà gây hại cho gia tộc? Đứa con mất thì có thể sinh đứa khác. Hơn nữa con trai của mình mặc dù đầu góc có vấn đề nhưng vẫn có thể lấy vợ sinh con. Phải làm sao mới có thể đem chuyện này đổ lên đầu người khác? Lúc này Âu Dương Lão Quỷ lại đang suy nghĩ làm thế nào để Tam Công Tử tránh khỏi trừng phạt. Hắn cũng biết tứ đại thế gia trừng phạt rất tàn khốc đối với con trai của gia chủ. Đây là vì chuyển thừa của thế gia để tránh cho huynh đệ tương tàn. Đông nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Âu Dương Lão Quỷ. Hắn chẳng qua là vì khí thế của ta nên mới trở thành như vậy. Khí thế đã thương người, khí thế đã thương người. Ha ha, Âu Dương lão quỷ lớn tiếng nói, "Các vị, xin hãy nghe lão hủ nói một câu." Phụ thân ta liếc mắt nhìn Âu Dương lão quỷ, lạnh nhạt nói, "Âu Dương gia chủ xin cứ nói." Âu Dương lão quỷ cười nói, "Các vị, tin rằng tất cả mọi người đều biết, khí thế đả thương người chỉ có cao thủ đạt đến cảnh giới tiên thiên mới có thể sử dụng. Mà cả Thanh Long đại lục này, người trẻ tuổi nhất đạt đến cảnh giới tiên thiên là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ 1300 năm trước. Năm đó Hạng Vũ được xem là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, nhưng cũng phải đến năm 12 tuổi mới đạt đến cảnh giới tiên thiên. Xếp ở vị trí thứ hai là Thi kiếm tiên lý bị cũng phải đến năm mười tuổi mới đạt đến cảnh giới tiên thiên tam công tử chỉ mới 6 tuổi làm sao có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên nghĩa đệ và nghĩa muội của tam công tử còn nhỏ hơn tam công tử cũng không có khả năng chỉ có người hầu của con trai ta lang phong lang phong này khi vừa đến nhà ta đã có thể giết chết mãnh hổ chuyện này tất cả hạ nhân trong phủ của ta đều biết trên mặt phụ thân ta lộ ra một nụ cười lạnh nhạt mẫu thân ta nghe xong dường như thoải mái hơn rất nhiều nhìn ta nở nụ cười không khí trong đại sảnh nhất thời sôi nổi chuyện này sao có thể liên quan đến tam công tử ta đã nói mà tam công tử đáng yêu như vậy Làm sao có thể thương tổn Âu Dương công tử được? Đúng vậy, cũng chỉ có tên hạ nhân Đê Tiện Lang Phong kia mới có thể làm ra loại chuyện này. Tất cả mọi người đều lần lượt lên tiếng Âu Dương lão quỷ giống như nhìn thấy tuyệt đại mỹ nhân, hai mắt sáng lên, quát lớn: "Người đâu, đưa tên Lang Phong kia đến đây." Tất cả mọi người trong đại sảnh đều tươi cười. Chuyện này đổ lên đầu một tên bình dân thấp hèn, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Thân thể ta run lên. Lang Phong đại ca, không, không thể. Đây rõ ràng là muốn đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Lang Phong đại ca, Âu Dương lão quỷ không lấy mạng huynh ấy mới là chuyện lạ. Vậy thì mâu thân cô khổ của huynh ấy phải làm sao đây? Ta nhìn mẫu thân đang tươi cười, trong lòng khổ sở, "Xin lỗi, mẹ, xin lỗi." Ta nhìn mọi người chung quanh đang tươi cười, đây đang phát ra một đoàn khí thế rung trời. Cả đại sảnh đều tĩnh lặng, nhìn vào đứa trẻ đang phát ra khí thế ngập trời. Không chỉ là vì ta mới 6 tuổi đã đạt đến cảnh giới tiên tiên, mà còn vì điều này nói lên ta đã thừa nhận chính mình là hung thủ. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người trong đại sảnh đều lung túng. Lúc này chi phủ Tô Hồ Châu trong lòng cũng rối loạn. Tam công tử này bản thân đã quang minh chính đại thừa nhận, chẳng lẽ mình còn muốn bao che? Mẫu thân nhìn ta, trái tim như muốn vỡ tan, trong lòng như muốn hét lên, "Tiểu Tam, Rốt cuộc là vì sao? Vì sao con lại thừa nhận Âu Dương lão quỷ nhìn ta cười khổ, tam công tử, ta đã muốn bông tha cho ngươi, nhưng vì sao ngươi lại không bông tha cho chính mình? Ngươi làm như vậy là không để cho nhà Âu Dương ta một con đường sống rồi. Liệt tổ liệt tông, nhà Âu Dương nhất định sẽ tổn thất vì chuyện này. Trương Thiên Đức cho dù bề ngoài không ra tay, nhưng trong tối nhất định sẽ gây phiền toái cho nhà Âu Dương ta. Chỉ trách ta đã quá xúc động. Phụ thân nhìn ta, trong lòng như nhỏ máu, tiểu tam, con làm như vậy không phải muốn bức bách cha sao. Cả đại sảnh đều nhìn vào ta, không một người nào lên tiếng. Đại sảnh lại bị bao phủ trong một bầu không khí căng thẳng. Trưởng lão hội nhất trí quyết định, Trương gia chủ nhất thiết phải lấy thế gia làm trọng. Một lao gia bước đến trước cửa đại sảnh, nói xong một câu liền xoay người rời đi. Câu nói này khiến cho sắc mặt Trương Thiên được tái nhận. "Phụ thân nhìn ta," lạnh lùng không chút cảm tình, giọng nói giống như từ địa ngục vang lên trong đại sảnh. "Dựa theo gia pháp của Trương thị thế gia, Trương Tinh Phong bị trục xuất ra khỏi gia phổ, suốt đời không thể trở về Trương thị thế gia. Toàn bộ hạ nhân của Tinh Phong cắt phải lập tức rời khỏi Trương thị thế gia. Chính thức trừng phạt do hội đồng trưởng lão quyết định." Giang Ngơ ngác nhìn phụ thân. "Cái gì?" rời khỏi thế gia, suốt đời không được trở về. Suốt đời không được trở về. Ha ha ha suốt đời không được trở về, không được trở về, ha ha. Ta nhìn phụ thân, nở một nụ cười. ba năm trước còn bế ta đến nhà Vũ Văn để ta biểu hiện võ công hôm trước còn chơi chó bịt mắt với ta bây giờ, bây giờ ông ấy lại muốn trục xuất ta ra khỏi trạch gia, buộc ta rời khỏi nhà, còn suốt đời không được trở về. Ha ha. Cha, người muốn đuổi con ra khỏi nhà, người muốn đuổi con ra khỏi nhà sao? Người trả lời đi, người trả lời đi, người trả lời đi. Phụ thân nhìn ta, sắc mặt tái nhợt. Phải Nói xong liền xoay người đi vào nội đường. Người thật sự muốn đuổi con khỏi nhà? Ha ha đuổi khỏi nhà? Hay cho ra pháp tăng gốc? Được, con đồng ý, con sẽ rời khỏi nhà, rời khỏi nhà. Ta nhìn tọa vị trống không giữa đại sảnh, điên cuồng hét lớn. Ta xoay người lao ra bên ngoài, công lực toàn thân vận chuyển, điên cuồng lao đi. Ta nghĩ đến sự quan tâm của phụ thân lúc nhỏ, vẻ mặt khi cho ta ăn cơm. Nhưng vừa rồi ông ấy lại đoạn tuyệt, không chút do dự đuổi ta ra khỏi nhà, tiếng phải nói ra không hề lưu tình. Ta điên cuồng vận chuyển công lực, thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi trong ra, giống như bóng quỷ rời khỏi thành Tô Châu. Tiểu Tam mẫu thân ta đứng trước cửa gọi theo đột nhiên ngã xuống âu dương lão quỷ nhìn thấy tất cả muốn khóc nhưng không có nước mắt hai vị cao thủ nhị phẩm của trương phụ không nhìn thấy thân ảnh ta trên đường lớn trong lòng kinh hãi ngồi trên ghế thái sư ở hậu đường vị gia chủ tôn quý của trương thị thế gia nhắm mắt lại hai hàng nước mắt chảy ra trong miệng không ngừng lẩm bẩm tiểu tam Trương bảy kim đan Chương 7. kim đan đồng ruộng vô biên lướt qua người ta như chớp trước, trước mặt xuất hiện một mặt hồ mênh mông tốc độ của ta vẫn nhanh như cũ không hề chậm đi một chút nào lao về phía mặt hồ yên ả trước mặt vì sao vì sao chẳng lẽ vì lợi ích của trương thị thế gia vì cơ nghiệp thế gia truyền thường mà khiến cho người trong nhà đau khổ, đáng giá sao? Ta không biết, ta chỉ biết nếu như sống mà không vui vẻ, vậy thì vinh quang hư ảo của gia tộc có ý nghĩa gì? Là thế nhân say chỉ một mình ta tỉnh, hay là do ta quá ngây thơ? Ta không biết, ta chỉ biết ta sẽ không giống như phụ thần, ta sẽ không vì vinh diệu hư vô của gia tộc mà làm tổn thương người nhà của mình. Ta tin rằng ta nhất định sẽ vui vẻ sống cùng với người nhà của mình, không vì bất cứ chuyện gì mà vứt bỏ con trai ruột thịt của mình, trục xuất ra khỏi gia môn. bất chi bất giác, chân ta đột nhiên đạp xuống một khoảng không. từ khi phụ thân tuyên bố buộc ta rời khỏi nhà. Đầu óc của ta vẫn chưa khôi phục lại. Nước hồ vô tận ép về phía ta. Toàn thân ta tự nhiên hình thành một tầng bảo hộ, hô hấp cũng chuyển thành tiên tiên thai tức. Tất cả những việc này đều không phải do ta suy nghĩ, mà là bản năng của một cao thủ tuyệt đỉnh. Ta cảm nhận được thân thể đang từ từ chìm xuống, áp lực của nước hồ đối với thân thể cũng càng lúc càng lớn, đột nhiên thân thể ta dừng lại, chân đạp lên đám bùn nhão dưới đáy hồ. Ta biết tất cả chung quanh không hề có ảnh hưởng chút nào đối với ta. Ta vẫn như cũ chìm vào quá khứ khi phụ thân quan tâm lo lắng, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Vừa nghĩ đến sự tình hôm nay, ta lập tức lại quay về quá khứ. Ta đang trốn tránh hiện tại sao? Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này Trương Thị Thế Gia đang rất hỗn loạn. Lần trước khi bức bách công tử của Thế Gia rời khỏi nhà cũng đã gần 30 năm. Đáng thương là khi đó vị công tử của Trương Thị Thế Gia chỉ mới 13 tuổi, đến năm 18 tuổi, trong một lần buôn bán, mua thương phẩm bị đánh cướp, khuyên gia bại sản, vì vậy đã tự kết thúc sinh mạng của mình. Sau khi chết, cũng không có ai giúp hắn lo hậu sự. Về sau ca ca của vị công tử này, cũng là gia chủ đương nhiệm của Trương Thị Thế Gia Trương Thiên Đức, mới bí mật sai người giúp hắn lo hậu sự. Sở dĩ vị công tử này bị trục xuất ra khỏi gia môn, là vì hắn đã phái người ám sát đại công tử Trương Tiên Đức. Tất cả các vị công tử bị trục xuất ra khỏi gia môn hầu hết đều vì tranh đoạt ngôi vị gia chủ thất bại, ngoại trừ một kẻ cưỡng gian tiểu thư của đệ nhất thế gia đương đại là Lý thị thế gia, vì lợi ích của thế gian nên bị trục xuất ra khỏi gia môn. Sau này hắn cũng bị lý gia bí mật gây khó dễ, sống một cuộc đời khốn khổ. Nhưng vị tam công tử này chỉ mới 6 tuổi, bởi vì trong lúc phát ra khí thế vô tình đã thương tổn đến đứa con duy nhất của nhà Âu Dương. chỉ mới 6 tuổi đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, mọi người đều tin rằng vị tam công tử này mai sau nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có điều Âu Dương gia và Trương Thị Thế gia hợp tác trên rất nhiều mặt, nếu như sau này Âu Dương gia trở mặt, Trương Thị Thế gia ít nhất phải cần đến 20 năm mới có thể khôi phục lại mạng lưới làm ăn. Cho nên đành phải vì lợi ích của gia tộc mà vứt bỏ vị tam công tử 6 tuổi rất thông minh này. Hậu đường của Trương Phủ hoàn toàn tĩnh lặng, một người ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh còn có một người khác đang đứng. Đột nhiên có giọng nói cất lên: Lão gia, tam công tử vẫn chưa về, hội nghị này có cử hành hay không? không có mặt Tam công tử, hội nghị cử hành thì không hay lắm. Trương tổng quản đứng bên cạnh ghế thái sư của Trương Thiên Đức, cẩn thận nói: Y Diệt biết rõ hiện tại gia chủ không phải như lúc bình thường, tâm tình rất không tốt, từ hôm đó đến nay vẫn không ăn một miếng cơm nào, chỉ yên lặng ngồi trên ghế thái sư. Trương tổng quản đã nhìn Trương Thiên Đức lớn lên, cho nên hiểu rất rõ con người của Trương Thiên Đức. Vị gia chủ này yêu quý nhất Tam phu nhân, cũng yêu thương nhất Tam công tử. Tam công tử này từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú phi thường, cực kỳ say mê đối với võ học. Hôm đó mới biết được Tam công tử không ngờ đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Theo như lời hai vị cao thủ nhị phẩm của Trương gia. Kinh công của Tam công tử này còn lợi hại hơn so với bọn họ. Chuyện này mặc dù khiến cho người khác kinh ngạc, nhưng cũng nói lên là không thể tìm được Tam công tử. Không tìm được Tam công tử, hội nghị làm sao cử hành? Chờ thêm lát nữa đi, bình tĩnh một chút. Không cần lo lắng, hội nghị vẫn còn một canh giờ nữa." Giọng nói trầm thấp của Trương Thiên Đức vang lên, Hậu đường lại khôi phục kiên tĩnh. Dần dần người đến càng lúc càng nhiều, đi đầu là năm vị trưởng lão có quyền lực cao nhất tại Trương thị thế gia. Trưởng lão hội cũng chỉ khi nào có sự kiện rất quan trọng mới nhúng tay vào. Bên trái là vị gia chủ đời trước, bên phải là ba người phân biệt gồm Nhị thúc, Tam thúc và Tứ thúc của Trương Thiên Đức. cùng với tam đệ của ông ta. Kỳ thật ngôi vị trưởng lão sau cùng này đúng ra là thuộc về nhị đệ của Trương Thiên Đức, đáng tiếc là nhị đệ của ông ta đã bị trục xuất ra khỏi gia môn, cho nên lão tam mới may mắn trở thành trưởng lão đi phía sau bọn họ là đám phu nhân của Trương Thiên Đức, chỉ thiếu tam phu nhân. Phía sau mấy vị phu nhân là bốn vị công tử của Trương gia, người nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi, do đại công tử bế. Tại cuộc hội nghị quan trọng này, trong số hạ nhân cũng chỉ có tổng quản trong phủ là được phép có mặt, những hạ nhân còn đều không được phép tiến vào. Hơn nữa mỗi người đều có chỗ ngồi cố định, cho nên mới hình thành ba nhóm người đi vào đại sảnh. Hôm nay trương thị thế ra ta chuẩn bị cử hành hội nghị thảo luận về vấn đề tam công tử trương tinh phong có điều từ sau khi tam công tử rời khỏi nhà đến nay vẫn không thấy xuất hiện người trong phủ cũng không phát hiện được tung tích xin hỏi các vị nên xử lý như thế nào trương Thiên đứng ngồi thẳng người trên ghế thái sư một đoàn khí thế uy nghiêm tự nhiên lan ra khắp cả đại sành nhị phu nhân nói không lẽ muốn mọi người chúng ta phải đợi một đứa trẻ như nó sao nếu như nó vĩnh viễn không trở về chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ không cử hành hội nghị này sao tôi cho rằng mặc kệ nó có về hay không chúng ta cứ việc quyết định sau đó thông cáo toàn thiên hạ là được rồi nói xong bà ta liền đưa mắt nhìn xung quanh trông thấy hình như chỉ có đại phu nhân là tỏ vẻ đồng ý những người khác đều không có biểu hiện gì đánh mắt hướng ngồi xuống ngũ trưởng lão cũng là tam đệ của trương thiên đức đứng dậy nói gia pháp của tổ tông không thể làm trái theo như gia pháp phải chờ trương tinh phong trở về thì mới có thể quyết định nếu như người không có mặt thì phải chờ thêm một tuần nếu như một tuần sau vẫn không trở về sẽ trực tiếp quyết định sau đó thông cáo toàn thiên hạ trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão ngũ trưởng lão lên tiếng không có một hai phản đối kỳ thật đã mang gia pháp ra để nói còn ai dám lên tiếng dám phản đối nữa đây Nếu đã như vậy, chúng ta cứ quyết định chờ thêm một tuần. Nếu như sau một tuần vẫn không trở về, chúng ta sẽ trực tiếp mở hội nghị, sau đó thông cáo toàn thiên hạ." Trương Thiên Đức đứng dậy, tuyên bố quyết định. "Thiên Đức, chàng nhất định muốn bước Tiểu Tam rời khỏi nhà sao? Chàng nhất định vô tình thế sao? Chẳng lẽ chàng không thể niệm tình vợ chồng chúng ta mà cho Tiểu Tam ở lại? Năm nay nó chỉ mới 6 tuổi thôi." Thiên Đức. Sau khi Tam phu nhân hôn mê tỉnh lại, lập tức chạy đến cửa đại sảnh hét lớn ai Trương Thiên Đức cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài cửa. Thiên Đức. Tam phu nhân nhìn trượng phu đi qua trước mặt, tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, trong miệng lẩm bẩm Tiểu Tam, Ngũ trưởng lão nhìn dáng vẻ tiểu tụy của Tam phu nhân, khẽ lắc đầu. Theo mấy vị trưởng lão khác ra ngoài đại phu nhân và nhị phu nhân nhìn Tam phu nhân, lộ ra một nụ cười âm hiểm, cao ngạo rời khỏi cửa lớn. Cũng không biết đã tu luyện bao lâu, nhưng lúc này ta rõ ràng cảm nhận được, ta đã vượt qua một cửa ải khó khăn của tu chân, đó là tu luyện kim đan. Ta bỏ hết tạm niệm, tâm thần một mảnh trống không, quan sát được rõ ràng mọi sự trong cơ thể mình. Dịch thể tiên thiên chân khí bắt đầu vận chuyển với một tốc độ chưa từng có, không biết mệt mỏi. Linh khí bên ngoài nhanh chóng tiến vào trong cơ thể ta. nhưng quan trọng nhất vẫn là dịch thể tiên thiên chân khí mà ta đã tích lũy được trong thời gian giải lấy đan điền làm lò thiên địa linh khí làm lửa tiên thiên chân khí làm bùi đun luyện hóa áp suất rèn luyện vô tận, sẽ được trời đất trong đầu ta lập tức hiện lên khẩu quyết của tâm điện. ta bắt đầu giai đoạn tu luyện kim đan quan trọng nhất một khi ta tiến vào kim đan kỳ sẽ chân chính trở thành tu chân giả toàn bộ tinh thần ta đều tập trung vào quá trình tu luyện kim đan đột nhiên toàn thân ta du lên một viên kim đan khoảng bằng hạt đậu lơ lửng trong đan điển một đoàn lực lượng bùng phát từ mỗi tế bào toàn thân giống như như muốn xông thẳng lên trời a ta hét lên thật lớn một đoàn ánh sáng tím bừng lên tựa như sao băng sông thẳng lên trời xuyên qua những tầng mây trong phút chốc sấm gió nổi lên mây đen giống như dao long ùn đủ ùn kéo đến mặt hồ hào hào gió thổi cuồn cuộn sóng dâng ta biết mình cuối cùng đã tiến vào kim đan kỳ trở thành một tu chân giả chân chính ta cũng đã thoát ra khỏi lục đạo luân hồi trở thành trường sinh bất tử nhưng ta cũng đã bước lên con đường tu chân nguy hiểm trùng trùng một lần không cẩn thận là có thể hồn phi phách tán nhưng trương tinh phong ta thả rằng đấu cùng trời đất còn hơn là sống một cuộc sống bình thường ta muốn cho thế nhân biết rằng chương tinh phong ta rời khỏi trương thị thế ra vẫn sẽ có thành tiểu vĩ đại. thân thể ta vừa động người đã đến bên bờ hồ nhìn mặt nước hồ sau cơn phẫn nộ đã bắt đầu yên lặng trở lại ánh trăng xuyên qua mây đen chiếu xuống đồng ruộng mênh mông lòng ta cũng dần dần bình tĩnh ta vẫn muốn trở về nhà mặc dù ta biết lúc này hội nghị về chuyện của ta có lẽ đã kết thúc kiếp trước ta đã từng trải qua một cửa kim đan này lúc đó phải mất đến một tháng kiếp này mặc dù sinh mệnh nguyên khí của ta mạnh hơn rất nhiều nhưng ít nhất cũng phải mất vài ngày ta phải trở về bởi vì lang phong đại ca và Mâu thân của huynh ấy vẫn còn ở tại tinh phong các không có ta ở đó bọn họ sẽ ra sao còn có Mâu thân đang thương tâm của ta Lúc ta rời khỏi nhà căn bản không chú ý đến mâu thân, không biết hiện giờ người thế nào rồi. Lúc này ta đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng ta còn chưa có phi kiếm của mình, chỉ có thể dùng khinh công để trở về chư phủ. Chú thích: Kim đan kỳ có thể bắt đầu ngự kiếm phi hành, cũng có thể sản sinh tam muội chân hỏa. Có được tam muội chân hỏa thì có thể làm rất nhiều chuyện, chẳng hạn như luyện chế phi kiếm và linh giáp của tu chân giả, ngoài ra còn có thể luyện chế các loại linh đan. Đạt đến kim đan kỳ thì có thể vận dụng chân nguyên lực, có thể thay đổi diện mạo thân thể của mình. Đương nhiên là không thể thay đổi quá nhiều. đang kỳ chỉ có thể khuyết đại thân thể lên gấp đôi, chỉ khi nào đạt đến nguyên anh kỳ mới có thể biến đổi nhiều hơn. Cảnh giới càng cao thì biến hóa càng lợi hại. Nếu như trở thành tiên nhân thì có thể biến đổi đến 72 cách. Chương 8: Quyết định. Chương 8: Quyết định. Ta giống như một cơn gió lướt qua cửa lớn của Chu gia, yên lặng đứng trước cửa phòng của mẫu Thân. Lúc này trời tối đen, cả phủ thế gia chìm trong một mảnh tĩnh mịch. Ta nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mẫu Thân, trong lòng đống nhiên dâng lên một cảm giác đau xót, từ đấy lòng lan ra khắp toàn thân. Ta không thể khống chế bản thân, hai hàng lệ bất giác chảy ra, rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng buộc. có phải là do tính lực của ta quá tốt hay không ta cũng không biết ai đó là tiểu tam phải không giọng nói vội vã của mẫu thân vang lên ta không nhịn được đẩy cửa bước vào phòng nhìn mẫu thân dáng vẻ tiểu tụy mẹ tiểu tam tiểu tam không phải mẹ nằm mơ chứ mẫu thân đứng bên cạnh bàn dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng ta lao tới trước mặt mẫu thân ôm chầm lấy người mẫu thân cũng ôm chặt ta vào lòng ôm rất chặt ta có thể nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch của người đập rất nhanh không biết đã qua bao lâu mẫu thân chậm rãi buông tay ra đưa mắt nhìn ta tiểu tam tiểu tam Người nhẹ nhàng nuốt mặt ta, không ngừng gọi tên. Mẹ, hội nghị kết thúc rồi sao? Đại ca Lang Phong và mẫu thân của huynh ấy vẫn tốt chứ? Ta cố gắng kìm nén tâm tình, hỏi mẫu thân. Hội nghị là do gia pháp của thế gia quy định, phải có mặt người bị xử phạt mới có thể bắt đầu. Nếu như người bị xử phạt không xuất hiện thì phải chờ qua một tuần mới có thể bắt đầu. Hôm nay chính là ngày thứ bảy, con về vừa kịp lúc. Cho dù con không trở về, hội nghị cũng sẽ triển khai. Chuyện của Lang Phong và mẫu thân hắn, con không cần lo lắng. Đại nương và nhị nương của con muốn đuổi bọn họ đi. May mắn là phụ thân con không đồng ý phụ thân đối xử con với rất tốt, người chỉ vì lợi ích của thế gia mà thôi. Con đừng hận phụ thân, người cũng là thân không do mình. Lúc đó toàn bộ trưởng lão hội đều có mặt, kết quả không thể thay đổi được. Mậu thân nhìn ta, cố gắng nghĩ cách để ta tha thứ cho phụ thân mình. Con cũng biết ông ấy vì lợi ích của gia tộc, nhưng ít nhất cũng nên suy nghĩ cho con một chút. Nếu như vậy, cho dù có bị trục xuất ra khỏi gia môn, con cũng sẽ không hận ông ta. Nhưng từ đầu đến cuối ông ta đều không nói một câu nào giúp con. Chắc Mậu thân cũng biết cuối cùng ông ta đối xử với con vô tình như thế nào rồi. Muốn con tha thứ cho ông ta, thử. ta nghĩ đến dáng vẻ khi ông ta khi nói ra từ phải trong lòng giận dữ không thể kiềm chế được. Tiểu Tam, mẹ, đừng nói đến chuyện đó nữa, chúng ta hãy trò chuyện đi. Sau này không có nhiều cơ hội, nhưng con sẽ cố gắng thường xuyên về thăm mẹ. Ta nhìn mẫu thân nói, Tiểu Tam, con có biết vì sao phụ thân lại nhân chuyện này trục xuất con ra khỏi gia môn không? Con nữa, lúc trước con đã hỏi ta vì sao đại nương và nhị nương lại đối xử với con như thế phải không? Mẫu thân nhìn ta nói, không lẽ có bí mật gì? Ta nhìn mẫu thân, hai chuyện này ta quả thật rất khó liên tưởng với nhau. Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì. chuyện này cả tứ đại thế gia đều biết và cũng đều chấp nhận. Đó là vì truyền thừa của thế gia, mỗi đời chỉ có thể truyền cho con trưởng, chỉ khi nào con trưởng chết mới truyền lại cho con thứ. Hộ vệ của con trưởng đều là cao thủ tam phẩm, cùng với một hộ vệ trưởng là nhị phẩm. Hơn nữa nếu như phát hiện cái chết của con trưởng có liên quan đến nhị công tử, nhị công tử sẽ lập tức bị trục xuất khỏi gia môn, một lượng bạc cũng không cho. Sau khi con trưởng trở thành gia chủ, trưởng lão hội sẽ tuyển chọn trong số nhị công tử và tam công tử một người có biểu hiện tốt nhất để làm trưởng lão. Nhị ca của con chính là do đại nương sinh ra. nhị nương và đại nương bình thường quan hệ rất tốt hơn nữa nhị nương cũng không sinh con trai đương nhiên là ủng hộ nhị ca của con bây giờ con đã hiểu vì sao đại nương và nhị nương đối xử với con như thế rồi chứ mẫu thân nói với ta tất cả con hiểu rồi vì vậy nên phụ thân mới nhân chuyện này trục xuất con ra khỏi ra môn phải không ta hỏi mẫu thân đó cũng là một dạng đạo lý mỗi đời nhị công tử và tam công tử không thể thành trưởng lão đều phải rời khỏi nhà tự mình lập nghiệp đương nhiên bọn họ đều được cấp cho 200 trăm vạn lượng bạc để làm vốn trường hợp của con cũng giống như rời khỏi nhà sớm hơn thôi Chỉ có điều là tiền của con trong gia phả sẽ bị xóa bỏ. Còn nữa, con cũng chỉ có thể đem theo tiền mừng của con trong vòng 5 năm qua, có lẽ cũng được khoảng 10 vạn lượng bạc. Mẫu thân còn có vài chục vạn lượng, con hãy mang theo, sống cho tốt nhé." Lúc này Mẫu thân bắt đầu khóc. Kỳ thật ta nghĩ đến chuyện sau này phải rời xa Mẫu thân, trong lòng cũng khó chịu. "Mẹ, đừng nói như vậy. Con làm sao có thể dùng tiền riêng của mẹ? Thuỗn hổ có 10 vạn lượng cũng đủ rồi, mẹ đừng lo lắng." Ta nhìn Mẫu thân cười gượng nói. "Không được, con nhất định phải mang theo tiền. Mẹ ở trong phủ, ăn uống đều có sẵn, cũng không biết dùng tiền vào việc gì." Con đừng lo lắng, biết chưa? Mẫu thân lập tức khuyên đủ ta. "Mẹ, không được, mẹ phải tin vào năng lực của con, mẹ." Tiểu Tam, con đừng quật cường như vậy, nghe lời mẹ mang tiền theo đi. Ta không có biện pháp, cuối cùng đành phải cầm lấy 10 vạn lượng ngân phiếu của Mẫu thân." "Ai, ta biết Mẫu thân cũng là muốn ta sau này sống tốt hơn một chút, thật cao cả thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ." "Mẫu thân, sau này con nhất định sẽ hiếu kính người thật tốt." Ta nhìn Mẫu thân không chớp mắt, giống như muốn đem hình ảnh của người ghi nhớ thật sâu trong lòng. "Trời đã sắp sáng, ta cười khổ, sắp phải ly khai rồi." "Mẹ, hội nghị này con sẽ không tham gia." con đi gọi bọn lang phong cùng đi mẹ con đi đây ta đứng trước cửa nhìn mẫu thân không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại người đây đi đi tiểu tam mẹ biết con từ nhỏ đã không giống như những người khác rất hiểu chuyện mẹ tin con con đường phía trước là do con tự chọn mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ con mẫu thân mỉm cười nhìn ta mặc dù người che giấu rất tốt nhưng thị lực kinh người của ta có thể nhìn thấy được người đang cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt ta cười cười quay đầu đi thẳng về hướng tinh phong cách ta vẫn không quay đầu lại rời khỏi viện của mẫu thân cho đến khi mẫu thân không còn nhìn thấy ta ta mới quay đầu nhìn lại Nước mắt còn chưa rơi xuống đã bị ta dùng chân nguyên lực dễ dàng làm bỗng hơi. Ta nhanh chóng lướt qua các hạ nhân trong nhà đang làm việc buổi sáng, tiến vào tinh phong các. Lúc này Xuân Vũ đang ngồi trước cửa phòng của ta, trong miệng lẩm bẩm: Thiếu gia, sao ngài còn chưa về? A Vũ, nàng về phòng ngủ trước đi, ta ở đây chờ thiếu gia. Vương thúc dùng áo ấm khoác lên người Xuân Vũ. Không, muội rất lo lắng cho thiếu gia. Thiếu gia từ nhỏ chưa từng sống một mình, hiện giờ lại phải chịu đả kích lớn như vậy, một mình ở bên ngoài suốt một tuần rồi. Huynh nói xem muội làm sao có thể về phòng ngủ được? Hai chúng ta đều nhìn thiếu gia lớn lên, huynh cũng biết thiếu gia rất quật cường. không biết ngài một mình ở bên ngoài làm sao sống được Xuân Vũ dựa vào lòng Vương Thúc Ta quả thật không chú ý Vương Thúc năm nay đã sắp xỉ 25 tuổi còn Xuân Vũ thì cũng đã 22, mươi xem bọn họ trai tài gái sắp rất xứng đôi Lần này ta rời khỏi nhà sau khi ổn định chuyện đầu tiên là phải giúp bọn họ thành hôn này hai người các ngươi còn muốn thám thiết đến lúc nào đây Ta đứng trước cửa lâu như vậy mà không ai hỏi ta một tiếng Thiếu gia là thiếu gia Thiếu gia trở về rồi Tốt quá thật tốt quá Phu nhân nhất định sẽ rất cao hứng Xuân Vũ lập tức hưng phấn la lên Ha ha đợi hai người thân mật xong thì ta đã đi gặp mẫu thân rồi ha ha ấy sao lại đỏ mặt lên thế sao mặt vương thúc cũng, cũng đỏ lên vậy sau này phải gọi là gì cho tốt đây vương ca nhé được không ha ha ha ta phát hiện vẻ mặt khó coi của vương thúc lúc này cũng phải bật cười không là vương ca vương ca cũng bật cười chuyện này thật là khó cả. ta cười mãi không thôi nhìn sắc mặt bọn họ càng lúc càng đỏ ta thật sự không thể cười ra hơi nữa ta hít một hơi dài chuẩn bị cười tiếp thiếu ra xuân vũ lại e thẹn ha ha nhị đệ là nhị đệ đệ về rồi đệ thật sự về rồi thật là khiến cho ta cao hơn quá mẫu thân ta vẫn luôn lo lắng cho đệ đại ca lang phong từ chiếc cầu nhỏ phía tây chạy đến vừa nhìn thấy ta lập tức hưng phấn hô lớn ta nhìn vị huynh trưởng kết bái này trong lòng cũng cảm thấy kích động chúng ta chỉ quen biết chưa đến hai ngày rồi lại phải chia lịa đến 7 ngày nhưng ta vẫn cảm nhận được tình nghĩa sâu sắc của huynh đệ sinh tử đại ca ta đang chuẩn bị rời khỏi chức phủ huynh và mẫu thân của huynh hãy đi cùng với ta ta sẽ giúp hai người về quê sống những ngày yên ổn kỳ thật ta rất muốn cùng lang phong đại ca ngang dọc thiên hạ nhưng bệnh tình của mẫu thân đại ca lại cần phải điều dưỡng đệ nói cái gì huynh đệ chúng ta đã nói là cùng sống cùng chết bây giờ tại sao đệ lại xem thường ta như vậy đệ xem ta là loại người bỏ mặc huynh đệ khi gặp khó khăn à lan phong đại ca lập tức la lớn đại ca đừng kích động huynh đi với ta thì đại nương phải làm sao chẳng lẽ lại bắt người phải lưu lạc với chúng ta huynh nhân tâm bắt đại nương phải chịu khổ như vậy sao ta nhìn đại ca nói đại ca bình tĩnh lại huynh ấy cũng biết mẫu thân của mình thân thể không được tốt cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng nhưng nếu bảo huynh ấy vì chuyện này mà rời khỏi ta quả thật rất khó tiếp nhận phong nhi con và tam công tử hãy cùng đi ta cũng đi với các người Mẫu thân của Lang Phong đứng trên chiếc cầu gỗ, nhìn chúng ta kiên quyết nói: Đại Nương, thân thể Đại Nương, Tam Công Tử, không sao đâu. Ta tự biết thân thể của mình, mấy ngày nay đã khỏe hơn nhiều rồi. Hơn nữa tính ra đi cùng với các người cũng không có gì là khổ, còn tốt hơn nhiều so với lúc ở trên núi. Ngài đừng lo lắng. Đại Nương tỏ ra rất cao hứng, biểu hiện bản thân đã khỏe nhiều. Nhị đệ, chỉ cần trên đường chúng ta cẩn thận chiếu cố cho mẹ ta là được rồi. Thân thể mẹ ta còn tốt hơn nhiều so với lúc ở trên núi. Hơn nữa trên đường đi còn có nhiều người, có gì phải lo lắng. Lang Phong Đại Ca bắt đầu khuyên nhủ ta. Ta nhìn Đại Nương. lại nghĩ đến mẫu thân của mình, trong lòng cảm động. Ta nhất định sẽ chiếu cố đại nương thật tốt. Xuân Vũ, Vương Ca, Lang Phong, các người trước tiên hãy chuẩn bị đồ đạc. Các người hãy mang theo những thứ quan trọng, còn những thứ khác sau này mua cũng được. Ta lập tức nhắc nhở. Nhìn bọn họ trở về phòng, ta cũng đi vào phòng của mình. Đây là bàn tròn, mỗi buổi tối ta hầu như đều ngồi xem sách. Đây là giường gỗ, bên trong là y phục huyền thiết khi còn nhỏ ta thường mặc. Toàn thân ta đột nhiên run lên, linh giác của ta cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn thẳng vào ta. Ta có thể cảm nhận được nỗi nhớ, sự quan tâm cùng với hối hận trong ánh mắt này. Là phụ thân Chương chín. Đi xa. Chương chín, đi xa. Phụ thân, là phụ thân. Toàn thân ta run lên. Ta muốn quay đầu lại, bước ra cửa nhìn ông ấy, nhưng ta lại không thể hạ quyết tâm tha thứ. Vì sao ông ta lại ở bên ngoài, không bước vào nhìn ta? Ha ha, phụ thân, người vẫn còn khăng khăng vì lợi ích của thế gia. Ha ha. Thiếu gia, chúng tôi xong rồi, có thể đi được chưa? Xuân Vũ đứng trước cửa phòng, mang theo một số đồ đạc, nhìn ta nói. Nhìn bọn Xuân Vũ, ta quả thật muốn cười lên. Hôm nay ta bị trục xuất ra khỏi gia môn, bên người chỉ có một trắng đinh, một nữ nhân và một đứa trẻ. cùng với đại nương vẫn còn đang mang bệnh, ta rất thảm hại. đúng vậy, rất đáng thương. nhưng rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đứng trước toàn thể trương thị thế gia một cách vinh quang. trong lòng ta thầm lập lợi thể. đi thôi, ta dẫn đầu đi ra bên ngoài. trương thiên đức lặng lẽ nhìn con trai rời đi, trầm mặc đi về hướng đại sảnh. lúc này hội nghị đã sắp bắt đầu. trưởng lão hội nhất trí quyết định, kể từ hôm nay, trương tinh phong và trương thị thế gia không còn chút quan hệ nào. toàn bộ hạ nhân của tinh phong các đều được cấp tiền sa thải, đồng thời công cáo khắp toàn thiên hạ. trương tổng quản đứng thẳng người lớn tiếng tuyên bố đại phu nhân và nhị phu nhân mỉm cười thắng lợi trương tiên đức thì lại không nói một lời hôm nay tam phu nhân cũng không xuất hiện một đoàn năm người chúng ta đang ngồi trên hai chiếc xe ngựa ta và lang phong cùng ngồi trên chiếc xe phía trước vương ca vũ thị chính là xuân vũ nhưng cô ta và vương ca ở cùng với nhau cho nên cứ vậy xưng hô như vậy cùng với đại nương ngồi trên chiếc xe phía sau bọn họ cũng có thể chiếu cố cho đại nương chúng ta rời khỏi thành Tô châu một thành thuộc quận dương châu trong số thiên hạ cựu châu thẳng tiến về hướng trung tâm của minh vương triều hiện tại chúng ta đã đến quận tập châu cũng là một trong thiên hạ kiểu châu trong số các đô thành của minh vương triều kinh thành là nơi phồn hoa nhất cũng là mục tiêu của chúng ta ta muốn đến đó để thi triển quyền cước của mình những ngày này quả thật rất tắt nhàn khiến cho gân cốt của ta dường như cũng sắp nào ra tiểu thiếu ra không hay rồi có cường đạo có cường đạo lão giả đánh xe cho ta kinh hoàng là lớn linh giác của ta đã sớm phát hiện ra chuyện này ha ta vừa mới cảm thấy ngứa ngáy tay chân lập tức lại có cường đạo đến để cho ta thư giãn ta từ trong xe nhảy ra nhìn đám cường đạo trước mặt không tệ Đến lúc này vẫn còn chưa phát ra âm thanh nào, kỷ luật quả thật rất nghiêm minh, ta cực kỳ tán thưởng. Lang Phong thì lại đang nóng lòng muốn chiến đấu, hai mắt phát ra ánh sáng kinh người nhìn chừng chừng vào đám cường đạo. Từ sau khi tiến vào cảnh giới Tiên Thiên hắn vẫn chưa từng động thủ với ai. Bọn Vương Ca cũng từ trong xe bước ra. Vũ tỷ và đại nương dường như hơi kinh hãi, cũng không thể chắc được, bởi vì bọn họ đều không biết võ công. Võ công của Vương Ca cũng không tệ, chỉ thiếu một chút là có thể tiến vào cảnh giới Tiên Thiên. Người bình thường có thể phải dừng ở cửa hải này mười mấy năm, nhưng có ta đây, Vương Ca sẽ rất nhanh tiến vào cảnh giới Tiên Thiên. Một gã trung niên trên người mặc y phục màu trắng bước lên phía trước, thân hình hơi cao lớn, trên tay cầm một chiếc quạt phe phẩy làm ra vẻ thanh cao. Nhưng dáng vẻ lại cực kỳ không tương xứng, biểu thị hắn chỉ là một kẻ bị thịt. "Ha ha, Trương Tam công tử." "Ấy, bây giờ đã không phải là Trương Tam công tử nữa rồi." "Trương tiểu đệ, ta biết hiện giờ ngươi đang mang trên người mười vạn lượng bạc, hơn nữa mẫu thân của ngươi chắc cũng cho ngươi thêm không ít. Ta cũng không cần nhiều, khoảng 15 vạn lượng bạc là đủ rồi, ta sẽ tha cho ngươi đi. Thế nào? Ta biết công phu của ngươi không tệ, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Toàn trại ta 300 huynh đệ đều có mặt ở đây." ngươi còn không ngoan ngoãn mang tiền giao cho ta à ha ha ha gã trung niên nhân kia cười lớn cũng không lạ dễ dàng kiếm được 15 vạn lượng bạc như vậy có ai mà không cười huống hồ dưới tay mình còn có ba vị đại tướng cho dù là cao thủ cảnh giới tiên tiên cũng vô dụng trương vũ đậu thủ một thiếu niên toàn thân mặc y phục màu tím đứng phía sau tảng đá lớn lạnh nhạt nhìn gã trung niên nhân vô sỉ đột nhiên quát lớn nhất thượng nhị vi ồ thập nhị đô thiên một trận ta kinh ngạc nhìn gã thiếu niên này quả thật lợi hại đúng là càng thú vị lúc này lang phong đang sốt ruột nhìn ta nhìn thấy ta gật đầu Liên Hưng phấn sông lên đại đội thứ nhất tổng cộng có 120 người, phân thành 12 tổ nhỏ đứng tại 12 phương vị. Hai tổ nhân mã đứng tại hai cửa diệt và tử được dẫn dắt bởi hai gã thiếu niên trong đầu, thân hình gần như giống hệt nhau, trông có vẻ cực kỳ dũng mãnh. Thập nhị Đô Thiên môn trận này quan trọng nhất chính là hai cửa diệt và tử, hai tiểu tử này lại có thể khiến cho huy lực của trận thế gia tăng thêm một phần. Xem ra lần này Lang Phong đại ca phải chịu khổ rồi, để cho huynh ấy học hỏi một chút cũng tốt. Lang Phong vừa tiến vào trong trận thế, trong lòng đống nhiên du lên. Cái gì thế này? Hắn không còn nhìn thấy những người bên ngoài. chỉ có thể nhìn thấy một số người bảy trận đột nhiên một đoàn khí thế xung tiên bước về phía lang phong lang phong lập tức xoay người hai tay đánh ra chân khí dựa theo cảm ứng công kích khí thế trước lại nhưng lập tức lại càng tràn đến mạnh hơn nơi lang phong vừa công kích chính là lý nhị dẫn đầu tiểu đội ở cửa diện tu vi đã gần bắt phẩm Hắn dựa vào trận thế cùng với sự trợ giúp của 11 người khác phát ra uy lực mạnh mẽ lang phong giống như người mù mỗi khi cảm nhận được uy hiếp lại lập tức xuất quyền chân khí tiêu hao rất nhanh lang phong quả thật muốn phát điên đánh đến bây giờ vẫn không thể nhìn thấy kẻ địch chỉ có thể không ngừng công kích như vậy đây là lần đầu tiên lang phong sử dụng tiên thiên chân khí cho nên không thể phát huy hữu hiệu uy lực của nó hắn bị người của hai tiểu tổ diệt và tử cùng nhau giác công chân khí tiêu hao rất lớn sắp thất bại đến nơi ta nhìn tất cả cũng đã đến lúc ra tay rồi làm sao để cho người khác không biết võ công của ta quá cao thâm đây có rồi sau khi ta tiến vào kim đàn kỳ đã có tuyệt kỹ đặc biệt đó là thay đổi thân thể và tướng mạo ta bước ra phía sau xe ngựa vận chân nguyên lực thân thể phát ra những âm thanh rắc rắc dần dần cao lên đến khoảng một m tám ta mới dừng lại còn phải thay đổi vẻ ngoài ta liền vận chân nguyên lực lên mặt ánh mắt không thể thay đổi Ta chỉ cần đem chân nguyên lực từ trong mắt phát ra một chút là được. Đôi mày kiếm không cần đổi, cái mũi đổi thành mũi chim ưng thẳng khốc, môi thì cho dày thêm một chút là được. Toàn bộ bề ngoài của ta đã biến thành dáng vẻ rất lãnh khốc. Vương Ca và Vũ tỷ trừng mắt nhìn ta, nhìn thấy hình dáng của ta đều ngây nốc. Ta không có biện pháp, không thể khiến bọn họ xem ta như yêu quái được. Ta cười cười nói, "Chờ lát nữa cứu Lang Phong đại ca xong ta sẽ giải thích cho mọi người." Ta lại dùng tinh thần lực khiến cho bọn họ trong tiềm thức chấp nhận ta. Nhìn bọn họ ổn định trở lại, chỉ là biểu tình mang theo vẻ hiếu kỳ, ta cười cười. Đến lúc xử lý đám cường đạo vô tri kia rồi. Chân Đạp mê tung bộ, ta giống như ảo ảnh trong nháy mắt đến trước mặt đám cường đạo, lạnh lùng nói: "Dừng tay." Giọng nói vận dụng chân nguyên lực phát ra khắp cả núi lớn, không ngừng vang vọng "Dừng tay, dừng tay." Kỳ quái là âm thanh lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang vọng, mục tiêu nhắm về hướng bọn cường đạo. Còn bọn Vũ tịt thì lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Hừ hừ, bọn chúng không dừng tay cũng không được, ai cũng muốn biết rồi. Vị đại hiệp này, ta là Bình đỉnh Sơn Lý Tứ, bằng hữu trên giang hồ đều nể mặt. Chuyện này xin đại hiệp đừng nhúng tay vào, xong chuyện Lý Tứ ta sẽ nhận đại hiệp làm bằng hữu. Sau này trên giang hồ có chuyện gì bất công, đại hiệp cứ báo danh hiệu của Lý tư ta, nhất định có điểm hữu dụng. Gã trung niên kia phe phẩy chiếc quạt, lớn tiếng nói ngu ngốc. Giọng nói của thiếu niên mặc ý phục màu tím chuyển vào thai ta rất rõ. Ta cười cười nhìn hắn, thật đúng là anh hùng nhìn sự việc giống nhau. Không phải chứ, gã ngu ngốc này hình như không hề nghe thấy, còn muốn nói tiếp. Không được, ta phải lên tiếng trước. Gã cầm quạt kia, ngươi nghe đây, để cho những người này đi qua, sau đó giao ra mười lăm vạn lượng bạc, ta sẽ tha cho bọn cường đạo các ngươi. Ta nhìn tên này lớn tiếng nói. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Một tên tiểu tử chỉ lớn họng một chút không nở lại kiêu ngạo như vậy còn muốn 15 vạn lượng bạc của ta ta thấy đầu góc của ngươi có vấn đề rồi không nở lại có người dám đòi tiền của bình định Hình sơn lý tứ ngươi nên biết ta không phải hạng dễ trêu chọc đâu các ngươi làm thịt tên tiểu tử lớn họng này cho ta Gã lý tứ này dẫn đến mức ngay cả quạt của hắn cũng ném đi Ngu nốc lớn họng thừ thiếu niên áo tím bên cạnh lại mắng thầm ta ngần người tuyệt kỹ của thiên tâm tông ta không nở lại nói thành lớn họng đúng là ngu nốc ta bất đắc dĩ thở dài một hơi lý tứ cái tên quá tầm thường người càng tầm thường hơn ta vung tay lên vận phất tụ Tuy rằng ta không phóng ra khí lực gì, nhưng dù sao bọn chúng cũng không phải là những kẻ yếu kém, vậy mà ngoại trừ hai gã thiếu niên chọc đầu ra tất cả đều ngã lăn. Gã thiếu niên áo tím kia vẫn còn dáng vẻ lanh cốc, chỉ có điều sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt của hắn không thể thoát khỏi pháp nhãn của ta đôi chân vừa động, người ta đã lăng không bay qua đám tàn binh bại tướng đang ngã lăn lóc, lao về phía gã trung niên. Ta kinh ngạc phát hiện hai gã thiếu niên chọc đầu đối với hành động của ta không hề có chút phản ứng nào. Xem ra con người của gã trung niên này cũng chẳng ra gì. Vừa nhìn thấy khinh công tuyệt đỉnh của ta, gã trung niên kia lập tức nhanh chóng lùi về sau. xem tốc độ của hắn ít nhất cũng phải là một cao thủ quả thật là chân nhân bất lộ tướng a xem ra ta nghĩ sai rồi một thanh đại đao của tiểu binh không ngờ lại khiến cho hắn vấp ngã ai đáng tiếc cho bộ y phục trắng tinh ta giơ ngón trỏ và ngón giữa một vệ kiếm gần một mét hiện lên giữa ngón tay ta tùy ý vẫy một cái không theo một chiêu thức nào đám tiểu binh trung thành với lao đại của bọn chúng kiên quyết dùng những binh khí rất cứng rắn ngăn cản lại trong nháy mắt giống như cắt vào miếng đậu hủ vệ kiếm lướt qua những binh khí này cắt phá không gian đến trước người Lý Tứ Lý Tứ nhìn vệ kiếm có rỗi không ngừng trước mắt cả đầu đổ mồ hôi lạnh Hắn cũng biết vật trước mắt chẳng phải là bảo kiếm gì, mà là về kiếm tiêu chí của kiếm đạo cực hạn. Bản thân chỉ cần chạm vào một chút là xong đời. Đại hiệp, chỉ cần ngài tha cho Bình Đỉnh Sơn Lý Tư ta, ta sẽ đưa cho ngài mười lăm vạn lựa bạc. Thế nào? Còn nữa, sau này ngài sẽ là lao đại của ta, lao đại của Bình Đỉnh Sơn Lý Tư, tính ra cũng rất là huy phong. Thế nào? Cái gã Lý Tư ngu xuẩn cộng thêm tự sướng này còn nhìn ta bằng ánh mắt hy vọng. Ta quả thật không chịu được, liền vận công để bình phục tâm tình. Ta thực sự không nghĩ ra, loại người như hắn làm sao có thể đảm đương trước Đại Vương? trong khi còn có dạng nhân tài như thiếu niên áo tím và hai gã thiếu niên trọc đầu kia. chờ chút, lúc nãy ta muốn mười lăm vạn lượng, bây giờ thì ta lại muốn toàn bộ gia tài của ngươi. nhanh một chút dẫn ta đi lấy tiền. a, không nghe thấy à? ta nhìn gã này, nhìn không được quát lên. ta nhìn dáng vẻ đần độn của hắn, trong lòng không khỏi tức giận. sao lại có loại người như vậy chứ? cái gì, cho ngươi mười vạn lượng là đã nể mặt ngươi lắm rồi. tiểu tử ngươi không muốn thì ta cũng không cần nể mặt. ta là bình đỉnh sơn lý tứ, thủ hạ có ba trăm huynh đệ, ngươi hãy cẩn thận đấy. lý tứ vừa nghe ta đòi lấy toàn bộ gia tài của hắn. liền phát đi lên, trong lòng giận dữ, đây là ta cực khổ gần 20 năm mới kiếm được, làm sao có thể đưa cho ngươi như vậy. "Hừ, ngu ngốc." Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Ta xoay người nhìn nhìn gã thiếu niên áo tím, cười cười. "Tiểu tử này quả thật là suy nghĩ giống ta, gã lý tứ này thật đúng là ngu ngốc. Mạng nhỏ và gia tài của ngươi, ngươi chọn cái nào?" Ta nhìn tên này, thản nhiên ném lại một câu, sau đó đi về hướng thiếu niên áo tím. Hắn quả thật khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Còn lý tứ kia lúc này lại đang đau đầu lẩm bẩm. "Toàn bộ tiền bạc. Không. Mạng của ta. Không." tiền bạc ta khổ nhọc cả đời không mạng của ta không chương mười kiếm thần phái vũ chương mười kiếm thần vũ ta kinh ngạc nhìn thiếu áo tím như này hắn cũng đang nhìn ta không hề lo lắng chút nào vô cùng trầm tĩnh ta là kẻ địch của bọn hắn vậy mà hắn chẳng hề sợ hãi chút nào đại hiệp xin ngài thu chúng tôi làm đồ đệ chúng tôi đều là những đệ tử rất tốt thiên phú rất cao cũng có quyết tâm rất lớn ngài thu chúng tôi làm đồ đệ nhất định sẽ rất hài lòng chúng tôi sẽ khiến ngài vẻ vang dừng ta quát lớn một tiếng Quay đầu lại nhìn hai gã thiếu niên chọc đầu đang há miệng, muốn nói nhưng lại không dám nói. Chuyện gì thế? Hai tên này không ngờ lại muốn bái ta làm sư phụ. Ha, cũng không tệ. Ta đến thế giới này vẫn còn chưa có đồ đệ, ngươi chỉ mới sáu tuổi, ai bái ngươi làm sư phụ? Xem hai tên này là thân thể thuộc tính hỏa trời sinh, hình như sinh mệnh nguyên lực cũng cao hơn nhiều so với người bình thường. Thu nhận bọn chúng, sau này ta cũng có thể vẻ vàng, Hơn nữa trên đường cũng có người hầu hạ. Đúng vậy, nên thu nhận bọn chúng. Hai tên các ngươi muốn gia nhập Thiên Tâm Tông ta cũng không phải là không được, chuyện này chủ yếu phải xem tạo hóa của các ngươi. kỳ thật còn phải xem tư tưởng đạo đức và tố chất của các ngươi ra sao, chẳng hạn như có tôn kính sư trưởng hay không. Ta nhìn bọn chúng, thể hiện dáng vẻ của thầy. Vâng, sư phụ. Chúng tôi sẽ vô cùng tôn kính sư phụ. Sư phụ bảo chúng tôi đi về hướng đông, chúng tôi nhất định sẽ đi về hướng đông. Sư phụ bảo chúng tôi đi về hướng tây, chúng tôi nhất định sẽ đi về hướng tây. Sư phụ uống trà, chúng tôi đun nước. Sư phụ ngủ, chúng tôi giữ cửa. Hai cái đầu chọc dưới ánh mặt trời tỏ ra rất sáng. Ta phát giác hơi ưa thích hai gã tiểu tử này, đánh thì dũng manh sông lên trước. Nhìn dáng vẻ bọn chúng nói chuyện với ta, xem ra luyện công rất nỗ lực. đối với sư phụ ta cũng có tôn kính cũng có lòng hiếu không tệ không tệ từng cũng không tệ tạm thu nhận các ngươi sư phụ ta rất ít khi thu đồ đệ các ngươi là khai sơn đại đệ tử của ta sau này phải nỗ lực biểu hiện biết chưa ngữ khí của ta giống như trưởng bối đang giáo huấn văn bối vâng sư phụ sư phụ à thiên tâm tông chúng ta hiện tại có bao nhiêu người có nhiều như thiếu lâm không hai tên đại đệ tử hy vọng nhìn ta sau khi bọn chúng nhìn thấy võ công của ta có lẽ đã cho rằng môn phái của ta nhất định là một môn phái lớn cũng cảm thấy tự hào vì có thể gia nhập môn phái lớn như vậy Ai ra hiện tại thế giới này không hề có thiên tâm tông thiên tâm tông này không phải chỉ có một mình ta sao ha ta thành lập thiên tâm tông tại thế giới này không phải ta là khai tông tổ sư sao tính ra các trưởng đối sư môn tại tiên giới có biết cũng chẳng sao chẳng phải là ta mở chi nhánh cho thiên tâm tông hay sao chuyện này thiên tâm tông này của chúng ta chỉ có một mình ta ta chính là khai sơn tổ sư sau này các ngươi là cũng là nguyên lão của thiên tâm tông ta nhìn hai tên đại đệ tử ta không nghĩ bọn chúng sẽ không nể mà ta sư phụ thật sao chúng còn là nguyên lão của thiên tâm tông ha ha chúng ta là ngư lão ha ha hai đồ đệ khả ái của ta vô cùng cao hứng sư phụ xin hỏi sư phụ tại giang hồ có danh hiệu gì trước đây sư phụ của chúng con xưng là vô địch thần quyền sau đó ngài bị một kẻ gọi là thiên ngoại phi tiên đánh bại sư phụ gọi là gì có lợi hại hơn so với bọn họ không sư phụ ta gọi là kiếm thần toái vũ so với mấy người đó còn lợi hại hơn nhiều so với thập đại cao thủ của đại lục cũng không kém bao nhiêu ừ ta không có cách nào đành phải dùng đạo hiệu của kiếp trước chỉ có điều phía trước thêm vào hai chữ kiếm thần mà thôi nói thật cái danh hiệu này nghe rất lánh gốc Sư phụ thật lợi hại, phụ thân của sư phụ nhất định cũng là một đại hảo kiệt, cái này gọi là cha hổ không sinh con chó. Sư phụ, con nói đúng không? Gã chọc đầu hơi cao một chút lên tiếng. Phụ thân, phụ thân, ha ha, y là một đại hảo kiệt, còn không phải là một hào kiệt bình thường. Tâm tình vui vẻ vừa rồi của ta bởi vì hai tên tiểu tử bọn chúng mà biến mất trong ngay mắt. Phụ thân, hào kiệt, ta nhìn trời cười khổ. Chỉ vì lợi ích của thế gia mà vứt bỏ con trai ruột thịt, vậy mà y còn gọi là đại hảo kiệt, tuyệt thế đại hảo kiệt. Ha ha ha, phụ thân của ta là đại hảo kiệt, là tuyệt thế đại hảo kiệt. Ta nhìn trời hết lớn. một luồng kiếm khí sung thiên phát ra làm chim chóc cả ngọn núi kinh hãi sư phụ sư phụ gã đồ đệ của ta khẽ gọi hắn cũng biết vừa rồi hắn đã nói sai tâm tình của ta dần dần bình tĩnh lại ta thấy hai gã đồ đệ hơi sợ hãi biết kiếm khí vừa rồi đã dọa bọn chúng ta không có chuyện gì chẳng qua vừa rồi nghĩ đến một chuyện không liên quan đến các ngươi ta nhìn hai gã đệ tử của ta an ủi nói ta cũng không muốn vì chuyện này mà đệ tử với ta có khoảng cách ta còn chưa biết tên các ngươi các ngươi gọi là gì ta nhìn hai gã đồ đệ hỏi sư phụ con gọi là lý đại còn hắn là em sinh đôi của con lý nhị chúng con vẫn luôn muốn học được võ công cao thầm nhưng trước giờ không có sư phụ tốt chỉ có thể học công phu từ mấy lao già ở võ quán dạy chúng con thời gian lâu nhất là lao vô địch thần quyền đã chết sau khi lao chết chúng con đành phải tự học sau này cùng với tiểu vũ đệ đệ và phụ thân hắn lưu lạc đến sơn trại này vì trốn tránh kẻ địch truy sát chúng con đành lưu lại đây gã cao hơn một chút nói xem ra gã thấp hơn một chút là lý nhị sau này ngươi sẽ là đại sư huynh lý nhị sẽ là nhị sư đệ ta nhìn hắn nói ta đột nhiên lại nghĩ đến gã thiếu niên áo tím ta quay đầu lại nhìn gã thiếu niên áo tím từ đầu đã lưu lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Ta vừa mới nói xong, đại đồ đệ lý đại của ta liền lên tiếng. sư phụ, hắn chính là tiểu vũ đệ đệ của chúng con. tiểu vũ đệ đệ rất lợi hại, tinh thông các loại binh pháp và trận pháp. phụ thân hắn trương đại thúc trước đây là điều khắc sư đứng đầu của tiệm ngọc khí đệ nhất toàn quốc bảo ngọc tường. sau này bảo ngọc tường nội bộ phân tranh, trương đại thúc ủng hộ đại công tử. nhị công tử phái người ám sát đại công tử, nhưng chuyện này lại vô tình bị trương đại thúc biết được. nhị công tử liền phái người truy sát trương đại thúc. nghe đâu, đại công tử hiện tại đã bị sát hại, nhưng nhị công tử vẫn còn không ngừng truy sát. Chúng con cũng chỉ đành ở lại đây. Ta nhìn gã thiếu niên áo tím, cười nói: "Ngươi chính là Tiểu Vũ đệ đệ phải không?" "Tôi gọi là Trường Vũ." Vẻ mặt trương Vũ vẫn lênh khốc. "Xin ngài nhận tôi làm đồ đệ." Vừa rồi vẻ mặt trương Vũ còn lênh khốc, hiện giờ lại lập tức quỳ xuống cầu ta nhận hắn làm đồ đệ, thật làm người ta chịu không nổi. Ta nhìn nhìn hắn, tư chất dường như không có gì lạ, thân thể là thuộc tính thủy, chỉ có thể luyện Huyền Âm Quyết. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng ta lại rất ưa thích hắn. "Ngươi nói xem, vì sao lại muốn bái ta làm sư phụ?" "Tư chất của ngươi bình thường, trước đây hình như cũng chưa từng luyện qua võ công gì." Ngươi dựa vào đâu mà muốn ta nhận ngươi làm đồ đệ? Ta nhìn gã Trương Vũ này, lại nhặt hỏi. Trương Vũ nhìn ta, không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng. Vì phụ thân tôi, vì bảo vệ phụ thân tôi. Lúc trước trong những lần chạy trốn, tôi chỉ là một gánh nặng, chỉ có thể kỳ vọng hai vị ca ca bảo vệ phụ thân tôi. Tôi vốn phải bảo vệ phụ thân, nhưng ngược lại luôn được bọn họ bảo vệ. Hơn nữa trong lần chạy trốn đầu tiên, phụ thân tôi vì không để cho tôi thụ thương, nên đã tự mình nhận một đao. Tôi thật sự rất hận chính mình, vì sao bản thân lại không học võ công, vì sao không thể bảo vệ phụ thân của mình? Lúc này cặp mắt Trương Vũ đã bắt đầu đơ lý đại và lý nhị nhìn tiểu vũ đệ đệ cực kỳ thương tâm tiểu vũ đừng nói vậy chúng ta từ lâu đã giống như huynh đệ ruột thịt phụ thân đệ cũng là phụ thân ta đệ đừng như vậy lý đại và lý nhị cùng an ủi trương vũ bảo vệ phụ thân phụ thân hắn vì hắn không ngờ ngay cả sinh mạng bản thân cũng không quan tâm vì hắn mà dùng thân mình chặn đao. ha ha còn phụ thân ta Tốt, tốt. chỉ vì câu nói bảo vệ phụ thân ta nhận ngươi làm đồ đệ ngươi sẽ là tam đệ tử của ta ta lớn tiếng nói đà tạ sư phụ trương vũ trịnh trọng khấu đầu ba cái ngươi đứng dậy đi cùng ta đến xem vị sơn đại vương kia rốt cuộc quyết định thế nào. ta cười lớn bước thẳng đến chỗ gã lý tứ kia. lý tứ, đã quyết định chưa? nói nhanh lên. ta nhìn lý tứ lớn tiếng nói. đại hiệp, ngài còn hỏi ta làm gì? mấy gã kia đã bái ngài làm sư phụ, bọn chúng đều biết nơi cất giấu bảo vật của ta. sắc mặt lý tứ bất đắc dĩ. chúng ta làm sao biết kho vàng nhỏ ngươi giấu ở mật thất dưới gầm giường? trương vũ nhìn lý tứ cười cười nói. a, ngươi, ngươi, ngươi làm sao biết kho vàng nhỏ của ta? ta chưa từng nói cho ai khác biết. a, trời ơi, ta thật sự là một lượng bạc cũng không còn. các vị lao đại xin hãy để lại cho ta một chút bạc, cầu xin các người. Lý tứ bắt đầu khóc lớn. sư phụ, có mấy gã tiểu binh bắt đầu trở về sân trại, chúng ta phải nhanh lên, đừng để bọn chúng lấy trước. trương vũ nhắc nhở ta. ta nhìn thấy thật sự có mấy gã bắt đầu chạy lên núi, cười cười nói. lý đại, lý nhị, hai người các ngươi và trương vũ đi trước, lát nữa ta sẽ đến sau. được, sư phụ. ba người chúng con đi trước. sư phụ yên tâm, chúng con nhất định không để cho bọn tiểu vô lại lấy đi một lượng bạc. lý đại lớn tiếng nói, nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi, ta đi về phía bọn vũ tỷ. vũ Thỉ. ta lập tức biến thành dáng vẻ ban đầu mấy ngày trước sau khi ta rời chức phủ liền gặp được một vị tiên nhân ông ấy đã chuyển cho ta một loại pháp thuật có thể biến hóa vì vậy 7 ngày sau ta mới trở về à chẳng trách suốt 7 ngày ngại không về hơn nữa dựa vào thế lực của trương thị thế gia cũng không thể tìm được ngại vũ tỷ lập tức gật gật đầu giống như giật mình hiểu ra biểu tình của bọn vương ca cũng giống như vừa tỉnh ngộ không phải bọn họ dễ bị lừa gạt mà chủ yếu là vì thế lực của trương thị thế gia quá lớn trương thị thế gia tìm suốt bảy ngày vẫn không tìm được chỉ có giải thích của ta mới phù hợp với tình huống đó đi thôi đi lấy tiền của ta Đây là lần đầu ta kiếm ra tiền. Mặc dù là cướp đoạt, nhưng dù sao cũng là tiền. Đi thôi, đi thôi, đi lấy tiền. Lang Phong đại ca chỉ mới 10 tuổi, không giống như ta tâm lý có niên kỳ rất lớn, sớm đã trưởng thành. Có điều mọi người đều rất thắc vấn, dễ dàng lấy được tiền như vậy, có ai lại không tao hứng. Một đoàn năm người chúng ta đi thẳng lên núi. Chương 11: Vô Hạ Bích Ngọc một. Chương 11: Vô Hạ Bích Ngọc, phần 1, đoàn người chúng ta theo mấy gã tiểu binh thẳng đến sân trại. Lúc này hiện ra trước mắt ta là hai chiếc dương lớn. Thật đau đầu, mấy cái dương lớn này đúng là khó xử lý nhất. sư phụ sư phụ ta đâu rồi lý đại khẩn trương hỏi trường vũ bên cạnh cũng rất nghi hoặc nhưng hắn lại cứ một mực nhìn ta không lẽ hắn nhìn ra đứa trẻ trước mắt lại là sư phụ của bọn hắn không thể nào mật kỹ của thiên tâm tông ta kỳ thật là mật kỹ của tu chân giới nhưng ở thế giới này cũng chỉ có mình ta là tu chân giả ta nói nó thuộc về ai thì nó thuộc về kẻ đó hắn làm sao có thể nhìn ra ta mỉm cười thân thể từ từ biến hóa biến thành hình dạng của kiếm thần bái vũ lý đại ở một bên ngơ ngác nhìn ta sư phụ ngài là sư phụ đúng vậy ta cười cười nhìn hắn a a Sư phụ ta có pháp thuật biến hóa, sư phụ ta là thần tiên." Lý Đại vừa nhảy vừa la lớn, khiến cho bọn tiểu binh của sơn trại xung quanh đều nhìn về hữu hương này. Hừm, phản ứng của Lý Đại này sao khác với bọn Vũ tỷ nhiều thế? Lúc nãy ta vừa nhìn thấy một đứa trẻ biến thành một cao thủ kiếm thuật." "Ai, là thật, ta thật sự vừa nhìn thấy mà." Một gã tiểu binh vừa nhìn thấy ta biến hóa liền khoe khoang với đồng bạn, nhưng kết quả không ngờ đồng bạn lại tránh xa hắn, biểu tình giống như là không quen biết. "A Vũ, vừa rồi ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ đã nhận ra ta là sư phụ của ngươi ư?" Ta hỏi Tam Đồ Đệ. Vấn đề này vẫn luôn khiến cho ta khó hiểu. đỗ nhi làm sao có thể nhìn ra loại tiên thuật này chỉ có điều lúc bên dưới chân núi lúc đầu trong xe căn bản không có sư phụ chỉ có một đứa trẻ sau đó đứa trẻ không thấy đâu sư phụ lại xuất hiện vừa rồi sư phụ lại biến mất còn đứa trẻ lại xuất hiện cho nên đệ tử mới cảm thấy hoài nghi nhưng thật sự vẫn khó tin thế gian lại có loại tiên thuật như thế tam đồ đệ của ta vẻ mặt xuống bái có thể khiến cho tam đồ đệ như vậy ta cũng cảm thấy kiêu ngạo nhưng lập tức ta lại nghĩ đến mục đích liền hỏi đại đồ đệ của ta tìm kiếm tiền tài kết quả thế nào rồi Sư phụ, bọn đệ tử đã mang toàn bộ tài sản của sơn trại ra đây, tổng cộng ước chừng 35 vạn lượng bạc." Lý Đại vẻ mặt kiêu ngạo nói. "Tại sao lại không có những tài vật khác? Cướp đoạt không thể nào chỉ có tiền được. Những kim ngân châu báu đâu rồi?" Vũ Tỷ nghi hoặc hỏi. "Con phải nói, nhất định là ở kho vàng nhỏ của Lý tứ rồi. Ta đã bảo nhị đệ ở đó trông chừng. Đi, chúng ta đến đó xem thử rốt cuộc có bảo bối gì." Tiểu tử Lý Đại này không ngờ lại không chờ ta mà dẫn đầu đi trước, đúng là không tôn trọng sư phụ này. "Lý Đại, ta vẫn còn chưa đi đấy." Ta lén khóc nhìn hắn. Lý Đại vừa nhìn thấy dáng vẻ của ta, trong lòng thầm than hỏng rồi lúc nãy nên nhường sư phụ đi trước mới phải làm sao đây cặp mắt Lý Đại chợt sáng lên lập tức cung kính nói sư phụ đệ tử là đi trước dẫn đường sợ sư phụ đi lầm chỗ mà ta vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý ta quả thật còn chưa biết phòng của Lý tứ ở đâu Lý Đại ngươi cũng không tệ sau khi đến kinh thành sư phụ sẽ dạy ngươi tuyệt thế võ công ngươi hãy đi trước dẫn đường đi ta lớn tiếng nói sau khi ta đến kinh thành nhất định phải dạy bọn hắn thái cực âm dương quyết nếu không thì ta cũng ăn không ngon đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ Lý Đại lập tức thay đổi hẳn, vui mừng chạy lên phía trước. Một gian nhà bằng trúc xuất hiện trước mắt, so với những gian nhà khác khác biệt không nhiều. Xem ra gã Lý Tứ này cũng không quá ngu xuẩn, còn biết làm thế này để mê hoặc thủ hạ của mình, biểu hiện mình và mọi người đều giống nhau. "Sư phụ, nãy giờ đệ tử trông chừng ở đây, kho vàng nhỏ khẳng định không có ai ra vào." Lý Nhị từ trong phòng của Lý Tứ bước ra, nhìn ta ưỡn ngực khoe khoang công trạng. "Nhị đệ, ta cho ngươi biết, sư phụ của chúng ta là thần tiên." Lúc nãy ta còn nhìn thấy sư phụ từ một đứa trẻ biến thành hình dạng hiện tại. Lý Đại lập tức bắt đầu khoe khoang với đệ đệ của hắn. Đại ca, không phải huynh ấm đầu rồi chứ? Hôm nay không phải huynh quá cao hứng đến nỗi đầu gõ hồ đồ rồi chứ? Sư phụ là thần tiên, cách nói này mà huynh cũng nói ra được? Ta thật đáng thương, không ngờ lại có vị ca ca như thế này. Lý nhị bắt đầu than ngắn thở dài. Ta thật sự không ấm đầu, ta rất khỏe. Ta thật sự nhìn thấy sư phụ từ đứa trẻ biến thành hình dạng hiện tại. Ai, người còn không tin? Sư phụ, sư phụ nói xem con nói có đúng hay không? Lý đại thật sự không có cách nào, chỉ có thể nhờ đương sự là ta chứng minh. Ta nhìn nhìn hai gã đồ đệ dở hơi, bất đắc dĩ cười khổ. Ai bảo ta là sư phụ của bọn chúng cơ chứ? Ta lập tức vận chân nguyên lực, từ hình dạng kiếm thần toái vũ chậm chậm biến thành hình dạng vốn có của ta. Ta lắc lắc đầu, đi vào trong phòng. A Vũ, các ngươi mau vào đây. Ta thản nhiên nói một câu. Bỏ lại Lý nhị đang trợn mắt há mồm và Lý đại đang đắc ý, bọn A Vũ không hề kinh ngạc theo ta tiến vào phòng của Lý tứ. Ta bước vào phòng. Và, quả thật không phải là hào hoa xa xỉ bình thường. Bước vào phòng của hắn, mọi thứ đều có hình thức rất phổ thông, nhưng lại dùng tử long mục làm thành giường. Ta nhìn nhìn dưới gầm giường, liền mỉm cười. Phụ thân, ông không tưởng nhi tử của ông lần thứ nhất kiếm tiền lại dễ dàng như thế này chứ?" Đại Đồ đệ của ta lập tức từ phía sau chạy tới, rơi chiếc giường gỗ khá lớn đi. Một cảnh đẹp lộn xộn bên dưới giường xuất hiện trước mắt chúng ta. Lý Đại cười khinh miệt, một cước đá tung những thứ lộn xộn. Một chiếc vòng sắt nhỏ lập tức xuất hiện trước mắt chúng ta, Đại Đồ đệ của ta lập tức quay đầu lại nhìn Tam đồ đệ thông minh nhất của ta. Trương Vũ cũng nhìn nhìn Lý Đại, nợ một nụ cười, từ bên cạnh ta đi đến bên giường. Xem ra Tam đồ đệ của ta cũng không tệ, dáng vẻ không phải là vĩnh viễn lanh khốc, đối lại với huynh đệ và sư phụ ta rất tốt. Trương Vũ bước đến chỗ chiếc vòng sắt, tay phải nắm lấy chiếc vòng. Xoay bên trái 3 lần, lại xoay bên phải 4 lần, rồi lại xoay bên trái 4 lần. Âm thanh két, két văng lên, một chiếc dương đá từ dưới mặt đất nổi lên. Ta bước lên phía trước, cẩn thận quan sát. Ta nhìn thấy chiếc dương đá này chỉ có duy nhất một lớp bảo vệ, một ổ khóa lớn bằng đá. Ta cười cười, tay phải liền nhẹ nhàng vuốt qua ổ khóa. Một luồng kiếm mang thoáng hiện lên, sau một tiếng "cục", ổ khóa liền rơi xuống đất. Ta thấy mọi người chung quanh đều đang nhìn vào dương đá, liền cười cười. Ai gặp phải cảnh này cũng không thể làm các được. Ta bình tĩnh mở nắp dương đá, nhìn những thứ bên trong. Biểu hiện bên ngoài của ta rất bình tĩnh. Nhưng Hải Dương trong lòng lại dậy sóng cuộn cuộn. Là thứ gì đây? Mọi người chung quanh đều nhìn thấy tất cả bên trong, nhất thời chàng diện đột nhiên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, những tiếng kinh thán mới vang lên. Là gì ư? Trong đó ngoại trừ 30 tấm ngân phiếu một và lượng, không ngờ còn có quốc bảo Huyết Phượng, giá trị không dưới trăm vạn lượng. Ngoài ra bên cạnh còn có một số ngọc thạch. Bọn họ đều kinh thán vì Huyết Phượng, nhưng ta từ nhỏ ở tại Trương thị thế gia, loại bảo vật như thế này không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần. Huyết Phượng này mặc dù là cực phẩm bảo vật, lại là biểu tượng của hoàng hậu tiền triều, nhưng trong mắt tu chân giả như ta còn chưa thể khiến cho ta kinh ngạc. khiến cho ta chấn kinh chính là mười mấy khối ngọc thạch. Tại trương thị thế gia ta đã phát hiện, tinh thạch mà tu chân giới dùng để tu luyện hoặc bổ sung chân nguyên lực ở thế giới này lại gọi là ngọc thạch. Nhưng trước đây tinh thạch tốt nhất mà ta nhìn thấy tại trương thị thế gia chỉ là tinh thạch thừa phẩm. Ta đã tưởng tại thế giới này không có tinh thạch cực phẩm, nhưng mà, nhưng mà, trong mười mấy khối này không ngờ lại có hai khối tinh thạch cực phẩm, những khối còn lại có năm khối tinh thạch thừa phẩm, tám khối khác là tinh thạch trung phẩm. trời ạ, tinh thạch cực phẩm này tại tu chân giới cũng cực kỳ khó gặp, tu chân giả bình thường căn bản là không thể dùng nó, chỉ có trưởng lão hoặc tông chủ của đại môn phái. cùng với người kế thừa đời sau mới có tư cách sử dụng. Hơn nữa nó còn có một phương diện cực kỳ đặc biệt. Tinh thạch bình thường sau khi bị hấp thu hết năng lượng đều biến thành bột, chỉ có tinh thạch cực phẩm sau khi bị hấp thu lại biến thành vô hạ bích ngọc không có một điểm tì vết nào, chỉ có điều độ cứng giảm xuống còn ngang tinh thạch thượng phẩm. Ta đột nhiên nghĩ đến vụ thân của trương vũ là một điều khắc sư ngọc khí rất nổi danh, có lẽ ông ta biết loại tinh thạch cực phẩm này ở đâu có. Ta nhịn không được trong lòng nôn nóng, liền giơ tay gom hết mấy khối ngọc thạch, tất cả đều nằm gọn trong tay ta. Ta nhìn bọn vũ còn đang quan sát Huyết phượng, lớn tiếng nói: Vương ca, hiện tại huynh hãy phụ trách tài vụ của chúng ta. những thứ này trước tiên huynh hãy thu giữ hết còn nữa từ bây giờ tất cả chúng ta là một tổng thể có gì khó khăn cứ nói thẳng ra nhớ kỹ chúng ta là một tổng thể vâng mọi người đều nhìn ta vô cùng cao hứng bởi vì tất cả đều có cảm giác gia đình chúng ta đều là thân nhân vương ca lập tức bắt đầu thu gom tất cả tài sản mọi người cũng giúp đỡ thu gom trương vũ chúng ta đến chỗ phụ thân người xem thử ta có một số vấn đề liên quan đến ngọc thạch muốn hỏi đại thúc hơn nữa hiện giờ còn chưa đến bái kiến đại thúc không được hay cho lắm ta mỉm cười nhìn trương vũ nói được sư phụ con sẽ dẫn đường Trương Vũ sắc mặt bình tĩnh đi phía trước, nhưng trong lòng lại khó nghĩ. Đứa trẻ bên cạnh lại dùng khẩu khí của sư phụ nói chuyện với mình, bề ngoài xem ra rất buồn cười, nhưng bản thân mỗi khi đối diện với sư phụ, trong mắt chỉ có thân ảnh như núi cao của sư phụ, không hề chú ý đến chuyện sư phụ chỉ là một đứa trẻ. Bản thân càng lúc càng khẳng định mình không nhận lầm sư phụ. Ta theo Trương Vũ đi qua một chiếc cầu đá nhỏ. Một căn nhà tre xuất hiện trước mắt, một vị trung niên khoảng 40 tuổi đứng trên mảnh đất trống trước nhà, đang dùng đao chẻ trúc. Trúc càng trẻ càng nhỏ, nhưng ông ta cứ một mực chẻ tiếp, lại không làm cho mảnh trúc rất nhỏ kia bị đứt đoạn. ta dùng linh giác quan sát tất cả những việc này ông ta không hề có võ công tại sao lại có nhãn lực còn tốt hơn cả người luyện võ ông ta dùng đao cũng chỉ là một thanh đao trẻ trúc bình thường tại sao ông ta có thể trẻ thanh trúc làm đôi dễ như trở bàn tay cha con đưa sư phụ của con đến gặp cha đây trương vũ hưng phân nói với người trung niên ổ thì ra ông ta chính là phụ thân của trương vũ điều khắc sư đứng đầu của tiệm ngọc khí đệ nhất thiên hạ ta nhìn ông ta trong lòng nghĩ đến phụ thân của mình chương 12, hai vô hạ bích ngọc 2 chương mười hai vô hạ bích ngọc phần hai ta thong thả đi đến trước mặt trương đại thúc nhìn ông ta nhìn ánh mắt của ông ta đôi mắt có thể nhìn thấu mọi vật trên thế gian trương đại thúc tên là trương cuồng ông ta quả thật rất cuồng mà cũng có tư cách để cuồng tuổi tác chỉ vào khoảng 40, nhưng ông ta đã trở thành long đầu trong nghề nghiệp điều khắc sư chính vì ông ta cuồng cho nên ông ta mới dám lớn tiếng chửi mắng nhị công tử của bảo ngọc tưởng mặc dù ông ta thừa biết nhị công tử này là một kẻ tiểu nhân cho dù hiện tại đã xa suốt đến bước này nhưng ông ta vẫn không hề hối hận ông ta nhìn đứa trẻ trước mặt có cảm giác nhìn không thấu tuy nói nhìn người khó hơn nhiều so với nhìn vật nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra một chút nhưng đứa trẻ trước mặt này thì cả một điểm cũng nhìn không ra ngoại hình của hắn là một đứa trẻ, tư thế trầm ổn có lực giống một người thành niên cường tráng. Ánh mắt của hắn có sức sống của đứa trẻ, có sự thành thục của người trung niên, còn có sự thâm thúy đã trải qua thương tăng của lão già. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Hắn rốt cuộc có phải là đứa trẻ hay không? Chẳng lẽ hắn là cao nhân ẩn thế đã phản lão hoàn đồng? Ta mỉm cười, bởi vì ta nhìn thấy ánh mắt đó đã bắt đầu nghi hoặc. Trương Đại Thúc, ta tuy là sư phụ của Trương Vũ, nhưng năm nay chỉ mới 6 tuổi, sang năm mới được 7 tuổi. Ta gọi ngài là Trương Đại Thúc nhé. Ta chắp tay mỉm cười nói. Trương cùng nhìn ta, ông ta biết con trai cũng kế thừa tính quần của mình. Căn bản không thèm nhìn đến người bình thường, đừng nói là bái làm sư phụ. Người trước mặt xem tướng mạo có vẻ như một đứa trẻ, nhưng có thể khiến cho con trai của mình bái làm sư phụ, xem ra nhất định là một cao nhân. Trương Cùng vẫn không tin Trương Tinh Phong chỉ là một đứa trẻ, còn xem hắn là thế ngoại cao nhân. Nếu như cao nhân muốn gọi ta là đại thúc, ta không thể cự được, được. Ai biết được hắn đang nghĩ gì chứ? Ồ, nếu đã nói như vậy, xin mời Hiền Chất vào nhà đón đạo. Vũ Nhi, con mau pha trà cho sư phụ, mang một phần thánh vũ quan âm của ta ra đây. Hiền Chất, mời vào. Trương cùng, cùng ta tiến vào căn nhà trúc của ông ta chuyện gì thế này? sao phụ thân lại chịu mang thánh vũ quan âm ra xem ra phụ thân đã nhìn thấy chỗ thần kỳ của sư phụ rồi trương vũ vừa nghĩ vừa bước nhanh vào phía sau nhà trương đại thúc trương vũ nói đại thúc là một vị điêu khắc sư ngọc khí cực kỳ cao minh lợi hại có phải không ta ngồi trên chiếc ghế trúc trong phòng nhìn trương đại thúc nói không dám không dám chỉ có thể nói là có một chút danh phận mà thôi ha ha trương đại thúc ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ tự hào người khác khen ngợi ngươi tại phương diện mà ngươi tự hào nhất không cao hứng mới là lạ trương đại thúc ta từ chỗ lý tứ ngẫu nhiên lấy được hai khối ngọc thạch thực phẩm xin đại thuốc xem qua ta tử trong người lấy ra hai khối ngọc thạch cực phẩm để trên bàn đá cặp mắt của trương đại thúc trong nháy mắt sáng lên cẩn thận quan sát hai khối ngọc thạch một lúc sau mới thở dài nói khối ngọc thạch này là loại rất hiếm thấy là ngọc tinh vương giả trong các loại ngọc nó là tinh túy của một mỏ ngọc có thể dùng để an tâm ngưng thần có điều nó lại quá cứng rắn chỉ có còn kiếm mới có thể phá vỡ được có một vị cao thủ nhất phẩm làm nghề điêu khắc ư hơn nữa đao dùng để điêu khắc phải vô cùng ổn định chỉ run tay một chút cũng có thể khiến cho cả sản phẩm bị hủy đi cho nên nói ngọc tinh mặc dù quý giá nhưng lại không có tác dụng gì có điều chỉ vì nó quá hiếm, cho nên một khối ngọc tinh cũng bán được 5 vạn lượng bạc. vậy nơi nào có bán ngọc tinh? ta quả thật không thể chờ được nữa. mặc dù rất hiếm, nhưng chỉ cần đến cửa hàng đấu giá yêu cầu là có thể mua được. kỳ thật ngọc thạch thượng phẩm mới tốt, nó vừa có tác dụng an tâm lương thần, lại còn tiện nghi hơn. ở đây ta có một khối ngọc thạch thượng phẩm, nếu hiện chất không chê, xin cứ lấy mà dùng. trương đại thuốc nói rất hào sảng. kỳ thật trong lòng ông ta cũng không nỡ bỏ, nhưng tốt xấu gì ta cũng là sư phụ của con trai ông ta, ông ta dù không nỡ nhưng vẫn phải bỏ. ta nhìn trương đại thuốc cười nói, vật của trương đại thuốc ta làm sao dám nhận? huống hồ ta còn có không ít ngọc thạch thực phẩm Kỹ thật ta cần ngọc thạch cực phẩm là để làm một số chuyện rất quan trọng trương đại thúc nghe ta nói xong thì rất cao hứng với tư cách là một vị điêu khắc sư ngọc thạch ông ta vô cùng quý trọng những nguyên liệu ngọc thạch tốt trong tay mình nên biết rằng tác phẩm tốt không chỉ cần kỹ thuật tốt mà còn cần nguyên liệu ngọc thạch tốt khôi phục tâm tình trương đại thúc lại nhớ đến ta vừa nói cần dùng ngọc thạch cực phẩm để làm một số chuyện rất quan trọng không khỏi nghi hoặc hỏi Hiện chất tuy nó là tinh túy của một mỏ ngọc lẽ ra phải có một số tác dụng rất quan trọng trong nghề điêu khắc xương ngọc thạch ta cũng có một chút danh vọng nhưng theo ta biết ngọc thạch cực phẩm này không hề có tác dụng quan trọng nào hiền chất có thể cho ta biết hiền chất dùng ngọc thạch cực phẩm để làm gì không ồ xin thứ lỗi cho ta mạng muội nếu như hiền chất có bí mật quan trọng thì cũng không cần nói trương đại thúc ta cũng không phải một kẻ không biết đạo lý trương đại thúc cố kìm nén tâm tình lộ ra nét mặt tươi cười biểu hiện bản thân vốn không nhất định cần biết bí mật đó nhưng ta có thể nhìn thấy ánh mắt của ông ta ẩn chứa khát vọng và nôn nóng ta nhìn vẻ mặt tươi cười của trương đại thúc liền mỉm cười đưa tay cầm lấy chung trà trên bàn đá mà a vũ vừa mới đưa đến nhẹ nhàng nhấp môi một chút cẩn thận cảm thụ sự mát mẻ và trong lành của dư vị ta phát giác khá ưa thích thánh vũ quan âm này trương đại thúc nhìn dáng vẻ hưởng thụ của ta nhưng không tự hào chút nào lúc này trong lòng ông ta sớm đã chứa đầy sự tình liên quan đến tác dụng kỳ diệu của ngọc thạch thực phẩm từ trước đến nay chưa từng có ai phát hiện ra được tác dụng quan trọng nào của ngọc thạch thực phẩm không biết đã có bao nhiêu điều khắc sư ngọc thạch dùng tâm huyết cả đời cũng vẫn không phát hiện được chút gì đối với một người cực kỳ yêu thích điêu khắc ngọc thạch như trương đại thúc không có gì hấp dẫn hơn so với việc biết được tác dụng của ngọc thạch thực phẩm Ta nhìn dáng vẻ nôn nóng của Trương Đại Thúc, bên ngoài còn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Thật sự là khổ cho Trương Đại Thúc của chúng ta. Ta ngẩng đầu nhìn ánh mắt của ông ta, cũng đến lúc nói ra rồi. Ta nhẹ nhàng đặt chung trà trong tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Trương Đại Thúc. Trương Đại Thúc lập tức biểu hiện dáng vẻ tươi cười. Ta cười cười, nhìn Trương Đại Thúc nói: "Trương Đại Thúc, thật ra cũng không có chuyện gì, cũng không phải bí mật. Ta chỉ biết một loại phương pháp để biến ngọc thạch cực phẩm trở thành bích ngọc không có một chút tỉ vết nào." Ta cười nhẹ. "Ta thừa biết tại thế giới này, ngọc bích không có một chút tỉ vết có ý nghĩa gì?" "Cái gì? Hiền chất nói gì?" không có một chút tì vết. Sao có thể? Sao có thể? Hiên chất khẳng định có thể chế tạo ra ngọc thạch không có một chút tì vết nào. Hiên chất thật sự khẳng định. Trương Đại thúc từ trên ghế của ông ta đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi. Lúc này ông ta đã không còn vẻ trầm ổn như lúc bình thường, đã gần như điên cuồng. Cũng không thể chắc được, nếu đổi lại là một vị điêu khắc sư ngọc thạch nào khác, cũng đều biểu hiện như thế mà thôi. Ngọc thạch không có một chút tì vết, đây là theo đuổi cả đời của các điêu khắc sư ngọc thạch. Từ xưa đến nay, không biết đã bao nhiêu năm, kỹ thuật điêu khắc đã có tiến bộ rất lớn, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa hề xuất hiện một vô hạ ngọc thạch nào. Mọi người đều cho rằng Vô Hạ Ngọc Thạch chỉ có trong truyền thuyết, nhưng hôm nay truyền thuyết lại có thể trở thành hiện thực, ngươi nói ông ta có thể không điên cuồng hay sao?" Ta nhìn Trương Đại Thúc, kiên định nói: "Ta khẳng định có thể chế tạo ra Vô Hạ Bích Ngọc. Lần này sau khi đến kinh thành, ta sẽ lập tức chế tạo một khối Vô Hạ Bích Ngọc." Trương Đại Thúc, chúng ta phải lập tức đi đến kinh thành, A Vũ cũng đi cùng chúng ta, Đại Thúc có đi cùng chúng ta không?" "Ồ, ta nhớ là Bảo Ngọc Tường tại kinh thành cũng có một cửa hàng rất lớn, vì an toàn có lẽ Đại Thúc nên ở lại đây sinh sống." Đại Thúc ở lại đây, A Vũ mới yên tâm được. Ta nhìn nhìn Trương Đại Thúc, ta thừa biết ông ấy vì muốn nhìn thấy vô hạ bích ngọc dù là núi đau biển lửa cũng sẽ đi sao lại như thế được ta làm sao có thể rời khỏi con trai ruột thịt của mình bất kể là gian nan hiểm trở gì đều không thể khiến cho cha con chúng ta chia lịa vẻ mặt trương đại thúc dường như hiện lên vẻ hiền từ của người cha nhưng ta biết ông ấy có lẽ không phải nghĩ đến việc rời khỏi nhi tử mà chủ yếu là vì vô hạ bích ngọc sắp xuất thế trương vũ đang xem sách tại thư phòng nghe phụ thân hắn biểu đạt chân tình trong lòng liền nổi sóng rất lâu sau vẫn không thể bình phục tâm tình ta nhìn dáng vẻ của trương đại thúc mặc dù ông ta chủ yếu là vì vô hạ bích ngọc nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của ông ta đối với con trai còn phụ thân ta ta đột nhiên kích động từ trên ghế đứng dậy nhìn trương đại thúc kiên quyết nói trương đại thúc yên tâm đi đại thúc đi cùng với chúng ta không ai có thể tổn thương đến đại thúc không cần nói đến bảo ngọc tường cho dù là chục cái bảo ngọc tường ta đều không để vào mắt ta nhất thời giống như kiêu ngạo nhìn thiên hạ quả thật nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có mình ta là tu chân giả ta còn phải sợ ai nhất thời ta hào khí tận trời khí thế bản thân tự nhiên dần dần lan tỏa khắp nơi trương đại thúc nhìn ta đột nhiên trước mắt cảm thấy mơ hồ Một đoàn khí thế hoàng giả tràn đến, thân ảnh của đứa trẻ trước mắt biến hóa càng lúc càng lớn, giống như như một ngọn núi lớn, khiến người khác không thể nhìn lên trong lòng dâng lên ý niệm muốn quỷ bái đứa trẻ trước mắt đột nhiên, trước mắt sáng lên, tất cả lại khôi phục rõ ràng. Người khác có thể cho là mình hoa mắt, nhưng đối với một vị điêu khắc sư ngọc thạch, ông ta cực kỳ tin tưởng vào ánh mắt của mình. Vì vậy ông ta biết tất cả những gì xảy ra vừa rồi đều là thật, hơn nữa còn do đứa trẻ trước mắt gây ra. Ta đột nhiên phát hiện đôi mắt của Trương Đại Thúc trở nên mênh mông, muốn quỳ bái với ta. Ta lập tức phát hiện bản thân không ngờ lại phát tán khí thế của cảnh giới tu chân ra ngoài, liền thu hồi khí thế lại. ngồi xuống như trước ta cũng biết dạng nhân vật như trương đại thúc nhất định sẽ không tin tất cả vừa rồi đều là ảo giác ta không khỏi cảm thấy đau đầu đột nhiên trong lòng máy động nhìn trương đại thúc nói trương đại thúc vừa rồi khi đến đây ta đã nhìn thấy đại thúc trẻ trúc đại thúc vốn không có võ công tại sao nhãn lực còn tốt hơn so với kẻ bền bỉ luyện võ đao mà đại thúc dùng cũng chỉ là đao trẻ trước thông thường vì sao lại có thể dễ dàng trẻ trúc làm đôi trương đại thúc vừa nghe vấn đề của ta lập tức lộ ra dáng vẻ cao nhân vớt vớt ba tròm dâu ngắn nhãn lực đó là công phu cơ bản của một vị điêu khắc sư ngọc thạch khi chúng ta khi điêu khắc Không thể xảy ra một chút sai sót nào, nếu không thì một tác phẩm cũng coi như thất bại. Hơn nữa, kỹ thuật chính là tiêu chuẩn để xác định điêu khắc sư ngọc thạch. Khi một vị điêu khắc sư ngọc thạch có thể xem nặng như nhẹ, dùng một phần lực để làm ra mười phần hiệu quả, chính là một vị điêu khắc sư rất giỏi. Còn kỹ thuật của ta lại là thể nghiệm bản thân vật chất, vận dụng lực lượng tự nhiên để làm mọi thứ, đó mới là một cao thủ điêu khắc tuyệt thế chân chính. Ta kinh ngạc. Thật đúng là vạn vật đều có đạo, không ngờ ngay cả loại nghề nghiệp như điêu khắc cũng phát triển đến mức có thể lợi dụng lực lượng tự nhiên. Trương Đại Túc, bội phục, bội phục, quả thật bội phủ. Ta đứng dậy nhìn ông ta, biểu lộ sự bội phục trong lòng. là xuất phát từ chân tâm. Kiếp trước phải đến khi đạt đến nguyên anh kỳ ta mới có thể cảm ngộ lợi dụng lực lượng tự nhiên, lúc đó ta cũng đã hơn 1200 tuổi. Sư phụ, chúng ta có nên lập tức khởi hành không? Vương đại ca đã chuẩn bị xong tất cả, bảo đệ tử đến hỏi sư phụ. Giọng nói của Lý đại tử ngoài phòng truyền bảo. Chương 13. Tinh Phong Trang Viên, 1. Chương 13. Tinh Phong Trang Viên, phần 1. Chương Đại Thúc, chúng ta sắp lên đường, đại thúc có cần chuẩn bị gì không? Ta nhìn Chương Đại Thúc cười cười hỏi. Lúc này ông ta hoàn toàn chìm trong lời khen ngợi vừa rồi của ta. Nghe ta nói, một lúc sau mới phản ứng lại. ông ta nhìn ta và lý đại khẽ ho một tiếng, sau đó mới nói: ta chỉ cần một lát thôi, đồ đạc của ta cũng không nhiều. Nói xong, trương đại thúc liền đứng dậy, xoay người đi vào phòng trong đột nhiên trương vũ trên người mang theo bốn năm bao lớn bao nhỏ từ trong phòng đi ra, cười hì hì nói với phụ thân: cha, con đã chuẩn bị xong hết rồi, lúc nào cũng có thể lên đường. Xem ra trương vũ vì nghe thấy trương đại thúc biểu đạt tình cha con nên cực kỳ cao hứng, cười hì hì khác hẳn với ngày thường lấy khốc. Hôm nay trương vũ rất cao hứng, số lần cười trong ngày có lẽ còn nhiều hơn cả tháng bình thường. Ta nhìn nhìn bọn họ. cũng bắt đầu cười cả gian nhà trúc tràn đầy không khí vui vẻ ta lớn tiếng nói chúng ta đi thôi khi chúng ta xuống đến chân núi bọn vương ca và vũ thị đã mang toàn bộ vàng bạc tài bảo lên xe ngựa nhìn thấy bọn ta đến vũ thị liền bước tới trước nói thiếu ra tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi chúng ta không đủ xe ngựa nên đã lấy thêm hai chiếc xe ngựa của sân trại trong đó một chiếc dùng để chở đồ đạc chúng ta có lên đường ngay không xin thiếu ra hạ lệnh ta đưa mắt nhìn những người xung quanh sau này bọn họ sẽ là chiến hữu của ta võ đài của chúng ta là kinh thành đó là nơi chúng ta thi thố tài năng hiện lộ bản thân cũng là nơi mà trương tinh phong ta sẽ chứng tỏ bản thân với trương thị thế gia xuất phát ta hô lớn một tiếng mọi người lập tức tiến vào xe ngựa bánh xe bắt đầu chuyển động chúng ta tiếp tục hành trình đi đến kinh thành phụ thân ông nhìn đi ta sẽ cho ông biết được năng lực của ta ta muốn ông phải hối hận vì quyết định lúc trước ta ngồi trên xe ngựa nhìn trời xanh bên ngoài xong cửa trong lòng nói thầm a cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi ha ha một đám người đứng trước cổng kinh thành của minh vương triệu lớn tiếng reo họ. trải qua gần sáu ngày đường cuối cùng đã đến nơi mệt mỏi suốt sáu ngày trong chốc lát biến thành vui mừng ta nhìn tòa thành do những tảng đá hoa cương lớn xây dựng nên trong lòng hô lớn kinh thành ta đến đến rồi trương tinh phong ta đã đến đến rồi một đoàn chín người chúng ta sau khi đến cửa hàng giữ bạc của minh vương triều trên người mang theo 85 vạn ngân phiếu đến một quán rượu cách đó không xa có tên là phong vũ lâu chúng ta cũng không ngờ nơi đó lại là quán rượu tốt nhất tại kinh thành bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng hoàn cảnh bên trong thì lại quá tuyệt ta thật sự rất bội phục người thiết kế nên quán rượu này hắn lại có thể đem thay đổi thiên phong ngân vũ trận một chút biến trận thế dùng trong chiến đấu thành trận thế phục vụ mọi người toàn đại sảnh có tám gian phòng nhỏ phân biệt là tám phương vị khảm ly, ngoài chấn, tuấn càn khôn cấn thiên phong ngân vũ trận vốn là sinh ra gió và mưa để làm rối loạn thị giác của đối thủ nhưng sau khi trận thế được thay đổi lại khiến cho cả đại sảnh luôn có gió nhẹ vì vu không ngừng thổi qua còn có một chút hơi nước khiến cho toàn đại sảnh trở nên mát mẻ ăn cơm uống rượu tại đó cảm giác hoàn toàn không giống như những nơi khác mà giống như trốn sơn giả sau cơn mưa chúng ta dĩ nhiên gọi một gian phòng dành cho khách quý kỳ thật trên lầu còn có mấy phòng dành cho khách quý còn tốt hơn chỉ có điều không phải cứ có tiền là vào được ngồi xuống ghế ta nhìn thấy ba ga đồ đệ không dám ăn trước ta liền nói một câu Các người cứ tùy ý đi. Sau khi nói xong, Lý Đại và Lý Nhị lập tức bắt đầu thi ăn. Đại ca lang phong của ta mặc dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng so với hai gã đồ đệ 17 tuổi còn tốt hơn nhiều. Tam đồ đệ của ta càng không cần nói, bình thường sắc mặt luôn lãnh khốc, chỉ đối với người của mình mới có thể cười đôi lần. Lúc nãy khi vừa mới tiến vào quán rượu, quá nửa nữ nhân trong đại sảnh đều nhìn hắn bằng ánh mắt như người. Hắn còn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến cho mọi người chúng ta phải lập tức kéo hắn vào một gian phòng độc lập. Vương ca, sau này chúng ta sẽ ở lâu dài tại kinh thành, huy ăn xong hãy cùng Vũ Tỷ dẫn theo Lý Đại và Lý Nhị đi tìm một tòa trang viên lớn. Trang viên chủ yếu chỉ cần thật lớn, có đắt cũng không sao. Còn có một điểm quan trọng là nền móng nhất định phải kiên cố, bởi vì ta chuẩn bị xây dựng mật thất bên dưới đất. Như vậy đi, ăn xong huynh hãy ra ngoài xem thử, chúng ta sẽ tạm thời ở lại khách phòng phía sau phong vũ lâu. Ta đã bảo tiểu nhị chuẩn bị năm phòng tượng đẳng, Vương ca và Vũ tỷ ở một phòng, Lý đại và Lý nhị một phòng, đại ca và đại nương một phòng, A Vũ và Trương đại thuốc một phòng, còn ta một phòng. Vậy đi, nói xong rồi thì ăn thôi. Ta cầm chén lên, cầm đũa đưa về hướng bàn ăn, lập tức mời người. Thức ăn trên cả bàn đã hết một nửa, chỉ có thức ăn trước mặt của ta thì vẫn chưa từng động. ta nhìn hai gã đồ đệ tốt của ta lý đại và lý nhị thật thả nhìn ta cười cười nhìn hai chén cơm trống giống của bọn chúng ta biết thức ăn do ai tiêu diệt ta vừa định phê bình hai gã đồ đệ bọn hắn đã nói ngay sư phụ chúng con ăn chưa no sư phụ có thể cho chúng con ăn tiếp không hai cặp mắt to nhìn ta không chớp tràn đầy hy vọng cút nghiệt đồ tức chết ta mà ta lớn tiếng mắng lý đại và lý nhị ngẩn người nhìn ta dáng vẻ vô cùng đáng thương đây là ta lần đầu mắng bọn hắn các ngươi không biết gọi tiểu nhị lấy thêm thức ăn sao không nở lại muốn ăn thức ăn của ta các ngươi ăn hết thì ta lấy gì ăn đây ta nhìn hai gã cười mắng, Lý Đại và Lý Nhị thoáng ngơ ngác, tiếp đó mới giật mình phản ứng lại, lập tức lớn tiếng nói, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Lý Đại lập tức quay người nhìn về hướng Tiểu Nhị chuyên phục vụ ở trước cửa gọi lớn, Tiểu Nhị, mang đến đây cho ta hoàng đậu đôn chư cước, giá sơn cô đôn bài cốt, thủy áp hoàng đậu, phao phượng chảo, bì đản quyển, điếu tiêu nhũ cát, mật chấp chư thủ, hoặc ngư tân cận, chư thủ vương, thương lạc điện loa. Ta trợn mắt há mồm, cả bàn duy nhất chỉ có Lý Nhị, Trương Vũ và Trương Đại Thúc là còn bảo trì bình tĩnh. Tiểu Nhị cười hì hì, nghe xong một lần lập tức lặp lại từ đầu đến cuối một từ cũng không sai. ta người chỉ có thể cảm thán tiểu nhị của phong vũ lâu này tố chất thật là cao không hổ là quán rượu đệ nhất kinh thành sau khi cơm rượu no say bọn vương ca liền đi tìm trang viên còn ta thoải mái về phòng mình nghỉ ngơi bình bình thiếu ra, tôi là vương ca ngài hãy mở cửa ra chơi ạ ta vừa mới lên giường còn chưa kịp khởi đồ thì vương ca này lại tới huynh ấy chỉ mới ra ngoài mấy phút thôi mà mặc dù ta rất bực bội nhưng cũng đành bước ra mở cửa vương ca huynh làm sao vậy ta vừa mới lên giường còn chưa kịp nằm xuống thì huynh đã đến không phải ta bảo huynh đi tìm trang viên sao sao huynh còn ở đây Ta nhìn Vương ca phát tiết bất mãn. Vương ca và Vũ tỷ đã nhìn ta lớn lên, chỉ có trước mặt bọn họ ta mới có thể phát ra tính khí của thiếu gia. Thiếu gia, tôi đã tìm được trang viên nằm ở phía bắc quán rượu này. Địa bàn rất lớn, giá 20 vạn lượng bạc. Trước đây nó là phụ trạch của một vị vương gia, hiện tại vị vương gia này đã chết, ông ta không có hậu nhân, cho nên tòa trang viên này bị hoàng thượng thu hồi. Hoàng thượng định giá 20 vạn lượng, nhưng suốt một năm cũng không có ai mua. Chủ yếu là vì nó quá lớn, người bình thường căn bản không dùng hết. Còn nghe nói, vị vương gia đó vốn là một người rất yêu thích trận pháp, bình sinh từng tập hợp vô số cao thủ trận pháp. cho nên toàn hậu hoa viên cùng với một số phòng bên trong căn bản không bước vào được, bởi vì bên ngoài ông ta bố trí một đại trận, hơn nữa còn là do mười cao thủ lợi hại nhất khi đó đồng thời bày trận. Hiện tại chưa một hai có thể khai mở trận thế này, vì vậy dẫn đến việc không có người mua. Vương ca nói cho ta biết tình huống đại khái của trang viên kia. À, trước đây là phụ trạch của một vị vương gia. Bên ngoài hậu hoa viên còn có một trận thế cực kỳ lợi hại. Thú vị, tốt tốt. Ta lập tức cùng huynh đi xem thử, nhưng trước tiên phải chỉnh đốn ý phục đã. Huynh hãy đi gọi những người khác, chúng ta cùng đi xem nhà mới sau này của chúng ta. Nhanh lên một chút. Ta nhìn Vương ca nói. vâng thiếu ra tôi lập tức đi ngay vương ca đáp lời lập tức xoay người đi thông báo cho những người khác ta bước đến trước gương cẩn thận sửa sang y phục trên người cũng không tệ dáng vẻ trẻ con quả thật rất khả ái rời khỏi phòng ta phát hiện những người khác đều đang đứng ngoài cửa chờ ta ta nhìn bọn họ nói đi mọi người cùng đi xem ngôi nhà sau này của chúng ta đi thôi ha ha chúng ta cũng có địa bàn của mình tại kinh thành rồi lý đại luôn luôn như thế ta đã nói nhiều lần cũng vô dụng đại ca huynh nói xem sư phụ sẽ cho chúng ta phòng lớn cỡ nào tên lý nhị ngu ngốc và đại ca của hắn cũng không khác nhau bao nhiêu Ta làm sao lại thu nhận loại đồ đệ như vậy chứ? Nói thừa, chúng ta là khai môn đại đệ tử của sư phụ, đương nhiên là sẽ có phòng rất lớn rất tốt. Ai, có đệ đệ như vậy thật làm lý đại ta đau xót. Ha, may mắn là ta còn có một vị sư phụ tuyệt hảo. Đúng không sư phụ? Gã Lý đại này lại bắt đầu vô mông ngựa. Câm miệng. Ta đưa mắt nhìn bọn hắn, xoay người đi về hướng con đường phía bắc. Mới đi chưa đến 50 bước, một trang viên cực lớn đã xuất hiện trước mắt ta. Trước cửa có hai bức tượng sư tử đá cực lớn vẫn còn vẻ uy vũ như năm xưa, cao ngạo nhìn những người tiến vào vương phủ. Hai gã nha dịch đang đứng hai bên cửa lớn. hai thanh đại đao còn ôm trong lòng, đang ngủ gà ngủ gật. Hê, hey, hai vị con nhân, chúng ta muốn mua trang viên này. Hê. Hey. Vũ Tỷ bước lên trước nói với hai gã nha dịch. Có điều một tiếng cuối cùng thật sự quá lớn, đáng thương cho hai vị nha dịch này. Ai, kẻ nào dám phá giấc mộng đẹp của đại gia? A, vừa rồi ngươi nói gì? Ngươi nói muốn mua trang viên này, là thật ư? Gã nha dịch có vẻ lớn tuổi hơn nhìn đám người trước mặt, dường như vẫn chưa tin đám người này lại muốn mua trang viên mà giao bán suốt một năm cũng không ai mua. Vũ Tỷ lớn tiếng nói. Là thật, ta nói với hai vị rõ ràng, chúng ta muốn mua trang viên này. Trời ạ! Cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi chỗ này rồi. Một năm rồi, suốt một năm ta ở đây dầm mưa dãi nắng. Ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi. Gã nha dịch kia lớn tiếng hô lên, gã bên cạnh cũng lẩm bẩm, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi nơi này, đi khai sáng sự nghiệp của ta. Thế tử của ta đã hơn nửa năm không cho ta lên giường rồi. Chúng ta nhìn thấy cảnh này không khỏi ngơ ngác, một lúc sau mới phản ứng lại. Hai gã này cũng thật là quá cao hứng. A Quân, ngươi mau đến phủ nhà báo cáo, ta đưa mấy vị khách này vào vương phủ tham quan một lượt. Các vị, xin hãy theo tiểu nhân vào bên trong xem qua một lượt. Gã này lúc nãy còn còn lớn giọng với chúng ta, hiện tại lại làm ra vẻ khiêm nhường. Xem ra hắn cũng biết, chúng ta có thể mua được trang viên này thì cũng không phải là loại người dễ trêu chọc. Gã nha dịch lấy chìa khóa ra, mở cánh cửa vườn phủ. Chúng ta cùng tiến vào ngôi nhà sau này của mình. Chương 14. Tinh phong trang viên 2. Chương 14. Tinh phong trang viên, phần 2. Ta tiến vào trang viên tương lai của ta. Vừa bước qua cửa lớn, một chiếc cầu đá dài liền xuất hiện trước mắt. Bên dưới cầu là một hồ nhân tạo rất lớn, dưới đó còn có không ít thực vật thủy sinh. Trung quanh hồ còn có nhiều núi giả, đá vụn. Không tệ. thật sự rất không tệ. Chỉ riêng hồ nhân tạo và chiếc cầu đá kia cũng đã có giá trị rồi. Các vị, năm đó văn vương ra đã xin hoàng thượng tiền triều điều động vũ lâm quân, phải mất gần một tháng mới đào xong cái hồ này. Lúc đó khắp cả kinh thành đều ca tụng, rất nhiều người muốn mua trang viên này, nhưng chỉ vì hậu hoa viên. Có lẽ các vị cũng đã biết chuyện này. Ai, vị văn vương này cũng thật là nhà dối. Một tòa trang viên đáng giá gần trăm vạn lượng bị ông ta dùng trận pháp gì đó phong tỏa, ngay cả hai mươi vạn lượng cũng không có ai mua. Gã nha dịch ở một bên kể về những chuyện liên quan đến trang viên, ta cảm thấy hơi kỳ quái. Cho dù không có hậu hoa viên, nhưng chỉ riêng hồ nhân tạo và những gian phòng cách không xa kia cũng đã đáng giá 20 vạn lượng rồi, tại sao lại không có ai mua? Ta nhìn gã nha dịch hỏi, không tính hậu hoa viên cũng đã đáng giá hơn 20 vạn lượng, tại sao không ai chịu mua? A, các vị không biết à. Ai ra, xem ra ta lại phải tiếp tục trông coi ở đây rồi. Gã nha dịch lập tức chán nản, bắt đầu than thở. Ngươi đừng như vậy, sư phụ ta đã nói muốn mua trang viên này thì nhất định sẽ mua. Ngươi đừng lo lắng. Đại đồ đệ của ta quả có lòng hảo tâm, lập tức giúp gã nha dịch kia giải trừ tâm bệnh. Thật sao? Ngươi nói thật chứ? bất kể thế nào các vị cũng mua trang viên này gã nha dịch vui mừng đến phát điên dường như vẫn còn không dám tin cũng khó trách hắn bản thân mới từ nhân gian tiến vào thiên đường vừa rồi lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục bây giờ lại tiến vào thiên đường sự thay đổi đến chóng mặt này thật sự không phải loại nhân vật nhỏ như hắn có thể chịu đựng được là thật ngươi cứ tiếp tục dẫn đường đi sư phụ ta đã đi lên phía trước rồi lý đại bên cạnh còn hảo tâm nhắc nhở hắn a đi đi ngay gã nha dịch lập tức tăng tốc chạy theo vương ca huynh xem kiến trúc ở đây cũng không tệ bố cục toàn thể rất tốt Vị vương gia này không hổ là người hâm mộ trận pháp, ngay cả bố cục phòng ốc cũng ăn chiếu theo phương vị cựu cung mắc quái. Quan trọng nhất là ông ta không ngờ lại đem trận thế này liên hệ với bắt trận ở hậu hoa viên, hình thành một đại trận trước đây chưa từng có. Thật là lợi hại." Ta vừa nhìn phòng ốc vừa nói. "Bắt trận này chính là bắt trận đồ đã thất truyền từ lâu, do quân sư đứng đầu ra các khổng minh của khai quốc hoàng đế Minh Vương triều năm đó sáng lập nên. Trận thế này phân làm Thiên Phúc trận, Địa tái trận, Phong Dương trận, Vân thủy trận, Long phi trận, Hổ dực trận, điều trận, bàn trận. Bắt trận hỗ trợ nhau uy lực ra tăng gấp bội." năm đó cũng nhờ có trận pháp này mới ngăn cản được sự truy sát của thủ lĩnh Vương Thiên của thế lực đệ nhất, nhờ đó khai quốc hoàng đế sau này mới Đông sơn nổi dậy, thành lập nên Đại Minh vương triều. Đáng tiếc là từ khi gia các khổng minh qua đời khi còn trắng niên, đại trận tuyệt thế cổ kim này cũng biến mất theo. Nghe nói bắt trận đồ ban đầu bị phân thành tám mảnh, không biết tung tích. Không ngờ rằng trận thế này lại xuất hiện ở đây. Thiếu gia, chính vì như vậy, cho nên cả quần thể kiến trúc mấy trăm gian phong lốc này chỉ có mười mấy gian ngoài cùng là có thể vào được. Những phòng còn lại ngay cả đến gần cũng không được. Khó trách bao nhiêu người đến xem trang viên này nhưng chẳng có người nào mua. có ai lại đem 20 vạn lượng bạc đi mua mười mấy gian phòng thiếu ra uy lực của đại trận này đã vượt qua cả bắt trận năm xưa thiếu ra có thể phá được không ta cười cười ta đương nhiên có cách phá trận thế cao minh ở thế giới này chẳng qua cũng chỉ là dùng lực lượng hậu thiên tạo thành cho dù có cao thủ sử dụng tiên thiên chân khí để bày trận nhưng với linh giác đã đạt đến kim đan kỳ của ta mọi bí mật đều hiện lộ rõ ràng có điều ta cũng không thể nói rõ nguyên nhân này với vương ca muốn nói cũng phải đợi sau khi huynh ấy tu luyện tu chân pháp quyết đã ta chỉ có thể nhìn vương ca mỉm cười tự tin biểu ta thập phần tin tưởng vương ca ta đã quyết định rồi mau giúp ta mua nó, ta không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta nhìn vương ca nói, ta thật sự rất yêu thích trang viên này, cho nên không muốn thời điểm này lại bị người khác nhảy vào tranh giành. Vâng, thiếu gia, bây giờ ta sẽ đi hỏi mua ngay, tuyệt đối sẽ không làm lỡ chuyện. Thiếu gia cứ ở đây dạo chơi nhé. A vũ, theo ta, chúng ta cùng đi đến nha môn bàn chút chuyện. Vương ca gọi vũ tỷ cùng đi ra ngoài. Ai, hậu hoa viên này cùng với những gian phòng kia từ trước kia vẫn chưa có người vào, không biết có bảo vật gì không. Ta vừa nghĩ đến đây, lập tức muốn đi vào trận tìm tòi nghiên cứu. Ta thật sự không kìm được lòng hiếu kỳ. liền nói với bọn Chu Vũ, "Các ngươi ở đây cho ta, ta vào trong xem thử." "Nhất định không được vào bên trong." "Chu Vũ, chắc ngươi cũng biết sự lợi hại của trận pháp này, hãy giúp ta trông chừng bọn họ. Ngàn vạn lần không được để cho bọn họ chạy loạn, không cẩn thận bị vây trong trận là mới đấy." Chu Vũ từ nhỏ đã nghiên cứu trận pháp, hiểu rất rõ sự lợi hại của bắt trận đồ, mà trận thế trước mắt so với bắt trận đồ còn lợi hại hơn nhiều. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bản thân ngay cả một điểm ảo diệu của trận thế cũng không nhìn ra, vậy mà sư phụ lại nói muốn vào trong trận xem thử, hơn nữa dường như không hề để vào mắt. Sư phụ thật lợi hại, chẳng những võ công cực cao mà tại phương diện trận thế cũng là cao thủ đỉnh cấp. Từ sau khi ta thi triển bản lĩnh biên hóa của mình, Trương Vũ đối với những lời nói kinh người của ta đều không hề hoài nghi. Trong lòng hắn, ta gần như đã trở thành một người không gì không thể làm được. Trương Vũ nhìn ta nói: "Sư phụ, người cứ yên tâm vào trong xem, con nhất định sẽ trông chừng bọn họ cẩn thận, tuyệt đối không để một hai chạy loạn." Ta gật gật đầu, không thèm nhìn bọn Lý Đại và Lý Nhị đang lộ ra vẻ đáng thương, thản nhiên đi vào trong trận thế. Ta vừa tiến vào trận thế, bốn phía đột nhiên trở nên trắng xóa, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, cặp mắt hoàn toàn không có tác dụng. Ta là người, trận thế này thật lợi hại. Ta đột nhiên cảm thấy dưới đất chấn động, vô số bùn đất tràn về phía ta như muốn chôn sống. Ta biết tất cả đều là ảo giác, nhưng vẫn kinh ngạc vì nó rất giống thật. Mặc dù trận thế này rất lợi hại, đáng tiếc là nó đã gặp phải ta. Ta vận tinh thần lực, linh giác bắt đầu dần dần mở rộng ra chung quanh. Một lúc sau, toàn bộ trận thế đều đã bị ta nắm trong tay. Rất nhanh, ta đã hiểu rõ sự hảo diệu của trận thế này. Trận thế này cho dù ở tu chân giới cũng là một trận thế tương đối lợi hại, có điều trận thế trước mắt lại là do tiên thiên chân khí làm chủ, uy lực tự nhiên không thể bằng trận thế lấy chân nguyên lực làm chủ. Ta cũng không phá hủy nền tảng của trận thế, mà lại đem chân nguyên lực dung nhập vào bên trong để tăng cường uy lực. Bây giờ trận thế này chỉ có cao thủ nguyên anh kỳ mới có thể phá được. Linh giác của ta cảm ứng những phòng ốc trung quanh. Và, tổng cộng có đến gần 800 gian phòng. Nhất thời ta cũng không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Thật là đau đầu. Đột nhiên linh giác của ta cảm ứng được từng trận dao động nhẹ nhẹ của trận thế. Ta khẳng định đây tuyệt đối không phải là đại trận, mà là trận thế bảo hộ một thứ gì đó. Dùng trận thế để bảo hộ, xem ra nhất định là bảo bối. Ha ha, ta đáp ý đi, đi về hướng mục tiêu. Một gian phòng rất bình thường xuất hiện trước mắt ta. cùng lúc khi mở cánh cửa bám đầy bụi, ta cũng vận chân nguyên lực, bên ngoài cơ thể lập tức được bao phủ bởi một chiếc lồng khí. nhìn trên lồng khí bám đầy bụi, ta cũng không khỏi bội phục tầm nhìn sáng suốt của mình. chuyện gì đây? ta phát giác dao động là từ dưới đất truyền lên, nhưng nơi này lại không hề có mật đạo thông xuống đất. ta hầu như đã tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng vẫn không hề tìm thấy thông đạo. Ta ngưng ác, chẳng lẽ linh giác của ta cảm ứng sai? không thể nào, linh giác làm sao có thể sai được? trừ khi là có cao thủ công lực hơn hẳn ta mới có thể khiến ta nhìn sai. nơi này khẳng định không thể có người như vậy. vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? ta cảm thấy nghi hoặc thật cao hứng có thể nói chuyện cùng với người hào sảng như vương quản gia kể từ bây giờ trang viên này sẽ là của trương tinh phong công tử tiểu quan xin đi trước sau này có thời gian sẽ tìm vương quản gia uống trà mong vương quản gia để mặt một vị quan viên mặc áo bảo màu xanh lục cười ha hà nói chuyện giao tình với vương ca vương ca là nhân tài quản gia đã từng được trương thị thế gia bồi dưỡng đương nhiên cũng biết việc giao lưu với quan lại là chuyện rất cần thiết lâm đại nhân ngài đừng nói như vậy tôi chỉ là bình dân mà thôi chỉ cần đại nhân gọi một tiếng tôi sẽ lập tức đến ngay một ngàn lượng bạc này là tiền của công tử ta tặng cho đại nhân uống trà Hôm nay chúng ta vừa mới mua trang viên, còn nhiều chuyện phải sắp xếp, không thể tiễn đại nhân được, hy vọng đại nhân rộng lượng bỏ qua. Vương ca cực kỳ quan tâm đến Lâm đại nhân này, mời uống trà, lại tặng thêm 1000 lượt bạc. Loại trà này cũng không phải là loại trà tầm thường. Vương ca tươi cười nhìn thân ảnh của Lâm đại nhân kia đi khuất, lúc này mới bắt đầu đi tìm ta báo cáo tình hình. Đại nhân, công tử nhà hắn không phải là Tam công tử đã bị trục xuất của Trương thị thế gia hay sao? Hắn đã không phải là người của Trương thị thế gia, vì sao ngài còn đối xử tốt với quản gia của hắn như vậy? Một gã nha dịch đi cùng Lâm đại nhân trên đường về phủ lên tiếng hỏi. Chuyện này ngươi cũng không hiểu sao. Mặc dù vị Tam Công Tử này trên danh nghĩa đã bị trục xuất khỏi Trương Thị Thế Gia, nhưng năm nay hắn còn chưa đến 7 tuổi, ngươi nói xem hắn có thể phạm phải lỗi lầm gì lớn. huống hồ có cha mẹ nào lại không yêu thương con mình. Ngươi nói xem già chủ của Trương Thị Thế Gia có thể để cho con trai bảo bối của ông ta chịu khổ hay không. Không phải người ta nói Tam Công Tử không có tiền hay sao. Ngươi nhìn thử Tam Công Tử, vừa đến kinh thành là đã mua trang viên này. 20 vạn lượng, dựa vào động lộc của ta, cho dù 100 năm cũng kiếm không đủ ngươi nhìn thử người ta tiện tay cho tiền một lần uống trà là một ngàn lượng cái này gần bằng một năm động lộc của ta rồi ngươi nên nhớ loại người này chúng ta chỉ nên kết giao không thể đắc tội được lúc nào đó người ta cao hứng thưởng cho ngươi chút bạc vậy là đủ cho ngươi dùng thoải mái rồi lâm đại nhân bắt đầu giáo huấn nha dịch bên cạnh nghe giống như gà con ăn thóc không ngừng gật đầu những lời này đúng là lời vàng ngọc nếu như một ngày nào đó người ta cũng thưởng ta một ngàn lượng bạc thì tốt quá gã nha dịch trong lòng thầm kỳ vọng trương vũ thiếu ra đâu ta đã mua được trang viên này đang cần báo cáo với thiếu gia thiếu ra đâu rồi Vương Ca nhìn Trương Vũ đang ngồi trên ghế hỏi, lại kỳ quái nhìn Lý Đại và Lý Nhị nét mặt khổ sở đang đứng yên phía sau Trương Vũ. Trương Đại Thúc cũng đang cố nhịn cười, nhưng ánh mắt ông ta lại lộ rõ tâm lý hiện giờ. Vương đại ca, huynh đừng nhìn nữa. Bọn họ vì muốn vào chơi bên trong trận thế, vi phạm mệnh lệnh của sư phụ, cho nên bị ta trừng phạt đứng tại đó không được nói chuyện, cũng không cho phép đi lại. Lúc nãy sư phụ đã đi vào trong trận, bảo bọn ta ở bên ngoài này chờ, không cho phép tiến vào. Huynh ở đây chờ nhé. Trương Vũ nói xong, lại cúi đầu nhìn mấy quyển thư tịch liên quan đến trận thế mà hắn mang theo. Vương Ca chỉ đành ngồi xuống ghế cùng Vũ tỷ chờ ta về. Vũ Tỷ quay đầu nhìn nhìn Lý Đại và Lý Nhị sắc mặt cực kỳ đau khổ ở phía sau bật cười ha ha ha Trương Đại Thúc cũng nhìn không được nữa thống khoái cười lớn ha ha ha cả đại sảnh đầy áp tiếng cười vang vọng không ngừng Lý Đại và Lý Nhị nhìn tất cả chuyện này trong lòng lớn tiếng kêu than sư phụ người mau trở lại đi chương 15. tuyệt thế bảo vật chương 15, tuyệt thế bảo vật trong đầu ta đột nhiên lóe lên linh quang chẳng lẽ là có một dãy mật thất bên dưới bên dưới trận thế này nhưng thông đạo thì lại ở nơi khác rất xa rất có khả năng ta càng nghĩ càng thêm khẳng định đúng vậy nhất định là như vậy. Ta toàn lực phát động linh giác, cẩn thận tìm kiếm mỗi địa phương. Ta mỉm cười, bởi vì ta phát hiện có một địa phương phát ra dao động trận pháp tương đối đặc biệt, dao động trận pháp ở chung quanh nó đều không mạnh như vậy. Nơi đó nhất định là cửa vào mật đạo. Ta như tia chớp trong nháy mắt lao đến nơi vừa cảm ứng được. Nhìn hòn núi giả trước mặt, ta bật cười. Núi giả này không thể làm khó ta được. Linh giác của ta tự nhiên xuyên qua hòn núi giả. Rất nhanh ta đã hiểu rõ bí mật của dãy thông đạo dưới mật thất này. Tay phải ta nhẹ nhàng đặt lên một khối đá trên hòn núi giả, bắt đầu xoay nhẹ. Linh giác của ta rõ ràng cảm ứng được chốt của cửa vào đang từ từ xuất hiện. Một lúc sau. Chiếc khóa đá đã hoàn toàn hiện ra. Ta đưa tay đẩy nhẹ một cái, hòn núi giả liền dịch chuyển về phía sau, cửa vào tự động mở ra. Ta nhìn tình huống của Thông Đạo. Rất tốt, hiện tại vẫn còn chưa hư hao chút nào, xem ra sau này có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Ta vốn định xây dựng mật thất dưới đất, không ngờ nơi này lại có sẵn. Ta bước nhanh vào bên trong, vừa đi vừa dùng linh giác chú ý mọi thứ. Nơi này có vài thứ lương thực để ăn, phòng trừng chỉ có gạo là còn tốt, những thứ khác có lẽ đều đã hư. Dù sao thì cũng đã hơn một năm rồi. Trong này còn có một số binh khí, nhìn bề ngoài cũng khá tốt, chỉ là đối với ta thì không có chút hữu dụng nào. trong này không ngờ còn có y phục, không phải chứ, vị vương gia kia còn sống ở dưới này, ha, cuối cùng cũng phát hiện được một nơi hữu dụng, nơi này có một dương bạc trắng và một số ngân phiếu, nhưng cũng không nhiều bằng ở chỗ lý tứ, vị vương gia này thật là quá kém, cuối cùng ta cũng tìm đến được nơi có trận thế bảo vệ bảo vật, ta nhẹ nhàng đẩy cửa, một chiếc bàn ngọc xanh liền xuất hiện trước mắt, hoàn toàn do ngọc xanh tạo thành, ngọc xanh là ngọc thạch thượng phẩm, một chiếc bàn do khối ngọc thạch lớn thế này tạo thành, đúng là mạnh tay, cái bàn này ít nhất cũng có giá một vạn lượn bạc, trên bàn hình như còn có một phong thư, ta tiện tay cầm lên xem chào ngươi. Kẻ hữu duyên, cả đời ta không có con cái, cho nên trí bảo của ta sẽ tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải sử dụng nó cho thật tốt, vì nó ta đã hao tốn tâm huyết cả đời. Quên đi, trước mắt còn có một thử thách nhỏ, chỉ khi phá được trận thế này, ngươi mới xứng đáng có được bảo vật. Được rồi, kẻ hữu duyên, chúc ngươi may mắn. Ta nhìn phong thư này, trong lòng rất cao hứng. Vị vương gia này ngay cả chiếc bàn ngọc xanh cũng không để vào mắt, mà thứ gì đó bên trong trận thế lại được y xem trọng như vậy, còn nói cái gì tâm huyết cả đời, nhất định là tuyệt đỉnh bảo vật. Là gì đây? Thiên hạ đệ nhất thần kiếm Hiên Viên kiếm. Khai Thiên phủ trong truyền thuyết. hàng tỷ vàng bạc trâu đáo hay là tuyệt đỉnh kỳ chân ta xoay người nhìn trận thế trước mắt đáo vật đang ở bên trong ta cảm thấy hưng phấn kích động đưa tay phải run run lên phía trước chân nguyên lực bao phủ trên bàn tay lúc này tay phải của ta đã đặt lên trên trận thế hiện tại chỉ cần ta vận lực đẩy tay một cái là có thể phá hủy trận thế trước mắt lấy được bảo vật kinh thế trong đó ta hít một hơi dài định thần lại tay phải liền phát lực trong nháy mắt lại thu hồi chân nguyên lực dư thừa để khỏi phá hủy bảo vật bên trong ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt là gì đây một chiếc hộp toàn bằng vàng hiện ra trước mắt ta chiếc hộp này dài một mét rộng cũng một mét hoàn toàn do vàng tạo thành giá trị tuyệt đối không kém chiếc bàn ngọc ngoài kia Lão già này không hổ là vương ra, thật mạnh tay ta càng lúc càng muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì ta mở nắp hộp nhìn bảo vật kinh thế bên trong ta ngẩn người không hổ là bảo vật kinh thế nhưng nhưng nhưng đối với ta thì nó lại không hề có một chút hữu dụng nào chơi ạ bên trong hiển nhiên là bắt trận đồ và chân vũ thất tiệt trận trận thế công kích mạnh mẽ nhất của thanh long đại lục chân vũ thất tiệt trận là trận thức do trương tam phòng cao thủ đệ nhất võ lâm mấy ngàn năm trước sáng tạo ra ông ta quan sát xà sơn và quy sơn ở phía trước chân vũ thần tượng trong lòng nghĩ đến một ruộng một rắn này chính là hai thần vật kiêm thu trí trọng trí linh ông ta khó nhọc quan sát gần 10 năm từ đó sáng tạo ra một pho võ công tinh diệu vô song tuy nhiên võ công diễn hóa từ sơn thế của quy xà sơn lại không một người nào đủ sức đồng thời thi triển thế là ông ta chuyển cho 7 vị đệ tử mỗi người một pho võ công mỗi bộ đều có chỗ tinh vi hào diệu nếu như hai người hợp lực công thủ hỗ trợ lẫn nhau uy lực sẽ tăng mạnh nếu như ba người cùng thi triển so với hai người uy lực còn tăng gấp đôi nếu là bốn người thì tương đương với tám vị cao thủ hạng nhất đồng thời ra tay năm người tương đương 16 vị, 6 người tương đương 32 vị, 7 người tương đương 64 vị. nhưng ông ta dù có lợi hại thì cũng chỉ là trong mắt người khác. đối với ta, tuy tiện một trận thế của thiên tâm tông còn lợi hại hơn nhiều so với chân vũ thất tiệt trận này. ai, vị vương gia này đùa với ta sao? không phải. trong mắt người khác đây quả thật là bảo vật kinh thế, là ông trời trêu ta, đưa ta từ nhân gian lên thiên đường, rồi lại đá ta xuống địa ngục. ai, kỳ thật ta cũng đã sớm nghĩ đến, bảo vật trong mắt vị vương gia này có lẽ là trận thế, nên biết vị vương gia này cực kỳ yêu thích trận thế. chỉ trách lòng tham của ta quá lớn nhất thời che mất sáng suốt quên đi thật ra thu hoạch hôm nay cũng không tệ chiếc bàn ngọc ngoài kia và chiếc hộp bằng vàng này đều giá trị trên trăm vạn lượng mặc dù nhất thời khó đổi ngay thành ngân lượng nhưng ít nhất bên trong mật thất còn có một số tiền quan trọng nhất là mật thất này còn tốt hơn nhiều so với mật thất mà ta định xây dựng có thể tiết kiệm được không ít tiền ta mang theo ba phần bất căm và 7 phần an ủi rời khỏi mật thất ta ra đến đại sảnh kinh ngạc phát hiện mọi người đều ở đó chờ ta hai gã đồ đệ của ta lại gần như muốn khóc sư phụ cuối cùng ngài cũng ra rồi Sư phụ có biết đệ tử và nhị đệ mong sư phụ đến thế nào không? Hu hu. Lý Đại nhìn ta nói, nói xong đột nhiên lại bật khóc. Ta nhìn hai gã đồ đệ của ta, bọn chúng đều nước mắt lưng tròng nhìn ta. Trong lòng ta cảm động, không ngờ đồ đệ của ta lại trọng tình trọng ý với ta như vậy. Ta liền nói, đồ nhi tốt, ta thật sự rất cảm động. Không ngờ ta chỉ mới rời khỏi một lúc mà các ngươi lại quan tâm đến ta như vậy. Ấy, vương ca, các người cười gì thế? Không phải là đấu kỵ ta có đồ đệ tốt đấy chứ? Sao ta càng nói thì các người còn cười lớn hơn? Ai, các người lại cười nước kia?" Ta trừng mắt nhìn bọn họ. Giáng cười cợt ta như vậy, thật đúng là quá đáng, ta dù sao cũng là trang chủ của trang viên này cơ mà. Trương Vũ, ngươi nói xem tại sao bọn họ lại cười? Ta nhìn Trương Vũ bên cạnh hỏi, bởi vì ta cảm giác có điều không đúng, hình như ta đã biến thành một thằng hề. Sư phụ, lúc nãy khi sư phụ tiến vào trận thế, bọn họ muốn chạy loạn. Đệ tử tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, bắt bọn họ phải đứng tại đó, không cho cử động, cũng không cho nói chuyện, chờ đến khi sư phụ trở lại mới được phép cử động. Sư phụ đã tiến vào trận thế 3 cái giờ, bọn họ cũng không sai biệt lắm đứng ở đó gần 3 canh giờ rồi. Trương Vũ cẩn thận kể lại sự tình cho ta nghe. ta vừa nghe trong lòng lập tức giận dữ không ngờ ta lại mất mặt thế này vừa nghĩ đến dáng vẻ cảm động của ta lúc này ta quả thật muốn đi lên ta nhìn hai tên lý đại và lý nhị lúc này bọn chúng còn ra vẻ đáng thương nhìn ta hai người các ngươi đứng yên ở đó thêm hai canh giờ nữa cho ta những người khác hãy cùng ta đi đến phong vũ lâu ăn tối trưng vũ khi về ngươi mua giúp bọn chúng hai phần ăn nếu bọn chúng đứng không đủ giờ thì không cho phép bọn chúng ăn cơm ta lớn tiếng nói đầu cũng không quay lại đi thẳng ra bên ngoài cho dù hai tên lý đại và lý nhị lớn tiếng cầu xin ta cũng không quay lại bọn vương ca từng người một đi qua chỗ bọn chúng đều nhìn bọn chúng bằng ánh mắt đồng tình trường vũ đi qua trước mặt bọn chúng nhẹ nhàng nói một câu hai người các ngươi đứng cho đàng hoàng cho ta đứng không đàng hoàng thì cơm tối cũng không cho các ngươi ăn vương ca ta đã hoàn toàn hiểu rõ trận thế ở trang viên hôm nay sau khi ăn tối xong huynh hãy đi tìm một số người hầu về đây hiện tại toàn bộ trang viên đều cần phải tu sửa lại còn có một số chuyện quan trọng khi về trang viên sẽ nói trên đường đi đến quán rượu ta và vương ca bàn bạc một số chuyện cần làm vâng thiếu ra tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này vương ca nhìn ta nói ừ. vương ca làm việc là ta yên tâm nhất à ta còn có chuyện cần nói với trương đại thúc huynh đi trước đi ta bước nhanh đến bên cạnh trương đại thúc nhìn ông ta cười nói trương đại thúc hôm nay sau khi đại thúc ăn tối xong hãy đến cửa hiệu đấu giá của kinh thành mua thêm cho ta ngọc thạch thực phẩm cứ cho mỗi khối sáu và lượng có bao nhiêu mua bấy nhiêu đừng quan tâm đến vấn đề tiền bạc tối nay sau khi trở về trang viên ta sẽ chế tạo một khối vô hạ bích ngọc thật sao tối hôm nay sẽ tạo ra một khối vô hạ bích ngọc ngươi đừng làm ta mừng nhé trương đại thúc còn không dám tin ta sắp chế tạo ra một khối vô hạ ngọc thạch tuyệt đỉnh mặc dù sau khi đến kinh thành ông ta vẫn luôn mong chờ vô hạ bích ngọc xuất thế, nhưng nguyện vọng đông nhiên trong chốc lát có thể trở thành hiện thực, bản thân cũng không dám tin là sự thật. Trương đại thúc, thúc đừng hoài nghi. Đại thúc có thấy ta nói dối bao giờ chưa? Tối nay đại thúc sẽ nhìn thấy vô hạ bích ngọc xuất thế. Ta tự tin nói ra chuyện mà trong mắt người khác không thể nào thực hiện được. Trương đại thúc cũng không biết nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vô hạ bích ngọc này có thể cho ta điều khác không? Ta nhìn Trương đại thúc, cười nói. đương nhiên rồi, ngoại trừ đại thúc thì còn ai có đủ tư cách điều khắc bảo vật này chứ? Trương đại thúc trong lòng thầm nghĩ, cũng đúng. trong nghề nghiệp điêu khắc sư ngọc thạch còn ai có tư cách hơn so với mình trong lòng ông ta tràn đầy cảm kích đối với ta ăn uống no nê xong ta cùng với mẫu thân lang phong trở về trang viên vương ca và vũ tỷ đi tìm người hầu trương đại thúc lang phong cùng với trương vũ đi đến hội đấu giá kinh thành còn hai gã đồ đệ bảo bối của ta thì vẫn phải chịu đựng đói bụng và đau khổ ta bước qua cửa lớn trang viên cùng với mâu thân của lang phong đại ca chậm rãi bước qua cầu đá lúc này trời đã tối ánh trăng sớm đã treo trên bầu trời mặt nước hồ nhân tạo dao động phản chiếu ánh trăng lấp lánh tâm tình ta cũng trở nên thoải mái ta nhìn thấy hai gã đại đồ đệ vẫn còn đứng giữa đại sảnh, không dám động đậy hai người bọn chúng khi vừa nhìn thấy ta lập tức làm ra vẻ đau khổ nhìn hai gã đồ đệ này ta thật không có gì để nói ai bảo ta là sư phụ của bọn chúng cơ chứ được rồi hai người các ngươi không cần đứng đó nữa a vũ hôm nay có thể về trễ cho nên ta đã mang thức ăn của hai ngươi về đây các ngươi ăn đi sau này còn phát sinh sự tình như hôm nay ta sẽ tuyệt đối không tha thứ ta bỏ thức ăn trên bàn sau đó đi về hướng trận thế bên cạnh chương một thầy tinh phạt tủy chương một thầy tinh phạt tủy Ta nhìn trận thế trước mắt, có thể nói là trận thế vĩ đại nhất tại Thanh Long Đại Lục. Thở dài tiếc bối. Xin lỗi, vì kế hoạch của ta, đành phải phá hủy ngươi thôi. Ta vận chân nguyên lực, hai tay dơ ngang, mười ngón tay hoặc cò, hoặc rũi, hoặc kết lại, hoặc dung lên. Từng luồng chân nguyên lực từ đầu ngón tay phát ra, bay về phía đại trận trước mặt. Trong nháy mắt mười ngón tay ngừng lại. Nhìn phong ước đã lộ ra trước mắt, ta cảm thấy năng lực về trận thế của mình vẫn không hề suy giảm. Hiện tại toàn bộ trang viên chỉ có hậu hoa viên và gần trăm gian phòng là ở trong mắt trận, còn những kiến trúc chủ yếu khác đều có thể tự do tiến vào. đương nhiên còn có mật thất của ta ở dưới lòng đất trong hậu hoa viên với hai tầng bảo vệ còn ai có thể vượt qua bắt trận thế được bố trí bằng chân nguyên lực sau đó tìm thấy mật thất trong thông đạo dưới lòng đất làm xong mọi chuyện ta chỉ còn việc đến đại sảnh chờ mọi người trở về hiện tại cả trang viên đầy bụi bặm làm sao có thể nghỉ ngơi. ta bèn xoay người đi về hướng đại sảnh bước vào đại sảnh ta ngạc nhiên phát hiện vương ca đã trở về nhưng lại không có một người hầu nào ta cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn rất tin tưởng vào năng lực của vương ca liền bước tới trước vương ca nhìn thấy ta lập tức không người nói thiếu gia chuyện đã lo xong rồi Ồ. Ta càng cảm thấy kỳ quái, tao mày hỏi: "Vương ca, nếu như đã lo xong, sao bây giờ vẫn không có người hầu nào ở đây?" Thiếu ra, chẳng lẽ ngài không biết nơi giới thiệu là gì sao? Lúc nãy tôi và Vương ca đã đến nơi giới thiệu đăng ký số lượng người hầu cần thiết, cùng với những yêu cầu đối với người hầu. Chờ đến sáng ngày mai sẽ có nhiều người hầu đến đây." Vũ tỷ cười nói với ta. Ta cảm thấy bực bội. Ta chỉ mới sáu tuổi, làm sao biết được những chuyện này? Ta cười cười, nói với bọn họ chuyện mà ta đã sớm nghĩ đến. Các người hãy theo ta vào trong hậu hoa viên, hôm nay có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Quên đi chờ đến khi xuống mật thất sẽ nói chuyện tử tế với bọn họ nếu không bọn họ sẽ còn hỏi nhiều thứ khác sư phụ bây giờ đã không còn sớm nên đi ngủ rồi tên lý đại này bắt đầu sinh chuyện với ta ta trừng mắt nhìn hắn nơi này còn chưa thu dọn không thể ngủ được ta dùng ánh mắt uy hiếp gã đồ đệ này đại đồ đệ của ta vừa nghe lập tức im lặng ngay có điều trong mắt còn lộ ra vẻ bị khuất hiền chất à chúng ta trở về rồi đây hôm nay thu hoạch rất lớn ta đã mua được hai khối ngọc thạch cực phẩm đương nhiên đã dùng đến mười vạn lượng ngân phiếu cháu đưa không ngờ ngọc thạch cực phẩm giá năm vạn lượng mà cũng không có ai mua ta liền mua ngay lúc nãy ta có nói với người phụ trách của hội đấu giá kinh thành cứ thu mua với giá 5 vạn lượng một khối, ta đã giúp cháu tiết kiệm được hai vạn lượng bạc, sau này còn tiết kiệm được không ít, cháu tính cảm tạ ta sao đây? trương đại thúc từ ngoài cửa bước vào, lớn tiếng nói với ta, lang phong và trương vũ sau lưng ông ta cũng tiến vào đại sảnh. tốt lắm trương đại thúc, hai vạn lượng bạc tiết kiệm được đó, đại thúc cứ lấy một nửa đi. hiện tại mọi người đều đã có mặt đầy đủ, hãy cùng ta đi vào hậu hoa viên, nên nhớ nhất định phải đi sát phía sau ta. ta nói xong liền xoay người đi về hướng bắt trở thế, căn bản không chú ý đến hai vạn lượng bạc. Vô Hạ Bích Ngọc sắp xuất thế, không biết còn đáng giá đến bao nhiêu tiền. Những người khác đều theo sau ta đi về phía bắt trận thế, chỉ có Trương Đại Thúc là vẫn còn ngơ ngẩn. Lúc này ông ta chỉ nói đùa, không ngờ rằng ta thật sự khen thưởng cho ông ta lớn như thế. Đột nhiên ông ta nhớ lại chuyện ta định chế tạo Vô Hạ Bích Ngọc, xem ra hiện giờ mọi người đi vào hậu hoa viên chính là vì Vô Hạ Bích Ngọc xuất thế. Ông ta vừa nghĩ đến đây, lập tức quên mất một vạn lượng bạc, vội vã chạy nhanh theo, đi phía sau Lý Đại Tiến vào bắt trận thế. Ta đứng phía trước bắt trận thế. Trận thế này hiện tại tràn đầy chân nguyên lực của ta, đương nhiên là hoàn toàn chịu sự khống chế của ta. Tay phải ta dơ ngang, ngón giữa phát ra một luồng chân nguyên lực bắn về phía bắt trận thế. Một thông đạo chợt hẹp có thể nhìn thấy rõ xuất hiện trước mắt ta. Trương Vũ hơi ngơ ngác, đây là bắt trận đồ, là trận thế trong truyền thuyết, nhưng sư phụ chỉ phát ra một luồng sáng xanh là có thể phá được. Hơn nữa chỉ xuất hiện một thông đạo, còn những nơi khác trong trận thế vẫn vận chuyển như thường, điều này còn khó hơn rất nhiều so với phá hủy trận thế. Ai nhất định phải học được chiêu này của sư phụ. Trong lòng Trương Vũ thầm quyết định, ta quay đầu nói, mọi người mau theo ta đi vào thông đạo, không được đi ra phía ngoài, rõ chưa? Nhìn mọi người lộ ra biểu tình đã hiểu. ta rảo bước đi về phía trước phía sau từng người từng người nhanh chóng đi theo sau khi được trương vũ giải thích hiện giờ mọi người đều biết sự lợi hại của trận thế trước mắt nhìn một mảnh trắng xóa chung quanh từng người một cẩn thận nhắm mắt đi sát theo sau ta chỉ sợ lọt vào trong trận thế thông đạo này của ta tính toán rất chuẩn xác vừa đủ dẫn đến con đường đi xuống mật thất dưới đất cũng là nơi hòn núi giả kia quay đầu nhìn thấy mọi người đều đã đến tay phải ta phất nhẹ thông đạo liền biến mất không thấy đâu nữa toàn bộ trận thế giống như như chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục vận chuyển không để ý đến đám người đang kinh ngạc ta bước đến phía trước hòn núi giả tay phải ta nhẹ nhàng xoay tròn một tảng đá sau khi xoay tròn năm vòng ta nghe được một tiếng bình nhẹ đến mức không thể nghe rõ ta biết thông đạo đã hoàn toàn xuất hiện ta dùng sức đẩy cửa đá ra quay đầu nhìn mọi người đang kinh ngạc lớn tiếng nói nhanh tiến vào đi đừng ngơ ngẩn ở đó nữa đây là mật đạo của vương phủ bên dưới còn có không ít mật thất vương ca huynh không cần phiền phức lo chuyện xây dựng mật thất dưới đất nữa rồi ta nói xong không để ý đến bọn họ trực tiếp tiến vào mật thất lúc này mọi người mới bừng tỉnh lập tức theo sau ta đi vào trong mật đạo ta đứng trước một gian mật thất rộng lớn gian mật thất này trước đây có thể là nơi các cao thủ trận pháp của vương phủ giao lưu lớn hơn nhiều so với những nơi khác hơn nữa còn có mười mấy cái ghế đá cùng với một cái bàn đá giải ta nhìn ghế đá và bàn đá phủ đầy bụi bẩn cười khổ một tiếng tốt xấu gì ta cũng là một vị thiếu gia đành phải chịu khổ một chút vậy không có cách nào không muốn làm cũng phải làm để bọn họ làm thì không biết phải chờ đến bao giờ nữa tay kết phát ấn ta quát nhẹ một tiếng vũ nhất thời toàn mật thất bị nước mưa bao phủ cuốn hết bụi bẩn à không tệ lắm ta với tay nước trong mật thất lập tức bay đến tay ta phía sau vang lên những tiếng kinh thán ta biết đó là đám người chưa từng thấy qua sự lời cái này chẳng qua chỉ là kỳ vũ thuật bình thường nhất của tu chân giới căn bản không có uy lực gì trong cơ thể vận chuyển tâm điện pháp quyết chuyển thành huyền dương quyết trên tay ta lập tức phát ra năng lượng nhiệt trong giây lát nước đã bay hơi hết chỉ còn lại bụi bẩn ta tiện tay ném bụi bẩn xuống đất bước nhanh vào bên trong gian mật thất đám người này có lẽ đã bị ta làm cho quen dần lần này phản ứng lại rất nhanh cũng lập tức tiến vào bên trong ta ngồi vào ghế thủ tọa nhìn mọi người lần lượt ngồi xuống khi mọi người đều đang nhìn ta ta mới nói bây giờ ta sẽ nói một số chuyện rất quan trọng sau này mọi người không được nói ra Mọi người có biết vì sao ta mới gần 6 tuổi mà có công lực như vậy không? Mọi người đều tròn mắt nhìn ra, đây là chuyện mà bọn họ vẫn luôn nghi hoặc. Từ lúc đi cùng với chúng ta, trương đại thúc đã biết ta không phải là thần tiên như ông ta tưởng, cũng cảm thấy kỳ quái bản lĩnh của ta từ đâu mà có. Nhìn sắc mặt mọi người đầy vẻ mong chờ, ta cười cười nói, đó là vì sau khi ta sinh ra không lâu đã biết rõ những ký ức của kiếp trước. Kiếp trước ta cực kỳ lợi hại, biết được rất nhiều bí tịch lợi hại, cho nên ta mới có thể từ rất nhỏ đã bắt đầu luyện võ công. Lần trước khi ta nổi giận rời khỏi nhà đã học được bản lĩnh biến hóa, mà hôm nay. Ta muốn mọi người cũng bắt đầu học tập võ công của ta. Nhưng trước khi học võ công, ta phải giúp mọi người tẩy tinh phạt tủy để mọi người có thể dễ dàng học được võ công của ta. Khi còn ở Trương thị thế gia, ta đã chuyển cho Lang Phong đại ca pháp quyết này, tin rằng Lang Phong đại ca đã biết sự lợi hại của nó. Ta nói cho mọi người biết, pháp quyết hôm nay ta chuyển cho mọi người có 9 tầng, luyện đến tầng thứ 9 chính là cao thủ nhất phẩm của Thanh Long đại lục. Nhưng cho dù luyện đến tầng thứ 9, cũng chỉ là khởi điểm của một bộ pháp quyết khác của ta. Luyện bộ pháp quyết đó sau này có thể trường sinh bất lao, thậm chí trở thành tiên nhân. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, có nguyện ý luyện thử pháp quyết này không? ta nói xong liền ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. ta biết lời nói của ta đã khiến bọn họ bị đả kích rất lớn. cao thủ nhất phẩm còn là khởi điểm của một loại pháp quyết khác, trường sinh bất lão, tiên nhân, tất cả những thứ này bọn họ đều chưa từng nghĩ đến. qua một lúc lâu, trương vũ là người đầu tiên tỉnh táo lại, ánh mắt kiên định nhìn ta nói: sư phụ, đệ tử nhất định suốt đời đi theo sư phụ, đệ tử tin tưởng chỉ sư phụ mới có thể giúp đệ tử đạt đến đỉnh cao của trận pháp. sau khi nghe trương vũ trả lời, trương đại thúc cũng lập tức nói: hiền chất, ta đương nhiên là cùng tiến cùng lui với con trai của mình. Ưu hộ có nhiều thời gian nghiên cứu điêu khắc không phải quá tốt sao? Ta còn muốn xem cháu rốt cuộc sẽ sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Lang Phong Đại Ca cũng nói: Nhị đệ, hôm đó ta quyết định cùng đệ kết bái, đã định sẵn là cả đời đi theo đệ. Cho dù đệ là người thế nào, đệ muốn làm gì, ta đều ủng hộ. Đại Nương lúc này cũng nói: Ta có thể nhìn con trai mình cùng mọi người sáng tạo kỳ tích, không phải là một chuyện rất tốt sao? Lý Đại và Lý Nhị lập tức đứng dậy lớn tiếng nói: Sư phụ bảo chúng con làm gì, chúng con sẽ làm ngay. Chúng con vĩnh viễn là đồ đệ của sư phụ. Vương Ca nắm tay Vũ Tỷ đứng dậy nói: Thiếu gia. từ sau khi rời khỏi trương thị thế gia chúng tôi đã quyết định đi theo thiếu gia làm mọi chuyện vì thiếu gia ta mỉm cười nhìn những thân nhân chân chính của ta đều đứng dậy mọi người cũng đều cười chúng ta đều biết sau này chúng ta chính là một thể ta đứng dậy lớn tiếng nói tốt lắm từ hôm nay trở đi chúng ta đều là chủ nhân của tinh phong trang viên là người một nhà những thứ quan trọng của trang viên chúng ta đều để ở hậu hoa viên sáng mai ta sẽ bảo trương vũ nói cho mọi người biết phương pháp tiến vào trận thế trương vũ nói sư phụ đệ tử không hiểu bắt trận thế này làm sao nói cho bọn họ biết được ta trả lời hắn bằng cách lấy tuyệt thế bảo vật mà hôm nay vất vả mới tìm được ra ném tới trước mặt hắn bắt trận đồ chân vũ thất tiệt trận may là hôm nay đã chịu quá nhiều đà kích cho nên tuyệt thế bảo vật này chỉ có thể khiến trương vũ kinh ngạc một lúc tốt lắm bây giờ bắt đầu tẩy tinh phạt thủy mọi người hãy ngồi xuống thật ổn định ta sẽ giúp từng người tẩy tinh phạt thủy ta lớn tiếng nói với mọi người chương hai bích ngọc xuất thế chương 2. bích ngọc xuất thế nhìn mọi người ngồi ngay ngắn dáng vẻ rất nghiêm túc ta hài lòng gật đầu xem ra mọi người vẫn còn biết làm nhẹ ta trước tiên đi đến bên cạnh làng phong đại ca bởi vì Lang Phong Đại ca thân thể rất tốt, lại tu luyện Thái Cực Cấm Dương Quyết được một thời gian, tẩy tinh phạt tùy cho huynh ấy là dễ nhất. Ta nhẹ nhàng đặt tay phải lên huyệt Thiên Linh của huynh ấy, ý chìm vào đan điển, từ đan điển phát ra chân nguyên lực, chuyển qua huyệt Thiên Linh của huynh ấy, đi qua các kinh mạch. Ta thật sự không ngờ lại quá đơn giản, dễ hơn nhiều so với dự tính của ta. đúng vậy, ta đã thành công dễ như trở bàn tay. Ta dùng tốc độ cực nhanh lần lượt tẩy tinh phạt tùy cho ba gã đồ đệ của mình, chỉ có trương vũ khiến ta hao tổn không ít chân nguyên lực, bởi vì nội công của hắn chẳng ra sao cả. nhưng may mắn là hắn còn thiếu niên, sự tiêu hao vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của ta. kinh mạch của vương ca cũng rất tốt, thành công dễ như trở bàn tay. Có điều ý trung nhân của huynh ấy, vũ tỷ của ta, mặc dù đã từng học mấy chiêu, nhưng lại chưa từng luyện nội công, khiến ta phải vất vả một phen. Nhưng ta tốt xấu gì cũng là một tu chân giả có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên cũng thành công. Ta thở phào một hơi. Tiếp theo là hai người tuổi ta lớn, ta lại phải chịu khổ rồi. Tâm theo ý động, chân nguyên lực của ta nhanh chóng vận chuyển, bổ sung tiêu hao. Sau đó ta xoay người đi về phía trương đại thúc. Ha, trương đại thúc của ta đang cười cười nhìn ta. Ta cười khổ, cảm thấy mình thật đáng thương. Không có cách nào, ai bảo mình tuyên bố hùng hồn? Hiện giờ đành phải chịu khổ thôi. Ta đặt tay phải lên huyệt thiên linh của Trương Đại Thúc. À, trời ạ, ông ta, ông ta, kinh mạch của ông ta lại thông suốt, giống như tiên thiên cao thủ trời sinh, sao lại thế này? Trong nháy mắt ta đã hiểu. Trương Đại Thúc đặt tất cả tinh lực vào điêu khắc ngọc thạch, nhưng về mặt này ông ta đã đạt đến trình độ lợi dụng lực lượng tự nhiên, gọi là vạn vật đều có đạo. Đương nhiên, thân thể ông ta cũng đồng thời được lực lượng tự nhiên cải tạo. Ta cảm thấy cao hứng, Trương Đại Thúc đã cảm ngộ tự nhiên, sau này công lực của ông ta sẽ gia tăng cực nhanh, ta cũng yên tâm về sự an toàn của ông ta. Trong kế hoạch của ta, ông ta là một người không thể thiếu được. ta cao hứng ngừng tay đi về phía người cuối cùng mẫu thân của lan phong này hiền chất ngươi không giúp ta tẩy tinh phạt tùy hạ sao ta lại không có một chút cảm giác nào không phải vì khi nay ta cười ngươi nên ngươi giận đấy chứ trương đại thúc ở phía sau la lên ta muốn đi lên ông còn kêu an ta quay đầu lại nhìn trương đại thúc nói trương đại thúc kinh mạch của đại thúc đã thông suốt không trở ngại căn bản không cần ta làm chuyện thừa thải đại thúc còn nói ta nữa đại thúc nghĩ lại đi từ sau khi đại thúc lĩnh ngộ dùng lực lượng tự nhiên điều khắc có phải chưa từng sinh bệnh hơn nữa tinh thần cũng tốt hơn so với trước hình như là thế a hiên chất à là ta trách lầm cháu xin lỗi trương đại thúc có vẻ xấu hổ nói với ta ta cởi khổ lắc đầu xoay người đi đến trước mặt đại đường tay phải đặt lên huyện thiên linh trên đồ bà trời ạ ta không sống được rồi ta cũng biết đại nương tuổi tác không nhỏ hơn nữa thân thể không tốt cũng chưa từng luyện võ công kinh mạch dĩ nhiên chẳng ra sao cả nhưng ta không ngờ kinh mạch đại nương thật sự quá quá quá tệ gần như không hề thông suốt không có cách nào ai bảo khi nay ta đã nói hơn nữa bà ấy còn là mẫu thân của đại ca ta hít một hơi thật sâu mạnh mẽ vận chân nguyên lực những luồng chân nguyên lực âm nhu thẩm thấu vào từng kinh mạch toàn thân đại nương, chậm rãi thanh trừ tạp chất trong cơ thể, thân thể đại nương thật sự quá yếu ớt, ta cũng không dám làm mạnh. qua một quãng thời gian khá lâu, chân nguyên lực của ta gần như đã cạn kiệt, nhưng cuối cùng kinh mạch của đại nương cũng được ta đả thông. ta thu tay, thân thể khẽ du lên, sắc mặt trắng bệnh. trong ký ức đã rất lâu rồi ta chưa từng suy yếu thế này, nhưng cuối cùng kinh mạch trong thân thể của đại nương cũng đã tốt. ta kinh ngạc phát hiện mọi người đều trợn mắt nhìn ta, các người làm gì thế, sao lại nhìn ta như thế? ta bị mọi người trợn mắt nhìn, cảm thấy lung túng. thiếu gia, ngài xem đại nương vũ thì trận mắt nhìn ta nói sao rồi chẳng lẽ đại nương ngay cả lực lượng âm nhu cũng không chịu được nổi nếu như bà ta có chuyện gì đại ca còn không đau lòng đến chết sao ta thấp phỏng quay lại nhìn đại nương cái gì ta cũng ngẩn người đại nương không ngờ dáng vẻ từ 40 tuổi lại biến thành 30 tuổi sắc mặt vốn tiểu tụy hiện giờ lại rạng rỡ ngay cả tóc bạc cũng biến mất hết quá thần kỳ sao ta lại không biết tẩy tinh phạt thủy này còn có tác dụng cải lao hoàn đồng không đúng những người khác đều không có biến hóa rõ ràng nào lang phong đại ca bước đến trước mặt ta kích động nói nhị đệ đệ có biết mẫu thân ta năm nay bao nhiêu tuổi không Mẫu thân ta năm nay chỉ mới 30 tuổi, chỉ vì mấy năm nay sinh hoạt thật sự quá tệ, lại không ngừng cực khổ, hơn nữa vừa mới sinh bệnh nặng, mới khiến cho mẫu thân nhanh chóng già đi. Hiện giờ đệ lại khiến cho mẫu thân ta khôi phục tuổi trẻ, đại ca đệ thật không biết nói thế nào cho phải, đại ca có vẻ không nói đến lời. Ta nhìn mọi người nói, mọi người đều tất cả, có biết hiện giờ ta rất mệt không, ta cần khôi phục một chút. Các người hãy theo trường vũ đi phòng vũ lâu, trước tiên tắm rửa đã, hiện giờ toàn thân mọi người toàn là tạp chất khi nay ta bước ra. Tối nay ta sẽ ở lại mật thất này. Hiện chất, trên người ta không có tạp chất, ta không cần đi quán rượu, cũng ở lại đây. trương đại thúc lập tức nói với ta ta liếc nhìn ông ta một cái thản nhiên nói được rồi được rồi chuyện ta đã đáp ứng nhất định sẽ làm trước khi trời sáng ta nhất định sẽ cho đại thúc một khối vô hạ bích ngọc trương đại thúc rất cao hứng cười lên không hề cảm thấy xấu hổ vì ta nhìn thấu tâm tư của ông ta da mặt của người này đúng là có thể sánh ngang với tuổi vô hạ bích ngọc ai có vô hạ bích ngọc vương ca lập tức la lên huynh ấy là tổng quản do trương thị thế gia bồi dưỡng từng nghe nói đến nhiều loại bảo vật càng biết rất rõ về loại bảo vật chỉ có trong truyền thuyết là vô hạ bích ngọc đương nhiên là đại thiếu gia của ngươi rồi ngoại trừ đại thiếu gia của ngươi thì còn ai có thể có được trước mắt từ đứa trẻ biến thành kiếm thần trước mắt có trường sinh bất lao gì đó thành tiên gì đó hiện tại có vô hạ bích ngọc cũng chẳng có gì là kỳ quái hôm nay trương đại thúc rất cao hứng hiếm khi thấy ông ta nói nhiều như vậy vô hạ bích ngọc là cái gì đại đô đệ hiểu biết nông cạn của ta lại làm ta mất mặt ai trương đại thúc của ta lại bắt đầu giải thích sự quý giá của vô hạ bích ngọc cho hắn chỉ nghe lý đại và lý nhị liên tục kêu lên oa oa trương đại thúc cứ thế đi nhé các người trước tiên rời khỏi đi sáng sớm ngày mai ta sẽ cho mọi người nhìn thấy vô hạ bích ngọc Còn không đi nhanh, hiện tại đã không còn sớm, đến quán rượu trễ hơn nữa sẽ phải gọi tiểu nhị mở cửa. Xem mọi người trên thân đầy mùi, còn không mau đi." Ta lớn tiếng nói. Mọi người sau khi nghe Trương Đại Thúc giới thiệu, lại muốn nhìn thấy Vô Hạ Bích Ngọc. Ta không nói bọn họ còn chưa cảm thấy trên người có mùi lạ, ta vừa nói xong thì đều lập tức chạy ra ngoài. "Trương Đại Thúc, ngài hãy nghỉ ngơi một lúc. Ta sang mật thất bên cạnh chế tạo Vô Hạ Bích Ngọc mà ngài muốn, chế tạo thành công sẽ đưa cho Đại Thúc xem ngay." Đại Thúc nhất định không được đến quấy nhiễu ta. Trong quá trình chế tạo, ta không thể chịu được sự quấy nhiễu của người khác. nếu không bao nhiêu công lao đều đổ sông đổ biển đại thúc hiểu rồi chứ nhất định không được quấy nhiêu ta vẻ mặt ta nghiêm túc nói với trương đại thúc ta biết rồi ta cũng là một điều khắc sư ngọc thạch ta biết khi làm việc không thể chịu được người khác quấy nhiễu đạo lý này ta hiểu mà cháu đừng lo lắng trương đại thúc cũng biết hiện giờ ta sắp làm chuyện cực kỳ quan trọng liền trở nên nghiêm túc được đại thúc ở đây nhé ta qua bên đó gặp lại sau ta nói xong liền bước ra ngoài mật thất đi vào trong thông đạo mật thất ta đi thẳng đến nơi phát hiện bắt trận đồ và chân vũ thất tiệt trận đây là một mật thất rất thích hợp cho cá nhân tu luyện Ta đi vào mất thất, nhìn thấy chiếc bàn hoàn toàn do ngọc xanh tạo thành, tâm lý cũng rất thoải mái. Bên trong khối ngọc thạch thượng phẩm rất lớn này chứa được năng lượng cực kỳ dồi dào, ngồi bên cạnh tu luyện tâm tình cũng rất tốt. Ta từ trong người lấy ra một khối ngọc thạch cực phẩm. Lúc này tiêu hao quá nhiều, muốn hấp thu linh khí trời đất phải cần đến bao nhiêu ngày, có ngọc thạch cực phẩm này thật tốt. Ta ngồi xếp bằng trên một chiếc bục bằng ngọc thạch. Cái bục này rất bình thường, chỉ là một khối ngọc thạch trung phẩm. Hai tay ta cầm ngọc thạch cực phẩm đặt ở vị trí đan điền, hai tay chậm rãi nhưng rất ổn định hấp thu năng lượng dồi dào của ngọc thạch cực phẩm. Ta hoàng hốt cảm thấy ngọc thạch cực phẩm này đã không còn chút năng lượng nào. lập tức nhìn vào trong đan điền của mình một lần. Viên kim đan đã lớn bằng một viên dạ minh châu, xem ra chẳng cần bao nhiêu thời gian nữa là có thể tiến vào kim đan trung kỳ. Trên mặt ta thoáng hiện nét cười. Ta chậm rãi mở mắt, bởi vì ta biết Vô Hạ Bích Ngọc đã xuất thế, nó đang nằm trên tay ta. Ta cúi đầu, một khối ngọc thạch màu xanh biếc yên tĩnh nằm trong tay ta, phát ra ánh sáng màu bích ngọc chói mắt, rất dễ dàng nhìn thấu phía dưới ngọc thạch có gì. Đúng thế, nó trong suốt, không có một chút tì vết nào, chính là Vô Hạ Bích Ngọc. Ta lặng lẽ đứng dậy, cầm khối Vô Hạ Bích Ngọc này đi đưa cho Trương Đại Thúc, ông ta đang nôn nóng. Ta đi đến trước cửa mà thất. Trương Đại Thúc đang ở bên trong đi qua đi lại, có vẻ rất khẩn trương, bọn Vương Ca cũng đều ở đây. Ta vừa cười vừa đi vào, mỉm cười nói với mọi người: "Mọi người đều đến rồi, tốt lắm, mọi người cùng xem Vô Hạ Bích Ngọc nhé." Trương Đại Thúc nhìn ta nói: "Hiện chất, Đại Thúc của cháu đã chờ cháu suốt cả đêm. Bọn họ khỏe hơn, đã ngủ một đêm. Hiện giờ bọn họ lại cùng xem với ta, ta thật sự rất không thoải mái." Nhìn dáng vẻ Trương Đại Thúc, ta cười cười, nói: "Trương Đại Thúc thân thể tốt, không ngủ một đêm có vấn đề gì. Được rồi, được rồi, bây giờ mọi người hãy cẩn thận nhìn xem Vô Hạ Bích Ngọc trong truyền thuyết nhé." Ta nói xong, đưa tay phải từ sau lưng ra, bàn tay mở rộng, một khối vô hạ bích ngọc phát ra ánh sáng xanh biết chói mắt xuất hiện trước mắt mọi người. Tại mật thất không có nhiều ánh sáng, nó càng thêm rực rỡ mê người. Trong nháy mắt cả mật thất đều yên tĩnh. Mọi người nhìn vô hạ bích ngọc trong truyền thuyết, dường như đều trầm mê trong ánh sáng mỹ lệ màu bích lục. Trương Đại Thúc thì nhữ mắt lại, cẩn thận quan sát khối vô hạ bích ngọc mà bản thân sáng nhớ triệu mong này. Rất lâu sau, cả mật thất mới phát ra những tiếng kinh hãn. Mọi người chứng kiến khối vô hạ bích ngọc đầu tiên trong lịch sử xuất thế, cũng bởi vì khối vô hạ bích ngọc này mà bắt đầu truyền thuyết của Trương Tinh Phong. Chương ba. Long đẳng Chương ba Long đẳng toàn mật thất chìm trong bầu không khí vui mừng hoan hỉ, mọi người đều biết giá trị của khối vô hạ bích ngọc này. Từ sau khi biết thân phận của ta, mọi người đều quyết định cùng đứng trên một trận tuyến với ta. Bọn họ biết muốn tạo ra thành tích khiến cho trương thị thế gia lóa mắt, không có đủ tiền bạc thì không thể thành công. Tứ đại thế gia tư sản đều trên 10 triệu lượng bạc, so với quốc khố còn nhiều tiền hơn. Nhưng khối vô hạ bích ngọc trong truyền thuyết này lại khác. Thứ nhất nó có thể giúp trương tinh phong kiếm được không ít tiền, thứ hai là giúp trương tinh phong tạo nên danh tiếng, để người khác biết trương tinh phong sau khi rời khỏi trương gia không còn là trương tam công tử. vẫn là một nhân vật phi thường ta nhìn mọi người vẻ mặt tươi cười nói có lẽ mọi người đều biết ta rời khỏi trương thị thế gia ra sao hiện tại ta cần chứng minh bản thân mình nhưng không chỉ có chuyện này ta còn muốn toàn bộ thanh long đại lục đều vĩnh viễn nhớ đến chúng ta vì vậy ta muốn thành lập tinh phong thế gia toàn bộ những người có mặt trong mật thất đều kinh hãi thành lập tinh phong thế gia mỗi thế gia có ai không trải qua tích lũy vài trăm năm thậm chí trên ngàn năm mới thành thương nghiệp đế quốc hiện giờ đột nhiên có người muốn thành lập một thế gia trong khi không có một chút thế lực nào không phải là chuyện cười sao nhưng ngay tức khắc mọi người đều nghĩ đến những chuyện ta làm mấy ngày qua có chuyện nào mà không phải lòng trời lở đất có chuyện nào mà không phải người khác không dám nghĩ đến mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt kiên định bọn họ tin tưởng ta bọn họ tin chắc đi theo ta tuyệt đối sẽ thành công thiếu ra người sống trên đời chỉ cầu được oanh oanh liệt liệt mọi người chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực cho dù thất bại chúng ta cũng không hối hận trên lịch sử sẽ có tên chúng ta còn nếu như chúng ta thành công ha ha chuyện đó không cần nói nữa chúng ta sẽ lưu danh thiên cổ huống hổ có thiếu ra lãnh đạo chúng ta chỉ cần thiếu ra ra tay có chuyện gì mà không làm được khó thấy vương ca tràn đầy hào khí như thế mọi người cũng bị những lời này khiến cho nhiệt huyết sôi trào đúng vậy người sống trên đời chỉ muốn được danh lưu thiên cổ Huống hồ người lãnh đạo mọi người cùng phấn đấu chính là trương tinh phong đầy kỳ tích được sư phụ chúng con ủng hộ sư phụ chúng con tin tưởng sư phụ sau này khi nổi danh con gặp người khác sẽ nói mình là đại đồ đệ của gia chủ tinh phong thế gia nói như thế thật là hoài phong vừa nghe giọng ta đã biết đó là đồ đệ lý đại của ta nhị đệ ta ủng hộ đệ bất luận đệ làm gì ta cũng ủng hộ đệ ta nhìn mọi người ủng hộ ta không biết nên nói thế nào cho tốt nói thật ta rất cảm động ta đã từng nghĩ rằng mục tiêu đó nên giữ kín trong lòng sợ nói ra khiến người khác cười nhưng hiện giờ ta đã nói ra bọn họ chẳng những không cười ta còn rất ủng hộ ta khích lệ ta giúp đỡ ta cùng thực hiện mục tiêu này ta nhìn mọi người đều đã bình tĩnh lại bọn họ cũng nhìn ta cười ta cảm thấy kích động muốn khóc khép túi đầu dùng chân nguyên lực làm bốc hơi nước mắt đã rơm rớm bên khoai mắt ta chợt ngầm đầu lên mỉm cười nắm chặt tay dơ cao lớn tiếng nói được từ lúc này mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng cố gắng cố gắng mọi người đều dơ cao nắm tay hô lớn giống như muốn thông qua đó biểu đạt quyết tâm của mình được được hiền chất đưa bích ngọc cho ta Trương Đại Thúc mặt đỏ bừng lớn tiếng bảo ta, "Ta biết loại nghệ thuật điêu khắc ngọc thạch này rất cần linh cảm, lúc này rõ ràng Trương Đại Thúc đang có linh cảm." Ta lập tức đưa Vô Hạ Bích Ngọc cho Trương Đại Thúc. Trương Đại Thúc tay trái cầm Vô Hạ Bích Ngọc, tay phải trong chớp mắt đã xuất hiện một thanh đao điêu khắc nhỏ nhỏ. Một luồng sáng lóe lên trên lưới đao, đó là một thanh bảo đao tuyệt đỉnh. Chỉ thấy thanh đao điêu khắc trên tay Trương Đại Thúc bay lượn, bên ngoài khối Vô Hạ Bích Ngọc bắn ra vô số bụi phấn. Chúng ta nhìn không ra khối Vô Hạ Bích Ngọc này rốt cuộc biến thành hình dạng gì, bởi vì xung quanh nó có vô số bụi ngọc thạch và bóng đao như lưới. Một tiếng đinh vang lên, bóng đao đã không còn nhìn thấy. mọi người đều không biết thanh đao điêu khắc đó rốt cuộc biến đi đâu, chỉ có ta nhìn rõ khi tiếng đinh vang lên, thanh đao điêu khắc đã nhanh như chớp chui vào vỏ đao màu vàng nhạt trong tay háo trương đại Thúc. bùi ngọc thạch lững lờ rơi xuống, chúng ta đều tròn mắt nhìn. trương đại Thúc thổi một hơi và vô hạ bích ngọc đã biến thành vật phẩm điêu khắc, hình dạng thật sự của vô hạ bích ngọc điêu khắc xuất hiện trước mắt chúng ta. a, trời ơi, những tiếng kinh thán liên tục vang lên, ngay cả ta sau khi nhìn thấy cũng phải tâm tắc. thật sự là quá giống thật. một con rồng xanh bích ngọc bay lượn trong mây, có thể nhìn thấy rõ hoa văn trên thân rồng, gần như có thể phóng đại để nhìn, từng sợi râu. vút rồng thứ làm chấn động lòng người nhất chính là đôi mắt rồng tràn đầy bá khí, giống như đang nhìn con người nhỏ bé ở nhân gian. Rồng bay chín tầng trời, đúng là một con rồng xanh sinh động như thật. Gọi nó là Long đẳng nhé. Ta nhìn tác phẩm ngọc thạch điêu khắc tuyệt đỉnh hiếm có này, nó không chỉ có nguyên liệu tuyệt thế cổ kim, chỉ riêng đao công cũng là tuyệt đỉnh thiên hạ. Long đẳng, Long đẳng, thiên hay, thiên hay. Trương Đại thuốc cười lớn, tiếng cười sang sảng biểu lộ Trương Đại thuốc lúc này cực kỳ cao hứng. đương nhiên, mình tự tay làm ra tác phẩm tuyệt thế cổ kim như vậy, làm sao có thể không cao hứng, làm sao có thể không hưng phấn, làm sao có thể không tự hào? Trương Đại Thúc, Lý Đại tôi từ trước đến nay đều không để nghề nghiệp điều khắc sư ngọc thạch vào mắt, nhưng từ bây giờ Đại Thúc là một trong những người mà Lý Đại tôi sùng bái. Những người mà Lý Đại tôi sùng bái không nhiều đâu. Lý Đại ở một bên cười hì hì nói. Nhất thời toàn mật thất đều cười vang. Tên tiểu tử ngốc biết người, ha ha. Trương Đại Thúc nhìn Lý Đại cười mắng. Hôm nay tâm tình của Trương Đại Thúc rất tốt, không muốn tính toán với gã nói không giữ mồm này. Được, mọi người nghe ta nói một lời. Nếu hiện giờ tác phẩm tuyệt thế của chúng ta đã xuất thế, cũng nên bắt đầu bước thứ nhất kế hoạch của ta. Mọi người nghe ta nói đến bước thứ nhất của kế hoạch, lập tức yên tĩnh lại. bọn họ đều biết đây là bước thứ nhất để thành lập tinh phong thế gia của ta tuyệt đối không được thất bại ta nhìn mọi người đều đang tĩnh lặng nhìn ta cười cười nói bước thứ nhất chính là xây dựng mối làm ăn đầu tiên của chúng ta thành lập tiệm ngọc khí mọi người lập tức bắt đầu thảo luận với nhau cả mật thất lại trở nên huyên áo ta ủng hộ hiền chất mở tiệm ngọc khí lúc trước nội bộ bảo ngọc tường xảy ra chia rẽ có mấy vị cao thủ điêu khắc ngọc thạch thất vọng ly khai bọn họ có quan hệ không tệ với ta chỉ cần ta viết vài phong thư là có thể mời bọn họ đến có một nhóm điêu khắc sư ngọc thạch giỏi như vậy chúng ta chỉ cần mua một mỏ ngọc thạch nữa là xong. chúng ta có thể tự mình chế tạo ngọc khí lợi nhuận này rất lớn vấn đề ngọc thạch có thể mua mỏ ngọc thạch để giải quyết đương nhiên cũng có thể trực tiếp thu mua ngọc thạch của người khác đã khai thác mở tiệm ngọc khí quả thật là lựa chọn tốt nhất của chúng ta hiện giờ đây cũng là một hạng mục mà chúng ta nắm chắc nhất trương đại thúc đỉnh đặt nói về phương diện ngọc khí này ông ta là người có quyền phát ngôn nhất mọi người nghe vậy đều cảm thấy rất có đạo lý nếu như mở tiệm ngọc khí quả thật rất nhẹ nhàng mạo hiểm không lớn có trương đại thúc và đám bằng hữu của ông ta chấn giữ rất dễ dàng thể hiện tài năng trong nghề hơn nữa đối thủ cũng không phải là cấp độ thế ra không khó đối phó trương đại thúc nói rất có lý vương ca cười nói biểu lộ huynh ấy cực kỳ tán thành quan điểm này trương đại thúc không nhìn ra đại thúc còn có một chút bản lĩnh lý đại lại bắt đầu giọng điệu của gã trương đại thúc nói rất hay nhưng ta bổ sung thêm vài điểm chúng ta mở tiệm mặc khí cần có bảo vật chất tiệm chuyện này không cần nói chính là kiệt tác tuyệt thế vừa rồi của trương đại thúc long đẳng mà chúng ta cũng phải làm tốt một chút về mặt tuyên truyền chuyện này phải lợi dụng hội đấu giá kinh thành năm nay hội đấu giá này là lần đấu giá lớn nhất mỗi năm của phép mại hành kinh thành chúng ta đưa huyết phượng ra đấu giá Rồi tại hội đấu giá tuyên truyền một chút về chuyện sắp sửa mở tiệm Ngọc Khí của chúng ta. Quan trọng nhất chính là nói về chuyện Vô Hạ Bích Ngọc điêu khắc gia Long Đằng, trở thành thương phẩm triển lãm của lễ khai nghiệp, để mọi người xem một ngày. Đương nhiên hôm đó ta sẽ biến thành kiếm thần tối vũ xuất hiện tại hiện trường, bảo vệ Long Đằng không bị cướp đi. Ta muốn trừng phạt một số kẻ không có ý tốt. Chuyện này đồng thời cũng là muốn cho người khác biết rằng tiệm Ngọc Khí của chúng ta không thể bị ức hiếp. Ai trêu vào chúng ta, sẽ cho bọn chúng biết thế nào là hối hận. Ta cười cười, cười rất thâm trầm. Kẻ nào làm trở ngại đến kế hoạch của ta, ta sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Mọi người nhìn dáng vẻ sát khí đằng đằng của ta, trong lòng đều biết, muốn trong vòng trăm năm thành lập một thế gia, không thi triển một số thủ đoạn mờ ám thì không được. Chỉ cần ngươi đừng treo đến chúng ta, chúng ta sẽ đối xử tốt với ngươi như huynh đệ. Còn nếu như ngươi ngăn cản đường tiến của chúng ta, vậy thì không thể trách chúng ta thủ đoạn được gác. Trong lòng mọi người đều im lặng suy nghĩ. Phong Nhi, con còn nhớ lúc đưa ta ra ngoài tìm đại phu, những người xung quanh có thái độ thế nào? Cần nhớ kỹ, khi bản thân con quá tốt, có năng lực, có thể biểu đạt thiện tâm của con. Nhưng nếu như ảnh hưởng đến lợi ích của mình, còn quan tâm đến người khác làm gì, nên biết lòng người dễ đổi. Mẫu thân Lang Phong thấy hắn có vẻ do dự, lập tức nói với hắn: Hiện giờ không nói, sau này người chịu khổ chính là Lang Phong hắn. Ta biết đại ca tuổi tác không lớn, còn không hoàn toàn hiểu được lòng người hiểm ác trong thế gian. Ta cảm thấy lo lắng cho huynh ấy. Lang Phong vừa nghe mẫu thân nói, liền nhớ đến ngày đó những người xung quanh đối xử với hắn thế nào. Không, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra với thân nhân bằng hữu của ta, quyết không thể. Ai muốn làm tổn thương thân nhân bằng hữu của ta, Lang Phong ta sẽ xem hắn như giã thú mà giết chết. Lang Phong vốn sát khí rất mạnh, từ nhỏ đã ở trong núi, giết dã thú là chuyện thường ngày. Vừa nghĩ thông tất cả những chuyện này, thái độ đối với kẻ địch lập tức thay đổi. Được, bây giờ mọi người bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Hôm nay chủ yếu trước tiên nâng cao năng lực bản thân, tu luyện võ công." Ta lớn tiếng nói. "Lý Đại, Lý Nhị và Vương Ca tu luyện Huyền Dương Quyết. Trương Vũ và Trương Đại Thúc tu luyện Huyền Âm Quyết. Đại Nương, Vũ Thị và Lang Phong tu luyện Thái Cực Âm Dương Quyết. Chỉ khi luyện tốt võ công của các người, ta mới dám để mọi người làm một số chuyện lớn. Đây là bí tịch, mọi người tự mình tu luyện, ta sẽ ở bên cạnh làm hộ pháp. Ta từ trong người lấy ra bí tịch đã chuẩn bị sẵn, để lên bàn, còn mình thì ngồi yên trên ghế, nhắm mắt tính tu." Mọi người nhìn nhau, cười cười, cầm lấy bí tịch bắt đầu tu luyện. Không ai lên tiếng, bao gồm cả gã đại đồ đệ lý đại trước kia vốn nói nhiều. Ta hé mắt ra nhìn, thấy mọi người nghiêm túc như thế, ta cười cười, lại nhắm mắt vào. Chương 4. Hội đấu giá, một. Chương 4. Hội đấu giá, phần 1. Thiếu ra, các gian phòng trong tinh phong trang viên đều đã thu dọn sạch sẽ, có thể vào ở được rồi. Vương ca đi đến gian phòng của ta, bước nhanh đến bên cạnh ta, cung kính nói, ta gấp quyển kim cương kinh lại, ngẩng đầu nhìn Vương ca. Ánh sáng ban mai xuyên qua song cửa chiếu vào khiến ta cảm thấy cả người ấm áp, nhưng tâm tình ta lại không hề tốt. trong lòng hơi khẩn trương ta nhìn vương ca hỏi vương ca thư của trương đại thúc đã gửi đi chưa thiếu ra hôm qua trương đại thúc vừa từ mật thất trở về đã lập tức viết thư hiện giờ đã gửi đi chừng hơn một canh giờ rồi vương ca giải thích với ta huynh đã đi nói chuyện với phách mại hành kinh thành chưa chuyện chúng ta muốn đấu giá huyết phượng ấy ta hỏi hết những chuyện đang nghĩ trong lòng những chuyện này ta không thể tự mình đi làm trong lòng vẫn luôn không an tâm bởi vì ta mong sớm thành công thiếu ra tôi đã nói rồi trước ngày mai sẽ đưa huyết phượng đến là được thiếu ra tôi phát hiện hôm nay tâm thần của thiếu gia không ổn chuyện thành lập thế gia không thể một sớm một chiều thành công ngay được thiếu gia hiện giờ còn nhỏ không cần phải gấp huống hồ không phải thiếu gia trường sinh bất lão sao vậy tại sao lại phải vội vàng vương ca là người ngoài cuộc nên tỉnh táo nhìn qua đã thấy được tâm bệnh của ta vương ca chuyện này ta cũng biết có điều ta thật sự muốn sớm chứng minh cho thế nhân biết năng lực của mình về sau ta sẽ chú ý những chuyện này huynh không cần lo lắng ta nói với vương ca nói thật trong lòng ta vẫn rất cảm kích sự quan tâm của huynh ấy đối với ta vương ca hôm nay sau khi đưa huyết phượng đi ngày mai đã là đêm giao thừa cũng là ngày phách mại hành kinh thành mỗi năm đấu giá một lần chúng ta nhất định phải biểu hiện thật tốt tại hội đấu giá ngày mai để mọi người đều biết tiệm ngọc khí của chúng ta chuẩn bị khai trương ai vương ca huynh nói tiệm ngọc khí của chúng ta gọi là gì cho tốt ta hỏi vương ca vấn đề vừa mới phát hiện ra đến lúc này ta vẫn chưa đặt tên cho tiệm ngọc khí của mình thiếu ra bảo vật chấn tiệm của chúng ta không phải là long đằng sao vậy tiệm ngọc khí của chúng ta cứ gọi là tiệm ngọc khí long đằng đái vương ca nghĩ một lúc rồi nói ta đứng lên khỏi chỗ đi qua đi lại một lúc trong thư phòng của mình nghĩ đi nghĩ lại thấy rằng cái tên này cũng không tệ không có chỗ nào không tốt còn có thể khiến người ta liên tưởng đến vô hạ ngọc khí long đằng Được, cứ theo Vương ca nói, tiệm ngọc khí này sẽ gọi là Tiệm ngọc khí Long đẳng. Huynh nên mời đại sư chế tạo biển hiệu tốt nhất kinh thành, biển hiệu này phải làm thật tốt, nó là bộ mặt của cửa hiệu, nhất định không thể xảy ra sơ suất nào." Ta nhìn Vương ca nghiêm túc nói. "Vâng, thiếu gia, ngài cứ yên tâm. Chúng ta chỉ mới chuẩn bị khai trương, còn đến mấy ngày nữa. Chuyện này nhất định phải làm thật tuyệt hảo, chắc chắn sẽ khiến thiếu gia hài lòng." Thiếu gia, thật ra trong mắt tôi, bản thân thiếu gia tràn ngập một loại khí chất khác biệt so với mọi người, lại có bản lĩnh kinh thiên động địa, thiếu gia còn lo lắng gì nữa? Vương ca khuyên nhủ ta đúng vậy. Võ công của Trương Tinh Phong ta tuyệt đối vượt bậc thiên hạ. Luận về kinh nghiệm, ta dám nói cả thế giới này không có mấy người hơn được ta. Hơn nữa hiện giờ ta có một đám huynh đệ thân nhân trung thành, ta còn lo lắng gì nữa, chẳng lẽ ta lại không nên trân trọng cuộc sống tốt đẹp hiện nay. Ta mỉm cười, phát giác tâm tình của mình rất nhẹ nhàng, nhìn Vương Ca cũng thấy huynh ấy tuấn tú hơn nhiều, chẳng trách Vũ tỷ lại thích lấy. Hôm nay ta làm sao vậy, nghĩ đến chuyện này lại không nhịn được phi cười. Thiếu ra, thiếu ra cười gì vậy, trên mặt tôi có gì bất thường sao? Vương Ca tỏ vẻ lúng túng. Không có gì, chỉ là ta mới phát hiện huynh thật tuấn tú. Ta bước ra khỏi thư phòng, để lại câu nói đó trong phòng chỉ còn lại vương ca đứng đó chẳng hiểu gì cả ta ra khỏi cửa phòng bước đến hồ nhân tạo trước cửa nước hồ yên tĩnh phản chiếu ánh nắng mùa đông lan tỏa khắp trang viên ta hít một hơi dài không khí trong lành bên cạnh hồ cảm thấy rất thoải mái vì sao không hưởng thụ những ngày tuyệt hảo này cứ phải một mình phiền não ta chợt phát hiện lúc trước mình thật bung ốc thiếu ra một lát nữa hội đấu giá sẽ cử hành vương ca bước đến bên bờ hồ nói với ta nhìn thiếu ra nằm trên ghế trúc nhìn mặt trời xuống núi vương ca rất cao hứng thiếu ra vốn tiêu giao tự tại đã trở về rồi Ha, hội đấu giá sắp khai mạc hôm nay phải cẩn thận một chút huyết phượng này không phải là một bảo vật bình thường sau khi đấu ra xong chúng ta mang theo trên người một khoản tiền lớn nhất định sẽ khiến một số kẻ chú ý mặc dù phách mại hành sẽ đưa chúng ta về đến trang viên nhưng ta không nghĩ sau đó sẽ không có người đến trang viên của chúng ta cướp đoạt ta suy nghĩ một chút nói với vương ca vấn đề này đúng là khó giải quyết chúng ta không thể ngăn cản bọn chúng đến trộm cướp chất ở trên người bọn chúng trừ khi bọn chúng không biết chúng ta ở đâu nhưng chuyện này không có khả năng rốt cuộc làm sao giải quyết đây vương ca nhất thời không nghĩ ra phương pháp tốt nào ta cười cười nói ta có biện pháp còn là biện pháp tốt nhất tiện lợi nhất. Ta ý chìm vào đan điền, chân nguyên lực lập tức bắt đầu thay đổi tướng mạo, mày kiếm, mũi hừng khóe môi lạnh lẽo, cặp môi hơi dày. Một vị ca ca anh tuấn vẻ mặt lãnh khốc cao khoảng một m tám lại xuất thế. Thiếu ra, ý thiếu ra là tự mình ra tay chấn nhiếp đám người đó. Vương ca vừa nhìn thấy hình dạng của ta, đã hiểu ta muốn làm gì. Thông minh, hôm nay ta sẽ dùng dung mạo này xuất hiện tại hội đấu giá, thuận tiện giáo hơn mấy tên không hiểu quy củ. Ta cười cười, sự tình này cũng thật thú vị. Có ta ra tay, còn không phải mọi chuyện thuận lợi sao? Thiếu gia ra tay, chuyện này không cần lo lắng nữa. Thiếu gia. Bây giờ nên đi thôi." Vương ca lo lắng ta quên mất thời gian, lập tức nhắc nhở ta tối nay có chuyện rất quan trọng. "Được, chúng ta đi." "Ai, Vương ca, không gọi bọn lang phong sao?" Ta đứng dậy, bước tới mấy bước, chợt quay đầu nhìn Vương ca hỏi. "Thiếu gia, không cần, đi nhanh thôi, bọn họ đã sớm đi trước Du Mạn rồi. Đêm nay là đêm giao thừa, kinh thành rất náo nhiệt." Vương ca vừa nói vừa kéo ta ra ngoài, chỉ lưu lại nha hoàn bên cạnh hầu hạ ta là Hạ Thủy đang trợn tròn mắt. "Trang viên này không phân chủ tới sao, quản gia lại đối xử với trang chủ như thế?" Lúc đầu khi Hạ Thủy đến đây, vì để sau này thuận tiện Ta đã nói với cô ấy ta là một vị tiên nhân, cô ấy còn không tin. Sau đó ta biến thành hình dạng kiếm thần phách vũ, cô ấy liền ngây ngốc, sau khi tỉnh lại liền gọi ta là tiên nhân tiểu lão gia. Cuối cùng dưới mệnh lệnh của tiên nhân ta, chỉ còn gọi ta là tiểu lão gia. Oa, cảnh tối nay thật đẹp, đầy đường toàn những người mặc y phục sặc sỡ, ở cùng với người nhà mình hoặc tình nhân, còn có rất nhiều người bán hàng rong nhân, cơ hội cố gắng mời chào. Người đông nghìn đúng là trắng lệ. Thành Tô Châu mặc dù cũng là một thành lớn nổi danh, nhưng quang cảnh đêm giao thừa còn có khoảng cách rất lớn so với kinh thành. Ai, lúc này chắc toàn thế gia đang cùng nhau vui vẻ dự tiệc tất niên. hôm nay phụ thân có uống thỏa thuê giống trước đây không mẫu thân hiện tại có khỏe không o oh. ho lao ra hiện giờ đã đến lúc cả nhà tụ hội mọi người đã đến rồi trương tổng quản nhìn ra chủ trương thị thế gia quyền thế ngập trời nằm trên ghế thái sư trước mặt lúc này sắc mặt trắng bệnh trong lòng thở dài một tiếng từ sau khi tam công tử bỏ đi lao ra chưa từng có một ngày vui vẻ à hiện tại tiểu tam thế nào rồi trương thiên đức đột nhiên mở mắt hỏi trương tổng quản lao ra tam công tử rất vẻ vang khi bọn họ gặp bình Đỉnh sơn lý tứ còn lấy toàn bộ gia sản của lý tứ mang theo hết hiện giờ đã mua một trang viên ở kinh thành là vương phủ của Văn Vương ra để lại. Trương Tổng quản lập tức trả lời, tin tức này hẳn là có thể khiến Lao ra cao hứng một chút. À, Bình Đình Sơn Lý Tứ, gã này nghe nói có một lần cướp được hết phượng, sau đó còn cố ý giết chết một tên thủ hạ, bảo thủ hạ của hắn trộm mất bà bối, chuyện đó cuối cùng bị hắn che giấu trở thành quá khứ. Gã này rất xảo trá, nhất là chuyện giả heo ăn hổ. Tiểu Tam lại có thể qua được cửa ải của gã, còn cấp lại Lý Tứ, không tệ, không tệ. Như vậy ta yên tâm rồi. Trương Thiên Đức lộ ra nụ cười hiếm thấy. Lão Trương, hiện giờ Tam phu nhân thế nào rồi? Trương Thiên Đức đột nhiên hỏi Trương Tổng quản. Hiện giờ Tam Phu nhân vẫn ở trong phòng riêng. Từ lâu Tam Phu nhân đã không tham gia hoạt động của gia tộc, hôm nay có lẽ cũng không đến. À, lao gia, chuyện khi nãy của Tam công tử còn chưa nói với Tam Phu nhân. Hiện giờ tôi sẽ đến nói cho Phu nhân, sau khi Tam Phu nhân biết được nhất định sẽ rất cao hứng. Trương tổng quản lập tức muốn xoay người đi đến chỗ Tam Phu nhân. Chuyện này cứ để ta, ta còn muốn cùng nàng đi đến Đại Sảnh tham gia tụ hội. Trương Thiên Đức đứng bật dậy, chạy nhanh đến phòng của Tam Phu nhân. Lao gia, chạy chậm một chút, cẩn thận dưới chân. Trương tổng quản phía sau vừa chạy vừa lớn tiếng hô ho no ho. Thiếu gia. Chỗ ngồi của chúng ta ở trên lầu, gian phòng phía nam, phía trên có số hiệu 251." Vương Ca đứng bên cạnh ta nói. Ta nhìn dưới lầu chỗ ngồi bất tận, không khỏi lại người. May mắn chỗ ngồi của chúng ta ở trên lầu, nếu không. "Được, được, chúng ta đi nhanh lên, đi nhanh lên." Ta nhìn thấy ở đây đầy người chen chúc không chịu nổi, liền thi triển chân nguyên lực hộ thể, nhanh chóng lướt tới mục tiêu của ta. Vương Ca nhìn thấy thân ảnh ta nhanh chóng biến mất, cười khổ một tiếng, không ngờ lại có người dùng tuyệt thế võ công vào việc này. "Quên đi, nếu bạn thân đi lên giống người bình thường, e rằng cái mạng nhỏ cũng không còn." Nghĩ xong cũng lập tức thi triển võ công lấp lên phía trên. Ta vừa mở cửa phòng, một hương vị hoa hồng tràn vào mũi. Nhìn bên trong quả thật không tệ, cũng rất thông thoáng, ta liền đi vào. "Sư phụ, người đến rồi, chúng tôi đã ở đây chờ sư phụ rất lâu." "Mời sư phụ, đây là vị trí tốt nhất đồ Nhi chuẩn bị cho sư phụ đó." Lý Đại vừa nhìn thấy ta, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ, ân cần mời mọc ta. Ta cũng không từ chối, rất thản nhiên bước đến chỗ ngồi đối diện với cửa sổ nhìn ra hiện trường đấu giá bên ngoài. Ta nhìn Lý Đại vẻ mặt tươi cười, gật gật đầu tỏ vẻ tán dương rồi ngồi xuống. lý đại nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh đẩy lý nhị vốn ngồi ở chỗ đó sang một bên chỉ nghe lý nhị kêu ca mấy tiếng rồi không phản ứng nữa xem ra lý đại vẫn rất có phong phạm lao đại tiện tay cầm trung trà trên bàn lên chợt nghe thấy tiếng cửa mở ta quay đầu nhìn trông thấy vương ca vốn cùng đến với ta ta đặt trung trà xuống bàn lại nhìn vương ca nói vương ca huynh thật sự suy nghĩ chu toàn cả phòng khách quý của chúng ta cũng chuẩn bị tốt thật sự cảm tạ huynh những người xung quanh chợt nghĩ đến cảnh tượng biển người đông nghẹt bên dưới đều nhìn vương ca lộ vẻ cảm kích trên mặt vũ tỷ càng tỏa ra sắc đỏ thiếu ra ngài đừng cười ta Trước đây ta chưa từng đến chỗ này, chỉ vì huyết phượng của chúng ta thật sự quá quý giá, cho nên người phụ trách ở đây đặc biệt dành cho chúng ta phòng khách quý này." vẻ mặt Vương Ca hổ thẻ nói. "Sư phụ, hội đấu giá đã bắt đầu rồi." Giọng nói Lý Đại vang lên bên hai. Chúng ta đều quay đầu sang nhìn, nhìn chủ đề hôm nay, hội đấu giá hàng năm. Chương năm, Hội đấu giá hai. Chương năm, hội đấu giá, phần 2. Chỉ thấy một lão giả đứng trên đài cao của hội đấu giá ho mấy tiếng, mọi người bên dưới lập tức yên tĩnh lại, nhìn lao già trên đài cao. Nhân vật chính hôm nay đã lên này, còn nghị luận gì nữa chứ? Người trên đài cao chính là đại tổng quản của Phách mại hành kinh thành, toàn quyền phụ trách các sự vụ của Phách mại hành kinh thành. Người muốn hỏi lão bản của Phách mại hành kinh thành này là ai hả? Chính là một nhân vật nhìn không thấu, đương kim thánh thượng. Các vị, hôm nay Phách mại hành kinh thành chúng ta bắt đầu hội đấu giá long trọng nhất năm. Hôm nay nhất định mọi người sẽ càng cao hứng, càng hưng phấn hơn năm ngoái, bởi vì hôm nay có năm món bảo vật thần bí, giá trị đều từ 50 vạn lượng bạc trở lên. Ngoài ra, hôm nay hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò, sẽ chọn ra ba vị khách quý may mắn trong số các vị. Bọn họ có thể tùy ý chọn một món trong số những bảo vật giá khởi điểm 10 vạn lượng, chủ nhân của bảo vật sẽ được thưởng 10 vạn lượng bạc, hơn nữa còn có thể được Hoàng thượng ngự ban một bộ quan phục. Vị đại tổng quản này lớn tiếng nói về ban thưởng của đương kim Hoàng thượng cho phía dưới nghe. Quan phục, mặc quan phục, gặp mặt những vị quan quyền cũng không cần sợ. Quan phục này nếu mua được thì tốt, 10 vạn lượng ta cũng mua. Một ga béo mới nhìn đã biết là hạng nhà giàu mới nổi nói với bằng hữu kế bên. Ngươi chỉ đưa ra 10 vạn lượng à? Ta nguyện ý dùng tiền thu nhập 3 năm của ta để mua bộ quan phục này, đây đúng là một chuyện dạng rỡ tổ tông đại tổng quản vẻ mặt đắc ý tươi cười, bản thân lão lúc vừa biết quyết định của hoàng thượng cũng rất kinh ngạc, quan phục này không phải có tiền là có thể mua được. Ta nhìn những người ngoài kia bị một chiêu của đương kim hoàng thượng làm cho hưng phấn không ngừng. Ta bắt đầu cảm thấy vị hoàng đế này quả thật rất lợi hại, đưa ra vài bộ quan phục căn bản chẳng có ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng lại khiến cho mọi người mang ơn đội nghĩa với hắn, hơn nữa sau này còn khiến cho danh tiếng của phách mại hành lớn hơn. Các vị, ta tuyên bố danh sách ba người này đại tổng quản lớn tiếng nói, cả hội trường đều vang vẳng âm thanh của lão. xem ra vị đại tổng quản này còn là một cao thủ võ lâm thấy bên dưới đã hoàn toàn yên tĩnh đại tổng quản tiếp tục nói ba người này phân biệt là người có số tiền mua bảo vật nhiều nhất trong năm nay đại công tử lý thiên tường của lý thị thế gia vương sam đại hiệp đã cung cấp trí bảo Phật giáo ngọc quan âm cùng với người tài trợ cho đại hội trường hôm nay phú hào đệ nhất kinh thành vạn tam minh những người bên dưới đều rất tức giận cơ hội này đều tặng cho mấy gã đó không phải là thêu hoa trên gấm sao bọn họ còn thiếu thốn gì bảo vật mười và lượng nhưng mọi người đều biết phách mại hành chọn người rất có lý một người là xài tiền nhiều nhất một người cung cấp chí bảo Phật giáo Còn có một người tài trợ cho đại hội trường hôm nay. Tức giận thì có tác dụng gì? Được, bây giờ đến nội dung chính hôm nay, hội đấu giá hàng năm bắt đầu. Xin mời danh gia giám định, Vương lão tiên sinh lên chủ trì đại hội hôm nay đại tổng quản sức lực đầy đủ, giọng nói bao trùm toàn hội trường. Chờ đến khi mọi người đều nhìn về phía đài cao, đã thấy một lao già mặc áo hoa đứng trên đó. Xin chào mọi người, lão hủ không nói lời thừa, vật phẩm đấu giá hôm nay toàn là tinh phẩm, đều là một vạn lựa bạc trở lên. Trước tiên xin được đưa ra vật phẩm đấu giá thứ nhất của hôm nay, tác phẩm thời trẻ của Âu Dương Thiên Bối, luyện sư vĩ đại nhất Thanh Long đại lục, Ngư sát kiếm. Ngư sắt kiếm hơi ngắn, mặc dù không phải là bảo kiếm giết người đỉnh cấp, nhưng dùng vào việc nấu ăn tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Giá ban đầu là một vạn năm ngàn lượng bạc, bây giờ bắt đầu đấu giá. Vị vương lão tiên sinh này làm việc thật sự nhanh nhẹn, mới lên đài đã bắt đầu cho đấu giá. Ta đưa ra hai vạn lượng. Một gã gầy ốm có vẻ đắc ý, một lần tăng lên năm ngàn lượng, có lẽ sẽ không ai dành với mình. Cuộc thi nấu ăn năm tới sẽ nắm chắc trong tay. Ta đưa ra hai vạn một ngàn lượng. Một gã khác đứng cách hắn không xa lập tức tăng giá, nhìn gã gầy tỏ ý cuộc thi nấu ăn sẽ là vật trong túi ta. Mọi người đều nhìn hai gã này, cũng nhận ra bọn họ. hai gã này là hai đầu bếp nội danh nhất xem ra thứ này sẽ do hai gã tranh nhau rồi ta hai vạn hai ngàn lượng ta hai vạn ba ngàn lượng thứ này ta cần về nhà phu nhân của ta sẽ dùng nó làm thức ăn cho ta một vị trung niên bước lên đài cao a thì ra là vương sang vương đại hiệp vương đại hiệp đã chọn thanh trí bảo làm bếp này chúng ta nhất định sẽ đưa thanh ngư sát kiếm này cho vương đại hiệp lão hủ ở đây chúc vợ chồng vương đại hiệp sống đến mặt đầu vương phu nhân có vị trưởng phu như vương đại hiệp đúng phúc khí của nàng vị vương lão tiên sinh này ban đầu còn dứt khoát hiện giờ lại tâng bốc một lô một lốc đúng là chân nhân không lộ tướng vị vương đại hiệp này cười cười tỏ ra rất vừa lòng nhận lấy thanh ngư sát kiếm lớn tiếng nói với quần chúng phía dưới ngày 4 tháng 3 năm tới là ngày kỷ niệm 20 năm ta và phu nhân kết hôn đến lúc đó ta sẽ tổ chức kiến tiệc tại nhà ta ở dương châu hy vọng các vị nể mặt vương mô đến dự các vị ta xin xuống dưới trước để đại hội tiếp tục vị vương đại hiệp này rất phong độ bước xuống đài mọi người bên dưới còn cùng nhau tán dương thái độ xử thế của vương đại hiệp vương ca vị vương đại hiệp này là người thế nào hình như rất có mặt mũi ta hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài bèn hỏi vương ca học sâu hiểu rộng Vị Vương Sam Vương Đại Hiệp này không phải là người bình thường, tại Dương Châu có thể nói là nhân vật có một không hai. Nhà hắn rất giàu có, hơn nữa vị Vương Đại Hiệp này còn là một cao thủ tam phẩm, cũng là cao thủ dung hợp kỳ trong bí tịch của thiếu gia. Văn võ song toàn, còn rất đằm thắm với phu nhân của hắn, khiến cho giang hồ đều ca tụ. Hơn nữa tính tình của hắn còn rất hào sảng, thường xuyên giúp đỡ bọn nhân sĩ võ lâm nhỏ khó, cho nên danh tiếng có tốt. Vương Ca nói rõ tình hình chủ yếu của vị Vương Sam Vương Đại Hiệp này với ta, ta gật đầu. Xem ra Vương Sam này là một kẻ không tệ, chỉ là không biết trong lòng hắn ra sao. Ta hướng ánh mắt về phía vật phẩm đấu giá trên đài cao. Các vị tiền bối, Lý Thiên tưởng ta ở đây trước tiên xin cảm tạ sự khen thưởng của phách mại hành kinh thành, còn có một chuyện muốn tuyên bố. Năm nay ta bắt đầu vào Quốc Vũ học viện, Lý thị thế gia ta quyên tặng Quốc Vũ học viện 200 vạn lượng bạc. Ta xin xuống đài, nhường vương gia ra chủ trì hội đấu giá. Một gã trai khoảng 10 tuổi đứng trên đài cao rất tự nhiên. Hoa, không hổ là thế gia đứng đầu tứ đại thế gia, một lần ra tay là 200 vạn lượng. Ngươi xem Lý đại công tử người ta xử thế còn lợi hại hơn so với người trưởng thành, chẳng trách mấy trăm năm nay Lý gia vẫn luôn là thế gia hùng mạnh nhất. Một lão giả áo gấm trong phòng khách quý nói, đúng vậy có lẽ lý ra trong tay tiểu tử này sẽ càng hùng mạnh một lao giả khác ngồi bên cạnh cũng tán đồng ta nhìn gã thiếu niên bên dưới ra chủ đời sau của lý thị thế gia trong lòng vô duyên vô cơ sinh ra ý thủ địch được vật phẩm phổ thông hôm nay đều đã đấu ra xong xin mời chủ nhân của những vật phẩm được mua bởi ba vị quý khách may mắn lên đài xin mời đại tổng quản đích thân ban thường quan phục vương lão tiên sinh của chúng ta cuối cùng cũng lên tiếng ba gã may mắn hôm nay là ai a không đúng trừ đại tổng quản sao chỉ có hai người còn một người nữa là ai nếu không cần cơ hội này hãy cho ta đi ta đưa ra 10 vạn lượng bạc mua cơ hội này các vị xin lỗi ta là thái nguyên lý thiên trường ba món vật phẩm được chọn có hai món là của ta hà hà trong hai gã lên này gã cao hơn một chút tiến lên phía trước một bước giải thích vấn đề với mọi người không phải chứ vật khí sao mà tốt thế đúng là vận cất chó hôm nay ta cũng có hai vật phẩm đấu giá đừng ra vẻ thế so với nhau đúng là tức chết ai xin hỏi đại tổng quản ta có thể bán một trong hai bộ quan phục cho người khác không gã lý thiên trường đó hạ giọng hỏi đại tổng quản người có thể bán nhưng quan phục bị bán đó thứ nhất sẽ không có tác dụng gì sẽ không được ai thừa nhận. Thứ hai phải cẩn thận hoàng thượng khép ngươi tội khi quân đại tổng quản cũng vừa cười vừa nói, còn chưa từng nhìn thấy loại người thế này, không ngờ muốn bán thứ do hoàng thượng ban tặng, đúng là cần tiền không cần mạng. A, đa tại đại tổng quản nhắc nhở, đa tại đại tổng quản. Lý Thiên Trường thật sự sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt đều trắng bệnh, dường như môi cũng khô cứng, cố sức dùng lưỡi liếm môi của mình. Sau khi ta đạt đến kim đăng kỳ, thính lực và thị lực đều đề cao rất nhiều, chuyện này ta đã biết. Nhưng không ngờ thính lực của ta ngoại trừ nghe gã Lý Thiên Trường nói, còn nghe thấy âm thanh hắn cố sức nuốt nước bọt. nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Lý Thiên Trường, ý tù địch của ta lúc nãy khi nhìn thấy Lý Thiên Tưởng cũng mất đi không ít. nhìn thấy khi nhận quan phục, gã kia thì hưng phấn thấy rõ, còn Lý Thiên Trường không hề vui cười, điều này khiến những người bên dưới rất buồn bực. gã này nhận được hai bộ quan phục mà chẳng hề vui vẻ, chúng ta muốn nhận còn không được. so với nhau đúng là tức chết. Lý Thiên Trường nhìn một bộ quan phục trên người, một bộ trên tay, trong lòng lại hơi lo sợ, lo lắng Đại Tổng quản nói với Hoàng Thượng chuyện mình muốn bán quan phục hôm nay. một khi Hoàng Thượng tức giận, lúc đó thì nghĩ đến đây khắp người lại toát ra một trận mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng có thể xuống ngai rồi. Lý Thiên Trường trên đài liên tục cầu xin đại tổng quản, đại tổng quản cũng đảm bảo sẽ không nói với hoàng thượng chuyện hôm nay, hắn mới chịu xuống đài. Vương lão tiên sinh bước lên phía trước, trông thấy ánh mắt của những người phía dưới đều nhìn về phía lao, lập tức cười hài lòng, dùng giọng kích động lớn tiếng nói: "Các vị, màn kịch thật sự đã bắt đầu, năm món bảo vật thần bí đã đến lúc xuất thế. Mọi người chuẩn bị tốt rồi chứ? Xin mời món bảo vật thứ nhất chương 6. Bảo vật thần bí. Chương 6, bảo vật thần bí. Xin mời món bảo vật thứ nhất, Thanh Minh kiếm, mời mọi người xem. Thanh Minh kiếm này từng là kiếm của thi kiếm tiên lý Bạch hơn ngàn năm trước." Cùng với kiếm này, Lý Bạch tung hoành giang hồ mấy mươi năm chưa từng một lần thất bại. Chỉ vì Tây sở Bá Vương Hạng Vũ giết người quá nhiều, mới khiến cho Lý Bạch trở thành thiên hạ đệ nhị cao thủ. Nhưng dù như vậy cũng không thể che lấp hào quang của Thanh Minh kiếm. Thanh kiếm này vốn do cựu Vũ Hàng Thiết của Bắc Hải Đức thành, tốn đến 4 năm 9 tháng, là bảo kiếm hạng nhất thiên hạ. Giá khởi điểm 50 vạn lượng bạc. Vương lão tiên sinh cầm Thanh Minh kiếm, giới thiệu ngắn gọn với mọi người. Kỳ thật còn cần Vương lão tiên sinh giới thiệu sao? Danh tiếng của Lý Bạch có thể nói còn cao hơn cả hoàng đế. Ông ta tung hoành thiên hạ về võ học, từng chiếm vị trí thiên hạ đệ nhất gần 30 năm. chỉ vì khi ông ta về già đại đường diệt vòng hạ vũ của khởi, cho nên ông ta mới trở thành đại nhị người trong võ lâm tôn kính gọi ông ta là kiếm tiên nhưng trong lĩnh vực văn học ông ta tuyệt đối là người trước đây chưa từng có sau này cũng không có ông ta phát huy sự hấp dẫn của thơ ca một cách sâu sắc đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng được toàn bộ văn nhân tôn kính gọi là thi tiên hậu nhân lại gọi ông ta là thi kiếm tiền điều này cũng khiến cho văn nhân ngày sau thích mang một thanh bảo kiếm ở thắt lưng những người dưới đại đều cẩn thận nhìn thanh bảo kiếm này chỉ thấy quần sáng lạnh không ngừng lưu chuyển trên thân kiếm nhìn có vẻ rất sắc bén Bởi vì hiện tại trên Thanh Long đại lục có đánh giá về phẩm cấp võ giả, hơn nữa phẩm cấp võ giả cũng tương đương với quan phẩm của con lại, khiến cho địa vị của võ giả tăng lên rất nhiều. Hiện giờ trong lòng mọi người, võ giả đã không còn như đáng cỏ hoang. Điều này cũng khiến cho rất nhiều người rất ưa thích vũ khí, một số phú hào còn thích tặng bảo kiếm của mình cho một số cao thủ để tăng thêm thiện cảm của đối phương với mình. "Ta đưa ra 60 vạn lượng bạc." Một giọng nói từ trong phòng khách quý vang lên. Hiện giờ, loại bảo vật cực phẩm như thế này đều là do phòng khách quý báo giá, người bình thường dưới đại đều không mua nổi. "Ta đưa ra 61 vạn lượng bạc." Lại một giọng nói từ một phòng khách quý khác vang lên. Theo từng lời báo giá, giá trị của thanh minh kiếm nhanh chóng gia tăng. Thật ra với loại bảo kiếm cấp độ như thanh minh kiếm này, bình thường chỉ khoảng 20 vạn lượng bạc, nhưng vì nó từng là kiếm của Thi kiếm tiên lý Bạch, cho nên mới khiến giá trị của nó tăng mạnh. Ta đưa ra 100 vạn." Một giọng nói vang lên từ một phòng khách quý chính giữa. "Mọi người ngẩn ra. Nãy giờ mọi người đều từ từ tăng giá, nhiều nhất cũng không quá hai vạn lượng, nhưng gã này chỉ một lần từ 79 vạn lượng tăng lên đến 100 vạn lượng, thật quá rộng tay." "Ồ, Thẩm vạn tam thẩm lao gia ra, ra giá 100 vạn lượng mua thanh bảo kiếm này, còn ai tăng giá không?" Nếu như không có ai báo giá nữa, Thanh Minh kiếm sẽ là của Thẩm lão gia." Vương lão tiên sinh vừa nghe báo giá xong lập tức lớn tiếng hỏi. Lúc này mọi người lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra là người giàu nhất kinh thành Thẩm và Tam, cũng không có gì kỳ quái. Vị Thẩm vạn Tam này không giống như những gia tộc kinh tế khác, gia sản của lão hoàn toàn do một mình lão tạo nên, hơn nữa còn được sắc phong bá tước, có thể thấy lão lợi hại ra sao. Ta nhìn những người bên dưới, Thẩm vạn Tam lão chỉ dựa vào bản thân mà trở thành một vị phú hào cấp bá tước, còn ta muốn trở thành một vị phú hào cấp công tước, đồng thời còn muốn thành lập thế gia cho mình. trong lòng ta kích động, những người bên dưới sẽ nhìn thấy trương tinh phong ta sáng tạo kỳ tích như thế nào. vương lão tiên sinh trước mặt lại bắt đầu tân bước thẩm và tam. trong lòng ta buồn cười, nói cho cùng rất ít người có thể tránh khỏi phong tục này. mọi người cùng mời thẩm lão gia đến nhận thanh minh kiếm này. thẩm lão gia đã lên rồi, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. vương lão tiên sinh lập tức đi đến chỗ thẩm vạn tam thẩm lão gia, đại tổng quản ở bên cạnh cũng bước tới trước. ta quan sát thẩm và tam, người được lịch sử ghi nhận là tích lũy tài phú nhanh nhất. tuổi tác lão ta không nhỏ, dường như đã sáu nhưng khí thế uy nghiêm vẫn còn rất rõ ràng. khí thế đó rất giống với một người. gia chủ của Trương thị thế gia, phụ thân ta. Ta cảm thấy lúc này trong lòng đã không còn giống như lúc mới rời khỏi nhà, lúc đó ta nghĩ đến phụ thân liền có cảm giác đau lòng. Hiện giờ chỉ còn cảm giác khinh phục, bản thân bị bỏ rơi như vậy, trong lòng rất tức giận, loại cảm giác đau lòng đã không còn rõ ràng. Ta lắc lắc đầu, tĩnh tâm, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Vạn Tam trên đại cao. "Các vị, hôm nay Thẩm mố đến mua thanh bảo kiếm này là vì cháu yêu của ta Thẩm Hiểu Tiên. Ta chuẩn bị tìm cho nó một vị đại cao thủ kiếm thuật là ảo kiếm thánh đại sư, nghe nói đại sư từ lâu đã rất muốn có thanh bảo kiếm này, tin rằng cháu yêu của ta mang kiếm đến dâng sẽ được đại sư dạy dỗ." Những vị không lấy được bảo kiếm xin đừng trách móc." Thẩm Vạn Tam nói rất khách khí, với thân phận hiện thời của lão lẽ ra không cần giải thích gì với người khác, đây chính là phẩm đức của người làm đại sự. Ta nhìn Thẩm Vạn Tam, cực kỳ kinh phục. Bản thân lão ta không có võ công cao siêu gì, hoàn toàn nhờ vào mưu kế và khả năng nắm bắt thời cơ. Nếu như ta mất đi công lực bản thân và ký ức trước, ta không tin rằng có thể đạt được thành tựu như lão ta, giống như mọi người thường nói một câu so với nhau đúng là tức chết. Trương Tinh Phong ta có võ công tuyệt thế vượt bậc thiên hạ, hơn nữa dựa vào ngọc thạch cực phẩm, chẳng những có thể hấp thụ linh khí bên trong, còn có thể chế tạo vô hạ bích ngọc cộng thêm các loại bí tịch của thiên tâm tông tại tu chân giới ông trời thật sự đối xử với ta quá tốt đây chính là số mệnh ta có mọi thứ mục tiêu của ta còn xa sao trong nháy mắt ta vô duyên vô cớ nghĩ đến gã lý thiên tường kia hắn cũng mới 10 tuổi nhưng rõ ràng thành thục không thua gì người trưởng thành sau lưng hắn còn có lý thị thế gia còn hùng mạnh hơn trương thị thế gia ta có thể sánh được với hắn không ta lắc lắc đầu mục tiêu của ta chỉ là muốn thành lập tinh phong thế gia cũng không định tranh đấu với lý thị thế gia ta còn nghĩ đến những chuyện này làm gì ta tự cười mình nhìn lên đài cao vật này chính là thiên nộ đao mà ta vừa nói đây chính là đao của tuyệt thế bá giả tây sở bá vương hàm vũ đao này uống máu vô số cực kỳ sắc bén cộng thêm yêu dị là bảo vật quan trọng của ma tông nó từng biến mất gần ngàn năm nhưng hiện tại nó lại xuất hiện hung khí tuyệt thế này giá khởi điểm 50 mươi vạn lượng bắt đầu đấu giá vương lão tiên sinh đứng xa thiên nộ đao một khoảng cách lớn đao này do một cao thủ của phép mại hành dữ, người bình thường căn bản không chịu nổi sát khí tuyệt thế của nó ta nhìn thanh thiên nộ đao giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ cảm thấy rất kỳ quái ta quay sang hỏi vương ca bên cạnh vương ca thanh đao này không phải là hung khí à Sao phép mại hành dám đưa nó ra đấu giá, chẳng lẽ không sợ có người dùng đao này làm chuyện xấu? Vương Ca nhìn ta cười nói, thiếu gia còn không biết một pháp lệnh của Minh Vương triều ta hiện tại, pháp lệnh này được thành lập trong hiệp nghị đồng minh liên quan đến việc quản lý võ giả của mấy quốc gia, chính là triều đình không có thành kiến với bất kỳ môn phái nào, nhưng tất cả các môn phái không được có hành vi tụ họp đánh giết môn phái khác, nếu không sẽ tiến hành trừ khử môn phái đó. Cũng vì vậy mà Ma Tông trước kia người người hiếu sát, nay đã biến thành một tông phái gần giống như các môn phái khác, do đó Thanh Thiên nội đao này cũng không sợ bị người khác lợi dụng làm chuyện xấu gì ạ Hóa ra là vậy. Quả thật không ngờ Triều Đình lại dùng chiêu này để giải quyết tranh đấu quy mô lớn thường thấy trên giang hồ. Lợi hại, lợi hại, nói như vậy, bản thân một thanh đao cũng không có nguy hại gì. Được, hiện giờ đã có người đưa ra 80 vạn lượng, có ai báo giá cao hơn không? 3, 2, 1. Được, thanh đao này thuộc về quý khách ở phòng 245, mời quý khách lên nhận bảo đao." Vương Tiên Sinh lớn tiếng gọi. "Thật khổ cho lão, võ công chẳng ra làm sao, còn phải chủ trì hoạt động lớn tại nơi có nhiều người tham gia như vậy, cái cổ họng này đúng là mang vạn. Một vị thư sinh áo trắng nhẹ nhàng lướt lên, giống như một làn gió nhẹ bay lên đài cao, khoan hai xoay người, khe túi mình chào những người dự hội dưới đại lãng tử giã đao một giọng nói trong đám đông vang lên ta nhìn thư sinh áo trắng ở dưới trong lòng kinh ngạc hắn chính là lãng tử giã đao vũ văn Ngộng vốn là đại công tử của vũ văn thế gia nhưng lại không thích tham gia việc làm ăn của gia tộc chỉ thích quyến luyến nơi phong hoa tuyết nguyện cùng với cực kỳ say mê võ học đặc biệt là nghiên cứu đao pháp tuổi còn còn trẻ nhưng đã là cao thủ tứ phẩm nhưng cũng vì nguyên nhân này hắn kiên quyết không chịu quản lý vũ văn thế gia căn cứ vào gia pháp của thế gia nếu con trưởng không chết hoặc ngu ngốc nhất định phải chuyển ngôi vị gia chủ cho đại công tử cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành trục xuất hắn ra khỏi thế gia. Nhưng để bù đắp cho hắn, thế gia cho hắn 2000 vạn lượng bạc, còn tuyên bố với thiên hạ, nếu có người gây bất lợi với hắn, chính là đối đầu với Vũ Văn thế gia, Vũ Văn thế gia nhất định sẽ báo thủ. Vũ Văn Mộng cũng vui vẻ tiếp nhận tất cả những thứ này, vẫn luôn sống một cách tiêu dao, gửi gắm tình cảm vào mỹ nữ và võ đạo. Hắn không quan tâm đến mọi thứ của thế gia, hắn cũng bị thế gia trục xuất. Nhưng hắn và ta khác nhau, hắn rời nhà chỉ là ly khai trên danh nghĩa, Vũ Văn thế gia vẫn xem hắn là người của thế gia. Cho dù như thế, ta nhìn hắn trong lòng vẫn có một loại cảm giác thân thiết và thiện cảm khó nói. các vị, mộng đây cũng không nói thêm điều gì với các vị. thiên hạ đều biết mộng thích nào, nhìn thấy đao này liền không thể kìm nén được. mộng xin đi xuống để đại hội tiếp tục. lại là một cơn gió thoảng qua, bóng người màu trắng đã lên lầu. nhìn bóng trắng biến mất trong phòng khách quý, rất nhiều cô gái mới khôi phục tinh thần lại. không hổ là sát thủ của thiếu nữ. các vị, vừa rồi là hai thanh binh khí tuyệt thế, bây giờ là kim ti bảo giáp trong truyền thuyết giang hồ. do thơ của bạch kim tuyết tạm ở thiên sơn tạo thành, tốn đến 10 năm mới làm xong. ngoại trừ công nghệ tơ bạch kim tuyết tầm rất hiếm thấy trong lịch sử bao năm nay cũng chỉ có năm món bảo giáp có thể mặc áo quý này không ai không phải đại danh đỉnh đỉnh giá khởi điểm 50 vạn lượng bạc vương lão tiên sinh nói nhiều như thế thật ra món bảo giáp này mặc dù hiếm thấy nhưng về mặt bảo vệ thân thể cũng không phải là đặc biệt huyền thiết giáp lưu hành trên giang hồ có khả năng bảo vệ sánh ngang với nó chỉ là huyền thiết giáp khá nặng nhưng huyền thiết có nhiều trên đại lục một bộ huyền thiết giáp chỉ khoảng một vạn lượng sở dĩ kim ti bảo giáp quý giá chính là do nó hiếm có bạch kim tuyết tầm này rất hiếm thấy hơn nữa nhà tơ rất ít khiến cho nó thành vật quý hiếm cộng thêm đặc biệt nhẹ, cũng trở thành lựa chọn tốt nhất đối với những phú hào võ công chẳng ra gì muốn giữ mạng, vì thế mới có giá 50 vạn lượng. Nên biết một trang viên lớn bình thường cũng chỉ khoảng 50 vạn lượng. Trương Tinh Phong mua được Nguyên Vương phủ chỉ mất 20 vạn lượng, bởi vì toàn Vương phủ chỉ có mười mấy gian phòng ở được, cùng với có thể ngắm nhìn hồ nhân tạo. Nếu là toàn bộ Vương phủ, dù không tính hậu hoa viên, chỉ với mấy trăm gian phòng bên ngoài và hoàn cảnh xung quanh, có lẽ 100 vạn lượng cũng có người mua. Trương Tinh Phong thật sự tốt số. Kim đi bảo giáp này thật sự chẳng ra sao. Hiện giờ các phú hào đều bắt đầu học võ công, cũng bắt đầu quý trọng tiền bạc của mình. Tha rằng mặc huyền tiết giáp vài chục cân, cuối cùng chỉ bán được 70 vạn. Ta nhìn hội đấu giá tiến hành, một lòng mong chờ huyết vượng của ta xuất hiện. Không phải huyết vượng này thật sự được xem là bảo vật then chốt cuối cùng chứ? Cũng có khả năng, huyết vượng là vật chứng của hoàng hậu tiền triều Nguyên Mông triều, lưu truyền qua mấy đời hoàng hậu cho đến Minh Vương triều. Vật chứng của hoàng hậu có thể so sánh với huyết vượng chỉ có hòa thị bích. Bản thân nó do thiên nhiên thuần túy hình thành, bên trong có hình dáng huyết vượng hoàng màu đỏ, quý giá là cũng rất bình thường. Ta khôi phục tinh thần lại. gã lên nhận kim ti bảo giáp cũng đã xuống, một chiếc hộp được một cô gái xinh đẹp đưa lên. Các vị đã xem các loại binh khí bảo giáp rồi, bây giờ mọi người hãy xem thử món văn học quý giá này, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Thanh Minh Thượng Hà Đồ do Trương Trạch Đoan của Tống Triều vẽ nên, là tác phẩm đỉnh cao. Trong đồ miêu tả thành biện lương Tống đô đương thời. Biện Lương lúc đó là thành thị lớn nhất, phồn vinh nhất thế giới, nhà cửa như rừng, phồn hoa như gấm. Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan thật sự sinh động, miêu tả một giai đoạn phồn vinh của lịch sử. Hình ảnh từ ngoại thành xuôi theo biện hà thẳng đến nội thành đều hiện ra. Xốn là ngoài thành có mấy tòa nhà tranh, câu nhỏ khe suối, dương liễu phất phơ, đầu cành vừa chỗ những phiến lá non, khiến người ta cảm thụ được ý cảnh đầu xuân. Nông dân đang canh tác trên đồng ruộng, có lựa chở hàng trên đường nhỏ giữa các thôn trấn, điểm tỉnh và trật tự. Đến gần nội thành, thương nhân lữ khách tăng nhiều, trên bức họa dần dần bắt đầu phồn vinh náo nhiệt. Được, bảo vật này giá khởi điểm 80 và lượng. Vương lão tiên sinh hiển nhiên rất cao hứng vì nhìn thấy bảo vật này, giọng nói cũng bắt đầu kích động. Bên dưới lập tức trở nên náo nhiệt, đệ nhất thần phẩm trên lịch sử không ngờ lại xuất hiện. Ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Thanh minh thượng hà độ. Ta đưa ra 100 và lượng. Ta đưa ra 110 và lượng. Chú thích: Trong các chương sau này tác giả có giải thích đây là chuyện hư cấu, viết sao cũng được. tác giả đã biết sau khi đại đường diệt vong, Lưu Bang và Hạng Vũ tranh thiên hạ, sau đó Lưu Bang chiến thắng lập ra triều đại thống. Cũng như ở chương trước, khi giới thiệu về Minh Vương triều, tác giả ghi thêm quân sư đứng đầu của Minh Vương triều là Khổng Minh tiên sinh đã giúp khai quốc hoàng đế dựng nghiệp. Chương 7. Lời kinh bốn phía. Chương 7. Lời kinh bốn phía. Ta đưa ra 200 vạn lượng. Một giọng nói trong trèo của thiếu niên vang lên, đồng thời một bóng người bước về phía đài cao. Lúc này hắn đang tiến thẳng về đại cao, rõ ràng biểu đạt quyết tâm nhất định phải giành được bảo vật. Ta nhìn hắn, địch ý và chán ghét trong lòng càng mạnh hơn. Đúng thế, chính là gã Lý Thiên Tường. gia chủ tương lai của Lý Thị Thế gia, nhìn hắn vẻ mặt tươi cười, ta càng thêm trắng ghét, quả thật muốn giết hắn, không có nguyên nhân gì, chỉ là có một giọng nói trong lòng thôi thúc ta. Vương Ca nhìn ta, phát hiện trên người ta phát ra từng trận sát khí, lập tức nắm tay ta lắc lắc, nói: Thiếu ra, ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy? Ta giật mình, ta làm sao vậy? Tại sao lại muốn giết hắn? Hắn và ta trước đây không hề quen biết mà, ta cố sức vận tâm điện công quyết, nhưng vẫn khó có thể tiêu trừ sát ý kia, có điều vẫn có thể khống chế được bản thân. Ta nhìn Vương Ca cười cười, biểu lộ bản thân không có chuyện gì, Vương Ca mới tiếp tục nhìn về phía đài cao. Ta nhìn lên đài cao, lúc này Lý Thiên Tưởng trên đài cao mặt mày hớn hở, thương phấn cầm lấy thanh Minh Thượng Hà Đồ, còn không quên nói mấy lời khiêm tốn với người bên dưới, sau đó mới chậm chậm đi xuống đài. Các vị, bây giờ chính là một bảo vật sau cùng của hội đấu giá năm nay, món bảo vật này sẽ do người cung cấp vật phẩm đích thân lên đây tuyên bố với mọi người. Vương Lão Tiên sinh rất giỏi khơi dậy hứng thú của mọi người, còn muốn người của ta lên đó. Cũng tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội tốt này tuyên truyền cho tiệm Ngọc Khí Long đẳng của chúng ta. Tất cả mọi người đều bắt đầu kích động, ban đầu là binh khí tuyệt thế thanh minh kiếm và thiên nội đao, món thứ tư lại là chân bảo tuyệt thế thanh minh thượng hà đồ. Còn món cuối cùng này là gì? Mọi người đều rất háo hức. Chúng ta cũng rất khẩn trương, bởi vì đã đến huyết vượng của chúng ta. Ta nhìn Vương Ca cười nhẹ, cũng không nói câu nào, bởi vì ta tin tưởng Vương Ca của ta, tin tưởng không cần nói gì với huynh ấy nữa. Vương Ca rất thản nhiên nhìn chúng ta cười cười, sau đó đi về phía đài cao, bước đi không nhanh, giống như dạo phố bình thường. Người bên dưới đều nhìn thanh niên không đến 30 tuổi trước mặt, chính là người cung cấp chân bảo tuyệt thế còn quý hơn so với thanh minh thượng hà đồ. Ánh mắt nhìn hắn có vẻ hâm mộ, có vẻ đố kỵ, cũng có vẻ tham lam. Vương Ca cười cười nhìn mọi người bên dưới, vận khí vào đan điển, lớn tiếng nói: Các vị, ta là quản gia của Trương Tinh Phong công tử vừa bị Trương thị Thế gia trục xuất khỏi gia môn. Hôm nay thiếu gia của chúng ta đem vật này đấu giá, chỉ vì muốn mọi người nhận thức chúng ta một chút mà thôi." Mọi người đều kinh ngạc. Chính là Trương Tam công tử gần 6 tuổi bị trục xuất, xem ra Trương thị Thế gia cũng giống như Vũ Văn Thế gia năm đó, chỉ là Trương thị Thế gia bí mật giúp đỡ Trương Tam công tử, không giống như Vũ Văn Thế gia công cáo thiên hạ. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu, một đứa trẻ mới 6 tuổi có thể phạm tội gì lớn. Xem ra bảo vật tuyệt thế này chính là thứ mà Trương thị Thế gia cho Trương Tam công tử. Bởi vì món bảo vật này, trong lòng mọi người đều xem Trương Tinh Phong như là người của Trương thị thế gia, đều quyết định sau này không thể đắc tội với vị tam công tử này. Các vị, hôm nay chúng ta chỉ đưa một món ngọc khí của chúng ta ra đấu giá. Ngày 6 tháng 1, tiệm ngọc khí Long Đẳng của chúng ta sẽ khai trường, lúc đó sẽ đưa một bảo vật còn quý giá hơn ra triển lãm. Tin tức này lát nữa sẽ do bằng hữu của ta lên tuyên bố, ông ta tuyên bố mọi người mới không hoài nghi. Bây giờ mời mọi người xem, đây là bảo vật tuyệt thế hôm nay chúng ta đưa ra đấu giá, Huyết Phượng. Giá khởi điểm là 100 vạn lượng bạc, bây giờ bắt đầu đấu giá. Vương Ca đột ngột dở tấm vải đỏ che Huyết Phượng lên. Mọi người còn chưa kịp hiểu rõ những lời hắn vừa nói, bảo vật đã xuất hiện. Mọi người đều mở lớn cặp mắt nhìn bảo vật tuyệt thế này. A, a, những tiếng kinh thán không ngừng vang lên trong đại sảnh. Mọi người đều không có lời nào nói về món bảo vật này. Đó là thứ gì? Nó chính là tác phẩm ngọc khí đỉnh cấp huyết vượng. Bản thân nó đã quý giá khiến người ta khó tưởng tượng được. Một mỏ ngọc mới có một hai khối ngọc tinh, còn nó thì chỉ có thể ngộ không thể cầu. Bản thân ngọc thạch là ngọc thạch thượng đẳng, bên trong lại hình thành một huyết vượng hoàng màu đỏ. Cũng vì huyết vượng hoàng này, nó đã trở thành vật chứng của hoàng hậu nguyên môn triều. Vật chứng của Hoàng hậu, cái này cũng tương đương với ngọc tỷ của hoàng đế. Tuyệt thế bảo vật này không ngờ cũng xuất hiện rồi. Ta đưa ra 110 vạn lượng." Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người mới phản ứng lại, bắt đầu liệu mạng báo giá. Có nhiều người quên mất dù bản thân mua được, nhưng liệu có thể bảo vệ được bảo vật tuyệt thế này hay không? "Ta đưa ra 120 vạn." "Ta đưa ra 150 vạn." "Ta đưa ra 200 vạn." Lại là gã Lý Thiên Đường. Ta nhìn về gian phòng khách quý vừa phát ra giọng nói, trong lòng lại xuất hiện cảm giác chán ghét. Thà là ta không đấu giá nó, ta cũng không muốn đưa nó cho ngươi. Trong lòng ta thầm quyết định Rất xin lỗi, xin mọi người đừng ra giá nữa. Hoàng thượng vừa truyền chỉ đến, muốn dùng 300 vạn mua bảo vật này, hy vọng mọi người đứng tranh." Giọng nói của đại tổng quản vang lên. Mọi người đều yên tĩnh lại, hoàng thượng đã hạ lệnh, còn ai dám báo giá? Thật ra đại tổng quản cũng rất phiền muộn, tối hôm qua sau khi biết bảo vật tuyệt thế này được đem đấu giá, hắn lập tức truyền tin đến hoàng cung. Nếu như hoàng thượng đưa ý chỉ đến sớm, chỉ cần bỏ ra 150 vạn cùng với quyền uy của hoàng thượng là có thể mua được. Nhưng hiện giờ chẳng những phải đưa ra 300 vạn, còn phải phá hỏng quy củ của phách Mại Hành. May mắn là ra giá 300 vạn, nếu không người khác khẳng định sẽ chỉ trích phách Mại Hành. làm ăn cần dựa vào danh dự nhưng vì bảo vật tuyệt thế này cũng không cần quan tâm lý thiên tường nhìn đại tổng quản trong lòng lựa dẫn bốc lên không phải chỉ là một gã hoàng đế sao lại kiêu ngạo như vậy nếu như không phải lý gia có lệnh ta sớm đã mua nó rồi các người cho đấy món huyết phượng này ta nhất định sẽ lấy về lý thiên tường từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành gia chủ tương lai của lý thị thế gia dục vọng chiếm hữu của hắn cực kỳ mạnh đích xác với tài lực và võ lực của lý thị thế gia nhà hắn không cần phải sợ hoàng đế nhưng vì thế gia lấy việc làm ăn là chính còn muốn quan hệ tốt một chút với hoàng đế di hỏa vi quý mã Mọi người thấy đại tổng quản mang huyết phượng đi, chỉ có thể trợn mắt nhìn, hơn nữa còn phải nói vài lời tôn kính hoàng đế. Thật sự khó chịu, ai bảo hắn là hoàng đế. Lúc này Trương đại thúc đã đi lên đài cao, những người nhận ra ông ta đều kinh hô. Đây không phải là Trương đại sư của Bảo Ngọc Tường sao? Không phải Trương đại sư bị Bảo Ngọc Tường truy sát à? Bảo Ngọc Tường đó thật là ngu xuẩn mà, không ngờ lại buộc điêu khắc sư ngọc thạch đệ nhất phải bỏ đi. Ai, ta đã rất lâu không nhìn thấy những ngọc khí tốt như Trương đại sư làm. Ta từng muốn tìm Trương đại sư giúp ta làm một món ngọc khí, nhưng không có cơ hội. Các vị Ngày 6 tháng một này, tiệm Ngọc Khí Long Đằng của chúng ta sẽ khai trương, bản thân ta cùng với một số bạn đồng nghiệp trước đây sẽ là điêu khắc sư ngọc thạch ở đó. Đến khi tiệm Ngọc Khí Long Đằng khai trương, sẽ đưa một món ngọc khí trong truyền thuyết ra mắt với mọi người, để mọi người tham quan một ngày. Ngọc khí trong truyền thuyết này là gì đây? Trương Đại Thúc đứng trên đài cao nói với mọi người, nói đến đó liền dừng lại, nhìn những người bên dưới. Mọi người mới nhớ lại, lúc đầu gã tổng quản kia từng nói có một món ngọc khí còn quý giá hơn huyết phượng sẽ xuất hiện trong lễ khai trương của cửa tiệm, rốt cuộc là thứ gì đây? Còn quý giá hơn huyết phượng, lại là bảo vật trong truyền thuyết, rốt cuộc là gì? Tin tức này do Long Đầu trong nghề điêu khắc sư ngọc thạch nói ra, khẳng định là thật rồi. Rốt cuộc là thứ gì? Ngọc khí trong truyền thuyết, mọi người đều khổ não suy nghĩ, cũng không nghĩ ra là thứ gì. Mọi người căn bản đều không dám nghĩ đến Vô Hạ Bích Ngọc trong truyền thuyết, bởi vì trong lòng Từ Lâu đã cho rằng không có khả năng. Trương Đại Thúc nhìn dáng vẻ mọi người khổ não suy nghĩ, cười cười, lớn tiếng nói: "Vậy để ta nói với mọi người, món bảo vật này chính là do Vô Hạ Bích Ngọc chế tạo nên, Long Đẳng. Lão phu may mắn có thể tự mình điêu khắc Vô Hạ Bích Ngọc thành Long Đẳng, nó do Vô Hạ Bích Ngọc điêu khắc nên, đúng, là Vô Hạ, không, có một chút với nào?" mọi người đều kinh ngạc một người, thần sắc mênh ngốc, không thể thốt nên lời. ngay cả Lý Thiên Tường mắt cao đến đỉnh cũng kinh ngạc, là gì chứ? vô hạng ngọc thạch trong truyền thuyết. cố nuốt nước miếng, Lý Thiên Tường lúc này mới phản ứng lại, lòng chiếm hữu mãnh liệt khiến trong lòng hắn thầm quyết định, nhất định phải chiếm được bảo vật tuyệt thế này, nhất định, giá nào cũng không tiếc. mọi người mới dần dần từ kinh ngạc khôi phục lại. câu này nếu là người khác nói ra, mọi người nhất định sẽ cho là kẻ điên. nhưng người nói lại là điều khắc sư ngọc thạch đệ nhất, lời nói ra làm sao có thể giả được? mọi người. Hãy nhớ ngày 6 tháng 1 này là ngày tiệm Ngọc Khí Long đằng khai trường, đến lúc đó chúng ta rất hoan nghênh mọi người đến tham quan. Trương Đại Thúc và Vương Ca nhìn nhỏ cười, cùng bước xuống đài. Những người dưới đài và khách trong phòng khách quý đều ghi nhớ một ngày 6 tháng 1. Nhìn Trương Đại Thúc và Vương Ca cùng tiến vào phòng khách quý, ta mỉm cười. Đúng thế, bước đầu tiên của ta đã thành công. Trương Đại Thúc và Vương Ca cũng cười, mọi người trong phòng đều cười. Chúng ta cùng đi trên đường về trang viên, đại đô đệ của ta không ngừng làm nhảm. Phách mại hành này thật quá xấu xa, không nở thu đến một thành lợi nhuận. May mắn còn có hạn mức 10 vạn, nếu không sẽ lấy thêm của chúng ta 20 vạn lụ bạc. Dù như thế, cũng đã lấy của chúng ta mười vạn lượng. Quá xấu, quá xấu đại đồ đệ của ta không để ý người của Phách Mại Hành hộ tống chúng ta về nhà đang ở đây, không ngừng chỉ trích Phách Mại Hành. Bọn hộ vệ đó chỉ có thể làm như không nghe thấy. Linh giác của ta rõ ràng cảm thấy, ở phía sau có ít nhất ba đám người đi theo chúng ta, nhưng còn chưa ra tay. Xem ra bọn họ không muốn mâu thuẫn với Phách Mại Hành, muốn chờ sau khi chúng ta về nhà rồi mới đến cướp đoạt. Được, nếu các người dám đến trang viên của ta cướp đoạt 290 vạn lượng ngân phiếu, ta cười nhạt, ta sẽ khiến bọn tham lam các ngươi biết thế nào là hối hận. Ta dạo bước đến căn cứ địa đầu tiên của ta. Thinh Phong trang viên. Phía sau mấy bóng đen thoáng qua rồi biến mất. Lúc này trời đã tối đen, hôm nay không có ánh trăng, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo của bình khí thỉnh thoảng lóe lên. Chú thích: Mặc dù trong lịch sử thật sự chỉ có Thanh Triều mới có ngân phiếu, nhưng đây là thế giới hư cấu, hơn nữa cũng không giống lịch sử, mặc dù có đường Tống Nguyên Minh, nhưng Tống thị là do Lưu Bang và Hạng Vũ tranh đoạt thiên hạ, Lưu Bang thành lập nhà Tống. Vì tinh tiết đòi hỏi, hy vọng đừng lấy làm lạ. Chương 8: Tiểu nhân ngôn cuồng. Chương 8: Tiểu nhân cuồng. Sau khi cảm tạ đám người phế mại hành hộ vệ chúng ta trở về trang viên, chúng ta vừa cười nói vừa đi về phía đại sảnh. Lúc bình thường chúng ta đều tụ tập trong đại sảnh ngoài này, chỉ khi có chuyện quan trọng mới vào mật thất trong hậu hoa viên thương nghị. Đại sảnh này đối diện với hồ nhân tạo bên ngoài, từng làn gió nhẹ thổi qua mang theo chút hơi nước từ mặt hồ phả vào mặt, quả thật là một loại hưởng thụ. Bước vào đại sảnh, bọn Vũ tỷ vẫn đang chìm trong lợi nhuận to lớn hôm nay. 290 vạn lượng bạc, đây không phải là một con số nhỏ. Một phú hào tương đối lớn, tài sản cũng chỉ khoảng trăm vạn lượng bạc. Những quý khách trong phòng khách quý tại phép mại hành, thông thường đều là người của tứ đại thế gia, gia tộc bá tước hoặc là gia tộc nam tước. Bình thường tài sản đạt đến 10 vạn lượng bạc có thể được phong thành gia tộc nam tước, đạt đến khoảng 100 vạn lượng bạc có thể thành gia tộc ba tước, còn thế ra bình thường tài sản phải hơn 1000 vạn lượng bạc, ngoài ra còn phải có ảnh hưởng lớn trong cả quốc gia mới được. Ta nhìn mọi người dáng vẻ đều cực kỳ hưng phấn, ta biết hôm nay có lẽ khó mà ngủ được. Đêm giao thừa này lẽ ra chúng ta nên tận tình hưởng thụ, nhưng bởi vì chuyện tiệm Ngọc Khí Long đang khai trương, chúng ta không bảo người hầu chuẩn bị thứ gì chúc mừng giao thừa. Hơn nữa toàn tinh phong trang viên vừa mới hoạt động, mọi thứ vừa tiến vào quỹ đạo, có rất nhiều chuyện cần chúng ta quan tâm. Có lẽ người thoải mái nhất trong số mọi người chính là ta. ta cảm giác được đám người tham lam kia đã tiến vào cửa lớn trang viên của ta người của ta mặc dù đã có hai người đạt đến cảnh giới tiên tiên nhưng vẫn có không ít người võ công thật sự quá kém để bọn họ đối diện với đám người tham lam kia ta thật sự không yên tâm công phu nhỏ ba chân của ba gã đồ đệ của ta mà muốn đấu với cao thủ hả, đúng là không muốn sống rồi trước tiên mọi người hãy cùng a vũ đến hậu hoa viên đi vào mật thất ở chỗ hòn núi giả ta đã nói phương pháp mở thông đạo mật thất cho a vũ biết hiện giờ trang viên chúng ta có một đám người không có mắt kẻo đến ta ra dạy dỗ bọn chúng một phen mọi người không tin ta hả đi mau lên ở đây cứ để cho ta ta nhìn bọn vương ca nói, phất phất tay bảo người hầu lui trước. bọn vũ tỷ đều nhìn ta, mặc dù đều biết nếu ở lại đây sẽ khiến ta phân tâm, nhưng trong lòng lại rất hận bản thân. Có điều ngoài mặt đều tươi cười với ta, theo a vũ đi về phía hậu hoa viên. trong lòng lang phong càng tức giận, giận bản thân võ công quá kém, hiện giờ chỉ vừa đến cảnh giới tiên thiên, nên biết hôm nay dám đến đây bạc tiền, chắc chắn phải có cao thủ nhị phẩm hoặc tam phẩm dẫn đầu. dù sao mọi người đều biết, dám đưa bảo vật tuyệt thế như vậy ra đấu giá, nhất định là nắm chắc việc bảo vệ nó, vì vậy khẳng định bọn chúng có cao thủ chân chính áp trận. bằng thực lực bản thân vừa mới vượt qua cảnh giới tiên thiên nếu đi cũng có thể tưởng tượng được kết quả bản thân sau này phải luyện võ công cho tốt không thể để nhị đệ tự mình ra tay trong lòng lang phong thầm lập lời thể, mọi người theo trương vũ đi vào trong trận thế lúc này tất cả đều thầm quyết định nhất định phải luyện võ công cho thật tốt không để sự tình hôm nay lại phát sinh ngoại địch đến tập kích lại chỉ có thể để thủ lĩnh ra đối phó với địch bản thân trốn ở một bên không ra ngoài đó là một sự xỉ nhục ta nhìn mọi người rời khỏi đại sảnh khi linh giác của ta cảm ứng được bọn họ đều đã tiến vào hậu hoa viên trong lòng mới thở phào một hơi Lúc này ta đã không còn gì để lo lắng, có thể thoải mái ra tay. Ta tính lặng ngồi trên ghế thái sư giống hệt như phía sau đại sảnh của Trương thị thế gia, chờ đám người kia đến. Ta thậm chí có thể tưởng tượng được kết cục của bọn chúng, không nhịn được lộ ra một nụ cười tàn khốc. Ta muốn cho người khác biết tinh phong trang viên của ta không dễ xâm phạm. Ồ, đám người này cũng được, không ra tay với những người hầu ta mời đến, trực tiếp xông về phía đại sảnh chỗ ta. Ta nhìn đám người thần bí trước mắt, nhanh chóng lóe lên ở đại sảnh, hiện lộ võ công không tầm thường. Bọn chúng đều mặc áo đen đi đêm, xem ra đều không dám để lộ bộ mặt thật với người khác. Có điều cũng chẳng sao. Gặp phải ta đều chỉ có một kết quả, bất kể là người nào, ta cũng không cần biết bọn chúng là ai. Nhân mã ba phe đều nhìn nhau đầy ý, nhưng cũng không muốn tổn thất lực lượng bản thân trước khi đoạt được 290 vạn lượng bạc, chỉ có thể mắt lớn mắt nhỏ chừng nhau. Các ngươi đừng ngây ra đó nữa, mau tấn công đi, nếu không các ngươi không còn cơ hội nữa đâu." Ta cười cười nhìn bọn chúng nói. "Anh bạn trẻ, đừng quá kiêu ngạo, ngươi có biết thực lực của bọn ta không? Tuổi con nhỏ đã như vậy, xem ra trưởng bối của ngươi không dạy ngươi tôn kính trưởng bối thế nào." Gã dẫn đầu của đám nhân mã chính giữa nói. Bên trái chỉ là một gã cao thủ tam phẩm và mấy gã không đáng bàn đến. Đám bên phải cũng không khác bao nhiêu. Đám ở giữa chính là đám vừa mới lên tiếng, còn có thể xem được, có một gã cao thủ nhị phẩm và ba gã cao thủ tam phẩm, còn có thể khiến ta hưng phấn một chút. Gã vừa lên tiếng, võ công cũng không tệ, cũng có thực lực cao thủ tam phẩm, nhưng cũng nên để cho gã cao thủ nhị phẩm phía sau người nói chuyện mới đúng. Được rồi, không nói lời thừa nữa, mau ra tay đi, ta không chờ được nữa rồi. Ta từ trên ghế đứng lên. Tên này còn dám lên mặt với ta, chúng tưởng chúng là ai, chỉ là một đám cường đạo mà thôi. Ta cười nhạt, trực tiếp bước đến chỗ bọn chúng, ánh mắt của nhân mã ba phe đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn lẫn nhau. Biết hai phe khác đều bị nói đúng, nhưng nhân mã hai phe bên trái và bên phải còn kinh ngạc vì thực lực của đám ở giữa, một tên cao thủ nhị phẩm, còn có 3 tên cao thủ tam phẩm, thực lực như vậy thấp nhất cũng là người của gia tộc Bá Tước, cũng rất có khả năng là người của thế gia. Nhưng đám người ở giữa lại càng kinh ngạc. Tên trước mặt chỉ khoảng 20 tuổi, không ngờ có thể nhìn ra thực lực của cao thủ nhị phẩm. Điều này nói lên người trẻ tuổi trước mắt ít nhất có thực lực của cao thủ nhị phẩm, nhưng lại chưa từng nghe có cao thủ nhị phẩm nào trẻ tuổi như vậy. Cho dù là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ năm đó cũng phải 30 tuổi mới đạt đến thực lực cao thủ nhị phẩm. Không lẽ không lẽ thật sự có thuật phản lão hoàn đồng? ga dẫn đầu kia lập tức lùi sang một bên, để tên cao thủ nhị phẩm ở phía sau bước lên trước. Người khác đã biết rồi, có ngụy trang tiếp cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng dứt khoát bước lên. Tên cao thủ nhị phẩm kia nhìn thanh niên phía trước bề ngoài trẻ tuổi, trong lòng rất kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không cảm giác được thực lực của đối phương. Lúc đầu còn cho rằng đối phương không biết võ công, nhưng người ta nhìn sơ qua cũng thấy được thực lực của mình, xem ra thật sự đã gặp phải cao thủ ẩn thế rồi. Hơn nữa còn là tuyệt thế cao thủ phản lão hoàn đồng trong truyền thuyết. Sau khi tên cao thủ nhị phẩm này nhận định trước mắt là một cao thủ ẩn thế. lập tức cung kính chắp tay nói: "Tiền bối đã ở đây, chúng ta không dám làm phiền, nhưng xin tiền bối cho biết danh hiệu, để văn bối biết đại danh của tiền bối." Gã này là một lão giả, không ngờ lại gọi một người trẻ tuổi là tiền bối, quả thật quá dị. Nhưng những người có mặt đều không cảm thấy có gì không đúng, bởi vì lúc này trên người Trương Tinh Phong đang phát ra kiếm khí tận trời, một luồng kiếm khí dung trời chuyển đất. "Ta đã không nhẫn mại được nữa, biết thực lực của ta mà còn muốn chạy, ta sẽ bị ức hiếp thế sao? Đã đến chỗ này của ta, không cho các vị một chút hồi ức khó quên, ta làm sao có thể để các vị đi được." Ta nói xong liền xông vào giữa đám người. cái gì gọi là bản chất hơi kém cái gì gọi là ức hiếp người nhìn thủ đoạn của ta là biết ta nhanh như chấp cảng từng tên vào trong bắt trận thế ở hậu hoa viên dùng chân nguyên lực của ta làm năng lượng cho bắt trận thế cho dù là cao thủ kim đan kỳ cũng không chạy thoát không cần nói đến cao thủ trên thanh long đại lục này bọn họ cao nhất chỉ là tích cốc hậu kỳ không có pháp quyết làm sao tiến vào kim đan kỳ tên cao thủ nhị phẩm kia nhìn cao thủ lần thế trước mắt dễ dàng cảng đám người kia về phía bắc lão thừa biết chỗ đó là gì đó là bắt trận thế trong truyền thuyết nhưng bản thân chỉ có thể nhìn bọn chúng giống như đám gà con bị cao thủ lần thế trước mắt vào chỗ đó cách biệt quá lớn không có chút sức nào để đánh trả ngay cả mấy tên cao thủ tam phẩm cũng không chống cự được bao lâu bản thân nhìn đối phương đi vào giữa đám người cứ như đang tàn bộ càng thêm kết đảm. cuối cùng mọi người trừ lao đều tiến vào trận thế khủng bố đó nghĩ đến bản thân trong lòng lao quyết định mình dù sao cũng đạt đến thực lực cao thủ nhị phẩm chưa hẳn đã không đánh được một trận cao thấp ta nhìn tên cao thủ nhị phẩm trước mắt cũng không tệ dưới tinh thần ám thị của ta mà còn có thể kích thích đấu trí của mình nhưng có phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì chân nguyên lực của ta vừa động thân ảnh lập tức huyễn hóa thành ba chủ yếu là vì tốc độ của ta quá nhanh mới có thể biến thành như vậy trong lúc lao còn đang kinh ngạc ta tóm lấy lao quảng luôn vào trong trận thế ta nhìn đại sảnh trống rông không người một cảm giác tịch mịch đống nhiên dâng lên nhìn khắp thiên hạ có mấy người là đối thủ của ta ta bật cười đi đến hòn núi giả ở hậu hoa viên từ xa ta đã nhìn thấy a vũ đang đứng tại hòn núi giả chờ ta vừa nhìn thấy ta a vũ liền chạy đến chỗ ta nhẹ giọng hỏi bên ngoài thế nào rồi bọn chúng ra sao rồi mặc dù biết đám người đó không có chút uy hiếp nào đối với ta nhưng a vũ vẫn cảm thấy không yên tâm xa tận chân trời gần ngay trước mắt ta cười nói a vũ nhìn ta nghĩ hoặc đột nhiên mắt hắn sáng lên nói sư phụ có phải trong bắt trận thế không ta nhìn hắn cảm thấy rất kinh ngạc ta biết hắn rất thông minh nhưng thế này cũng quá lợi hại không ngờ có thể nói chúng ta nhìn hắn gật đầu tán dương biểu lộ phán đoán của hắn là chính xác a vũ hôm nay chúng ta cần mở một hội nghị quan trọng trước tiên tiến vào mật thất đã ta đột nhiên nghĩ đến chuyện ta muốn làm liền nói với trương vũ a vũ cũng không nói thêm gì cùng ta đi vào trong mật thất đi đến chỗ chuyên môn mở hội nghị quan trọng trong mật thất tại cửa mật thất ta nhìn thấy mọi người đều có mặt ở đó đang bàn luận xem ta xử lý đám người ngu ngốc có mắt không tròng tia thế nào bọn họ vừa nhìn thấy ta lập tức chạy đến trước mặt ta hỏi ta rốt cuộc xử trí bọn kia ra sao có phải sư phụ giết sạch bọn chúng sau đó quẳng ra đường phố đại đồ đệ của ta vinh viễn chỉ sợ thiên hạ không loạn thiếu ra có phải ngài cởi hết ý phục của bọn chúng sau đó quẳng xuống dưới hồ vừa nghe giọng nói đã biết là vũ tỷ vũ tỷ này ở cùng với vương ca sao không học được một chút trầm ồn nào của vương ca vậy đừng nói nữa sư phụ đã quẳng bọn chúng vào trong bắt trần thế a vũ thật sự không nghe nổi nữa lập tức nói ra đáp án ta nhìn mọi người nói được rồi chúng ta bắt đầu mở hội bàn luận xem sau này chúng ta nên làm sao để phát triển mọi người vừa nghe đều lập tức yên tĩnh lại ngồi ở vị trí của mình chờ ta lên tiếng chương 9. kế hoạch thương mại chương 9. kế hoạch thương mại ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mọi người không nhịn được bật cười lúc này mọi người mới chú ý đến biểu tình của mình cũng đều cười lên chủ yếu là vì hôm nay lúc mọi người rời khỏi đại sảnh đều rất tay náy hiện giờ vừa nghe nói đến chính sự liền muốn biểu hiện tốt một chút ta cười lớn nói ha ha mọi người đừng như vậy sau này cứ như thế thì ta sẽ cảm thấy rất áp lực hôm nay cũng không có chuyện gì chủ yếu chỉ là xác nhận lại chuyện tiệm ngọc khí long đằng một chút quản sự của tiệm ngọc khí đương nhiên là vương ca điều khác sư ngọc thạch là chuyện của trương đại thúc đại nương và vũ tỷ ở lại quản lý trang viên những người còn lại trừ lang phong đại ca hay ở trang viên học tập thật tốt võ công mà ta đưa cho mọi người mọi người còn có gì muốn nói nữa không lang phong đại ca nhìn ta nghi hoặc hỏi nhị đệ ta phải làm gì ta nhìn đại ca của ta cười nói ha ha đại ca cùng ta đến quốc vũ học viện nhập học ta còn muốn xem thử quốc vũ học viện này rốt cuộc có bao nhiêu võ công bí tốt mọi người đều nhìn lang phong đầy hâm mộ Quốc Vũ Học Viện này là nơi có nhiều bí tịch nhất trong toàn bộ Minh Vương Triều, chỉ là học phí của nó quá cao, mỗi người một năm cần năm vạn lượng bạc, đó không phải là một con số nhỏ. Loại người xuất thân như Lang Phong vốn không thể đến nơi đó học tập, nhưng vì có ta ở đây, tất cả đều có thể. Cơ hội của người thật sự khó đoán. Vẻ mặt Lang Phong Đại Ca lại ngỡ ngàng, hắn chưa từng nghe đến Quốc Vũ Học Viện, làm sao biết vào Quốc Vũ Học Viện rất khó? Hắn còn tưởng là trường tư thuộc bình thường ở dân gian. Nhìn ta một lúc lâu mới nói: Nhị đệ, Đại Ca ta trời sinh nhìn thấy văn chương là đau đầu, đệ hãy tha cho ta đi, ta thật sự chịu không được hoàn cảnh đó. đệ hãy cho ta ở lại trang viên tu luyện bí tịch mà đệ đưa cho. Xin lỗi, ta không phải cố tình như thế, ta thật sự không chịu nổi. Nhìn đại ca Lang Phong của ta vẻ mặt lo lắng, ta nhịn không nổi bật cười lớn. Trước đây ta chưa từng phát hiện đại ca của ta có thiên phú chọc cười như vậy. Vương ca cũng không nhịn được bật cười lên. Đại đồ đệ và nhị đồ đệ của ta thì khỏi phải nói, trước đây ở cùng với Trương Đại Thúc khá lâu, cũng đã nghe nói đến Quốc Vũ Học Viện, hiện giờ lại bị xem như một chỗ đọc sách, thật sự là quá khôi hài. Bọn chúng cười lớn đến mức chúng ta cũng không chịu nổi. Mẫu thân của Lang Phong có nhiều kinh nghiệm, từng nghe nói đến Thánh Địa võ học nổi danh đó. cũng cảm thấy buồn cười vì vẻ thật thà của con trai mình. Lý Đại Lập tức nói: "Nếu ngươi không muốn đến đó thì hãy nhường cơ hội cho ta đi." Lang Phong vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng nói: "Tuất, tuất, được, cứ quyết định như thế, đừng nuốt lời." Nhị đệ, để hắn đi với đệ nhé, bản thân hắn nguyện ý, "Đệ hãy tha cho ta nhé." Ta chừng mắt nhìn Lý Đại, lại nhìn Lang Phong đại ca của ta, mỉm cười nói: "Đại ca, Quốc Vũ học viện này không phải là chỗ đọc sách như huynh nghĩ, mà là thánh địa võ học, bên trong có rất nhiều bí tịch. Vào đó cũng không có chuyện gì, chỉ là xem thử chiêu thức mà thôi." Luận về nội công, có bí tịch nào hơn được bí tịch mà ta đưa cho mọi người. một cảm giác tự hào đông nhiên sinh ra. Lang Phong vừa nghe đến thánh địa võ học, đi, nhất định phải đi. chỗ hay như thế sao lại không đi? hóa ra gã Lý Đại chết tiệt vừa rồi không có lòng tốt. nghĩ như vậy, Lang Phong tức giận chừng mắt nhìn Lý Đại, lập tức nói với ta: nhị đệ, sao đệ không nói sớm một chút? nơi như thế sao ta lại không đi? đi, bao giờ thì đi, lúc nào ta cũng có thể đi được. Đại Nương nhìn con trai của mình, sắc mặt vui vẻ, hiển nhiên rất cao hứng vì con trai của mình có thể đến nơi đó. Ta nhìn Lang Phong, ánh mắt liếc qua Lý Đại một chút, nói. Đại ca, vừa rồi không phải huynh nhường cho Lý Đại sao, làm người sao có thể nói không giữ lời, huynh nói phải không? Ta cố ý trêu đuổi lang phong đại ca một chút. Lý Đại vừa nghe, lập tức chạy ra, nói. Sư phụ, người để đệ tử đi, thật sự quá sáng suốt. Đệ tử đi, có thể giúp sư phụ làm rất nhiều việc. Hắn là đại ca của sư phụ, sư phụ làm sao có thể sai hắn làm việc? Sư phụ, người nói có phải không? Ta nghe vậy, thật sự rất có đạo lý. Vừa rồi sao ta không nghĩ đến, dẫn Lý Đại theo quả thật có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện, hắn còn không thể phản đối. dẫn đại ca của ta theo, ta làm sao tiện sai huynh ấy làm việc? có đạo lý, thật sự rất có đạo lý. không ngờ lý đại còn có thể nghĩ đến chuyện đó, không tệ, không tệ, vậy dẫn lý đại theo thôi. ta nhìn lý đại hình dáng trong đầu, càng nhìn càng ưa thích, trước đây sao không phát hiện ra hắn thông minh như vậy? lang phong thấy ta nhìn lý đại cười, không hay, nói không chừng cơ hội thật sự bị tên này và mất. đầu góc lang phong chợt động, nói với ta, nhị đệ, ban đầu không phải đệ bảo ta đi à? sao có thể nói mà không giữ lời? huống hồ lang phong ta sao lại không giúp đệ làm việc? nhị đệ, đệ chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại ca ta việc gì cũng dám làm. ta nhìn Lang Phong đại ca, dáng vẻ giống như trước mặt là núi đao biển lửa cũng dám xông vào, lại nghĩ đến lời huynh ấy. đúng vậy, lúc đầu ta đã tuyên bố là đại ca cùng đi với ta, bây giờ sao có thể nuốt lời? Hơn nữa huynh ấy cũng đã nói, bất kể chuyện gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng đều giúp ta làm. quan trọng nhất chính là huynh ấy dù sao cũng là đại ca của ta, đại ca đã nói như vậy, ta làm sao có thể từ chối? dừng, để đại ca đi vậy. ta nhìn Lý Đại vẻ mặt khát vọng, dứt khó nói, vậy để Lang Phong đại ca cùng đi với ta. Lý Đại ngươi ở lại trang viên tu luyện cho tốt Huyền Dương quyết mà ta đưa cho ngươi, qua một thời gian ta sẽ kiểm tra. nếu như không có tiến bộ gì, ngươi chuẩn bị vào trong bắt trận đồ hưởng tụ đi. Đừng lo lắng, không mất mạng đâu mà sợ. Lang Phong Đại Ca lập tức ra vẻ thắng lợi nhìn Lý Đại, còn Lý Đại mặt mày ủ rũ. không có cách nào, ai bảo ta là sư phụ hắn, lời ta nói hắn dám không nghe sao? Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, việc thứ nhất, Vương Ca, cửa tiệm mà huynh mua đó đã trang hoàng xong chưa? Nếu chưa xong thì hãy nhanh lên. Việc thứ hai, các bằng hữu của Trương Đại Thúc và người nhà của họ sắp đến, hãy chuẩn bị phòng cho thật tốt, Vũ Tỷ, việc này giao cho tỷ. Còn có một việc quan trọng nhất, chính là chuẩn bị mừng năm mới, hà? mọi người đều nghĩ đến ngày mai đã là ngày đầu năm mới, đều cười lên. Nghe tiếng pháo trúc bên ngoài, tâm tình ta rất tốt. Hôm qua vương ca còn mua một chiếc du thuyền rất đẹp để trong hồ nhân tạo trước cửa, nói là cho ta một sự kinh ngạc. Nhưng sau khi ta nhìn thấy hai cái miệng nhỏ của bọn họ nói chuyện yêu đương trên du thuyền, ta cảm thấy giống như mình bị lừa vậy. Núi xanh nước biếc, du thuyền cầu đá, tại nơi thành thị phồn hoa nhất, tại địa phương tốt thế này thật sự là một loại hưởng thụ, rất đáng tiền, dù là một trăm vạn lựa bạc cũng đáng. Không xa là một cây quế lớn không biết đã sống bao nhiêu năm, không ngờ phủ bóng cả một nửa hồ nhân tạo. Năm mới vui vẻ. chúc tiểu lao gia mỗi năm đều vui vẻ tiểu lao gia những vị khách ngài nói đã đến rồi có không ít người nha hoàn riêng hạ thủy của ta đến bên cạnh nói nàng ta là người hầu duy nhất biết chuyện ta biến hóa à, những bảo bối này cuối cùng cũng đến, đến rồi ta đã chờ bọn họ rất lâu xem ra bọn họ đến đây cùng ta mừng năm mới ta cũng không trả lời nha hoàn đi thẳng về phía cửa lớn tốc độ của ta tuyệt đối rất nhanh nhưng sau khi ta đến cửa lớn đã không còn thấy bóng người không lẽ bọn họ đi rồi ta lập tức bước ra cửa lớn nhìn trên đường cũng không có nhân vật đặc biệt nào chỉ có đám người dạo phố đầu năm ta quay đầu nhìn hai gã gia đinh giữ cửa hỏi hai người các ngươi có thấy một nhóm người đến đây không bẩm tiểu lao ra vừa rồi có một nhóm người ở đây ta lập tức nói bọn họ giờ đi đâu rồi bẩm tiểu lao ra vừa rồi trương đại thúc đã dẫn bọn họ vào trang viên ngay vậy hiển nhiên là trương đại thúc đã dẫn bọn họ vào trang viên ta lập tức đi đến phòng trương đại thúc hạ thủy lại chạy đến bên cạnh ta gọi tiểu lao ra vừa rồi nô tỷ còn chưa nói hết bọn họ hiện đang ở chỗ trương đại thúc sao ngươi không nói sớm một chút ta nhanh như chấp lướt đến bên ngoài phòng trương đại thúc lập tức dừng lại chỉnh đốn y phục sau đó mới bước vào trong phòng trương đại thúc đang cùng với bằng hữu cũng đàm đạo những chuyện xảy ra vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ta đi đến lập tức nói với bốn lao bằng hữu đến đây các vị vị này chính là lão bản của ta trương tinh phong tiểu lao gia bốn lao giả đó đều chuyển ánh mắt sang nhìn ta ta còn có thể cảm nhận trong ánh mắt có một chút xem thường người nói xem bọn họ bị bảo ngọc tường sát hại quá nửa là vì không chịu lấy lòng nhị công tử bọn họ đều chuyên tâm vào sự nghiệp nghệ thuật điêu khắc sao có thể tôn kính một đứa trẻ cho dù ta là lão bản của bọn họ ta đương nhiên không tức giận bọn họ. ta mỉm cười nhìn trương đại thúc nói trương đại thúc nơi ăn trốn ở của họ đều an bài tốt cả rồi chứ sau này việc của bọn họ đại thúc chú ý một chút ta chỉ đến xem thử thấy bọn họ ta đã yên tâm rồi ta không bay dậy mọi người nói chuyện xin đi trước các vị ta đi trước để trương đại thúc đưa mọi người tham quan trang viên ta nói xong không chờ trương đại thúc trả lời nhìn bốn lao già mỉm cười sau đó đi thẳng ra ngoài ta không nghĩ sẽ ở cùng mấy lao già đó nhìn thấy bọn họ biết bọn họ đã đến thì ta yên tâm rồi có bọn họ thì sẽ có ngọc khí tốt liên tục không ngừng tiệm ngọc khí long đẳng của ta sẽ lời to Ai, ta cần hưởng thụ năm mới vui vẻ với bọn đại ca một chút. Dù sao ta cũng là một đứa trẻ mà. Ta lập tức đi đến chỗ Lang Phong Đại ca của ta chương 10. Tiệm Ngọc Khí Long Đằng. Chương 10, Tiệm Ngọc Khí Long Đằng. Hôm nay toàn bộ người ở đường Chu Tức đều chú ý đến sự huyên náo của con đường, và nơi huyên náo nhất chính là Tiệm Ngọc Khí mới vừa khai trương hôm nay, Tiệm Ngọc Khí Long Đằng. Lúc này tại Tiệm Ngọc Khí Long Đằng có cả một biển người. May mắn là lão bản của Tiệm Ngọc Khí này cũng mua một nơi đủ lớn, nếu không thì khách không thể vào được. Vương lão bản, nghe nói Tiệm Ngọc Khí Long Đằng này có ngọc khí làm từ vô hạ bích ngọc trong truyền thuyết, đó là thật à? Còn phải nói, đương nhiên là thật. Ngươi có biết tin tức này do ai tuyên bố không? Chính là điêu khắc sư ngọc thạch đệ nhất thiên hạ trường cùng tuyên bố, ngươi dám nói ra sao? Huống hồ lúc nãy phu nhân ta đã bảo người hầu đến thông báo với ta, bảo ta nhanh lên một chút. Đừng nói nữa, đi nhanh lên. Là vô hạ bích ngọc trong truyền thuyết đấy. Tỷ, tỷ xem vị kiếm khách bảo vệ Long Đằng kia, thật là tu tú. Đúng vậy, mọi nhìn ánh mắt của y xem, trong đó là một màn đêm giống như bóng tối vô tận, thật là mê người. Bên cạnh có một cô gái đang cẩn thận nhìn ngắm vô hạ ngọc khí Long Đằng ngàn năm khó gặp, nghe hai cô nương kia nói chuyện, liền quay sang nhìn vị kiếm khách ngồi ở một bên. Cô ta ngẩn ngơ. Nam kiếm khách này thật quá tuấn tú, nét mặt như bạch ngọc điêu khắc nên, mày kiếm, mắt từng, cặp môi hơi dày trông đầy cá tính, cùng với ánh mắt sâu lắng như có thể dung nạp và vật. Ta giống như một gốc tùng ngồi bất động trên ghế bên cạnh vô hạ bích ngọc long đằng, xung quanh phạm vi một mét có lan can ngăn cản khách đến gần. Hiện giờ ta thật khổ, bao nhiêu người nhìn ta, thật ra là nhìn bảo vật trong truyền thuyết bên cạnh, long đằng. Cô gái xinh đẹp trước mặt không biết đang chỉ long đẳng cười hay là chỉ ta cười. Cô béo kia tròn mắt nhìn ta, chạy cả nước miếng, trời ạ ta không chịu nổi nữa rồi. Bọn ly đại ở đằng xa còn cười lén. đúng là tức chết nhưng vì kế hoạch vĩ đại của ta ta đành nhịn nhịn nhịn à ta chịu không nổi nữa rồi vì sao không có gã cường đạo nào đến cũng có thể giúp ta thư giãn một chút lúc ta đang than thở một luồng sáng đen thoáng qua rất nhanh nhưng phản ứng của ta càng nhanh hơn khi luồng sáng đen đó vừa muốn chạm vào long đẳng ta đã bắt được nó ta nhìn chiếc vòng trước mắt cười nhạt lại muốn dùng chiếc vòng này trực tiếp đặt vật không phải là quá xem thường ta sao tay phải ta cầm chiếc vòng vận chân nguyên lực búng mạnh một cái chiếc vòng dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng xuất phát trong ngay mắt một gã bị chiếc vòng đánh bay ra mà lúc này gã đó còn chưa tỉnh táo từ khi nhìn thấy ta bắt được chiếc vòng của hắn gã này bị ta dùng chiếc vòng đánh ngã xuống trước mặt đám đông ý nghĩ đầu tiên không phải chạy trốn mà là ngươi làm sao có thể bắt được thiểm điện hoàn của ta làm sao có thể ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc đã dùng phương pháp nào bắt được thiểm điện hoàn của ta không ta nhìn gã này không biết nên nói thế nào cho phải làm cường đạo bị bắt không chạy trốn còn nói với ta một đống lời vô nghĩa khách bên ngoài nghe gã đó nói đều bật cười lớn sao lại có cường đạo ngốc đến vậy thật là kỳ quái gã này có phải là kẻ ngốc không nhỉ hắn là thiềm điện đạo một giọng nói vang lên trong đại sảnh tiệm ngọc khí nhất thời mọi người đều yên lặng lại hắn ta chính là thiên hạ đệ nhất đạo tặc thiềm điện đạo tiệm điện đạo cả đời trộm cắp vô số nhưng không ai có thể bắt được hắn võ công của hắn chỉ là cao thủ tam phẩm nhưng tốc độ rất kinh khủng trên giang hồ tốc độ của hắn tuyệt đối là đệ nhất từ trước đến nay sau khi đoạt được bảo vật vẫn chưa ai có thể đuổi kịp hắn năm năm trước một trong thập đại cao thủ thiên hạ là ma quân thạch Dì Dì đã đuổi theo hắn ba ngày ba đêm nhưng cũng không đuổi kịp hắn điều này cũng đã tạo nên danh tiếng thiên hạ đệ nhất đạo tặc của hắn nhưng hôm nay thần thoại của hắn đã bị phá vỡ bị một vị kiếm khách trẻ tuổi trong nháy mắt phá tan hắn dễ dàng bị đánh bại không có chút sức lực đánh trả nào khi bị đánh ngã còn không dám tin vũ khí thiểm điện hoàn của hắn lại bị người ta dùng tay phải bắt giữ mọi người xung quanh đều nhìn ta có kinh ngạc có sùng bái cũng có ái mộ sau khi trải qua một trận phong ba nhỏ hiển nhiên không có ai đến cướp được nữa ta chỉ đành dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn những người xung quanh cố chịu được ánh mắt có thể hòa tan sắt thép của mấy cô nương trời đã tối người trên đường đã về nhà những tiểu thương đã bắt đầu thu dọn hàng hóa tiệm ngọc khí long đẳng vừa khai trương hôm nay cũng cần khóa cửa cuối cùng cuối cùng đã kết thúc Cuối cùng ta cũng được giải phóng rồi. Từ sáng sớm cho đến tối đen, ta thật sự khổ sở. Đám hoa si kia nhìn ta rất lâu. Ta đứng lên khỏi ghế, vươn vai một cái, xoay người chuẩn bị cầm lấy long đẳng. Ngay lúc này biến cố phát sinh, 10 tên áo đen từ con đường tối tăm bên ngoài xông vào trong tiệm ngọc Khí, có gần 10 tên xông đến chỗ ta, tốc độ rất nhanh, đám nha dịch chúng ta mời đến để dọa đám tiểu tặc căn bản không kịp phản ứng. Nếu như là cao thủ bình thường, bọn chúng cũng có thể thành công, nhưng bọn chúng lại gặp phải ta, thiên hạ đệ nhất cao thủ chân chính, so với thiên hạ đệ nhị cao thủ còn mạnh hơn vô số lần. Ta nhìn đám người này, khẽ miệng cười lạnh. còn khá xem trong ta, không ngờ có đến hai tên cao thủ nhị phẩm. chuyện này không cần nói, nhất định là người của tứ đại thế gia hoặc hoàng cung mới có lực lượng hùng mạnh như vậy. xem ra kẻ đứng phía sau quyết tâm phải lấy được long đẳng của ta. nhưng ta sẽ khiến ngươi thất vọng, hơn nữa còn khiến ngươi khổ sở hối hận. ngón trỏ và ngón giữa tay phải ta chắp lại, một quần kiếm dài gần một mét như thực thể xuất hiện trên tay ta. lần trước đối mặt với gã lý tứ đó, quần kiếm của ta chỉ thấp thoáng, hiện giờ lại giống như thực thể, bởi vì bọn chúng đáng để ta dùng thực lực nhiều hơn. nhìn thấy quần kiếm trên tay ta, hai tên áo đen dẫn đầu rõ ràng kinh hãi. Chỉ khi đạt đến thực lực tam phẩm mới có thể phát ra quần kiếm, còn quần kiếm đạt đến 1 mét thì chỉ có cao thủ nhị phẩm mới có thể phát ra, nhưng quần kiếm như thực thể chắc chắn là cao thủ nhất phẩm. Một vị cao thủ nhất phẩm tuyệt đối có thể đánh bại 6 cao thủ nhị phẩm, bọn chúng đều biết nhiệm vụ hôm nay đã không thể hoàn thành được. Rút lui. Một tên cao thủ nhị phẩm dẫn đầu lập tức hạ lệnh. Hắn rất quyết đoán, vừa thấy sự tình không thành đã lập tức rút lui, nhưng bọn chúng lại gặp phải ta đám người áo đen lập tức rút lui về phía sau, vô cùng nhanh chóng. Nhưng bọn chúng nghĩ có thể rời đi dễ dàng như thế, không phải là quá xem thường ta sao? Dù sao các ngươi cũng nên lưu lại chút gì chứ. Một tia kiếm đột nhiên lóe lên, tay phải của hai tên cao thủ nhị phẩm dẫn đầu bị ta cắt đứt kinh mạch. Ta nhìn dáng vẻ đau đớn của hai tên đó, cười nhạt. Chủ nhân của hai tên này nhất định sẽ phát khóc, hai tên cao thủ nhị phẩm của hắn chỉ còn có thực lực tam phẩm. Ha ha ha, quá nhanh, quá nhanh. Số 13 nói với thiếu chủ nhân, gã này thấp nhất cũng có thực lực thiên vệ, phải cẩn thận với Trương thị thế gia. Ta và số 1 chữa thương trước. Một trong hai tên cao thủ nhị phẩm nói với một tên thủ hạ ở bên cạnh đường phố trở lại yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người của Tinh Phong Trang viên chúng ta đều rất cao hứng. hôm nay khai trương tuyệt đối thành công cảnh tượng biển người thật là hoành tráng vô số phú hào quý tộc khiến chúng ta mở hàng thuận lợi những phần tử nòng cốt của tinh phong trang viên chúng ta đều ngồi tại đại sành ta khôi phục hình dáng trẻ con ngồi trên chỗ cao nhất hôm nay ta đúng ra rất cao hứng nhưng đại đồ đệ của ta tên lý đại gã ngu ngốc này vũ tỷ tỷ xem sư phụ ngồi trên ghế dáng vẻ ra sao hoa wow, không hề cử động vậy mà bao nhiêu người nhìn ai còn có rất nhiều mỹ nữ mắt mở lớn nhìn sư phụ đặc biệt là có một cô béo không ngừng chảy nước miếng sư phụ mặt không biến sắc đây không phải là đã đạt đến cảnh giới thái sơn đổ sụp trước mặt cũng không biến sắc sao hiện nhiên lý đại chẳng hề chú ý đến ánh mắt như muốn giết người của ta còn không ngừng nói với vũ tỷ thiếu gia là người bình thường sao ngài là thiếu gia không gì không làm được đương nhiên đã sớm đạt đến cảnh giới đó thiếu gia có thể ở trong tình huống đó suốt cả ngày nếu là ta thì một giây cũng không chịu nổi ta thấy thiếu gia đã đạt đến cảnh giới vạn vật như không của các vị cao tăng đắc đạo rồi vũ tỷ là một người đầu góc chậm chạp hiển nhiên còn bắt đầu phụ họa với lý đại huynh muốn làm gì kéo hội làm gì vũ tỷ nhìn vương ca la lên lúc này lý đại cũng đồng thời la lên với lý nhị nhìn theo ánh mắt của vương ca và lý nhị bọn họ cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt muốn nuốt sống người của ta. Vũ Tị dù gì cũng lớn tuổi hơn một chút, có kinh nghiệm, lập tức nói: "Thiếu gia, chúng tôi đang khen ngợi ngài, sao ngài lại có dáng vẻ như thế?" Nói xong còn lộ ra biểu tình nghi hoặc. "Ta chịu không được rồi, ta nhận thua, ta đấu không lại cô, ta còn đấu không lại đồ đệ của ta." Lý Đại nghe Vũ Tỉ nói mới kịp phản ứng lại, lập tức muốn định mợ ta, nhưng hắn hơi chậm, so với phản ứng của ta còn chậm hơn. "Lý Đại, tiểu tử ngươi lại dám nói sư phụ như thế. Kể từ hôm nay, ngươi phải ở trong mật thất luyện công 3 ngày, nếu như chạy loạn, tiến vào bắt chẳng thế, hừ hừ." Người có nhớ đám người đến trang viên chúng ta hôm đó không? Khoe miệng ta cười khẩy, cố ý lanh khóc nói với Lý Đại. Lý Đại vừa nghe, muốn phân trần gì đó, nhưng trong đầu lập tức nhớ lại đám người đáng thương kia. Sau khi được sư phụ thả ra, kẻ nào kẻ nấy đều có dáng vẻ ngớ ngẩn, bọn chúng đã hoàn toàn bị bắt trận thế hành hạ đến phát điên, bao gồm cả tên cao thủ nhị phẩm. Kỳ thật bắt trận thế thật sự cũng không có uy lực lớn như thế, có điều hiện tại nguồn năng lượng của bắt trận thế là chân nguyên lực của ta, một tên cao thủ nhị phẩm đương nhiên không thể chạy thoát. Ta nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, không thể bỏ qua, nếu không sau này hắn sẽ càng quá phận. Ta hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm cảnh, hiện tại cần bản chính sự. Vương ca, hôm nay tiệm ngọc khí long đẳng của chúng ta tình hình tiêu thụ thế nào à? nói thử xem." Ta nhìn xuống Vương ca ngồi bên phải thủ tọa, hỏi. Vương ca đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh, tươi cười nói: "Nhờ có Trương đại thúc và năm vị cao thủ trong giới điêu khắc ngọc thạch đám trang lão, tiệm ngọc khí long đẳng của chúng ta chi phí rất thấp, nhưng ngọc khí đều có giá trị rất cao. Hôm nay chúng ta bán ngọc khí hơn 50 món, thu về khoảng chừng 10 vạn lượng bạc, khấu trừ các chi phí, cùng với nhân công và ngọc thạch, lợi nhuận thật sự là hai vạn lượng bạc. Dựa theo tình hình hôm nay, Sau này chắc hẳn mỗi ngày sẽ có một vạn lượng bạc vào sổ. Đó là nhờ vào bọn Trương Đại Thúc tay nghề cao siêu, sau này nếu mở chi nhánh, chắc chỉ mời thêm được một số điêu khắc sư ngọc thạch kém hơn một chút, một tiệm ngọc khí mỗi ngày có thể thu được 2000 lượng bạc đã rất không tệ rồi. Ta nghe xong, thấy rằng điêu khắc xương ngọc thạch giỏi hay kém mới quyết định giá trị của ngọc khí. Ta nhìn Trương Đại Thúc, hỏi: "Trương Đại Thúc, trước đây tại Bảo Ngọc Tường, năng lực như đám trang lão mỗi năm lãnh bao nhiêu tiền?" Trương Đại Thúc vừa nghe, lập tức nói: "Trước đây Bảo Ngọc Tường có một quy củ loại điêu khắc xương ngọc thạch cấp một như đám trang lão nuôi năm ngàn lượng bạc." Điêu khắc Sư ngọc thạch cấp 2 là 1.000 ngàn lượng bạc, điêu khắc Sư ngọc thạch cấp 3 thấp nhất là 500 lượng bạc. Ta nhìn dáng vẻ của trương đại thúc, dường như bản thân ông ta không thuộc ba cấp bậc kia, liền hỏi, trương đại thúc, còn đại thúc, một năm nhận bao nhiêu bạc? trương đại thúc lập tức ra vẻ ta là cao nhân, háng giọng nói, ta là người đặc biệt duy nhất trong giới điêu khắc Sư ngọc thạch, mỗi năm là hai vạn lượng bạc. Mọi người đều nhìn trương đại thúc, không phải là ánh mắt sùng kính, mà là tiêu ngạo gì chứ, sư phụ của lý đại ta còn giỏi hơn đại thúc vô số lần, lý đại ta so với đại thúc ít nhất cũng giỏi hơn gấp đôi. lý đại ở một bên nói nhỏ. Mọi người đã từng nhìn thấy kỹ nghệ điêu khắc cao siêu của Trương Đại Thúc trong mặt thất, hiện tại không hề kinh ngạc chút nào. Trương Đại Thúc nhìn mọi người, thấy không ai có ánh mắt như ông ta kỳ vọng, đành hắng giọng một tiếng ngồi xuống. Ta nhìn dáng vẻ Trương Đại Thúc, cười cười nói, "Trương Đại Thúc, sau này chúng ta mở tiệm ngọc ký, tiền công mỗi năm của tất cả điêu khắc sư ngọc thạch đều gấp đôi bảo ngọc từng nhé. Chúng ta không nên quá tham lam." Trương Đại Thúc vừa nghe liền mặt mày dạng rỡ, lập tức nói, "Ta thay mặt đám trang lão cảm tạ hiện chất, sau này sẽ có rất nhiều điêu khắc sư ngọc thạch đến đây." Trương Đại Thúc, Đại Thúc đừng cao hơn quá sớm, bản thân thúc sẽ không có một phân tiền nào đâu. Ta lập tức nói với Trương Đại Thúc: "Hiền chất, sao lại nói thế? Ta sao còn có thể lấy tiền? Hiền chất chỉ cần chế tạo nhiều vô hạ bích ngọc cho ta là được." Vẻ mặt Trương Đại Thúc quang minh chính đại nhìn ta: "Được được, chuyện này chỉ nói đến đây thôi. Mọi người trước tiên về nghỉ ngơi đi, cũng đã quá muộn rồi. Lang Phong đại ca, nhớ là ngày mai cùng ta đến Quốc Vũ học viện báo danh, nhất định đừng dậy trễ. Nếu dậy trễ, ta sẽ không đưa Minh theo đâu." Ta nói xong liền đứng lên, đi về gian phòng của mình. "Nhị đệ, ta nhất định sẽ thức dậy rất sớm, đệ đừng lo lắng." Lang Phong đại ca hưng phấn vừa chạy vừa nhảy về phía phòng mình. Bên ngoài trời đã tối. ngày mai sẽ là một bắt đầu mới chương 11. báo danh chương 11. báo danh nhị đệ nhị đệ trời đã sáng rồi mau dậy thôi chúng ta cần phải đi báo danh nhanh lên trời ạ ta còn chưa ngủ đủ giấc ai thế mới sáng sớm đã đến trước phòng ta la hét ta chậm rãi ngồi dậy khỏi giường vận áo khoác màu bạc miễn cương ra mở cửa ta mở chốt cửa còn chưa mở cửa một bóng người đã đẩy mạnh cửa sông thẳng vào làm cho ta đang còn mơ màng thiếu chút nữa đã ngã lăn ra ai thế mới sáng sớm đã ở ngoài la hét nếu còn la hét nữa ta sẽ ném xuống hồ ta giận giữ nhìn gã kia cất lên bất kể hắn là ai dám phá giấc ngủ của ta đúng là không muốn sống nữa rồi nhị đệ không phải đệ bảo ta dậy sớm một chút sao ta sợ đệ bỏ ta đi một mình vì thế cả đêm không ngủ ta vừa nhìn thấy trời sáng liền đến đây ta không đến chê nhé ta mở to cặp mắt đang ngáy ngủ mới phát hiện trước mắt không phải là lang phong đại ca của ta sao vừa nghe huynh ấy nói mới nhớ lại hôm qua hình như ta có dọa huynh ấy như thế không ngờ huynh ấy lại cho là thật nhưng hiện giờ trời đã sáng sao ta kéo huynh ấy ra ngoài bước thẳng đến bờ hồ trước cửa đại ca huynh thấy trời sáng chỗ nào huynh nói đi hôm nay huynh không nói được rõ ràng Huynh đừng mong ta đưa huynh đi nhập học. Huynh nói đi, sao ta lại không thấy trời sáng? Ta nhìn toàn trang viên chìm trong bóng tối, ngoài trừ phòng bếp có người hầu đốt đèn làm bữa sáng, ở đâu thấy trời sáng chứ? Nhị đệ, đi theo ta." Lang Phong đại ca kéo ta đi vòng theo bờ hồ đến cây quế ở phía tây. Ta phải đi xem thử huynh ấy làm sao nhìn thấy được trời sáng, trời rõ ràng còn tối đen mà. Lang Phong đại ca kéo ta đến bên cây quế, quay đầu nhìn ta, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Nhị đệ, đệ theo ta lên cây là có thể nhìn thấy trời sáng." Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của huynh ấy, ta chỉ đành hào khí nhảy lên đứng trên ngọn cây quế. Ai ra? cái này là lang phong đại ca bảo trời sáng đó à đứng trên ngọn cây quế nhìn chân trời phía xa ẩn hiện vài tia sáng ta không còn gì để nói trời đã sáng chỉ là phạm vi quá nhỏ ta nhìn xung quanh một màn tối đen quyết định sau này không nói đùa với lang phong đại ca nữa đùa với huynh ấy cuối cùng người chịu khổ lại là ta Ta phi thân xuống đất lang phong đại ca lập tức chạy đến bên ta tự hào nói nhị đệ ta không nói sai không phải trời thật sự sáng rồi sao nhìn dáng vẻ huynh ấy ta chỉ đành miễn cưỡng gật đầu náo loạn với huynh ấy nay giờ ta phát giác mình không còn tâm tình để ngủ lại ta nhìn lang phong đại ca đang cao hứng bên cạnh nói đại ca hiện tại còn sớm huynh cùng ta xem mặt trời lên nhé được thứ lâu rồi ta không xem mặt trời lên trước đây ở trên núi mỗi buổi sớm đều xem mặt trời lên lang phong đại ca dường như rất cao hứng ta còn chưa nói gì huynh ấy đã chạy vào phòng ta khiêng một cái ghế dựa của ta ra đặt bên bờ hồ bản thân cũng lấy thêm một cái ghế khác để kế bên chúng ta cùng nhìn về phương đông chờ mặt trời lên rất lâu sau bầu trời biến thành màu lam rất nhạt rất nhạt trong trước mắt chân trời xuất hiện một vệt sáng dần dần mở rộng phạm vi gia tăng độ sáng ta biết mặt trời sắp mọc lên từ chân trời nhìn không rời mắt Lang Phong bên cạnh cũng chừng mắt nhìn nơi mặt nước hồ và trời xanh giao tiếp. Bầu trời biến thành xanh hàm, nơi trời nước giao tiếp có một vệ sáng màu đỏ như được vài nét bút vẽ lên, ánh sáng màu trắng bạc nơi chân trời đang dần dần quyết đại, độ sáng tăng cao, nước hồ phản chiếu long lanh như bích ngọc, lấp lánh trong suốt. Chân trời xuất hiện những áng mây mỏng manh, trong dây lát bị nhuộn các loại màu sắc đỏ, cam, tím, vàng, bạc, xám. Mây khói mở ảo, mây màu chiếu xuống trong sương khói trên mặt hồ lúc lúc hiện. Đột nhiên từ nơi trời nước giao tiếp xuất hiện một điểm đỏ, tiếp đó biến thành một đường vòng cung đỏ rực, từ từ lên cao, dần dần cả mặt trời đều xuất hiện. Lúc này cảnh đẹp xuất hiện, một vầng mặt trời đỏ rực từ phương đông lao ra khỏi hơi nước ngăn trở, lập tức ánh sáng vỡ trượng, hào quang cắt tường chiếu khắp bầu trời. Tinh phong trang viên trước mắt mang đầy màu sắc, lấp lánh ánh sáng khiến người ta hoa mắt. Toàn bộ thế giới đều tắm mình dưới ánh mặt trời vô cùng vô tận. Ta và Lang Phong đại ca lúc này đều đang đắm chìm trong sự thần kỳ của đại tự nhiên. Ta nhìn nét mặt hưởng thụ của Lang Phong đại ca, lớn tiếng nói: "Ta đi đây, không chờ huynh." Lang Phong đại ca lập tức rời khỏi hưởng thụ, bật dậy, lớn tiếng gọi: "Nhị đệ, chờ ta với." Huynh ấy đột nhiên phát hiện ta vẫn ở bên cạnh không hề đi, biết bị đùa, nhưng không hề tức giận. còn nói may là đệ còn chưa đi đi thôi bây giờ cùng đi ta cười nói đại ca huynh ăn cơm chưa huynh để bụng đói đi báo danh à huynh cho rằng huynh đạt đến tu vi của ta có thể không cần ăn cơm sao lang phong đại ca nhìn ta quả thật đã cảm thấy bao tử phản đối huynh ấy đã không ngủ cả đêm tiêu hao hơn nhiều so với khi ngủ làm sao có thể không đói ta nhìn dáng vẻ đáng thương của huynh ấy vừa muốn đi ăn sáng vừa muốn cùng ta đi đến quốc vũ học viện báo danh ta mềm lòng được rồi được rồi bây giờ ta với huynh đi ăn sáng sau đó sẽ cùng đi báo danh được chứ thật cảm tạ đệ Nhị đệ, đi thôi." Lang Phong cao hứng kéo ta đi về phía đại sảnh phía trong của Tinh Phong trang viên, đó là nơi chúng ta thường dùng cơm. "Nhị đệ, đây là Quốc Vũ học viện à? Cửa vào thật khí phái, còn có rất nhiều nha dịch." Lang Phong lộ ra dáng vẻ nhà quê lên tỉnh khiến ta cảm thấy rất mất mặt. Ta lập tức đi thẳng tới trước, không thể để người khác xem ta là một gã nhà quê được. "Nhị đệ, nhị đệ, đệ chờ ta một chút, ta còn chưa xem xong." Giọng nói của đại ca ở phía sau càng khiến tốc độ của ta nhanh hơn. "Ấy, vị tiểu công tử này, muốn báo danh thì đến đây. Cha mẹ của ngài đâu? Ngài bảo cha mẹ ngài cho tiền báo danh?" mới có thể làm học sinh ở đây, mới có thể học võ ở đây. Nhìn lão già trước mắt không ngừng làm nhảm, ta thấy phiền muốn chết. Bộ ta không nhìn thấy tấm bảng thuyết minh kia sao? Lão làm sao biết đứa trẻ 78 tuổi trước mắt đọc được chữ, làm sao biết đứa trẻ 78 tuổi bản thân có 5 vạn lượng bạc. Ta ném 10 vạn lượng bạc lên trên bàn của lão, nói: "Phí báo danh phí của ta và gã phía sau." Lão già ngơ ngẩn, lão làm sao tưởng được đứa trẻ 78 tuổi lại mang theo 10 vạn lượng ngân phiếu, hơn nữa còn giúp đứa khác báo danh. "Nhị đệ, đệ đã báo danh rồi à? Tốt quá, ta có thể vào học ở đây rồi." Lang Phong đại ca từ một bên chạy lại, lớn tiếng nói: ta không muốn nói lời thừa với huynh ấy nhập hai bản giấy tờ lao già đưa cho sau đó xoay người đi vào trong quốc vũ học viện mặc dù đến ngày 10 tháng một mới thật sự vào học nhưng hiện giờ vào trong xem thử một chút cũng được ta vừa đi được mấy bước chợt nghe phía sau có tiếng quát vang lao già ngươi cấp tiền ả, mỗi người mỗi năm đến 5 vạn lượng bạc quá đắt cha ta nói ba người mỗi năm là năm vạn lượng bạc sau này không phải tiền ăn uống của chúng ta sẽ thiếu sao lao nói đi sao lại đắt như thế không phải chỉ đi học thôi sao tam đệ đủ rồi giao tiền đi đừng để người khác cười chúng ta ta nghe thấy lại thêm mấy gã nhà quê đến nữa ta xoay người nhìn lại trông thấy ba gã nam hải dáng vẻ gần giống hệt nhau đang đứng trước mặt lao già thu tiền một gã tiểu nam hải không tình nguyện đưa ngân phiếu cho lao già lan phong đại ca hôm nay có lẽ rất cao hứng chạy đến trước mặt ba gã đang báo danh nói các ngươi đến đây hoặc cả ta cũng vậy ta và nhị đệ của ta cùng đến đây các ngươi lần đầu tiên đến nơi này hả vừa nhìn dáng vẻ của các ngươi là biết ngay thật ra ta cũng vậy ta gọi là lan phong bên kia là nhị đệ của ta trương tinh phong tên các ngươi là gì si nhìn nam hải trước mắt nhỏ hơn hắn không nhiều đang nói một đống lời thừa thải còn nhìn ra ba người bọn họ lần đầu tiên đến đây cảm thấy rất mất mặt. nhưng nhìn dáng vẻ đối phương dường như không phải cố ý cho nên cũng không định nói gì nhưng hắn không định nói người khác chưa chắc sẽ bỏ qua cho lang phong đệ đệ của si vu là si dị và si đồng rất tức giận gã này lại dám nói chúng ta không có kiến thức lần đầu đến loại địa phương này tiểu tử ngươi khoa trương như thế dám tỉ thí với ta không si đồng lập tức bước đến trước mặt lang phong hùng giữ nói lang phong mấy ngày này quá an nhàn trước đây mỗi ngày hầu như đều chiến đấu với manh thu trên núi vừa nghe có người muốn tỉ thí với mình mặc dù không biết vì nguyên nhân gì nhưng lại rất cao hứng lớn tiếng cười nói đến đây, Lang Phong ta sợ ngươi sao? Nếu như thua rồi thì đừng có khóc. Si Đồng vừa nghe, thấy đối phương xem thường hắn như vậy, cảm thấy rất tức giận. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp xông thẳng tới, muốn cho gã Lang Phong trước mắt biết thực lực của mình, để đối phương biết xem thường mình như thế là sai lầm không thể cứu vãn. Lang Phong vừa nhìn thấy gã kia xông tới nhanh như vậy, cũng không lên tiếng, trong lòng hơi tức giận, nhưng chỉ dây lát đã tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu. Ta thấy Lang Phong đại ca đột nhiên đánh nhau với đứa trẻ kia, cảm thấy rất phiền não, đại ca huynh ấy quá thích sự, nhưng ta không hề lo lắng, đại ca đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên. thiên. Ba đứa trẻ này dường như cũng có vài chiêu, nhưng còn không thể là đối thủ của đại ca. Ta nói rất đúng, mới chỉ hai chiêu, gã Nam Hải kia đã ngã lăn trên đất. Lại thêm một Nam Hải nữa xuống tới, hai đánh một. Đáng tiếc cách biệt quá lớn, kết quả hiển nhiên không quá 10 chiêu, hơn nữa dường như còn là đại ca ra tay lưu tình. Lan Phong nhìn hai đứa trẻ kia, rất thất vọng. Mình đã nhẹ tay rồi, nhưng hai đứa trẻ kia vẫn không chịu nổi. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn sang một đứa trẻ khác đứng bên cạnh, trong lòng thăng động, lập tức nói: Người mau qua đây, ba huynh đệ các ngươi cùng lên đi, chỉ hai gã này chưa đủ sức đấu với ta." si Viu nhìn nam hải trước mắt đánh cho nhị đệ và tam đệ của hắn không còn sức đánh trả trong lòng rất kinh ngạc vì thực lực của nam hải trước mắt nhưng lại không muốn cùng với huynh đệ của mình xông lên đó chẳng phải là ý đông hiếp ít sao nhưng đột nhiên nghe gã nam hải kia khoa trương như vậy rõ ràng không để ba huynh đệ hắn vào mắt đúng là quá đáng lòng kiêu ngạo đã khiến si Viu bước lên si dị và si đồng lập tức đứng bên cạnh đại ca tức giận chứng mắt nhìn nam hải trêu cợt bọn họ trước mắt ngươi gọi là lang phong à, được hôm nay ba huynh đệ họ si chúng ta sẽ đấu một trận với ngươi nhị đệ tam đệ cùng lên si Viu đứng trước mặt lang phong nói Ba bóng người nhanh chóng xông đến Lang Phong. Lang Phong cũng hưng phấn vô cùng, nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn ba người đối phương. Ta nhìn bọn họ, có trò hay để xem rồi. Ba gã này liên thủ cũng có uy lực nhất định, Lang Phong đại ca phải chịu khổ rồi. Chương 12, ba huynh đệ họ Si. Chương 12, ba huynh đệ họ Si. Si View nhìn dáng vẻ trấn tĩnh của Lang Phong, lại nghĩ đến thực lực mà Lang Phong vừa hiện lộ với huynh đệ của hắn, trên người đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết nếu bọn hắn cứ xông lên như thế này, không có một chút cơ hội thắng nào. Bất kể thế nào Si View cũng là một đứa trẻ 10 tuổi, cũng có lòng hiếu thắng, trong lòng thầm giận. nhìn hai huynh đệ lớn tiếng nói nhị đệ tam đệ dùng phong khởi vân dũng si dị và si đồng bên cạnh vừa nghe đại ca nói trong lòng kinh ngạc phụ thân đã căn dặn rất nhiều lần không gặp phải nguy hiểm thì nhất định không được sử dụng phong khởi vân dũng bộ võ công này là công pháp tự tàn giết địch một ngàn tự tổn tám cho dù giết được kẻ địch thì bản thân cũng phải dưỡng thương nửa năm nhưng vừa nghĩ đến khi nãy mình bị lang phong đùa cợt như vậy khi nào lại chịu sỉ nhục như thế không kìm được trong lòng giận dữ tiểu từ ngươi đừng trách ba huynh đệ chúng ta thủ đoạn độc ác. ba người đồng thời xông tới chỗ lang phong hai người si dị si đồng chia nhau vây hai bên ba người đồng thời vung quyền quát lớn phong lang phong vừa thấy ba người tấn công cảm thấy rất cao hứng nhưng đột nhiên ba gã trước mắt lại đồng thời dùng cùng một loại chiêu thức kỳ quái nhất là loại chiêu thức kia uy lực không lớn nhưng sắc mặt ba gã rất nghiêm túc giống như đó là chiêu thức có lực công kích rất mạnh thế là thế nào nghĩ như thế nhưng hắn tiện tay đã phá giải chiêu thức kia rất nhẹ nhàng trong lòng không khỏi hơi thất vọng đối với ba huynh đệ trước mắt ba gã này đúng là chẳng ra sao cả si vu nhìn dáng vẻ lang phong trong lòng cười lạnh cho ngươi đắc ý một lúc lát nữa sẽ đến phiên ngươi khóc hai tay thu chiêu chân khí của chiêu lúc nãy quay trở lại cơ thể Thông qua kinh mạch thân thể, lại hợp lực cùng chiêu thức lần này tấn công Lang Phong. Ba người quát lớn một tiếng, khởi. Lang Phong nhìn thấy ba huynh đệ trước mắt dường như có vẻ đau đớn, đánh tới mình một quyền. Đúng, chiêu thức giống nhau, ba huynh đệ giống nhau, nhưng uy lực lại không giống nhau. Quyền đến nơi, khí cũng đến nơi, không khí xung quanh dường như trong chớp mắt nặng nề hơn nhiều, uy lực mạnh hơn lúc này hai lần. Lang Phong không dám kinh thường, chấm eo xuống tấn, hít hơi xuất quyền, đánh ra gần tám thành tiên tiên chân khí của bản thân. Quyền khí của ba huynh đệ si đột nhiên hợp là một, hai luồng quyền khí va chạm với nhau ầm. Lang phong và ba huynh đệ si vu đều lùi về sau ba bước ba huynh đệ si vu trong lòng khổ sở không ngờ rằng tiểu tử này lợi hại đến như vậy thực lực bản thân chỉ có thể phát ra hai chiêu mà không bị ảnh hưởng nếu như còn tiếp tục ba huynh đệ hắn thật sự phải về nhà nằm hơn nửa năm nhưng lúc này đâm lao thì phải theo lao tâm tính thiếu niên đã khiến ba người lại tiếp tục xuất chiêu hai tay của ba huynh đệ si vu múa theo quỹ tích kỳ dị gắng gượng thu chiêu chân khí của chiêu lúc nãy lại trở về cơ thể bọn hắn ba huynh đệ si vu cố nhịn sự đau đớn toàn thân cơn đau của kinh mạch đứt đoạn cũng không thể khiến bọn hắn ngừng lại tất cả chỉ vì quật cường hiếu thắng ba huynh đệ si mang chân khí bản thân hoàn toàn không thể chịu đựng được nhanh chóng đánh đến chỗ lang phong đồng thời quát lớn một tiếng vân lang phong nhìn một quyền trước mặt trong lòng cười khổ uy lực của quyền này mạnh hơn gấp đội so với quyền thứ hai hắn rất muốn lùi lại phía sau nhưng bản thân lại đang đứng giữa cuồng phong do chiêu thức của bọn hắn tạo ra muốn lùi cũng không thể lùi bất đắc dĩ hắn chỉ đánh quát lớn một tiếng vận công lực toàn thân vào nắm tay phải mạnh liệt đánh tới phía trước sau khi đánh tới bản thân giống như hoàn toàn hư thoát vô lực ta nhìn bốn người bọn hắn càng đấu càng đặc sắc và đều là hạt giống tốt nếu như gia nhập làm môn hạ thiên tâm tông ta. không phải thiên tâm tông ta sẽ càng hùng mạnh sao bốn gã này càng lúc càng quá đáng ba huynh đệ này không muốn giữ mạng sao đột nhiên dùng loại chiêu thức liệu mạng với người khác không được nếu cứ tiếp tục thì bọn hắn phải về nhà nằm rồi bước chân ta thoáng động như ảo ảnh trong chớp mắt đã đến trung tâm công kích của hai bên hai tay giơ ngang chân nguyên lực dưới sự khống chế của kim đan hình thành một đoàn lốc xoáy hai luồng quyền khí thoạt nhìn uy lực cực lớn kia dễ dàng bị ta thu vào trong cơ thể không hề có chút ảnh hưởng nào đối với chân nguyên lực trong cơ thể ta đúng là quá yếu ớt sau khi chuyển hóa thành chân nguyên lực có thể bỏ qua không tính chỉ cần thời gian một lần hít thở là có thể từ bên ngoài hấp thu đầy đủ ba huynh đệ si vu biết tiếp theo là chân khí phản chấn bản thân hiện tại đã bị thương lại bị phản chấn nữa có lẽ thật sự phải nằm xuống rồi bọn hắn muốn lui về phía sau nhưng lại không có thời gian cũng không có một chút nội lực nào khi ba vị huynh đệ mới vừa xuống núi đã gặp đại nạn đang chờ hai nạn đến trước mắt đột nhiên cảm thấy mơ hồ đợi khi trước mắt khôi phục rõ ràng một nam hải còn nhỏ hơn bọn hắn đang đứng ở trung tâm công kích khi nãy quyền khí lúc này giống như như chưa từng xuất hiện biến mất không hình không bóng si vu nhìn đứa trẻ trước mặt đứa trẻ cũng đang nhìn ba người bọn hắn mỉm cười hắn không cảm thấy người trước mặt là một đứa trẻ nhỏ từ trên thân người kia hắn cảm nhận được một loại khí chất tiêu sái thoát tục ngạo mạn thiên hạ đúng giống như khí chất của tiên nhân mặc dù bản thân hắn trước giờ chưa từng nhìn thấy tiên nhân nhưng hắn tin rằng nếu như có tiên nhân dáng vẻ cũng giống như người trước mắt đột nhiên trong lòng tham động hắn lập tức quỳ xuống thành khẩn nói xin hãy nhận si vưu tôi làm đồ lệ si dị si đồng ở bên cạnh lúc nay đã chứng kiến đứa trẻ trước mắt dễ dàng phá tan sát chiêu của bọn hắn trong lòng sùng bái bội phục nghe đại ca nói mới phản ứng lại lập tức quỳ xuống nói xin hãy nhận si dị si đồng tôi làm đồ lệ ta nhìn ba huynh đệ này, đúng là thông minh. vừa nhìn thấy ta biểu hiện võ công tuyệt đỉnh liền muốn bái ta làm sư phụ. kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến chuyện nhận bọn hắn làm đệ tử, nhưng nếu thật sự nhận bọn hắn như thế, thiên hạ đệ nhất cao thủ chân chính như ta đúng là không còn mặt mũi, dễ dàng thu đổ đệ như thế sao? Lang Phong Đại Ca nhìn thấy ba gã trước mắt muốn bái nhị đệ của huynh ấy làm sư phụ, trong lòng cười thầm, ba gã này thật là thông minh, mới nhìn đã nhận ra nhị đệ là tuyệt đỉnh cao thủ, lập tức quỷ xuống bái sư. ta phải chỉnh đốn bọn hắn, nếu không thật tiện nghi cho bọn hắn. Lang Phong bước lên phía trước, nhìn ba huynh đệ, chậm rãi nói. Ba gã tiểu tử các người muốn bái nhị đệ của ta làm sư phụ không phải không được, nhưng hành vi lúc nãy của các người khiến ta rất không cao hứng. Ba huynh đệ Sivu vừa nghe, liền nghĩ đến kẻ vừa giao đấu với bọn hắn lúc nãy là đại ca của sư phụ, sư phụ này là bọn hắn tự nhận, muốn bái sư, trước tiên phải khiến đại ca của sư phụ hài lòng. Xin lỗi, ba huynh đệ chúng tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, xúc phạm đến sư bá, xin sư bá đại nhân đại lượng, không chấp nhận bọn văn bối. Sivu liền nói, hai gã bên cạnh cũng lập tức lộ ra nụ cười bợ. Lăng Phong đại ca còn chưa thật sự trải qua sự đời, chưa từng được cung kính như vậy, nghe ba huynh đệ Xi nói mấy câu liền không còn biết đông tây nam bắc gì nữa, lập tức cười ha hả, lúc nãy còn muốn chỉnh đốn ba huynh đệ liền quyết hết, nhìn ba gã tiểu tử này càng thấy ưa thích. Ba gã tiểu tử này tôn kính hắn, hắn làm sao có thể không giúp đỡ. Lăng Phong đại ca lập tức bước đến trước mặt ta, cười hì hì nói: "Nhị đệ, đệ có thấy ba gã tiểu tử này võ công rất không tệ, tư chất lại tuyệt đỉnh, quan trọng nhất là bọn hắn biết tôn kính trưởng mối điều này còn tốt hơn nhiều so với đại đồ đệ lý đại của đệ, đệ nhận bọn hắn nhé." Ta vừa nghe, nghĩ đến đại đồ đệ lý đại của ta tiểu tử lý đại này quả thật càng ngày càng quá phận chỉ khi nhìn thấy ta mới giữ ý một chút còn đối với người khác đều lộ ra vẻ vô lại làm cho sư phụ ta rất mất mặt khi trở về nhất định phải giáo hơn hắn nếu không sau này gặp người ngoài đúng là rất mất mặt nhìn lang phong đại ca lộ vẻ khẩn cầu lại quay đầu nhìn ba huynh đệ si vưu dáng vẻ thành tâm cầu sư xem ra bọn hắn sau này nhất định tốt hơn nhiều so với lý đại được rồi cũng không làm khó bọn hắn dù sao ba gã này đều là nhân tài học võ ta nhìn bọn hắn nhẹ nhàng nói nhập môn của ta thứ nhất không được nói bí quyết bản môn cho người ngoài thứ hai không được phản bội môn phái nếu vi phạm giết chết không tha nghe rồi chứ các ngươi còn muốn bái ta làm sư phụ không si vừa nghe không phải quá dễ dàng ư học được tuyệt đỉnh võ công điên hay sao mà nói với người khác phản bội môn phái môn phái tốt thì sao lại phản lập tức nói đỗ nhi si bái kiến sư phụ si dị và si đồng bên cạnh bị câu nói giết không tha dọa cho sợ hãi một lúc sau mới phản ứng hai điều này không phải vô dụng với bọn hắn sao lại nghe đại ca mà trong lòng bọn hắn kính phục nhất đại bái sư cũng lập tức khấu đầu nói đỗ nhi si dị si đồng bái kiến sư phụ ta nhìn ba gã cười nhẹ nói hiện tại ba người các ngươi đã trở thành môn hạ đệ tử của thiên tâm tông ta bây giờ hãy cùng ta vào xem thử quốc vũ học viện ba huynh đệ đồng thanh đáp dạ bọn hắn lập tức đứng dậy chạy đến bên ta cẩn thận không dám bước qua mặt ta ta nhìn bọn hắn lộ vẻ cung kính cười cười mặc dù biểu lộ bọn hắn tôn kính ta nhưng đó không phải là kết quả mà ta muốn ta nhìn bọn hắn nói sau này các ngươi không cần như thế ta không muốn làm cho người khác chú ý ta đến học viện này chỉ để xem thử ra sao cứ làm như bình thường xem như chúng ta là bằng hữu dạ sư phụ ba gã vừa nghĩ liền minh bạch Ba đứa trẻ lớn lại gọi một đứa trẻ nhỏ là sư phụ, muốn không làm người khác chú ý thật khó. Đi thôi, vào trong xem thử thế nào. Ta dẫn đầu đi vào thánh địa võ học của Thanh Long đại lục này, phía sau bốn đứa trẻ lớn tâm tình hơi kích động, cùng đi vào trong Quốc Vũ học viện. Chương 13. Phong nữ yên. Chương 13. Phong nữ yên. Lần đầu tiên ta tiến vào Quốc Vũ học viện thanh danh vang xa này. Vừa vào cửa lớn, hồ nước mênh mông bắt ngát đã hiện ra trước mắt ta, trong hồ khói sóng mịt mờ, có hai con đường nhỏ đều do đá lớn tạo thành. Nói là con đường nhỏ cũng không thật sự chuẩn xác, nhìn từ xa thì đường do đá tảng tạo thành khá nhỏ. Nhưng sau khi đến nơi mới phát hiện giường đá này rất rộng, có thể để bốn người cùng sánh vai đi, cũng không cần lo lắng rơi xuống hồ. Cứ mỗi 50 mét lại có một ngôi đình bắt bảo, bên ngoài đỉnh còn có một chút đất ngay. Trên đất này mọc đầy hoa mai hoa đào các loại, có cây lúc này đã nở hoa. Chúng ta cùng đi lên đường đá quanh co trên mặt nước mênh mông, cuối con đường là một đảo nhỏ. Từ xa nhìn lại, đảo nhỏ này cây cao đá xanh, trên đá còn có không ít hoa đảo đang nở rộ. Hoa đảo màu hồng nhạt nổi bật trên nền đá xanh, một làn khí tức trong lành của sơn cốc thổi qua. Chúng ta cùng bước qua cửa lớn, mới phát giác Hoa Gia Quốc Vũ Học Viện này cũng không phải rất rộng. nhìn cũng chỉ có mười mấy gian phòng tường màu xanh lục mái màu vàng hoàn toàn dung hợp khí tức tự nhiên và khí chất hoàng gia phú quý vào nơi này mười mấy gian phòng này tương đối lớn phân bố bốn phía đảo nhỏ còn ở trung tâm là một sân luyện võ rất bình thường hôm nay vương nhị rất phiền muộn vừa mới đi chúc tết nhà mẹ vợ về chẳng những không được lợi ích gì ngược lại còn bị mẹ vợ làm cho mất mặt bản thân có thể chắc ai trước đó còn nói với mẹ vợ rằng mình sắp tham quan nhưng cuối cùng lại bị phái đến quốc vũ học viện nổi danh này tại đây ai lại không có tiền có thế mình nào dám đắc tội với ai chỉ đành làm ra vẻ đáng thương đang lúc vương nhị than thở số mệnh năm đứa trẻ bông xuất hiện trước mắt đi đầu là một đứa trẻ nhỏ có khí chất hào môn quý tộc nhưng bốn gã nam hải bên cạnh dáng vẻ rõ ràng là chưa từng trải việc đời bản thân hắn trước đây khi cánh gác cửa thành đã từng thấy nhiều đám nhà quê đều như vậy hôm nay lão tử ta tâm tình không tốt đánh nắm đầu bốn tên các ngươi chút giận vậy này bốn tên các ngươi sao lại đến đây ai cho các ngươi vào đây các ngươi không biết đây là chỗ nào à mau ra ngoài nếu không lão tử si đồng và si dị chưa từng bị mắng như thế một gã tiểu binh mà dám đối xử bọn hắn như vậy còn nhị được sao hai gã nhanh chóng xông tới trước không hổ là thân mang võ công trong chớp mắt bọn hắn đã xông đến trước mặt vương nhị xui xẻo vương nhị còn chưa kịp phản ứng hai bên mặt đã bị tắt thật mạnh thân thể không tự chủ ngã về phía sau ta quay đầu nhìn mới đến đã sinh chuyện với gã nha dịch giữ cửa không phải là chuyện tốt sau này chúng ta còn phải học lâu dài ở đây nữa ta bực mình gọi hai gã còn đang muốn động thủ si dị si đồng hai tên các người đưa giấy tờ ra cho vị đại nhân này xem đừng sinh sự nữa si dị và si đồng vừa nghe ta nói lập tức dừng lại bọn hắn vừa mới bài sư làm sao dám cãi lệnh của ta vương nhị trong lúc mơ mơ màng màng nghe lời ta nói trong lòng kinh hãi không phải bốn gã này đều là học sinh của quốc vũ học viện nhưng bốn gã này sao lại không hề có chút khí chất quý tộc nào nếu có thì chỉ là dáng vẻ thôn dân sơn đơn dã vương nghị bật dậy cầm lấy giấy tờ của hai gã vừa đánh hắn cẩn thận nhìn mấy lượt. là thật vương nghị không tin bản thân hắn hiển nhiên đã nhìn sai người đột nhiên nhìn thấy bốn người bọn họ cùng tính với ta trong lòng hắn thoáng động không phải là đại phú ra sao vì con cái của mình mà cho bốn người theo học cùng vương nghị càng nhìn trong lòng càng khẳng định lập tức cung kính đưa trả giấy tờ cho hai người họ ta thấy sự tình đã kết thúc liền xoay người tiếp tục đi vào trong không cần quản việc vớ vẩn của mấy gã bọn hắn Lăng Phong vừa thấy ta muốn đi, lập tức chạy theo, cũng không hề nhìn mấy gác kia. Ba huynh đệ Si vừa nhìn thấy sư phụ ta đã bắt đầu đi, cũng lập tức chạy theo sau. Vương Nhị nhìn bóng dáng ta, trong lòng than, lại thêm một con cháu thế gia, không biết là ai trong tứ đại thế gia. Lý thị thế gia kia cũng có bốn gã theo học cùng, đúng là có tiền. Bốn gã cùng học chung, mỗi năm 20 vạn lượng bạc, ai, so với nhau đúng là tức chết. Đi mấy vòng, cũng không có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn, nơi cất dấu bí tịch trong truyền thuyết không biết ở đâu, không lẽ ở bên thông đạo đá lớn kia. Mấy người các ngươi là ai, sao lại ở đây, không lẽ các ngươi cũng là học sinh ở đây? Một giọng nói trong trẻo từ góc đông bắc cất lên, năm người bọn ta đều nhìn về phía đó. Một cô bé rất khả ái xuất hiện trong tầm mắt chúng ta, hai bím tóc đáng yêu, sắc mặt hồng hồng. Nhìn nàng, ta thoáng chốc nghĩ đến nghĩa muội thượng quan Hương Vũ của mình, cũng khả ái như thế, cũng hồn nhiên như thế, cũng khiến người ưa thích như thế. Nhìn cô bé này, ta bất giác thoáng mỉm cười. "Sao các ngươi không nói, các ngươi có phải là học sinh ở đây không?" Có gái khả ái kia rất bất mãn vì thái độ của chúng ta, lớn tiếng nói. Ta mỉm cười nói, "Đúng thế, năm người chúng ta đều là học sinh ở đây." "Muội cũng thế à? đã học ở đây năm thứ mấy rồi?" Cô bé này nghe ta trả lời thì rất cao hứng, lập tức cười lên, nói với ta: "Muội là năm đầu tiên đến đây. Học phí ở đây quá đắt, ông nội muội là lễ bộ thượng thư đương triều, cho nên muội mới có thể vào học miễn phí, nếu không muội không vào được đâu. Muội tên là gì?" "Ta tên là Trương Tinh Phong, hắn là đại ca lang phong của ta, kia là ba vị bằng hữu của ta Cimiu, Si sì Dị và Si sì Đồng." Ta lập tức hỏi tên cô bé khả ái kia. "Muội tên là Phong Ngữ Yên, tên này là do mẫu thân của muội đặt cho, rất hay đúng không? Muội rất thích cái tên này." Phong Ngữ Yên khả ái này cũng rất biết tự sướng. "Kỳ thật tên ta cũng là do mẫu thân của ta đặt." Mẫu thân có phụ thân yêu thương hẳn là rất vui vẻ. Ta thầm cười khổ, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng ta, không biết đến lúc nào mới có thể ở cùng với mẫu thân. Huynh nói đi, tên muội rất hay phải không? Phong nữ yên rất bất mãn vì ta không trả lời. Ta lập tức khôi phục tinh thần, mỉm cười nói với cô bé, giống như lúc nói với Hương Vũ muội muội. Rất hay, mẫu thân muội thật tốt với muội, muội thật hạnh phúc vì có được mẫu thân như vậy. Thật ra tên ta cũng là do mẫu thân đặt, cũng không tệ. Thật à, thật trùng hợp, mẫu thân của huynh cũng thật tốt với huynh. Ai, mẫu thân mội từ sớm đã bắt mội học thơ tử thật khiến người ta khó chịu vì thế mà mội đã đến đây học võ phong nữ yên cao hưng nói với ta phong nữ yên đây hẳn là tên của một mỹ nữ âu nu mẫu thân của cô ta bắt cô ta học thơ tử xem ra là hy vọng sau này cô ta trở thành tiểu thư khuyết tắc nhưng cô ta là nữ nhi lại không thích thơ tử mà thích gậy gộc xem ra mẫu thân cô ta bị làm tức giận không ít đang lúc chúng ta cao hưng nói chuyện lang phong đại ca và ba đồ đệ mới thu của ta nhàn nhã dạo quanh quốc vũ học viện bọn họ đột nhiên nhìn thấy một thông đạo dẫn thẳng xuống đất rất là hiếu kỳ muốn xuống đó xem thử thế nào nhưng chỉ mới đi được vài bước một tấm cửa sắt lớn xuất hiện trước mắt hoàn toàn đóng kín thông đạo bốn người rất tức giận nhưng không có cách nào chỉ đành quay trở lên mặt đất ánh mắt ta nhìn thấy lang phong đại ca và ba đồ đệ chán nản từ thông đạo dưới lòng đất đi lên ta cảm thấy hiếu kỳ bọn họ đi xuống thông đạo dưới đất làm gì phong ngữ yên bằng hưu của ta đến rồi chúng ta đến xem bọn họ làm gì ta nhìn phong ngữ yên bên cạnh nói được đi thôi đi nhanh lên bốn tên bằng hưu của mình sao từ dưới đó đi lên bọn họ không có việc gì làm à ha ha ha phong yên nhìn thấy bọn lang phong từ thông đạo dưới đất đi lên cảm thấy tức cười nhịn không được bật cười lớn Lang Phong thấy cô bé lúc nãy còn đang nói chuyện với nhị đệ đột nhiên nhìn hắn ôm bụng cười, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn có làm chuyện gì xấu mà đâu, sao cô ta lại cười hắn, hơn nữa còn cười theo kiểu khoa trương như thế. Mấy tên các ngươi đến đó chơi, các ngươi không biết đó là chỗ nào hả, có phải không có chuyện gì lắm không? Phong Nữ Yên nhìn bọn Lang Phong đại ca, cười hì hì nói. Lang Phong nghe vậy, xem ra thông đạo dưới đất không phải là địa phương bình thường, đó là nơi nào? Ben nhìn Phong Nữ Yên hỏi. Chúng ta thật sự không có chuyện gì làm nên mới dạo chơi xung quanh. Dưới đất đó là chỗ nào, không lẽ là nơi rất quan trọng. Ngươi đúng là ngốc. nếu không quan trọng còn dùng tựa sắt đóng kín làm gì hoàng thượng rảnh dang không có việc gì làm sao đó chính là nơi quan trọng nhất của quốc vũ học viện ta không cho ngươi biết đó là chỗ gì để các ngươi hiếu kỳ đến chết luôn ha ha ha phong ngữ yên cố ý khơi dậy sự tò mò của bọn họ hiện giờ không cho bọn họ biết khiến bọn lang phong đại ca sắc mặt đỏ bừng đều là trẻ con thích trêu đùa người khác ta nhìn phong ngữ yên đang tròn mắt nhìn lang phong đại ca cười ta vừa đến đây đã cảm thấy kỳ quái quốc vũ học viện là thánh địa võ học bí tịch ở đây là nhiều nhất thiên hạ nhưng sao lại không nhìn thấy ban đầu ta còn nghĩ ở đường đá bên kia, hiện giờ nghe phong Ngữ yên nói cái gì nơi quan trọng nhất của quốc vũ học viện, còn không hiểu được sao? quốc vũ học viện là nơi dạy người ta học võ công, địa phương quan trọng nhất đương nhiên là chỗ cất giữ bí tịch, xem ra chỉ có bọn lang phong đại ca là không biết. phong nữ yên, đó có phải là chỗ cất giữ bí tịch không? ta nhìn phong nữ yên đang dương dương đắc ý nói, ta không muốn nhìn thấy lang phong đại ca và ba gã đồ đệ mới bị cười như thế. đúng vậy, đúng vậy. trương tinh phong huynh thật thông minh, thật là lợi hại, sùng bái huynh. tiểu nhi tử này chẳng hề không vui vì lời ta nói, còn tròn mắt sùng bái như ta, ta chịu không nổi rồi. chỉ đành nhìn cô ta cười cười ngữ yên con ở đây à chúng ta còn phải đi con nhanh lên nhé giọng nói của một vị phu nhân từ nơi không xa truyền lại ai ra trương tinh phong xin lỗi nhé muội phải đi rồi mẹ của mội gọi muội đến hôm nhập học chúng ta sẽ gặp lại tạm biệt phong ngữ yên vừa nghe gọi lập tức từ biệt ta ta mỉm cười nói lát nữa chúng ta cũng về đến hôm nhập học gặp lại nhé tạm biệt nhìn theo bóng dáng vui vẻ của phong ngữ yên chạy đi tâm tình ta trở nên rất tốt quay đầu nhìn bọn lang phong đứng không xa đang nhìn đông nhìn tây bọn họ thật là lòng hiếu kỷ quá lớn muốn xem toàn bộ học viện rồi mới về sao ta đành lớn tiếng nói. "Đại ca, chúng ta về thôi, nhanh lên, đừng nhìn nữa, đi thôi." Lang Phong vừa nghe ta gọi, lập tức chạy lại, nhìn ta nói lớn, "Đệ nghĩ ta muốn nhìn sao? Đệ và cô bé Phong Ngữ Yên kia nói chuyện còn nhớ đến đại ca ta à? Ta không nhìn xung quanh, chẳng lẽ đứng yên đó nghe hai người nói chuyện?" Ta vừa nghe, dường như lúc nãy nói chuyện với Phong Ngữ Yên quả thật không chú ý đến những người xung quanh, đành háng giọng mấy tiếng, nói, "Đừng nói nữa, nhanh về thôi." Ba gã bọn Si View chạy lại, lão đại Si View nhìn ta nói, "Sư phụ, ba huynh đệ bọn đệ tử về nhà trước." Không biết đến lúc nào sư phụ mới dạy bọn đệ tử võ công. Lúc này ta mới nghĩ đến, ta còn phải làm tròn trách nhiệm của sư phụ, liền nói: "Chờ đến khi nhập học lại nói nhé, ta cao hứng sẽ truyền cho các ngươi, còn phải xem biểu hiện của các ngươi nữa. Các ngươi cho rằng tuyệt thế võ công dễ học thế sao? Các ngươi về đi nhé. Ta còn có thể sử dụng đặc quyền của sư phụ." Si View nghe vậy, cũng đúng, tuyệt thế võ công làm sao dễ học như vậy, còn phải kiên nhẫn một chút. Hắn lập tức gật đầu vâng dạng, ba huynh đệ tử biệt ta, đi ra bên ngoài. "Nhị đệ, chúng ta cũng đi thôi." Lang Phong đại ca đã bắt đầu đi ra ngoài, giờ mới gọi ta. Ta gật đầu, cùng huynh ấy về nhà nghĩ đến phong nữ yên và ba huynh đệ Sibiu, ta cảm thấy kỳ vọng về cuộc sống một năm tới ở quốc vũ học viện chương 14. vũ văn du chương 14. bốn vũ văn du rồi ngay đó cũng đến trong tinh phong trang viên thật sự không có chuyện gì để làm đúng là quá nhàm chán hôm nay cuối cùng cũng đến ngày khai giảng rồi sẽ có nhiều người ở cùng ta ta đứng bên bờ hồ hai lòng nhìn qua tinh phong trang viên một lượt mọi thứ ở nơi này dường như đều rất tốt đẹp ta hít sâu một hơi hít không khí trong lành của mộng trung hồ hồ trong mơ vào tận tuổi ban đầu cái hồ nhân tạo này cũng có một tên riêng nhưng cái tên kia không dễ nghe mà gọi là hồ nhân tạo lại không được văn vẻ lắm. Qua sự thống nhất của mọi người, tên của nó đã được quyết định, đó là Ngộng Trung Hồ. Ngộng Trung Hồ xuất hiện tại hiện thực, ám chỉ giấc mộng của chúng ta cũng sẽ trở thành hiện thực. Đại ca, đi thôi, trễ học rồi, huynh còn chưa ăn sao? Ta nhìn về đại sảnh nơi chúng ta dùng cơm kêu lên. Lang Phong đại ca vội vã từ bàn trong đại sảnh chạy đến, trên tay còn cầm vài cái bánh bao, trong miệng còn vương miếng bánh chưa kịp nuốt trọn. Cứ như vậy huynh ấy còn lớn tiếng đáp lời ta. Nhị đệ, đệ cũng có phần quá đáng đó. Đệ không biết đại ca của đệ không có được tu vi như đệ, có thể không cần ăn, ta còn phải ăn chứ? sau này đệ nhất định phải ăn cùng ta không ăn cũng phải nhìn ta ăn ta chưa ăn xong thì đệ cũng đừng hòng đi huynh ấy vừa kêu vừa nuốt xuống bánh bao còn bên miệng ta chỉ có thể nhăn mặt cười khổ ai bảo hôm nay mình nước hiếp huynh ấy bây giờ huynh ấy bắt ta dù không ăn cũng phải ngồi trước bàn nhìn huynh ấy điều này không phải là quá đáng sao nhưng huynh ấy là đại ca của ta ta có thể làm gì bây giờ chỉ đành đáp ứng yêu cầu đó thôi đi thôi đi nhanh một chút hôm nay là ngày đầu tiên ta nên đến sớm có không ít người cần phải biết ta thúc giục lăng phong đại ca lăng phong đại ca vừa nghe có thể quen biết nhiều người lập tức cầm mấy cái bánh trong tay há miệng nuốt lấy nuốt để, miệng lẩm bẩm những từ không rõ. "Đi, đi nhanh lên, ta đi thôi." Nhìn thấy bộ dạng đó của Hưng ấy, ta chỉ có thể cười cười, "Đi đến Quốc Vũ học viện." "Hoa, wow, nhị đệ, hôm nay ở đây thật náo nhiệt, có rất nhiều xe ngựa và kiệu, còn có nhiều người hầu như vậy, đúng là khiến người hưng phấn." Lăng Phong Đại ca lại bắt đầu bộ dạng ngây ngốc kinh ngạc của Hưng ấy. "Ta nhìn qua, hào môn quý tộc nơi đây thật quá nhiều, dĩ nhiên xe ngựa và kiệu cũng phải nhiều thôi, nhưng số lượng vẫn khiến ta kinh ngạc." Ta chợt thoáng thấy ba gã đồ đệ mới của ta xuất hiện tại cổng lớn, dường như bọn họ cũng vừa phát hiện ra ta. Sư phụ, các người cũng đến rồi. Chúng tôi đã đợi người cả một lúc lâu rồi. Ba người bọn Si vưu từ cửa lớn bước lại, kích động kêu lên với ta, trông như thể rất là mong nhớ ta. Ta nhìn bọn họ cười nói, ba tên tiểu tử các ngươi có đúng là đã chờ ta lâu lắm không? Ta lại không tin, ta vừa thấy các ngươi chỉ mới đến thôi. Ta cố ý gạt bọn hắn một lần, nên biết ta đã đến sớm, mặc dù không hề trông thấy bọn hắn đến lúc nào, nhưng ta không tin bọn hắn có thể đến sớm hơn ta bao nhiêu. Sư phụ, thật ra hôm nay chúng tôi cũng muốn đến sớm một chút, chỉ là hôm nay chúng tôi dậy hơi trễ, cho nên mới đến muộn một lúc. May mắn là chúng tôi không quá chậm, nếu không chúng tôi sẽ rất tay nấy. Si view thực sự thông minh, nên nói là dảo hoạt, lập tức khiến cho ta không biết phải nói bọn hắn thế nào nữa. Nhưng hắn làm sao biết ta vốn không nhìn thấy bọn hắn đến lúc nào? Đương nhiên sư phụ như ta thì phải lợi hại hơn đồ đệ chứ. Đi thôi, chúng ta vào học viện đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Lang Phong đại ca bên cạnh nói, huynh ấy thật sự rất muốn học tập tại học viện nổi danh này, không chịu được chúng ta tiếp tục nói nhảm ở đây. Chúng ta cũng theo huynh ấy đi về phía học viện. Thủ vệ hôm nay nghiêm ngặt hơn nhiều, chỉ một cái cửa lớn đã có gần ba nha dịch. Xem ra hoàng thượng rất xem trọng buổi khai giảng hôm nay, có thể không xem trọng sao? Nên biết hoàng đế mỗi năm đã thu từ quốc Vũ học viện này một số tiền kinh khủng, một học sinh là năm vạn lượng bạc. Năm nào không có hàng trăm hàng ngàn học sinh, đó chính là mấy ngàn vạn lượng bạc đang lúc chúng ta đưa giấy tờ cho lão già giữ cửa xem, vừa chuẩn bị tiến vào học viện thì. Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong, huynh đứng lại cho muội, huynh có nghe không? Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai ta, là Phong Ngự Yên, ta vừa nghe liền nhận ra ngay, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cô bé khả ái kia, hai trái đào bệnh đối xứng trên đầu, gương mặt đỏ hơi hơi cùng với giọng nói giống như hương vũ muội của ta. ta quay đầu lại phong ngữ yên khả ái kia đã đến sau ta gương mặt nhỏ nhắn phồng lên vì không vừa ý càng nhìn càng thấy khả ái hai hàng lông mi nhỏ nhắn đứng lên quả thật rất đáng yêu a chân mày nhướng lên cô ấy giận rồi lúc này ta mới phản ứng lại cẩn thận nhìn qua còn không phải sao cô ấy giận lắm rồi ta mà còn không qua có lẽ cô ấy sẽ khóc lên đứng bên cạnh cô bé là một phu nhân mỹ lệ nhìn vào ta gương mặt hiện lên vẻ tươi cười trêu chọc. ta biết bà là mẫu thân của phong ngữ yên liền ân cần nhìn bà khẽ cười một cách cứng nhắc ta lập tức chạy đến trước mặt phong ngữ yên đã sắc khóc nhìn cô bé nói Phong Nữ Yên, muội giận rồi. Ai ra, xin lỗi, ta thật sự không nhìn thấy muội. Muội đừng giận nữa, chúng ta là bạn tốt mà, đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà giận chứ. Phong Nữ Yên, muội nhìn ta đây nè, có đáng sợ không? Ta vừa nói vừa làm mặt quỷ. May mắn cho ta, Phong Nữ Yên vẫn là một đứa trẻ, rất dễ dụ dỗ, vừa nhìn thấy gương mặt quỷ của ta liền bật cười. Trong lòng ta thở ra một hơi dài, ta khó chịu nhất là nhìn thấy nữ hài khóc. Trương Tinh Phong, huynh xem bên kia, chiếu kiệu nhỏ màu bạc đó. Phong nữ yên đột nhiên đưa hai ngón tay nhỏ bé chỉ về một chiếc tiệu nhỏ màu bạc ở phía bắc, trên chiếc tiệu có hai chữ lớn rõ ràng Vũ Văn. Là Vũ Văn Thế gia, cũng chỉ có Vũ Văn Thế gia mới dám viết chữ Vũ Văn đó lên tiệu, người khác sao dám? Đó là Nhu tỷ tỷ, hôm nay Nhu tỷ tỷ cũng đến học. Nhưng chẳng phải tỷ ấy không thể học cả, sao lại đến đây nhỉ? Phong nữ yên đứng một bên nói, đôi mày khả hãi nhíu lại, bộ dạng giống như nghị không ra. Ta nhìn chiếc tiệu đó, trong lòng lại nghĩ đến đại công tử Lý Thiên Tưởng của Lý thị Thế gia đã khiến ta chán ghét, hôm nay hắn cũng đến đây nhập học. Quốc Vũ học viện năm nay đúng là rồng nằm hộ phục, sau này cuộc sống sẽ thú vị rồi. ta bỗng nhiên nở nụ cười bất chợt nha hoàn bên cạnh chiếc kiệu kia vén mà lên ta ngẩng đầu nhìn xem thử nhu tỷ tỉ, tỉ này rốt cuộc dáng vẻ như thế nào đột nhiên toàn thân ta chấn động khó hiểu trong đầu trống giống ta không biết mình xảy ra chuyện gì chỉ biết nữ thần trong số mệnh của ta đã xuất hiện mặc dù lúc này nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng trong lòng ta vẫn cảm nhận rõ sự rung động đó sự rung động của tâm linh trên người mặc một bộ trường bào rộng màu lam nhạt mái tóc đen nhánh trên mặt có một loại nhợt nhạt do thân thể lâu ngày không khỏe nhưng càng khiến người muốn che chở nàng bảo vệ nàng thứ khiến cho ta cảm thấy rung động nhất chính là đôi mắt của nàng Đôi mắt tràn đầy nhiệt tình với sinh mệnh, đôi mắt hiếu hảo với bất cứ người nào. Hôm nay tâm tình của Vũ Văn Nhu rất tốt, cuối cùng cũng được phụ thân đồng ý cho mình ra ngoài, cho dù chỉ có thể ở trong Quốc Vũ học viện này cũng rất hiếm có rồi. Ngoại trừ khi còn bé mới được ra đường, nàng không hề rời khỏi gia môn, nguyên nhân là thân thể không được khỏe. Phụ thân cũng đã mời vô số danh y, gì hết, nhưng thân thể của nàng vẫn không tốt hơn. Nhờ mẫu thân thấy mình một mình trong nhà quá cô đơn, mới xin phụ thân để mình đến học ở đây. Cậu trai trước mặt là ai? Nét cười đó thật hấp dẫn, cặp mắt đó cũng thật đẹp, giống như một bầu trời đêm thâm thúy vô cùng. chính vào lúc cậu trai và cô gái đang nhìn nhau chăm chú một người khác đã đến hắn là ai thiếu gia đã đến cổng của quốc vũ học viện rồi một người hầu phát ra giọng nói như thái giám lúc này đang cung kính vén màn kiệu của chủ nhân lý thiên tường ngồi trên một chiếc kiệu vô cùng xa hoa lại không lập tức bước xuống chỉ lạnh lùng hỏi người hầu bên ngoài tiểu quế tử tứ tiểu thư của nhà vũ văn đã đến chưa tiểu quế tử này vừa nghe chủ nhân hỏi lập tức không lưng vẻ mặt đầy xiềm đình áp thiếu gia tứ tiểu thư đã đến kiệu của cô ấy đang ở trước mặt lý thiên tường vừa nghe tâm tình lập tức vui vẻ Mình chỉ vì Vũ Văn Nhu này mới đến nhập học thôi." Võ Công Ưu, tại thế gia của mình có thể dễ dàng học được võ công tuyệt thế rồi. Từ ngày theo phụ thân đến Vũ Văn thế gia, nhìn thấy Vũ Văn Nhu, hắn vẫn luôn nhớ đến nàng. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tư tưởng của mình còn thành thục hơn so với một số người trưởng thành. Mình cũng hiểu được, muốn chân chính hoàn thành đại nghiệp thì không thể lụy vào tình cảm, nhưng một lần gặp mặt đã quyết định suốt cuộc đời không thể rời xa nàng. Lý Thiên Thường chỉnh đốn lại y phục của mình, cảm thấy bản thân chắc chắn không có vấn đề nào, mới rời khỏi chiếc tiệu sa hoa đó. Vừa rời khỏi tiệu, Lý Thiên Thường liền nhìn xung quanh, tìm bóng dáng của người trong động. Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khỏe miệng Lý Thiên Tường, bởi vì hắn đã thấy được bóng người trong động. Phúc chốc, xương lạnh đã phủ mở gương mặt giận dữ tột cùng đến biến dạng của Lý Thiên Tường, bởi vì lúc này nữ nhân tương lai của hắn đang cùng một nam hài rất tuấn tú nhìn nhau chăm chú, đến mức trong mắt không có người nào khác. Từ nhỏ Lý Thiên Tường đã có tham vọng chiếm hữu rất mạnh, cho dù là thứ của người khác, chỉ cần hắn vừa ý, đều dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lấy, càng không nói đến Vũ Văn Nhu đã được hắn xem là phu nhân tương lai của mình. Hiện giờ lại có người muốn cướp lấy người quan trọng nhất của Lý Thiên Tường hắn, hắn không phát điên mới lạ. Thằng nhóc đó tên gì, có bối cảnh ra sao? giọng nói giống như từ địa ngục vọng đến bên thai gã tiểu quế tử kia toàn thân tiểu quế tử chấn động rõ ràng cảm giác được thân thể mình run lên một cách không thể khống chế tiểu quế tử đã đi theo bên cạnh lý thiên trường một thời gian dài hiểu rất rõ vị tiểu chủ nhân này tiểu chủ nhân gần như rất ít khi giận dữ nhưng một khi đã nổi giận hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng có điều tiểu chủ nhân trước giờ chưa từng giận dữ đến mức này tiểu quế tử là một người hầu rất tiêu chuẩn trước khi khai giảng đã nắm được tư liệu của tất cả học sinh trong lòng gã chấn định lại lập tức trả lời thiếu ra hắn là trương tinh phong trương tinh phong ha ha, ha chính là tiểu chủ nhân của kẻ đã hủy một cao thủ nhị phẩm của ta Cắt đứt tay trái hai cao thủ nhị phẩm của ta, là người sở hữu vật điều khắc vô hạ bích ngọc, long đẳng. Trương Tinh Phong, ta còn chưa tìm ngươi báo thủ, ngươi lại tìm đến cửa, còn muốn nu Nhi của ta, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng Lý Thiên Trường giận dữ hét lên, nhưng biểu tình bên ngoài của hắn lại càng bình tĩnh, ai có thể biết dưới vẻ mặt bình tĩnh đó là một cơn sóng phẫn nộ cuộn trào Trương Tinh Phong, ta nhớ ngươi rồi. Trong lòng Lý Thiên tưởng khẽ nói. Chương 16: Phục Ma Kim cương quyết. Chương 16: Phục Ma Kim cương quyết tự tạ cẩn thận kiểm tra tình hình thân thể của Vũ Văn nu xem ra thân thể nàng quá yếu nhược, luyện công thì nàng không thể Nếu nhờ cao thủ dùng chân khí trị liệu thì thân thể nàng với kinh mạch yếu ớt căn bản không chịu được nổi. An tiên Địa Linh Bảo nhưng thân thể nàng cũng vô phương hấp thụ, có thể nói là vô dược khả cứu, chỉ có thể chăm sóc chú đáo, không để nàng chịu ảnh hưởng lớn lao mà thôi. Tâm lý của ta rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Lần đầu tiên thích một cô gái lại rơi vào tình huống tệ hại như thế này, ta thân là tu chân giả cũng không có một phương pháp nào, trừ phi luyện đến xuất khiếu kỳ ta mới có thể dùng Thiên Tâm Tông mật thuật để giúp nàng thoát thai hoàn cốt, nhưng ta hiện tại chỉ là kim đan sơ kỳ, để đạt tới xuất khiếu kỳ không biết còn phải bao lâu nữa, nàng có thể kiên trì đến lúc đó không? lý thiên tường mặt tỏ vẻ tươi cười bước đến bên cạnh vũ văn nhu nhìn nàng nói vũ văn tiểu thư sau khi khai giảng chúng ta mỗi người đều có một cơ hội lựa chọn nội công tâm pháp ta biết vũ văn tiểu thư không đi cho nên ta quyết định cũng không đi ở đây buổi tiếp vũ văn tiểu thư thế nào vũ văn nhu đương nhiên biết quốc vũ học viện khai giảng thì mỗi người đều có một cơ hội lựa chọn nội công tâm pháp mỗi người đều có một cơ hội một người bình thường đến quốc vũ học viện mục đích đều là cơ hội lựa chọn nội công tâm pháp đó nội công tâm pháp bên trong là loại bình thường hay tuyệt đỉnh đều có cả Nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội, điều này khiến cho hiện tại nội công tâm pháp tuyệt đỉnh cũng không còn quá hiếm hoi nữa. Vũ Văn Nhu đương nhiên biết thân thể mình không thể tu luyện võ công, hành động của Lý Thiên Tường mặc dù khiến nàng đối với hắn có chút hào cảm, nhưng trong lòng lại mong một người khác đối tiếp nàng. Ta thấy Vũ Văn Nhu quay đầu lại nhìn, ta biết nàng muốn gì, nhưng ta đến quốc Vũ học viện với mục đích là xem xét võ công của Thanh Long đại lục ra sao, cho nên không thể ở cùng nàng được, cũng thật không có ý định đó. Ta bèn mỉm cười với Vũ Văn Nhu mà nói: "Vũ Văn tiểu thư, thật xin lỗi, ta đến đây mục đích là xem võ công bí tịch của nơi này, quả thật rất xin lỗi." vũ văn Nu ánh mắt thoáng chút thất vọng nhưng vẫn nhẹ nhàng cười trả lời không sao đến quốc vũ học viện này cũng là một cơ hội rồi gia đình lý đại công tử có rất nhiều bí tịch tuyệt thế huynh cũng không nên tỏ vẻ xấu hổ như thế ta nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng trong lòng khẽ run lên không khỏi lập tức muốn đáp ứng lời đề nghị của nàng nhưng ta lại không thể ta không thể để một nữ nhân ảnh hưởng đến ý chí của mình vậy sau này ta sao có thể làm đại sự được ta cố gắng kiềm chế ngay cả linh giác của ta cũng cảm thấy ánh mắt kiêu ngạo và xem thường của lý thiên tưởng trong mắt hắn sợ rằng ta chỉ là một kẻ bị trục xuất khỏi gia môn, ngay cả võ công cũng phải đến quốc vũ học viện mà học như một sinh vật đáng thương. các vị, ta biết mọi người đều muốn sớm đến điểm chọn bí tịch. được, ta cũng không nói nhiều nữa, bây giờ mọi người cùng đi. chúc mọi người có thể tìm được bí tịch mình mong muốn. vị vương gia cuối cùng cũng nói xong, đại khái cũng chỉ có câu cuối cùng là đúng ý muốn nghe của mọi người. hắn vừa nói xong, bọn ta gần ngàn người đều chạy ra ngoài, mục tiêu là thông đạo dưới đất. lang phong đại ca chạy bên cạnh ta, xem ra cùng thập phần cao hứng, mấy ngày nay ý rất muốn đến nhưng chưa được, hôm nay cuối cùng cũng được toàn nguyện. Nhị đệ ngươi nói chúng ta lấy cái gì ta thấy đống võ công bí tịch này khẳng định không có cái nào tốt đối với ngươi hh ta thấy vẻ cười gian xảo của lang phong đại ca ta cũng biết hắn không có gì tốt đẹp nhất định là có chuyện cần nhờ vả ta liếc mắt nhìn y gì nói xem có chuyện gì nào không cần nói ra nhìn mình cười kiểu đó là ta biết rồi lang phong đại ca mặt trận đỏ lên không tốt tên giá hỏa này lại có xu thế phát triển lớn lao như thế làm sao ta có khả năng quản nổi đây chuyện này cũng không có gì cả chỉ là muốn mượn nhị đệ ngươi một vạn lạng mà thôi nói xong vẻ mặt y vẫn ra vẹn định vợ mà nhìn ta Ta không thể kiềm chế nổi cảm giác kỳ quái, một vạn lạng bạc này không phải là số nhỏ, mặc dù ta có không ít tiền, nhưng Lang Phong đại ca lại có chuyện gì cần thiết mà cần nhiều bạc đến thế chứ? Đại ca, huynh cần số bạc này để làm gì? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta thấy mọi người ai cũng có binh khí, còn chúng ta không có, hơn nữa điều tối quan trọng là sau này lên lớp ở Quốc Vũ học viện mỗi người đều có binh khí riêng. Đệ giúp ta chuyện này, ta không phải là nhị đệ, không cần lên lớp. Đệ võ công đã cao, có thể trở thành lão sư của đám giáo quan đó, nhưng ta căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu nào, nên cần phải học. Lang Phong đại ca nhìn ta cẩn thận giải thích tất cả. Khôn mặt ta trợn nóng mừng, thật là mất mặt quá. Không ngờ là lên lớp phải cần binh khí. Lúc đầu ta biết lên lớp là tùy vào học sinh, ngươi có thể lên lớp nghe giảng, ngươi có thể nằm nhà không đến, cũng có thể vào phòng chứa võ công chiêu thức mà tự mình học tập. Nhưng tự bản thân nghiên cứu bí tịch có so sánh nổi với đám cao thủ chân chính giảng giải không? Rất nhiều người vài năm nay lúc đầu chỉ đến vì bí tịch, sau đó đến lại vì để nghe cao thủ giảng giải võ công. Nội công là căn bản của võ công, cho nên học viện mới khống chế nghiêm khắc như thế. Một năm chỉ có một cơ hội chọn nội công bí tịch, nhưng đối với chiêu thức bí tịch lại rất dễ dãi. ta thấy lang phong đại ca nhìn ta với ánh mắt như thế, ta thật không muốn cự tuyệt, như thể đây là lỗi lầm của ta vậy. đại ca, về trang viên ta đưa ngân lượng để huynh tự mình đi mua, giờ thì chúng ta đi xem thế nào đã. nơi đây tốt xấu gì cũng là thanh long đại lục võ học thánh địa mà, không nên lãng phí cơ hội tốt thế này. ta lập tức chuyển sự chú ý của lang phong đại ca sang một bên, ta cũng không nghĩ là lang phong đại ca đối với vấn đề này lại thấy bối rối khó khăn như thế. tốt, các vị, mọi người ở đây hãy lựa chọn cho kỹ, nhớ là mỗi người chỉ được chọn một lần. ta đi trước, để các vị tự mình tìm kiếm tuyệt thế võ công bí tịch mà mình mơ ước. Vị vương gia cuối cùng cũng bước đi, chúng ta bắt đầu chọn lựa bi tịch. Chỉ thấy một đám người đông đúc chạy về phía trước, xem ra đống bi tịch xung quanh đều là tuyệt vời cả. Sư phụ, người nhìn chỗ này xem, đám bi tịch này chia làm ba cấp, gần nhất là nhất phẩm, chỗ kia đều là tam phẩm nhỏ hơn hai cấp, ở giữa tất cả đều là nhị phẩm. Si Vu đi đến trước mặt ta, có chút nghi hoặc mà hỏi: Tiểu tử ngươi biết gì? Ba người các ngươi bái nhị đệ ta làm sư phụ mà lại còn đi học mấy thứ bí tịch này, các ngươi cứ tùy tiện kiếm lấy một bản, sau này chỉ cần học tuyệt thế võ công của nhị đệ ta. Lang Phong Đại Ca vừa rồi biết ta cho y ngân lượng mua minh khí. tâm tình trở nên rất tốt đối với ba đồ đệ của ta cũng định bợ ta nhưng mà nói thật lang phong đại ca nói cũng chính xác hh ta nhìn ba tên bọn chúng cười nói các ngươi cứ tùy tiện mà lấy mấy ngày nữa ta sẽ chuyển võ công cho bọn si view ba tên ra hỏa nghe ta bất ngờ thừa nhận võ công bản thân so với võ công ở đây cũng mạnh hơn một chút não bộ bị dồn lại rồi cũng kịp phản ứng trong lòng chỉ có một suy nghĩ chúng ta được lợi rồi mấy người đám chúng ta cứ tùy tiện mà bước đi tìm xem bí tịch nào là tốt nhất ta vừa đi vừa nhìn một bản bí tịch ta vừa lật ra có thể đoán chính xác là cái gì so với tu chân pháp quyết thì chỉ là cấp thấp, ta không khỏi có điểm cảm thấy tẻ nhạt. Ta đi một vòng, rồi quay về lối vào. Vừa lúc chuẩn bị bỏ đi, ta đột nhiên thấy ở kế sát bên cửa là một quyển phục ma kim cương quyết. Ta toàn thân chấn động, phục ma kim cương quyết này không phải là phật tông pháp quyết cực kỳ chân quý sao? Không phải là bí tịch cực kỳ lợi hại của cả tu chân giới sao? Ta thấy không tin tưởng, cũng không thể có chuyện bí tịch trùng tên, nhưng ta cẩn thận xem xét phần tóm tắt bí tịch ở bên cạnh. Phục ma kim cương quyết là một bản bí tịch phổ thông của thiếu lâm, nhưng cũng là một thứ rất quý giá. Bản bí tịch này giảng giải về cảnh giới tổng cộng có 18 tầng, nhưng tự cổ chí kim chưa có một hai đạt đến tầng 16, nhưng công lực tầng thứ 5 cũng là cảnh giới nhất phẩm cao thủ, tuy vậy bản bí tịch này cực kỳ khó luyện, tầng thứ nhất có người phải luyện hết mười mấy năm, tiến độ cực chậm, chỉ có người tài thiên phú mới có thể đạt đến đỉnh cao. Muốn chọn lựa cũng phải xem xét cho kỹ. Ta vừa nhìn, định thân lại, nhưng cũng tự xem xét, vừa xem bản tóm tắt, ta liền biết phục ma kim cương quyết, cảnh giới có 18 tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 là xây dựng nền tảng, tầng thứ sáu là tiến nhập kim kỳ. Mà tầng thứ 6 đến tầng thứ 12 có thể xem tương đương bảy cảnh giới là Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Hiếu, Phân Thân, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thành. Tầng 13 đến tầng 18 xem như là Tiên giới Tiên nhân Linh Tiên, Thiên Tiên, Đại La Kim Tiên, La Thiên thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế. Tổng cộng 6 cảnh giới điều quan trọng nhất là nếu muốn tu luyện phục ma kim cương quyết tầng thứ 6, cần phải nhờ một tu chân cao thủ, nhờ hắn cải tạo thân thể, nhờ chân nguyên lực sung mãn trong thân thể hắn, bởi vì Phật nguyên lực và tiên lực phải cùng đẳng cấp, nếu như ở tầng thứ 5 chỉ nhờ vào tiên thiên chân khí là không thể đạt đến Phật nguyên lực, tất phải có chân nguyên lực để chuyển biến. nhưng ta hiện tại đã đạt đến kim đăng kỳ toàn thân đương nhiên tràn đầy chân nguyên lực ha ha ha lão tiên người đối với ta quả thật rất tốt đến đây không những cho ta lấy được phục ma la hán quyền mà còn giúp ta đạt được một bản phật tông cực kỳ lợi hại phục ma kim cương quyết hôm nay lại để ta gặp được nàng ha ha ha vật khí xem ra cũng chưa bị ngăn lại ha ta tâm lý rất hưng phấn hiện tại ta rất muốn đem chuyện này lập tức quay về xuống căn phòng dưới đất mà tu luyện bản phục ma kim cương quyết này nghĩ là phải làm liền ta quay về phía lang phong đại ca đang lựa chọn bí tịch ở đằng xa mà hô lớn đại ca huynh cứ lựa chọn đi nha ta về trang viên trước ta có chuyện Huynh không cần phải đến đây, ta đi à ta vội vã phóng ra khỏi thông đạo dưới đất, lối vào có vài tên gia hỏa đang tìm kiếm, hỏi vẻ lo lắng xem ta lấy được cái gì, ta chỉ nhẫn lại. Khi bọn chúng phát hiện bản phục ma kim cương quyết ta cầm thì đều dùng ánh mắt nguyên là thằng ngu mà nhìn ta. Bọn chúng ở đây đã rất lâu, chất lượng bên trong bí tịch này hẳn là đều biết rất rõ. Ta cũng biết đám gia hỏa này đều là lũ vô thức cả, bọn chúng là đám gia hỏa không có kiến thức, sao mà biết được thế nào là bảo vật chân chính cơ chứ? Ta không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, vận khởi khinh công, hướng về phía trang viên mà bay đi. Ta không nhẫn mại nổi muốn tu luyện ngay pháp quyết tối lợi hại của tu chân giới này. Chương 17: Sinh và tử. Chương 17: Sinh và tử. Tốc độ của ta tựa như đạt đến cực hạn, may mắn là ta hoàn toàn tỉnh táo, nhẹ nhàng khống chế tốc độ, giống như một trận gió xuyên qua đại môn của Tinh Phong Trang Viên, hai tên gia nhân đứng trông cửa thấy ta xông vào đại môn mà mở to cả hai mắt, bọn chúng chưa từng thấy tiểu lao gia của chúng có thể chạy nhanh như thế. Tim ta đập rất nhanh, ta quả thật cực kỳ hưng phấn, nếu như bản bí tịch này lưu lạc đến tu chân giới, khẳng định là sẽ phát sinh một trận tinh phong huyết vũ, nhưng ta lại nắm được nó quá dễ dàng. Ta sao lại không kích động? Không hưng phấn chứ? Trời ơi, đây chính là phục ma kim cương quyết. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, ta hét lớn một tiếng, quay về phía Vương Ca truyền âm nói: "Vương Ca, giờ ta đi vào mật thất dưới đất, ta đóng cửa gian phòng trong cùng của mật thất, các ngươi không được làm phiền ta." Vương Ca đang đọc sách vừa nghe ta nói, mặc dù cảm thấy rất kỳ quái là ta vào mật thất có chuyện gì, nhưng ý cũng biết điều quan trọng nhất là phải tuân theo mệnh lệnh của ta, thế nên cũng không muốn nghĩ chuyện gì khác. Ta chạy thẳng đến hòn giả sơn, bắt trận thế vừa cách thân thể ta ba phân liền lập tức ly khai. Ta đi thẳng vào hòn giả sơn. Hữu thủ như ảo ảnh, nhanh như chớp đập mở cửa lớn của thông đạo mật thất, ta phi thân vào trong, mấy bức họa treo dọc thông đạo vì tốc độ quá lớn của ta tạo ra gió mà bị thổi rơi xuống đất hết cả. Ta bước vào căn mật thất có cái bàn bằng thanh ngọc, sa phi ạ, đưa tay dùng chân nguyên lực bố trí phong ấn, lập tức cả mật thất đều được phong ấn, cần biết là tu luyện cực kỳ hủy kỵ bị quấy nhiễu. Ta từ trước đến giờ chưa từng luyện qua bản phục ma kim cương quyết này, luyện rồi ta cũng không biết có chuyển thế trọng sinh được hay không. Ta ngồi lên trên đệm ngọc, ta mặc dù là một tu chân giả rất có kinh nghiệm, nhưng ta cũng biết rõ là khi tu luyện thì tâm cảnh là rất quan trọng, hiện tại tâm tình ta rất hưng phấn rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. ta ngồi xuống định tâm lại trước tiên phải nghỉ ngơi đã sau một hồi lâu ta vận khởi tâm điện chân nguyên lực trên thân ta bắt đầu vận chuyển ta khống chế rất dễ dàng toàn thân cực kỳ thoải mái qua một thời gian dài tầm cảnh ta mới trở lại cảnh giới bình tĩnh không còn dao động như trước ta bảo trì linh đài sáng suốt nhẹ nhàng đưa tay mở phục ma kim cương quyết bên cạnh đặt hai khối ngọc thạch cực phẩm trương đại thuốc thời gian này đã mua dùng ta mười một khối ngọc thạch cực phẩm hiện tại có thể có nhiều như thế cũng còn không ít là do phát hiện ra sớm chưa có ai mua xem ra sau một thời gian thì cũng đến đỉnh điểm cũng không còn nhiều như thế này nữa có hai khối ngọc thạch thực phẩm này xem ra ta cũng có thể lấy để trụ qua việc tiêu hao cho tu luyện nhìn qua phần mục lục ta thật muốn cười to mục lục chia làm tầng thứ nhất đến tầng 18. ta trong lòng không khỏi cảm thán vận khí này đến cũng không thể cản nổi a năm tầng đầu tiên đối với ta mà nói là căn bản không cần phải luyện ta hiện tại trực tiếp tu luyện tầng thứ 6 hóa khí nhập thể ảo thân vi vận vô ngã vô khí hỗn nhi vi nhất hắc tiên cái gì thế này muốn ta đem chân nguyên lực hoàn toàn phân tán vào bên trong cơ thể cái này gọi là gì à bắt ta đem chân nguyên lực của bản thân hoàn toàn bỏ đi muốn ta đem kim đan khổ luyện một thời gian dài mà vứt bỏ đi sao mà có khả năng này ta không có chân nguyên lực giả như phật nguyên lực cũng không luyện tốt ta sau này sao có thể động thủ với kẻ khác được đây không phải muốn ta tự sát chứ không ngờ lại có công pháp biến thái như thế này không được công lực của ta tại thanh long đại lục này đã quá đủ rồi không luyện nữa ta hạ quyết tâm muốn đứng dậy vứt bỏ phục ma kim cương quyết nhưng vừa nhìn lên mấy chữ phục ma kim cương quyết trên địa ta lại không đứng lên nữa đây chính là phục ma kim cương quyết là tu chân giới đệ nhất pháp quyết ta vừa muốn bỏ lại vừa muốn luyện lại sợ chỉ là cái gì người khác viết bậy ra nếu như không phải là bản tu chân giới đó ta không phải là lô gấp đôi chứ Nhưng nếu đúng bản sách này là thật, ta lại bỏ không luyện tu chân giới đệ nhất pháp quyết, không phải là ngu ngốc hay sao? Nhưng nếu nó là giả thì? Ta nhanh chóng phát khủng, làm sao đây, làm sao đây, ta lúc đầu sao lại không nghĩ nó là giả chứ? Đúng, cũng có người biết tu chân giới có một quyển phục ma kim cương quyết này, hơn nữa năm tầng đầu tiên là thật mà, liệu vậy. Ta dù gì cũng là tu chân giả có hơn 3000 năm kinh nghiệm, bộ não vừa suy nghĩ, liền nảy ra một phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Ta chia nửa kim đan dùng để tu luyện phục ma kim cương quyết, còn nửa kia giữ lại, nếu có thất bại thì ta cũng có thể khôi phục lại, ta mọi sự đều bội phục bản thân. nghĩ là làm liền phật tông tu luyện phục ma kim cương quyết đều là nhờ người khác chuyển cho chân nguyên lực vào trong cơ thể bọn họ chân nguyên lực cũng rất nhiều nhưng cũng không có khả năng có một khối kim đan như ta ta trước tiên lấy kim đan của bản thân phóng thích chân nguyên lực thuần tránh bên trong hai tay cầm lấy hai khối ngọc thạch thực phẩm lại từ từ hấp thu linh lực tinh thuần để bổ sung cho sự tiêu hao của ta trong đầu chiếu theo khẩu quyết mà bắt đầu tu luyện bản phục ma kim cương quyết không biết thật giả này hình như thân thể cũng không có biến hóa gì không phải nói luyện đến cực trí là có thể biến thành kim cương tri thân hay sao chẳng lẽ nó là giả mặt khác ta đã luyện rồi lại luyện tiếp thời gian không biết đã trôi qua bao lâu kim đan của ta đã giảm thành một nửa so với ban đầu ta nhanh chóng bật khóc bởi vì thân thể ta không hề có biến hóa gì ngay tại lúc này một cảm giác đau thắt từ khắp toàn thân truyền lại ta tựa như không thể khống chế thân thể mình được nữa chẳng lẽ đã có tác dụng ta trong lòng kinh hỉ đến cực độ đột nhiên kinh mạch trong cơ thể bắt đầu từ từ tê liệt đây mà là tu luyện ư đây không phải là phá hủy thân thể ta chứ ta muốn dừng lại nhưng ta không có phương pháp nào kim đan của ta tiếp tục tiêu hao ta cũng không có phương pháp khống chế thân thể ta lúc đầu chỉ muốn khi kim đan tiêu hao một nửa thì ngừng lại nhưng hiện tại ta không thể dừng lại được nữa Thân thể ta tiếp tục bị phá hủy, kinh mạch tựa hồ toàn bộ bị cắt đứt, da rẻ ta bắt đầu chảy nước ra, bắt đầu rách ra, xương cốt toàn thân ta bắt đầu chấn động, bị kéo răng ra. Toàn thân đau đớn ta đều cảm thấy tất cả, đây có thể so như đau đớn như thiên kiếp đánh vào thân người, ta đem ý chí kiên trì giữ cho linh đài còn được một chút sáng suốt, ngay cả khi chuyện này kết thúc, ta cũng cần xem bản thân chết như thế nào. Ta thật sự vô lực, việc phá hủy cuối cùng cũng đến cực hạn, thân thể ta tựa như không có cách nào bị phá nữa, nếu như có người bước vào nhìn thấy hình dạng của ta nhất định không tin trước mắt là một người còn sống. Ta tuyệt vọng, vào thời khắc này, ta muốn đầu hàng. trong lòng cười khổ bởi vì ta đã quá tham lam thế nên cuối cùng ta chẳng còn gì cả kỳ vọng của ta hào nôn tráng ngữ của ta huynh đệ ta phụ thân ta mẫu thân ta lại còn nữ nhân mà hôm nay ta vừa mới quen biết ta vào lúc này tựa như đang xem một bộ phim chiếu về quá khứ bản thân từ từ bắt đầu nhớ lại ta vui vẻ ta thú vị những điều quý giá này vĩnh viễn in dấu trong tim ta ta cảm thấy sự đau đớn trong tim tại sao tại sao chứ tại sao lại để ta chuyển thế lại còn bắt ra phải chết như thế này chứ ngay khi ta nhớ về quá khứ khi ta đang hận trời hận đất thân thể ta lại phát sinh biến chuyển cực lớn Chân nguyên lực xuất hiện dung hợp với sinh mệnh nguyên lực, bắt đầu lưu chuyển trong toàn thân ta, da rẻ ta bắt đầu xuất hiện, tựa như cỏ non mọc trong ngày xuân vậy, rõ ràng là sinh cơ, kinh mạch của ta cũng nối lại, lan tỏa khắp nơi, lan tỏa biển bỉ. Tất cả mọi điểm trong cơ thể đều phát sinh biến hóa. Ta trong lòng vui đến phát cuồng, đây có lẽ là phá nhi hậu lập, ta không thể không tự chửi bản thân, tốt xấu gì cũng có vài ngàn năm kinh nghiệm, không ngờ lại ngay cả một điểm đều không nghĩ đến, lại còn nghĩ bản thân phải chết nữa. Bản thân luyện tu chân giới đệ nhất pháp quyết phục ma kim cương quyết, lại đi nghĩ là mình phải chết, lại còn đau đớn đến không muốn sống. Đơn giản mà nói rằng còn khổ hơn cả chết nữa. chắc là chết còn sung sướng hơn muốn. Cơ nhục trong cơ thể ta lúc này thành một dạng như khối sắt cuốn bảo, da rẻ bên ngoài giống như một đứa trẻ mới ra đời vô cùng lắm nhắn, xương cốt thì cứng như một dạng tinh cương. Kinh mạch ta càng phát triển thêm gấp bội, còn cường độ và phạm vi bao phủ của linh giác đều mở rộng lên gấp vài lần. Điều khiến ta hưng phấn nhất chính là ta rõ ràng cảm thấy xương cốt và cơ nhục sung mãn dễ chịu và sức mạnh, mặc dù nó rất dễ chịu, nhưng ta cảm thấy rất rõ bên trong bao hàm sức mạnh cực kỳ khủng. bố, ta cuối cùng cũng biết các vị Phật tông tuyệt thế cao thủ vì sao mà nục thân thành thánh, không giống như tu chân giả chúng ta chỉ có thể dựa vào nguyên anh mà tiến nhập tiên giới. bởi vì bọn họ đem sức mạnh bản thân phân bố vào tất cả mọi vị trí trong cơ thể duy nhất có một điều khiến ta không man ý chính là kim đan của ta chỉ còn một phần bốn so với ban đầu nhưng ta vẫn cực kỳ hưng phấn bởi vì ta không chết hào ngôn tráng ngữ của ta vẫn có thể thực hiện mẫu thân phụ thân ta vẫn còn có thể gặp lại mậu tưởng của ta sẽ không còn xa nữa nàng của ta ta sẽ gặp lại lão tiên ông vẫn còn chưa bỏ rơi ta mà ha ha ha ta có một chút điên cuồng ta sao có thể không điên cuồng chứ ta từ tử vong mà sống lại cái chết của ta vĩnh viễn không thể xảy ra nhưng hiện tại ta không chỉ có thể tiếp tục tu luyện tâm điện của ta hơn nữa còn có thể tu luyện phục ma kim cương quyết ta tựa như có thể nhìn thấy tương lai của ta là một con đường vô cùng rực rỡ ta hiện tại có thể rõ ràng cảm thụ sự cường hãn của bản thân tu chân giả chúng ta yếu nhất chính là thân thể bởi vì chúng ta phần lớn thời gian đều tu luyện nguyên anh điều này là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta không thể nhục thân phi thăng sau này ta thân hoài phật đạo tuyệt học hai nhà phi thăng dĩ nhiên không là vấn đề nữa nghĩ lại năm đó bản thân khổ tu 3600 năm cuối cùng độ kiếp lại thất bại không thể phi thăng bây giờ nhớ lại quả đúng thật cảm thán về cơ hội biến hóa cực lớn này ta đứng dậy Nhìn hai khối vô hạ bích ngọc vừa sinh ra trên tay, mỉm cười, ai mà biết được vô hạ bích ngọc này đối với ta mà nói lại nhẹ nhàng có được như thế chứ. Ta bước dài muốn đi ra ngoài, lúc này ta hùng tâm bừng cháy, ta còn sợ gì chứ, ta cũng chưa có thành công gì. Hào tình tráng trí trong nội tâm không thể không tôn trào, sự nghiệp vĩ đại của ta không thể không thành hiện thực, quay đầu lại nhìn gian mật thất mà ta đã trải qua kiếp nạn sinh tử, ta cười lớn một hồi dài. Hết chương 17, chương 18. Xuất quan. Chương 18, xuất quan. Ta lúc này quả thực là vô cùng cao hứng, vừa đi ra khỏi thông đạo mật thất, ta kinh ngạc phát hiện ra bên ngoài đã đứng một đám người vương ca của ta vũ tỷ đại Nương, trương đại thuốc hai tên đồ đệ của ta cùng với đám a vũ trông thấy ta đến bọn họ đều có vẻ vô cùng cao hứng đều lộ ra vẻ tươi cười vương ca trông thấy ta tựa hồ như là thở phào một hơi mặt lại khôi phục lại nét cười hắn luôn có quay về phía ta cùng kính nói thiếu ra mấy người chúng ta vừa mới nghe thấy tiếng người cười mới đi đến chỗ này thiếu ra không biết chứ ngài lần này thực sự là dọa chết chúng ta ngài ở trong cái mật thất đó suốt hai tuần lễ chúng ta còn tưởng là ngươi xảy ra sự tình gì rồi hơn nữa cửa xuống cái mật thất đó lại không mở ra được chúng ta đều cũng đến phát điên rồi. mấy người vũ tỵ các nàng đều nhìn ta cười, xem ra ta bây giờ rất tốt, đều lộ ra thần sắc yên tâm. Ta thật sự là rất cảm động, trong lòng tê tê, tựa hồ như nước mắt cũng đã muốn chảy ra. Ta cười cười với bọn họ, nước mắt còn chưa kịp chảy ra đã bị ta làm cạn đi rồi. Ta cũng là có chỗ không có ý tứ, không nói rõ ràng với bọn họ. Tu chân giả bế quan một lần, mấy tuần lễ coi như là còn ngắn, vài năm vài chục năm thời gian đều là rất bình thường. bọn họ đều là người thường, làm sao biết được sự tình của tu chân giả? Vương ca, là ta không nói rõ với các người, đặt tới cảnh giới như ta đây. bế quan mấy tuần còn là ngăn đấy vài năm hay vài chục năm đều rất bình thường đợi đến khi các ngươi tu luyện xong bí tịch thái cực âm dương quyết này xong cũng sẽ như vậy sau này không cần lo lắng nữa sau một thời gian nữa phòng chừng là sau khi ta chấm dứt khóa học ở quốc võ học viện sẽ đi tìm một chút tài liệu sau đó sẽ bế quan khi đó phòng chừng sẽ mất vài năm đấy ta vừa mới nói đến đây bọn họ đều trận tròn hai mắt vẻ không dám tin chuyện này quá khó tin đi luyện công một lần đã vài năm rồi người ta còn sống được bao lâu chứ ta nhìn dáng vẻ mơ hồ của bọn họ ta đã biết là bọn họ suy nghĩ cái gì Mọi người sau khi đột phá được tầng thứ 9, có thể tu luyện được pháp quyết lợi hại hơn. Mà sau khi đột phá tầng thứ 9, các ngươi cũng đã có thể trưởng sinh bất lão rồi, các ngươi còn lo gì vài năm hoặc vài mươi năm thời gian ảnh hưởng tới các ngươi kia chứ? Ta nói xong tất cả mọi người đều cười, gỡ bỏ được khúc mắc sư phụ. Ngươi nói ngươi sau khi kết thúc khóa học sẽ bế quan một lần mất mấy năm sau. Vậy thì sau đó, không phải đã trở thành một người trưởng thành rồi sao? Lý Đại còn nhớ rất kỹ ta vừa rồi đã nói, bây giờ vẫn khó có thể tin tưởng, mà cũng cảm thấy có chút cái gì. Tiến vào mật thất là một tiểu hải tử, đến khi đi ra đã là một người trưởng thành. đổi lại là bất cứ ai gặp phải loại sự tình này cũng có chút không quen ta cười cười tiểu tử này suy nghĩ thực là xa a đều trách ta tu luyện quá nhanh thôi tu chân giới chưa từng có cao thủ kim đan kỳ nào nhỏ như ta a bọn họ đến kim đan kỳ đều đã trưởng thành rồi trước và sau khi bế quan đương nhiên không có khác biệt rõ ràng nhưng ta vẫn phải bế quan bởi vì ta muốn luyện ra phi kiếm và linh chiến giáp của chính ta đây chính là thứ ta dùng tính mạng để song tu cùng a song tu này là cùng tu luyện không phải a không đúng ta bây giờ đã tu luyện phục ma kim cương quyết thân thể đã không cần linh giáp bảo vệ nữa rồi khi ta đến cảnh giới càng cao phục ma kim cương quyết cũng sẽ càng thêm lợi hại ta bây giờ không nhất định phải tu luyện phi kiếm cái loại đó nữa rồi tính ra ta đã nói với bọn họ là ta muốn bế quan chẳng lẽ bây giờ lại thay đổi như vậy cũng quá là mất mặt đi húng chi thêm một tầng bảo vệ là thêm một tầng an toàn a mọi người đừng nói chuyện nữa ta đói bụng rồi mau mau đi ăn cơm thôi mọi người lúc này mới nhớ tới tên đại biến thái ta đã hai tuần không ăn uống rồi lại cũng không có cảm giác gì đến bây giờ mới nói là đói bụng thật sự là không phải chỉ biến thái bình thường a ta thấy tất cả mọi người không động đại gì chỉ dùng một loại ánh mắt khiến cho ta rất nhìn ta, ta đánh phải đi nhanh thâm một chút, bị bọn họ nhìn như vậy, ta không cần đi ăn cơm nữa rồi bây giờ đã giữa chưa rồi, mấy người bọn Lang Phong như thế nào vẫn còn chưa về, hắn không phải là để cho chúng ta để bụng đói chờ hắn đấy chứ? một đám người bọn ta đều ngồi trong đại sảnh, trên bàn đã bày biện xong xuôi thức ăn cho bữa trưa, nhưng đại ca Lang Phong vẫn chưa về, chúng ta vẫn chỉ có thể chờ Lý Đại A. Ngươi xem sư phụ ngươi đã hai tuần không ăn uống gì rồi, bây giờ cũng không giống các ngươi không chịu được thô đói, ngươi phải học sư phụ ngươi cho ta. ngươi trẻ tuổi, không ăn một chút thì có làm sao? Vũ Tỷ ở một bên đi tới bên cạnh Lý Đại, vỗ vỗ vào vai hắn. ngựa khí ra vẻ là trưởng bồi giáo hấn Văn Bối Lý Đại mở to hai mắt nhìn Vũ Tỷ nhưng vẫn không nói được gì mặc dù Vũ Tỷ so với hắn chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ của sư phụ Lý Đại hắn à Lý Đại hắn so với người ta nhỏ hơn một bối à hơn nữa chính thức quản sự của cả trang viên lại là tướng công của Vũ Tỷ A chúng ta nhìn thấy Lý Đại như vậy không nhịn được bật cười to như đệ ngươi rốt cuộc cũng đến, đến rồi ngươi khiến cho ta lo lắng đến chết ba bảo bối đồ đệ ngươi vừa mới thu trong thời gian này mỗi ngày đều đến à nói cái gì lo lắng cho sư phụ ta phỏng chừng là muốn đến ăn cơm hiện tại còn hai tên gia hỏa đang ở trong trang viên của chúng ta ta may là chạy nhanh nếu không thì ta quay đầu lại lang phong đại ca chỉ đang ở trước mặt ta nói đến phun cả nước bọt ra lang phong, tên tiểu tử nhà ngươi đứng lại đó cho ta đi theo một tiếng hét to ba huynh đệ sinh ba đầy vẻ phẫn nộ xuống tới không phải là ba tên đồ đệ ta mới thu sao ba người các ngươi sao lại như thế này như thế nào lại ồn ào như vậy ta nhìn về đám đồ đệ của ta cố làm ra dáng vẻ sư phụ ta biết rằng sư phụ nên có sự uy nghiêm của sư phụ bằng không hậu quả rất nghiêm trọng ta kiếp trước đã từng đến qua lần này nhất định không dấm vào vết xe đổ nữa Bọn si ba người lúc này mới chú ý, sư phụ đã nhiều ngày không thấy của bọn chúng không phải là đang ngồi trên ghế phía trước sau. Lập tức làm ra bộ dạng tôn kính, cung kính nói với ta sư phụ, xin người mình dám, lang sư bá, vừa rồi hắn với ba huynh đệ chúng ta không có gì, chỉ là chơi đùa một chút mà thôi. Tên tiểu tử si dị này vừa muốn nói ra, đột nhiên trông thấy minh trưởng của hắn si view nháy nháy mắt với hắn, còn lấy tay che che miệng của mình lại. Lúc này mới phản ứng, chuyện này không nên nói với sư phụ à? Nói như vậy không phải là tự mình tìm khổ sao? Cái tên lang phong này lại là đại ca của sư phụ, sư phụ có thể làm gì hắn chứ? cuối cùng chịu xui xẻo chính là ba huynh đệ mình cái tên si dị này nghĩ thông suốt liền lập tức ngậm miệng lại quay ra cười với ta làm ra cái vẻ ta rất thành thật ta nhìn đại ca lang phong và ba tên đồ đệ của ta rõ ràng cảm thấy chuyện gì đó nhưng bọn họ hai bên đều không nói ta còn có thể như thế nào nữa ba người các ngươi ăn cơm với chúng ta luôn đi sau này đừng có lấy cớ đến tìm ta muốn tới thì tới biết không ba người si view bọn chúng ngay vậy lập tức trở nên cao hứng thương phận lớn tiếng nói cảm ơn sư phụ ba người bọn họ chính là độc lập sinh sống ăn cơm cũng là tự mình đi quán cơm từ lâu bây giờ có thể tiết kiệm một số tiền, có thể nào mất hứng không? bọn họ nghĩ đến cha mình trước khi mình sống tự lập đã nói các ngươi trước tiên phải học được quản lý chính mình đi, sau đó ta mới có thể giao lại cho các ngươi à? bữa cơm này rất vui vẻ, tất cả mọi người đều cười ha ha vừa ăn, đặc biệt là ba tên đồ đẻ mới của ta, nghĩ đến sau này không cần vì chuyện ăn ý ủng của chính mình mà phiền nào nữa, không khống chế được liên tục cười ha ha ba người các ngươi. hôm nay ta sẽ chuyển cho các ngươi võ công, ta nói cho các ngươi, võ công bây giờ ta dạy cho các ngươi là một môn võ công rất cao thâm, chia làm chín tầng, khi đạt đến tầng thứ chín, là các ngươi có thể đạt tới cảnh giới nhất phẩm cao thủ. Mà luyện xong phần này, ta sẽ chuyển cho các ngươi pháp quyết lợi hại hơn. Đến lúc đó, các ngươi sẽ trường sinh bất lão rồi. Ta nhìn vẻ mặt của ba tên đồ đệ, rất là đắc ý, võ công của ta thì đảm bí tịch của con người có thể so bì sao? Sư phụ, có thật vậy không? Chúng ta cũng có thể trường sinh bất lão, trở thành tiên nhân. Tên chi view này làm đại ca chính là so với hai tên kia tốt hơn à, trong chốc lát đã có thể từ trong khiếp sợ hồi phục lại. Ta nhìn bọn chúng, cười cười tiên nhân, không phải có thể dễ dàng đạt tới như vậy, trở thành tiên nhân thì ta không dám đảm bảo. Nhưng các ngươi làm đồ đệ của ta, ta cam đoan các ngươi có thể đạt tới cảnh giới trường sinh bất tử. ta nói rất là kiên quyết nói đùa loại tư chất của bọn họ nếu ngay cả cánh cửa tu chân giả cũng không đến được tu chân giới đã không có khả năng có nhiều người như vậy si dị cũng đã thanh tỉnh trở lại vừa nghe đến câu này của ta ngay cả nước dãi lúc nãy ngẩn người chạy ra còn chưa kịp lao đi đã lập tức hô lớn sư phụ đủ rồi chỉ cần trường sinh bất lao đã là tốt lắm rồi không cần cái gì thành tiên nữa ta nhìn ba tên bọn chúng từ trong người lấy ra huyền dương quyết ba tên các ngươi nghe cho kỹ mang quyển bí tịch này luyện cho tốt còn nữa không được truyền ra ngoài biết không nếu không xử theo mười quy ba tên này còn không nghe tiếp cầm lấy bí tịch ta cho bọn chúng đứng lên quay về phía ta gật gật đầu ta đi tới quốc võ học viện ta nhìn quốc võ học viện trước mắt không nhịn được có chút buồn cười. ta chính mình sau khi khai giảng thời gian dài như vậy cũng không tới năm vạn lượng bạc không phải mất chẳng sao cho nên hôm nay ta tới nhưng ta thật sự là bởi vì không muốn lãng phí tiền sao ta tự hỏi chính mình ta không tự chủ được đứng ở trước cửa lớn của học viện trong đầu lại hiện lên cảnh hộm khai giảng đó khi ta lần đầu tiên trông thấy nàng khuôn mặt của nàng thanh âm của nàng ta không nhịn được chìm đắm trong những hồi ức cấm áp đó miệng ta trong vô thực lộ ra một kia mỉm cười hạn phúc trương tinh phong là huy sao một thanh ấm như sóng triệu vang lên trong thai ta ta toàn thân chấn động ta nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ sợ nàng biến mất người ở trước mắt đứng cạnh cố kiệu mỉm cười nhìn ta gió nhẹ thổi tới thổi qua mái tóc của nàng bay lấp phất bên thai nàng ta không nhịn được có chút lên nóc chương 19, chịu nụp chương 19, chịu nụp đu ta gần như mơ màng mà thốt ra tên nàng ngay lập tức ta hoảng hốt vụt tỉnh lại phục hồi sự nho nhã như trước vũ văn tiểu thư lâu rồi không gặp thời gian qua nàng vẫn phải chứ vũ văn nu ở nhà từ nhỏ chưa từng phải làm gì mà chỉ biết đọc sách, nàng thích nhất cũng chỉ là tiểu thuyết tình cảm lưu truyền trong đám nữ tử của xã hội thượng lưu. Đọc vạn quyển sách cũng hiểu biết nhiều đạo lý. Khi những nữ hải tử khác còn đang vui chơi náo nhiệt, nàng đối với ta chính là giống nhân vật trong sách, có số mệnh nhưng u buồn. Bây giờ nàng mới chỉ 10 tuổi, nhưng cử chỉ và hành động, suy nghĩ cũng không khác nữ tử 18 tuổi là bao cả. Nàng cũng đã hiểu biết cái gì gọi là hãi tình. Vũ Văn Nhu nhìn trương Tinh Phong trước mặt, đây là Nam Hải đã khiến nàng luôn luôn lo lắng. Đây là Nam Hải tựa hồ như chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì cả. Đây là Nam Hải khai học được hai tuần mà cũng chẳng thèm đến lớp. đây là nam hải bị trục xuất khỏi ra môn mà vẫn sống vui vẻ đây là nam hải khiến nàng luôn nhớ đến hắn suốt hai tuần qua vũ văn Nu nói không rõ cảm giác này là như thế nào là sự cao hứng khi gặp hắn hay là sự oán hận đối với việc hắn vắng mặt hai tuần mà không thèm cáo biệt nhưng tự trong thâm tâm nàng biết rõ đối với hắn bản thân nàng vĩnh viễn không đối nghịch với hắn chỉ biết im lặng mà chờ đợi hắn không quản đến sau này thế nào đã khiến công tử phải quan tâm vũ văn Nu thời gian này vẫn rất tốt vũ văn Nu lấy lại sự bình tĩnh tao nhã ai cũng không thể tin rằng người vừa mới hô to danh tự của nam hải trương Tinh phong chính là nàng chỉ bởi vì vừa rồi nàng quá cao hứng không thể ngăn nổi tâm tình bản thân mà lên tiếng như thế. Vũ Văn Nu làm sao biết được vừa rồi Trương Tinh Phong cũng không ngăn nổi mà gọi to Nu, chỉ là thanh em gần như là thoát ra trong cơn mơ, làm sao một nữ hải không hề biết võ công như Vũ Văn Nu có thể nghe thấy được. Lúc này Vũ Văn Nu cũng không biết Trương Tinh Phong đối với nàng cũng có tình cảm sâu đậm. Ta cười nói, "Vũ Văn tiểu thư, chúng ta không nên cứ đứng đây như thế, cùng vào bên trong nào." Nha Hoàn Vân Nhi ở bên cạnh Vũ Văn Nu, trong lòng biết rõ địa vị của Trương Tinh Phong trong lòng tiểu thư nhà mình, đối với hành vi phong tình của Trương Tinh Phong thì rất tức giận, nhưng chỉ là một nha hoàn thì có thể làm gì chứ? Ta cùng nữ hài đang vô cùng vui vẻ này đi trên thạch đạo bên cạnh tiểu đảo, đưa mắt nhìn nước hồ rộng lớn, hương hoa mai thổi qua mặt khiến tâm tình của ta trở nên rất tốt. Vũ Văn tiểu thư, thật là vui khi gặp nàng ở đây. Đây không phải là trương tinh phong đã mất tích hai tuần qua chứ? Trương công tử à, ngươi hôm nay mới đi học cả người nên biết là ta nhở ngươi làm không? Ngươi sao mà không chào hỏi mà cứ đi thế? Không phải không xem ta là bằng hữu chứ? Ta quay người lại, tên khiến ta ghét cay đắng Lý Thiên Tường lại xuất hiện trước mặt ta, nụ cười giả tạo đó bây giờ dưới linh giác cường đại hơn nhiều của ta, dễ dàng có thể nhận biết hoàn toàn. Tên gia hỏa giả dối này. Hắn cố ý phá hỏng quan hệ của ta và Nhu, không phải vì Nhu thì ta không đem hắn trở thành hảo bằng hữu mà. Ta bí mật liếc nhìn Nhu một cái, đôi mắt của Nhu đã đỏ lên. Thật ti bỉ, trong thâm tâm ta thầm chửi. Nhưng ta cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng như thế, ta nếu như muốn đạt được sự nghiệp thương nghiệp to lớn thì không thể đắc tội với Lý thị thế gia rất cường đại này được. Ta cố gắng kiềm chế phẫn nộ, giả tạo vẻ mặt tươi cười, tỏ vẻ rất cảm động mà nói, "Lý đại công tử không ngờ lại quan tâm đến ta như thế, thật là khiến tiểu đệ ta cảm thấy vinh hạnh vô cùng." Trong lòng không khỏi mà cảm động. Lý Thiên tưởng thấy bộ dạng cảm động như thế của ta, trong lòng đại hận Tên gia hỏa bị trục xuất khỏi gia môn như ngươi, hôm nay lại để ta thấy ngươi với ai Nu của ta đi cùng nhau, bây giờ lại muốn làm cho ta bực bội nữa. Hôm nay ta mà không khiến ngươi sống không bằng chết, ta Lý Thiên Tưởng cũng không phải là người kế thừa của Lý Thị Thế gia nữa. Nhưng xét trên mặt môn tử, Lý Thiên Tưởng so với ta như là hảo huynh đệ lâu rồi không gặp không ngừng nói trên trời dưới đất, mà Vũ Văn Nhu ở bên cạnh cũng vô cùng cao hứng mà xem chúng ta ứng đáp với nhau, chỉ tích tắc ba người chúng ta tựa như là hòa hợp vô cùng. Bước qua đại môn của tiểu đạo, tên Vương nhị đó vừa thấy ta, nhưng lúc này hắn trong thâm tâm lại thấm đắc ý, ta nói tiểu tử đó là người trong thế gia. bên cạnh không phải là lý đại công tử và vũ văn tiểu thư sao ta vừa bước đến trước mặt hắn hắn lập tức hướng về ba người chúng ta mà thỉnh an lại còn hướng về phía ta mà nở ra nụ cười lính bợ. tiểu nhân vật thế này chúng ta không thèm để ý ba người chúng ta đi thẳng đến phòng học ta và vũ văn nhu cùng bước đến một phòng học tên lý thiên Tường đó cũng bước đi cùng chúng ta xem ra tên gia hỏa này tựa hồ đối với vũ văn nhu cũng có ý định a ta sao lại có thể thua tên gia hỏa ngươi được muốn đâu với ta ngươi chịu thua đi khoe miệng ta lộ ra một tia cười bí ẩn chỗ ngồi ở đây đều là bình thường ba người chúng ta ngồi vào một hàng hôm nay chúng ta học cách cận chiến thực trường chân chính hy vọng mọi người biết nắm bắt cơ hội này trải qua hai tuần chỉ đạo lý thuyết hy vọng các ngươi đã có sự tiến bộ trên đài một người trung niên quay về phía chúng ta mà giảng thật rõ thật không sai à ông bạn này không ngờ lại có thực lực tam phẩm cao thủ xem ra hoàng thượng đối với quốc vũ học viện này đầu tư cũng không ít ta trong thâm tâm ta cũng muốn xem nơi này dạy dỗ thế nào đây chúng ta cùng xem nào cơ hội như thế này rất hiếm có đó lý thiên tường tên gia hỏa này ở bên cạnh kích động ta và nu ta không khỏi cảm thấy kỳ quái tên này đường đường là đại thiếu gia của lý thị thế gia sao mà trở nên vui mừng cuồng nhiệt như thế chứ nhưng ta không thể vì chút nghi vấn này mà không đi có khi còn đắc tội tên giá hỏa lý thiên tường này vũ văn nhu luôn luôn không vui vẻ gì với chuyện võ vẽ gương nào nhưng vì lý thiên tường cứ nói mãi hơn nữa nàng cũng không cự tuyệt mà cùng với bọn họ cứ nhìn xem với tình hình ta và nhu đều không phản đối chúng ta cứ theo đó mà nhìn tôi tâm tư của ta hầu hết đều chú ý lên người nhu không thèm chú ý đến lúc này lý thiên tường khỏe miệng đang lộ ra một nụ cười khiến người khác phải ớn lạnh mười lăm bây giờ ta muốn tỉnh hai vị đồng học cùng lên đây vì mọi người trước tiên so võ công Ta xem quá trình bọn họ so võ công nếu có xảy ra sai sót thì sẽ giải thích cho mọi người, để các ngươi hiểu rõ thế nào gọi là kinh nghiệm thực chiến, biết là sự quan trọng của kinh nghiệm thực chiến. Bên dưới có hai vị đồng học nào muốn lên không? Vì mọi người biểu diễn một phen." Lao sư trung niên đó quay về phía chúng ta cười mà nói. Ta nghe thế thầm gật đầu, sự quan trọng của kinh nghiệm thực chiến chỉ có trải qua chiến đấu chân chính mới có thể khiến người khác hiểu rõ, giờ đây phương pháp này đích xác là biện pháp rất tốt, Lao sư ở đây cũng có trình độ khá cao đó chứ. Lý Thiên Tường liền nhảy lên thật nhanh, đi đến khu đất cỏ phía trước mặt. Hắn quay về các học sinh ở xung quanh mà nói: "Các vị thiên tường lại đến biểu diễn một phen trương công tử chúng ta cùng vì mọi người mà biểu diễn đi nói xong hắn quay về phía ta ta vừa thấy hắn mẹ lên còn đang nghĩ xem được vợ kịch hay sao mà biết được hắn đột nhiên trực tiếp gọi tên ta ra muốn không lên cũng không được mà ánh mắt nhẹ nhàng của nhu xem ra có vẻ chờ đợi ta thượng đài trong lòng ta chợt sao động dựa vào võ công của ta thì còn sợ cái gì phi thân một phát như đại bàng vô cánh bay đến khoảng đất cỏ gây nên một trận hoàn hồ nhiệt liệt vũ văn nhu khuôn mặt tường đỏ ngước nhìn nam hài trong tim mình đang được mọi người theo dõi ưu tú như thế trong lòng quả thật rất kích động càng thêm hy vọng xem hắn biểu diễn Lý Thiên Tường thấy ta lấy được sự cổ vũ như thế, lại thấy bản thân nhu đột nhiên tựa như đối với tiểu tử này đã có chút động tình, trong lòng trận cười lạnh, ngươi cứ đáp ý đi, xem ngươi còn có thể đáp ý bao lâu, sau này, ngươi đừng có trách ta, ai bảo ngươi luôn muốn tranh đoạt mọi thứ với ta. Trương công tử, mời. Lý Thiên Tường song thủ thành quyền, ra vẻ lịch lãm chào một tiếng đại công tử, mời. Ta cũng không thể thất lễ, lập tức đáp lại. Lý Thiên Tường hữu thủ trái phải chuyển động theo một uy tích kỳ diệu, xuất ra thủ thế. Cao thủ, ta vừa nhìn là biết ngay, tên giá hỏa này mặc dù chỉ là cảnh giới lục phẩm, nhưng xem võ công này tuyệt đối phải cao minh phi thường, nhưng trước mặt ta, còn phải xem có là gì không nữa. Ta cũng vung tay múa với tốc độ không đổi, một trận gió nhẹ nổi lên, ngay khi tay ta múa xong, lập tức dừng lại, không, có điểm gì báo trước, không, có giảm tốc chút nào, trực tiếp từ tốc độ đó mà dừng lại. Lý Thiên Tường trong lòng hoảng sợ, lập tức trong tâm lý phải đánh giá lại Nam Hải trước mặt. Chương 21: Phẫn nộ. Chương 21: Phẫn nộ. Tinh quang trong mắt ta như thiểm điện chiếu về phía hai tên gia hỏa. Hai tên gia hỏa các người nói chuyện không nên thái quá, nên biết rằng nói ra rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy. lúc này đường ngôn và trúc phong trong lòng cảm thấy run lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. vừa nhìn thấy nhãn tình của trương tinh phong thì trong lòng phát hoảng, không khỏi có chút oán hận. lý đại công tử, ngươi tại sao lại tìm tứ đại quân tử bọn ta đi làm cái việc này chứ? nhưng nghĩ đến sau này cùng với lý đại công tử có quan hệ tốt đẹp, địa vị của mình trong gia tộc cũng sẽ tăng lên, thấp nhất cũng ngang với trưởng lão, không chừng còn có thể được làm gia chủ. vừa nghĩ đến đó, hai người lập tức dằn lòng lại, đỡ hai vị quân tử khác trên mặt đất đứng lên. vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, chu văn trong lòng rất tức giận, nhưng nghĩ tới kế hoạch của lý đại công tử, lập tức giả vờ làm ra vẻ khiêm tốn. Trương Tinh Phong, Trương công tử, chúng ta vừa rồi nói chuyện đúng là có điểm quá đáng. Ta vẫn muốn biết Trương thị thế ra rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà trục xuất ngươi ra khỏi gia môn vậy? Ta thật nghĩ không ra, ngươi chỉ mới từng đó tuổi, có thể phạm phải sai lầm gì? Ta nghe nói hình như là cùng với một đứa nhỏ khác đánh nhau thì phải." Một thanh âm vang lên, nhất thời mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một tiểu cô nương đang đứng trong đám đông, nhận thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Làm sao có thể chỉ vì tiểu hài tử đánh nhau mà lại đem con mình trục xuất ra khỏi gia môn, Trương gia chủ là tên ngốc cả mọi người xung quanh đều cười lớn. Không phải sao? Ai lại vì Tiểu Hải Tử đánh nhau mà đem con mình trục xuất ra khỏi gia môn? Nhà bình thường cũng không có khả năng này, chứ đừng nói đến Trương Thị thế gia. Cô gái kia dường như cũng cho rằng điều mình vừa nói không phải là sự thật, khuôn mặt càng đỏ thêm. Ta trong lòng cười khổ. Chuyện là như thế này, ta cùng với Âu Dương Lượng có chút mâu thuẫn, là do hắn vận khí không tốt, có thể trách ta sao? Một tên khác vừa từ dưới đất đứng lên liền bước tới tiếp lời. Ta nghe nói chuyện này hình như là cùng với mâu thân của Trương Tinh Phong có liên quan thì phải, không phải là mẹ hắn vụng trộm với người khác đấy chứ? Đường luôn lập tức lớn tiếng nói. Trung quanh liền nổ ra một trận nghị luận. đúng rồi, không chừng trương Tinh Phong không phải là người của trương gia, là mẹ hắn vụng trộm với người khác, nếu không trương gia chủ làm sao lại trục xuất hắn ra khỏi gia môn chứ? đúng vậy, chỉ có nguyên nhân này thôi, nếu không thì hắn sẽ không bị đuổi đi như vậy năm. Ta muốn giết chết bọn chúng, ta muốn giết chết bọn chúng, ta muốn giết chết bọn chúng. bọn cặn bã này dám ngang nhiên vũ nhục mẫu thân ta như vậy. lũ cặn bã, lũ cặn bã bốn. ta không thể tự chủ được, trong đầu ta chỉ có một thanh âm vang lên, giết, giết, giết bốn. gió lớn nổi lên, hỗn loạn, cuồng bạo, các bụi tung bay, dập trời kín đất bốn. sắc khí kinh thiên tràn ngập khắp cả luyện võ trường làm cho người ta hít thở không được tất cả mọi người đều bất động sự sợ hãi từ tận đáy lòng khiến cho bọn họ không thể cử động bọn họ đều cảm nhận được sự thống khổ vì hô hấp trở nên khó khăn làm cho mình sợ hãi chính là tên giã gia hỏa đang túi đầu trương tinh phong vũ văn nhu chẳng những cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn mà chính mình cũng cảm nhận được hán thống khổ như thế nào phẫn nộ tới cỡ nào lý thiên tường không hề sợ hãi trong lòng hắn chỉ có hưng phấn buộc phát đi giết chết bọn chúng đi giết bọn chúng rồi ngươi cũng hết đời thôi giết đi bốn lý thiên tường hiểu rất rõ những tên này mặc dù không có chút bản lãnh nào nhưng gia tộc của bọn chúng đều rất lợi hại có hai tên là bá tức gia tộc hai tên khác là nam tức gia tộc nếu như trương tinh phong và bọn chúng xảy ra xung đột không may lỡ tay giết chết vài tên vậy thì kết quả thật là tốt lang phong bọn họ đang đứng ở bên cạnh ta bọn họ đang rất phẫn nộ phi thường phẫn nộ nhị đệ kính yêu nhất của mình sư phụ bị người khác ngang nhiên vũ nhục còn vũ nhục đến mâu thân của hắn thật là một bọn đáng chết giỏi cho các ngươi đồng nhiên lại nghĩ ra chuyện này các ngươi nghe ai nói vậy phải biết rằng kể chuyện thì không thể nói lung tung nếu đã nói ra rồi thì phải gánh lấy hậu quả đó là trách nhiệm. Các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng điều các ngươi vừa nói là sự thật? Nếu không biết thì đừng nên ba hoa tùy tiện như vậy. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Ta kìm nén lửa giận trong lòng lại, cười nói với bọn chúng đường luôn và trúc phong trong lòng không khỏi riu lên. Mặc dù nhìn thấy trước mắt trương tinh phong nét mặt tươi cười, nhưng chính bộ dạng này làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Trong mắt bọn chúng, tiểu nam hải trước mặt so với hung thần ác sắt còn đáng sợ hơn. Lúc này bọn chúng đang suy nghĩ mình đắc tội với tên sát tinh trước mặt này có đáng giá hay không, nhưng nghĩ đến lý thiên tưởng và thế lực đằng sau hắn, trong lòng lại kiên định đứng lên. Trương Tinh Phong hắn là ai đây chứ, làm sao có thể đối đầu với bốn gia tộc chúng ta, làm sao có thể đối đầu với Lý đại công tử? Sợ gì chứ, vinh hoa phú quý cả đời đang ở ngay trước mắt mình thì còn sợ cái gì? Đường ngôn bộ dạng thập phần tự tin, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, ta dám chắc là mẫu thân của ngươi cùng người khác vụ trộm, nếu không làm sao ngươi lại bị trục xuất ra khỏi gia môn? Chẳng lẽ là vì đánh nhau cùng với tiểu hài tử khác? Ha ha ha." Bọn trúc phong ba người đều cười lớn. Vì tiểu hài tử đánh nhau mà lại đem con mình trục xuất ra khỏi gia môn, thật là buồn cười, thật sự là buồn cười. Ha ha ha. các phú gia đệ tử chung quanh đều cười rộ lên cũng có một vài nữ hải tử không cười trong đó có phong ngự yên và vũ văn Nhu. ta nhìn bọn chúng càng cười tươi hơn cười đi các ngươi cứ cười đi các ngươi cứ tiếp tục cười đi nỗi nhục hôm nay trương tinh phong này phải gánh chịu ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp bội lần ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là hối hận các ngươi cứ tiếp tục cười đi lý thiên tường ngươi cứ đắc ý đi ngươi tưởng rằng ta không biết mọi việc đều là do ngươi sắp đặt sao ngươi cho rằng ta là kẻ ngu ngốc hay sao hầu hết mọi người ở nơi này đều đang cười ngươi lại đứng một bên xem náo nhiệt Ngươi cho rằng mấy ngàn năm kinh nghiệm của ta đều quên hết rồi hay sao? Ngươi cứ chờ đó đi, ta bây giờ chưa phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà có một ngày ta sẽ cho ngươi biết việc ngươi làm hôm nay chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ngươi. Được lắm, các ngươi quả là dám làm dám nhận. Các ngươi không sợ thì ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà mẫu thân của ta tốt xấu gì cũng là tam phu nhân của Trương thị thế gia, các ngươi không bằng không cớ lại dám nói ra như vậy. Hừ hừ. Ta nhìn bọn chúng, ta muốn xem thử bọn chúng sẽ xử lý việc này như thế nào đường luôn bọn chúng vừa nghe được, trong lòng cả kinh. Bọn chúng cũng không nghĩ chuyện lại xảy ra như vậy. Ngay từ đầu khi đối phó với ta, bọn chúng đã xem ta là một kẻ bị trương thị thế gia trục xuất ra khỏi gia môn. Bọn chúng cũng không hề nghĩ tới trương thị thế gia. Bọn chúng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó với ta, tưởng rằng có thể dùng mẫu thân để đả kích ta. Nhưng bọn chúng đã quên rằng, tuy ta đã ly khai, nhưng mẫu thân của ta hiện tại vẫn là người của trương gia. Trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ bằng thế lực gia tộc của bọn chúng thì không thể nào sánh bằng trương thị thế gia. Gia tộc nhất định sẽ không vì mình mà kết toán cùng trương thị thế gia. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? lời cũng đã nói ra, vừa rồi mọi người đều nghe thấy. Làm sao có thể thu hồi được? Làm sao đây, làm sao bây giờ? Lý đại công tử, ngươi muốn chỉnh hắn, lại còn lôi kéo chúng ta theo, bây giờ ngươi bảo chúng ta phải làm sao đây, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta xong đời như vậy hay sao? Lý Thiên Tường cũng không nghĩ đến sự tình bỗng nhiên chuyển biến như vậy. Biết rằng lúc này chính mình nếu không có hành động, bốn tên gia hỏa kia nói không chừng sẽ nuốt lời, mục đích của mình không thực hiện được, tất cả bố trí cũng đều xong hết. Lý Thiên Tường liếc mắt một cái sang tiểu quế tử đang ở bên cạnh mình. Tiểu Quế Tử quả đúng là tâm phúc của Lý Thiên tưởng vừa nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân thì hắn đã hiểu rõ sự tình. Tiểu Quế Tử tuy chỉ mới 30 tuổi nhưng lại mang một thân võ công tuyệt đỉnh. Hắn chính là hộ vệ quan trọng nhất của vị gia chủ tương lai. Bốn người các ngươi đừng lo lắng, mọi việc đã có đại công tử gánh vác cho các ngươi. Các ngươi cứ theo kế hoạch mà hành sự, có nghe thấy không? Nếu không cho dù trương gia không tìm các ngươi gây phiền toái, đại công tử cũng sẽ không để cho các ngươi được yên đâu. đương nhiên, chỉ cần các ngươi nghe lời, tất sẽ có hảo sự. Hành động đi. Với công lực hiện giờ của ta có thể dễ dàng nghe được. Thiên lý truyền âm là một loại võ công chỉ có đạt đến tiên thiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Lý gia quả thật lợi hại, chỉ một tiên hạ nhân nho nhỏ cũng có cảnh giới cao như vậy. Nhưng mà nghe được nội dung. Càng làm cho ta khẳng định lý thiên tường chính là kẻ chủ mưu đứng sau việc này đường ngôn bọn chúng vừa nghe được trong lòng liền tĩnh lặng nếu đã làm ra chuyện này vừa không thể quay đầu lại thì chỉ có tiếp tục tiến lên mới còn có hy vọng lui về phía sau thì sẽ phải đối mặt với thủ đoạn của cả trương gia và lý gia tiến lên chiến đấu đi làm sao vậy những lời chúng ta vừa nói đều là sự thật sợ cái gì chúng ta đều là người chính trực không sợ bóng gió chẳng lẽ trương thị thế gia các ngươi lại ủy thế dọn người đúng vậy trương thị thế gia các ngươi đối đãi với người nói lên sự thật như vậy sao sao lại nói là trương thị thế gia các ngươi Trương Tinh Phong hắn đã bị trục xuất ra khỏi Ra Môn rồi mà. Ha ha ha sáu. Ta nhìn đám Ra hỏa bọn chúng, các ngươi cứ tiếp tục cười đi. Đại ca, các người cứ tiếp tục vào họp đi. Ta đi ra phía sau Bí Tịch Cắt một chút. Ta không có việc gì đâu, các người đừng lo lắng, cứ đi đi. Ta quay về phía Lang Phong Đại ca bọn họ nói, đồng thời đi về hướng Bí Tịch Cắt. Lang Phong bọn họ đang rất tức giận, nhưng bọn họ xem ta tựa hồ như không có việc gì, cũng thôi không nghĩ đến nữa. Hai từ mà, chương 22. mươi sát đo quyết. Chương 22, mươi sát đo quyết. Ta thật sự rất muốn giết chết bọn chúng. nhưng ta biết rằng nếu ta làm như vậy sự nghiệp của ta cũng kể như chấm dứt ta phải kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng ta biết rằng áp lực này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tu luyện sau này của ta chính vì vậy ta lựa chọn đi tới nơi này bí tịch các là địa phương ít người lui tới nhất tại quốc vũ học viện đã có lao sư tốt tự mình đến dạy ngươi võ công chiêu thức chẳng lẽ ngươi lại còn nguyện ý khổ công đi nghiên cứu cái đống chiêu thức bí tịch khó hiểu này hay sao cho nên người lui tới nơi này là rất ít ta muốn tu luyện một thứ võ công tràn ngập sát khí đem sát khí của ta hoàn toàn phát tiết ở trong đó ta đi tới thế giới này cũng đã lâu ta biết rằng luận về sát khí trong các loại võ công thì đao pháp chính là mạnh nhất nội danh nhất chính là nhất đại tuyệt thế bá vương hạng vũ thiên nộ sát quyết của ông ta chính là đao pháp lợi hại nhất thiên nộ đao chính là do hạng vũ dựa vào thiên nộ sát quyết tung hoành mới trở thành một thanh nhất đại hung khí như vậy hạng vũ bình sinh giết người vô số thiên nộ đao quyết này rất phù hợp với yêu cầu của ta nhưng mà hiện tại ta đang rất cần phát tiết hoàn toàn sát khí của mình cho nên ta phải sáng tạo ra một bộ đao pháp lợi hại hơn nữa ta tại tu chân giới căn bản là chưa từng tiếp xúc qua đao quyết bởi vì tại tu chân giới mọi người đều tu luyện vi kiếm nó đã trở thành một truyền thống chưa từng có ai nguyện ý phá vỡ cái truyền thống này cho nên ta đối với đao pháp một khiếu cũng không thông vì vậy ta mới quyết định đi đến nơi này để tham khảo các loại bí tịch đao pháp lấy những cái tinh hoa bỏ đi những cái thừa thãi ta tin tưởng rằng với nhãn quang và cảnh giới của mình nhất định sẽ thành công ta đi vào căn phòng nhỏ có chữ đao nhất thời ta kinh ngạc phát hiện bí tịch đao pháp ở nơi này thật là quá nhiều nào là ngũ hoa bắt môn nào là ngũ hổ đoạn môn đao lại còn khai sơn đao pháp thật là vô số làm sao đây ta vốn nghĩ rằng nhiều nhất cũng chỉ có khoảng vài trăm bộ mà thôi dựa vào tư duy của ta cùng với tốc độ quan sát đã trải qua tu luyện chỉ cần dùng linh giác đảo qua là hoàn toàn có thể ghi nhớ nội dung nhiều nhất chỉ mất vài ngày mà thôi nhưng mà nơi này tốt xấu gì cũng phải có đến mấy ngàn vạn bộ có dụng linh giác chắc cũng phải mất mấy chục ngày trời quên đi ta ở tại nơi này từ từ mà xem thôi dù sao thì nhìn thấy mấy tên gia hỏa đó cũng làm cho ta phiền lòng không gặp thì tốt hơn bắt đầu xem thôi ta bắt đầu xem từ giá sách bên cạnh tùy tiện lấy một cuốn phong vũ đao pháp không sai đây đúng là một quyển bí tịch hiếm thấy ngày này qua ngày khác bí tịch đao pháp ở nơi này hầu như ta đã xem qua toàn bộ cả quốc vũ học viện dường như đã quên rằng từng có một người tên là trương tinh phong theo học ở nơi này chỉ có vũ văn nhu và phong ngữ yên mỗi ngày đến học viện đều đi tìm ta nhưng mà tìm không được các nàng cũng cho rằng ta đã rời khỏi nơi này rồi lang phong đại ca bọn họ cũng giữ bí mật cho ta cứ như vậy ta dường như đã biến mất tại cái học viện này nhưng mà bọn họ làm sao biết được ta hiện giờ đang ở tại một căn phòng nhỏ trong bí tịch các này cứ như vậy những ngày trong học viện cứ lặng lẽ trôi qua chỉ có một học sinh gọi là trương tinh phong tại một gian phòng nhỏ khổ công nghiên cứu đao pháp bí tịch mênh mông như biển sáu ta quay đầu nhìn lại cánh cổng quốc vũ học viện trước khi rời khỏi sau khi học kỳ này đã kết thúc chúng ta được nghỉ cho đến ngày khảo hạch mới phải trở lại tạm biệt quốc vũ học viện tạm biệt ngươi lý thiên tường tạm biệt nàng phong nữ yên tạm biệt nàng nhu ta ngồi tại gian mật thất nhỏ nhắm mắt lại không cử động nhưng ai biết được lúc này đầu góc ta chính là đang không ngừng tự hỏi không ngừng sáng tạo sửa đổi hoàn thiện một cỗ trùng tiên đao khí từ phía kinh thành bước thẳng lên trời cao tất cả tuyệt thế cao thủ trong thiên hạ đều cảm nhận được cỗ khí thế này có người đột phá được cảnh giới này rồi sao một lao đạo từ trong mật thất của mình đi ra, nhìn về hướng kinh thành, có chút kinh hán, cũng có chút hâm mộ. trong kinh thành cũng có cao thủ cỡ này sao? quả là lợi hại, thật là muốn so tài với hắn một chút. một hồng y đại hán trong hoàng cung từ chỗ ngồi đứng lên, toàn thân phát ra một trận bá khí, cuối cùng cũng có người đột phá được cảnh giới này. ta đã cô độc hơn một ngàn năm rồi, chuỗi ngày sau này chắc sẽ không còn vô vị nữa. tẩu tẩu à, tẩu nói xem cuộc sống sau này của chúng ta có phải sẽ tốt đẹp hơn không? một trung niên nhân quay về phía một thiếu phụ bên cạnh nói, vị trung niên nhân này. Toàn thân ngập tràn khí tức an bình, nhưng mà ẩn sâu bên trong người ông ta lại tỏa ra khí tức vương giả chỉ có cao thủ mới nhận thấy được. Là khí thế trời sinh, là khí tức vương giả hùng hồn chỉ có tuyệt thế cao thủ mới có thể phát ra. Vị thiếu phụ bên cạnh mặc dù được gọi là Tẩu Tẩu, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy bà ta đối với vị trung niên nhân này lại tỏ ra rất kính trọng năm. Nhưng có ai ngờ được ta Trương Tinh Phong sau khi dung hợp đa quyết, lại sáng tạo ra võ công hoàn toàn mới trong mắt người của Thanh Long đại lục. Có thể nói đây là một loại tu chân pháp quyết, bất quá pháp quyết này chỉ mới đạt đến kim đăng kỳ, phần sau vẫn chưa có. Ta có thể sáng tạo ra võ công của tu chân cảnh giới này Chủ yếu là vì ta đã là một tu chân giả, cảnh giới của bản thân ta đã rất cao. Ta sau này có thể dựa vào nó để tung hoành thiên hạ rồi. Nhanh, độc, chuẩn, đó là những từ ta hình dung về đao pháp của mình. Dựa trên những điểm này, ta đã sáng tạo ra thiệt Sát Đao Quyết, gồm 3 chiêu thức hợp thành, phân biệt là Đao Phách Hoa Sơn, Huyết Thị Thiên Lý và Địa Ngục và Kiếp. Nhưng mà ta cho rằng như thế vẫn chưa đủ. Trải qua nửa năm nghiên cứu, ta cuối cùng đã sáng tạo ra một chiêu tập hợp tất cả tinh hoa đao quyết khai thiên tịch địa. Một chiêu này kỳ thật rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp. ý nghĩa sâu xa của nó chính là trong nháy mắt đột phá cực hạn tốc độ của con người phát huy hết tất cả tiềm lực của bản thân bạo phát ra theo một quỹ tích đơn giản nhất một đau xuất ra làm cho đối thủ không kịp phản ứng đem ý chí và tinh thần của con người hoàn toàn dung nhập vào đạo thế giết chết địch nhân chính là cảnh giới võ đạo cao nhất của đạo pháp quan trọng nhất chính là tốc độ và lực lượng cùng với tiềm lực của bản thân phát huy sức mạnh lớn nhất ta cũng đã chứng minh một điểm võ công cũng có thể nhập đạo có thể trở thành võ đạo nhưng mà ai biết được từ ngàn năm trước đã có người dùng võ nhập đạo rồi võ đạo của ta là bá đạo nhưng còn hắn thì sao tất cả đều không biết nhưng lúc này ta biết ta bây giờ tuyệt đối có thể mở mày mở mặt bởi vì hôm nay chính là thời điểm trước ngày khảo hạch một ngày ngày mai trên đài khảo hạch ta sẽ cho bọn chúng biết chương tinh phong ta tuyệt không phải là một tên vô dụng sau khi rời khỏi trương gia các ngươi cứ chờ xem ta sẽ cho các ngươi biết bản lĩnh đích thực của chương tinh phong ta mặc dù ta chỉ có thể phát huy một chút bản lĩnh nhưng như vậy cũng đủ rồi mặc dù ta không thèm so đo với bọn chúng nhưng bọn chúng đã dám vũ nục mẫu thân ta ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng sống trong sợ hãi sợ hãi sự báo thủ của ta sau này ta đứng nhìn mặt trời khuất sau đỉnh núi trong lòng âm thầm phát hiện ta sẽ cho các ngươi biết trương tinh phong ta có thể giết chết các ngươi rất dễ dàng. ta muốn giày vào các ngươi và cả gia tộc các ngươi. ta hiện tại trong lòng đã có phương án. ngày đó khi đao pháp đại thành xuất quan ta đã cố ý phát ra tu vi đao pháp đạt tới kim đan kỳ cảnh giới chính là một phần trong kế hoạch. thiếu ra, mời ngài dùng cơm tối. thiếp thân thị thì hạ thủy quay về phía ta cung kính nói. nàng đối với ta thập phần cung kính. trong mắt của nàng ta có lẽ là một tiên nhân. tốt lắm, đi thôi. lang phong đại ca bọn họ đã trở về chưa? ta xoay người lại đi ra ngoài cửa, thuận tiện hỏi nàng. bọn họ đã trở về rồi. Cả ba đồ đệ của thiếu gia cũng đã đến. Thiếu gia này, bọn họ chỉ toàn là ăn cơm trắng, ngài nói với bọn họ đi, đâu có sư phụ nào lại bắt đồ đệ ăn uống kham khổ như vậy. Hạ Thủy ở bên cạnh ta nói, có đôi khi nàng đối với ta rất tinh nghịch, nàng biết ta không thích nàng cứ cung kính như vậy. Ta cười cười, ba tên gia hỏa này thật là. Ta lắc đầu, đồng thời đi về phía đại sảnh. Ngày mai sẽ là một ngày làm cho người ta rất cao hứng, chương 23. Tiểu hiện thân thủ. Chương 23. Tiểu hiện thân thủ. Các vị học viên của họa Quốc Vũ học viện, một năm học tập của mọi người cũng đã kết thúc rồi. Chiếu theo quy củ hàng năm, hôm nay chúng ta sẽ cử hành khóa hạch hàng năm hy vọng rằng mọi người biểu hiện thật tốt tốt rồi ta tuyên bố khảo hạch hàng năm của quốc vũ học viện lần thứ 35 bây giờ bắt đầu vị vương gia xuất hiện và hôm khai giảng lại đến rồi người này bình thường cũng thực là khó gặp tha một năm chỉ thấy có buổi khai giảng với kết thúc năm học có xuất hiện bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi a gần ngàn học sinh ở phía dưới bộ dạng đều đã muốn xông lên đánh rồi phải biết rằng quốc vũ học viện này là do đường kim hoàng đế làm ra hàng năm khảo hạch những người ưu tú đều sẽ được ban cho con trước cho dù ngươi không muốn làm quan cũng sẽ cho ngươi một cái tức vị Tuy nhiên chỉ có ba người đầu tiên, những tước vị này là phi thường khó có a ngươi chỉ cần tưởng tượng trở thành một nam tước thế gia khó khăn tới mức nào, mà cả một nam tước thế gia cũng chỉ có gia chủ mới có thể trở thành nam tước. Từ đó có thể thấy được tước vị chân quý tới mức nào. Ta phảng phất như cư cao lâm hạ nhìn xuống bọn họ, những người này chỉ là bởi vì một chút tiểu ân huệ của hoàng đế mà đã hưng phấn như vậy. Hừ hừ. Lúc này Tân Thái cùng một dạng còn có một người nữa Lý Thiên Thượng. Trong mắt của hắn, thứ ở trong tay của hoàng thượng có thể hấp dẫn hắn cũng chỉ có hoàng vị thôi, còn các thứ khác. Hừ hừ. Phải biết rằng sau này hắn sẽ là gia chủ của Lý thị thế gia, luận về địa vị. cũng chỉ có ba gia chủ còn lại có thể so sánh được, mà cả triều đình cũng chỉ có hoàng đế một người có thể so sánh với hắn. chúng ta cũng bị phân ra làm bốn trận đấu. phương pháp của khảo hạch này cũng phi thường đơn giản và nhanh chóng, chỉ là có ba khối đá ở trước mắt, chỉ cần xem ngươi chém vào tảng đá tạo thành độ nông sâu ra sao liền sẽ biết thực lực của ngươi đương nhiên là bắt đầu thử nghiệm từ tảng đá cứng rắn nhất. nếu không thì khối đá hoa cương này không biết đã bị thay bao nhiêu lần rồi. nếu như tại khối đá đầu không để lại được vết tích gì, vậy thì thử với khối ở giữa. nếu như có vết tích rồi thì không cần thử nữa. chỉ cần xem độ sâu của vết tích của ngươi trên bề mặt tảng đá là nhìn được ra công lực của ngươi nếu như vẫn không có vết tích gì thì lại thử với khối độ cứng thấp nhất các đồng học khối đá này là thiên nham thạch cứng rắn nhất chỉ có nhất phẩm cao thủ mới có thể để lại cho nó một chút tấn ký nho nhỏ đến nay vẫn chưa có ai có thể đem nó cắt ra được khối đá này là từ trên bề mặt của thiên nham thạch thiên nhiên tự nhiên rơi xuống một khối đá các ngươi bắt đầu từ khối thứ hai mà thi đi khối thứ hai này là huyết thiết chỉ cần có thể để lại vết tích trên nó là đã đạt đến tiên thiên cảnh giới khối cuối cùng này là đá hoa cương phổ thông tốt rồi mọi người chuẩn bị cho tốt ta gộ đến tên ai người đó lên khảo hạch người đầu tiên lý phong một lao sư của học viện đứng ở trên này gọi từng học sinh lên hiện tại ở chỗ này có cả thanh niên thậm chí người trung niên cũng không ít xem ra bọn họ đều là cao thủ không ít đã tiến nhập vào tiên thiên cảnh giới rồi từng người từng người học sinh đi từ trên xuống có người cao hứng có người lại vẻ ngoài có người mặt không chút biểu tình có người lại hi, hi ha ha trương tinh phong lao sư kia cũng cuối cùng cũng gọi đến tên của ta đến ta rồi đến tên ta rồi cuối cùng ta cũng đã xuất trả rồi tất cả đều là vì một câu trả lời hôm nay Ta không thi triển thủ đoạn gì với bọn chúng, những tên gia hỏa đó còn nghĩ ta dễ khi phụ, đặc biệt là cái bọn gì tứ quân tử kia trương tinh phong, hắn là trương tinh phong sao? Không nghĩ được rằng tên gia hỏa này hôm nay cũng tới, ngày đó bị nhiều người xỉ nhục như vậy lại không có phản ứng gì, xem ra là một tên gia hỏa nhu nhược, xem xem võ công của hắn ra sao, làm không tốt, có khi đến đá hoa cương cũng không để lại vết tích gì. Là trương tinh phong, đến xem xem, chính là gã trương tinh phong hôm đó bị rất nhiều người xỉ nhục A. Sáu, người ở bên cạnh của đài khảo hạch càng ngày càng nhiều, mọi người đều có cùng một mục đích, xem xem tên trương tinh phong này làm trò xấu gì. Trong những người này chỉ có những người ngày hôm đó ở đây mới biết võ công của. Trương Tinh Phong rất mạnh, mà đại bộ phận người còn lại đều nghe nói là Trương Tinh Phong ngày hôm đó bị rất nhiều người vũ nhục, nhưng lại không phản ứng gì, rất hiểu kỳ Trương Tinh Phong này là người nhuyễn nhược như thế nào, đều đến xem hắn làm trò cười. Ta nhìn đám gia hỏa đến chỗ này muốn xem ta làm trò cười. Ta trong lòng thầm nói ta nghĩ các ngươi phải thất vọng rồi. Ta mặt mang theo nét cười nhàn nhạt, nhạt đi lên trên đài khảo hạch, vô cùng thản nhiên. Lý Thiên Tường ở phía dưới biết rõ võ công của ta, trong lòng thầm hận, nhường cho tên gia hỏa nhà ngươi ngoài phòng một lần. Vũ Văn Nhu và Phong Nữ Yên ở cách đó không xa đang chăm chú nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh hỷ. Bọn họ là lần đầu tiên trong nửa năm nay nhìn thấy thân ảnh của ta. Ta thông thả đi đến bên cạnh lão sư phụ trách khảo hạch gật gật đầu. Lão sư phụ trách khảo hạch này cũng là một cao thủ võ công, hắn bây giờ có thể cảm nhận được khí thế cao thủ do ta cố ý phát ra. Mặc dù đối với ta ít tuổi như vậy đã đạt đến cảnh giới tiên tiên vô cùng chân kinh, nhưng vẫn chấp hành việc mà một lão sư khảo hạch cần phải làm trương tinh phong. Ngươi có thể bắt đầu được rồi, có cần ta cung cấp vũ khí không? Hắn nhìn thấy ta không mang theo binh khí, rất là kỳ quái, chẳng lẽ dùng tay để chặt tạm đã sao? hắn không thể tin được như vậy thành tích kiểm tra sẽ không thật nữa thực lực sẽ bị hụt đi vài lần ta cười cười quay về phía hắn lắc lắc đầu ta đối với Lao sư này cũng rất có hào cảm thái độ của hắn với ta rất là tốt ta quay về đám gia hỏa đang muốn ta làm trò cười cười quay đầu lại giơ tay phải của mình ra chẳng lẽ hắn thật sự dùng tay không đi chặt đá sao Lao sư phụ trách khảo hạch này vô cùng kinh sợ người ở phía dưới cũng kinh ngạc không thôi tên gia hỏa này bị điên sao không nghĩ được hắn không chỉ nhuyễn được còn ngu xuẩn nữa ta khinh thường nhìn sắc mặt đám gia hỏa này bởi vì ta biết nó chẳng có ý nghĩa gì tay phải chầm chậm dơ lên về phía khối huyền thiết trong khi đến gần sát với huyền thiết trên tay ta trong nháy mắt xuất hiện một đạo đao mang khối huyền thiết giống như đầu hũ bị cắt thành hai nửa ta cũng không thèm nhìn dáng vẻ của đám gia hỏa này chỉ biết là xung quanh không có tiếng động nào cả ta chầm chậm đi xuống khỏi đại khảo hạch là đao mang là đao mang hắn chí ít là cao thủ tam phẩm hắn bao nhiêu tuổi rồi trời ơi đám người ở phía dưới sắp điên lên rồi từ trước đến nay người đầu tiên đạt đến tiên tiên cảnh giới hạng vũ cũng là sau 10 tuổi mới đạt đến tiên tiên cảnh giới Mà hiện tại tự nhiên lại có một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi lại có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới, mà lại còn là cảnh giới tam phẩm. Đây đây điên rồi, điên rồi, thế đạo loạn hết cả rồi, cái quái gì thế? A a a. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất thiên tài, bây giờ ta đã 10 tuổi rồi, mà vẫn dậm chân ở lục phẩm cảnh giới. Người ta đã đạt đến tam phẩm rồi, đây là phòng trường vẫn còn giữ lại. Chơi, Lao tổ tông, đúng, Lao tổ tông, đi tìm Lao tổ tông. Tiểu quế tử, về phủ. Lý Thiên tường dáng vẻ dữ tợn, hắn đã không tự khống chế bản thân được nữa rồi. Tiểu quế tử hiểu rất rõ tâm tư của chủ nhân mình. Tiểu chủ tử của mình chính là cực kỳ cao ngạo, nhưng mà hiện tại lại có người vượt qua hắn, mà lại là vượt qua rất lớn. Hắn biết rằng hiện tại mình chỉ có thể đưa tiểu chủ tử về phủ. Tiểu chủ tử hiện giờ đang ở trong giai đoạn không thể khống chế, làm không tốt, có khi còn phát cuồng. Người của Lý thị thế gia đều yên lặng rời đi, đi rất nhanh chóng, không có ai chú ý đến Lý đại công tử còn chưa khảo hạch đã rời đi. Cả trường khảo hạch đều rối loạn, Quốc Vũ học viện lần đầu tiên không hoàn thành khảo hạch, bởi vì hiện tại rất nhiều học sinh đều sắp lên rồi, không cách nào để bọn họ tiến hành khảo hạch nữa, càng chi cả lão sư cũng chấn kinh và hoảng loạn. một đứa trẻ còn chưa đến 8 tuổi đạt đến cảnh giới tam phẩm cái này nói lên điều gì đây không phải chỉ đơn giản là tư chất tốt là có thể giải thích điều này nói lên đứa trẻ này tu luyện một tuyệt thế công pháp một thứ công pháp có thể khiến cho một đứa trẻ 8 tuổi đạt đến cảnh giới tam phẩm phòng chừng là hoàng đế cũng phải nảy lòng tham cái gì tứ đại quân tử nhớ kỹ cho ta những lời nói ngày hôm đó đã với ta hừ hừ một thanh niên vang lì khọ vợ cả trường khảo hạch đám tứ đại quân tử đường nôn hồn sắc đều rung đồi ngầm trời chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta chỉ là con dối kẻ thao túng thực sự ở đằng sau là lý thiên tưởng nhưng tất cả những điều này bọn chúng làm sao dám nói ra chỉ có thể như kẻ câm ăn phải hoàng liền. Một cơn lốc lớn hơn bắt đầu rồi chương 24. Tiểu Trừng. Chương 24, Tiểu Trừng. Trong thư phòng của gia chủ Trương thị thế gia, một trong tứ đại thế gia của Minh Vương Triều. Lão gia, hôm nay là ngày Tam công tử khảo hạch tốt nghiệp. Trương tổng quản quay về hướng gia chủ Trương Thiên Đức đang xem sách nói. Trong lòng âm thầm thở dài, từ khi Tam công tử rời khỏi nhà, ngày nào cũng phải báo cáo tình hình của Tam công tử cho lão gia và Tam phu nhân biết. Đương nhiên, ngày đó sự việc tứ đại quân tử, Vũ nhục Tam công tử Trương tinh Phong chỉ mới nói cho lão gia biết, chưa có nói cho Tam phu nhân. ngày đó sau khi biết sự việc mấy tên gia hỏa đó vũ nhục tam công tử trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ bốn tên gia hỏa kia là ai đây chứ dám ngang nhiên hướng tới trương thị thế gia nói năng bừa bãi quả đúng là thọ tinh lão cật tỷ xương hiểm mệnh trường a cho đến bây giờ nghĩ tới phản ứng của gia chủ ngày đó vẫn còn có chút khiếp sợ cùng với kính nghệ ngày đó sau khi mình báo lại chỉ chờ lao gia phát nộ sau đó đối với gia tộc của bốn tên gia hỏa kia tiến hành một loạt các biện pháp báo phục nhưng mà lao gia sau khi nghe xong chỉ lạnh nhặt nói không cần lo lắng chuyện này cứ giao cho tiểu tam xử trí chúng ta chỉ cần đứng xem thôi đến lúc đó âm thầm phối hợp với nó là được rồi trương thiên đức đã nhìn thấy hài tử của mình trưởng thành sự bất phẳng của trương tinh phong từ nhỏ đã thấy rõ ông biết rằng nhi tử của mình đối với chuyện này sẽ không có phản ứng gì kịch liệt mà hắn sẽ có hành động sau này tình huống khảo hạch như thế nào trương thiên đức đầu cũng không ngẩng lên vẫn tiếp tục nhìn vào quyển sách trên tay trên địa của cuốn sách có bốn chữ tôn tử binh pháp tam công tử thật là cái người nó tại trường khảo hạch thi triển ra đao mang đó là cảnh giới chỉ có tam phẩm cao thủ mới có thể đạt đến lúc ấy cả khảo hạch trường đều rối loạn mọi người đều kinh hãi khảo hạch lần này không thể hoàn thành được cuối cùng trương công tử nói với mấy tên chẳng biết trời cao đất rộng Tứ đại quân tử, một câu. Trương Tổng quản nói tới đây, dường như cũng cực kỳ hứng phấn, cố gắng kìm nén tâm tình kích động của mình. Tam công tử nói rằng, bốn tên Tứ đại quân tử, các ngươi hãy nhớ kỹ cho ta những lời các ngươi đã nói với ta ngày đó. Lão gia người không biết đâu, nghe người ta nói, lúc đó bốn tên ra hỏa kia mặt trắng bệch, tất cả đều bị dọa cho sợ ngây người. Hồ đồ, làm sao có thể càn quấy như vậy? Trương Thiên Đức trong lòng rất tức giận. Ông ta không phải tức giận vì bốn tên không biết trời cao rất rộng kia, mà là tức giận vì Tam nhi tử của mình. Từ cái ngày mà hai nhị phẩm cao thủ trong nhà kể lại Tiểu Tam sau khi rời khỏi phụ tốc độ làm cho bọn họ hoàn toàn rất lại phía sau, mình đã biết Tiểu Tam có võ công rất thâm hậu. Mặc dù ngày đó Tiểu Tam có thể là dưới tình huống cực kỳ thương tâm mới phát huy thực lực lớn như vậy, nhưng tốc độ của Tiểu Tam thật sự là quá nhanh. Theo như hai vị cao thủ thuật lại, Tam công tử tối thiểu phải đạt đến cảnh giới tam phẩm. Sau khi ông ta biết thì rất cao hứng. Mặc dù ông ta không biết vì sao Tiểu Tam của mình lại có võ công lợi hại đến như vậy, nhưng nhi tử của mình có võ công cao cường không phải là chuyện đáng cao hứng sao? Ông ta đối với thái độ của Tiểu Tam sau khi bị vũ nhục thì rất là hân thưởng muốn làm đại sự thì trước tiên phải nhẫn nhịn. Ông ta vẫn luôn chờ mong Tiểu Tam sẽ lại làm ra những việc khiến cho mình cao hứng. Chính mình cũng biết Tiểu Tam nhất định sẽ có hành động, nhưng mà cũng không thể tưởng được hắn bỗng nhiên lại hồ đồ đem võ công của mình bộc lộ ra như vậy, không phải là tự tìm phiền toái hay sao? Bỗng nhiên để lộ quân bài trong tay ra, không phải là làm cho chính mình lâm vào vị thế rất bất lợi sao? Nhưng mà Trương Thiên Đức làm sao tưởng được võ công Tiểu Tam của ông ta lợi hại đến mức nào? Hiện tại lộ ra bất quá chỉ là một góc của ngọn núi băng mà thôi. Cảnh giới võ công này ông ta không thể tưởng được, chính xác mà nói là đã vượt qua phạm chủ võ học 48. lúc này trương tinh phong đang ở nơi nào đây hắn đang đứng ở ngoài cửa của quốc vũ học viện đang chờ bốn tên hỗn đạn bốn tên hỗn đạn không may ta đứng nhìn một đám học sinh của quốc vũ học viện từ cửa lớn đi ra thân ảnh của bốn tên hiện ra trước mắt ta ánh mắt ta sáng lên cuối cùng cũng đợi được bốn tên ra hỏa các người hừ hôm nay ta trước tiên kiếm một chút lợi tức vậy thân thể ta từ sớm đã biến thành bộ dạng một đại hán cao lớn ta cũng không muốn mình sẽ gặp phiến phức sau này Tốt, chính là lúc này đây. ta trong nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí ban đầu không phải biến mất mà là tốc độ quá nhanh không thể nhìn thấy thân ảnh Bốn tên hỗn đản, nhận lấy trường phạt đi." Ta gầm lên. Hai tay của ta nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã kích một trường vào đan điền của bốn tên. "Bọn tứ đại quân tử, đường luôn chỉ cảm thấy có một trận gió, nghe thấy một câu nói, còn chưa kịp phản ứng, đan điền đã chấn động. Chân khí của mình khổ luyện 10 năm đã không còn, hoàn toàn tàn mắt bốn. Đường luôn bọn chúng nhất thời lờ người ra, không biết nên khóc hay nên cười. Xong hết rồi, chỉ riêng một điểm mình không có võ công, địa vị của mình ở gia tộc giám chắc sẽ không còn nữa. Tiên đồ của mình đã xong rồi, đời mình cũng đã xong rồi, là Trương Tinh Phong, nhất định là Trương Tinh Phong." nhưng mà phải làm sao đây bốn người mình ngay cả cái bóng của người ta cũng không thấy chắc ai đây lý đại công tử hay là trương tinh phong ha ha ha có ích gì nữa đâu xong hết rồi tất cả đều xong hết rồi bốn những người chung quanh cũng chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy một trận gió quét qua tứ đại quân tử đều đờ người ra giống như những tên ốc qua một hồi sau bọn chúng sắc mặt sám như cho tàn không có chút sinh khí chạy về hướng nhà mình muốn. ta đứng tại góc tường chậm rãi khôi phục lại bộ dạng vốn có của mình quay đầu nhìn về hướng quốc vũ học viện bất kể là ai dám đắc tội với ta Ta đều sẽ cho bọn chúng biết bọn chúng đã phạm sai lầm lớn như thế nào. Lý Thiên Tường, đừng cho rằng ta đã quên ngươi chính là kẻ cầm đầu. Hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, đối với ngươi ta chắc chỉ là một con tôm tép nhỏ bé mà thôi. Ta muốn từ từ hành hạ ngươi, muốn hoàn toàn đánh bại ngươi, hủy diệt ngươi. Thiếu ra, ngươi đã về rồi, Lang Phong bọn họ còn chưa trở về nữa. Vương Ca nhìn thấy ta liền nói, "Ồ, oh, Vương Ca này, Lang Phong đại ca bọn họ còn bận một lát, ta kiểm tra xong rồi phải trở về ngay, không thể đợi bọn họ được. Huynh nhất định phải ở lại đợi bọn họ." Vương Ca này, ta hỏi huynh một việc, Tảng đã dùng để kiểm tra nhất phẩm cao thủ có nhiều không vậy? Ta có chút khẩn trương nhìn Vương Ca, chờ đợi hắn trả lời. Ta lúc này đúng là vừa khẩn trương vừa nghi vấn. Ồ, có phải thiếu gia người muốn nói đến Thiên Nham Thạch không? Ai ra, độ cứng rắn của Thiên Nham Thạch không phải là bình thường, cho đến bây giờ còn chưa có ai có thể luyện chế nó. Còn nếu dùng nó chế tạo thành binh khí hay mũ giáp thì thật là. Vương Ca không nói hết câu. Vương Ca ta hỏi huynh, có phải địa phương này có rất nhiều Thiên Nham Thạch hay không? Ta có chút tức giận, không phải muốn làm cho ta khẩn trương đấy chứ? Vương Ca ngượng ngùng cười, hắn luôn miệng nói rằng Thiên Nham Thạch này không dùng được. muốn trách thì phải trách thiên nham thạch này quá cứng rắn, có thể dùng thiên nham thạch này chế tạo thành binh khí chính là nguyện vọng của mỗi võ gia. thiếu gia, thiên nham thạch này đúng là nhiều phi thường. tại thanh long đại lục xuất hiện tại hai địa phương, một chỗ ở phía đông kinh thành cách cổng thành mười dặm có một ngọn núi thiên nham thạch còn có cái gì núi thiên nụt cái này cái này đây có phải là phạm nhân giới không? sao ta có cảm giác đã đi tới tiên giới rồi? bí thiên thạch này thiên nham thạch ở tu chân giới được gọi là bí thiên thạch có thể dùng danh từ núi để hình dung tu chân giới mà biết việc này còn không nổi điên lên sao? một tu chân đại phái phòng trừng cũng chỉ có một tảng bí thiên thạch bao lớn mà thôi bí thiên thạch này chính là vật liệu cứng rắn nhất trong tu chân giới luyện chế phi kiếm chỉ cần cho thêm một ít bí thiên thạch vào thôi đã có thể gia tăng độ cứng rắn của phi kiếm lên rất nhiều lớn loại tuyệt thế bảo vật này lại có thể dùng danh từ núi để hình dung số lượng thật là đáng thương những người ở nơi này có tuyệt thế thiên tài địa bảo mà không biết cách sử dụng lao thiên ông đối với ta quả thật tốt quá thật tốt quá ta ta ta cũng không biết nói gì bây giờ ha ha ha sợ rằng đem gom hết bí thiên thạch của cả tu chân giới lại cũng không nhiều bằng ta trong mắt của ta dường như tất cả bí thiên thạch của cả thế giới này đều đã là của ta rồi ngoài ta ra còn ai có thể luyện chế bí thiên thạch này đây chứ tiên đồ quả thật là sáng lạ đúng là ông thọ trong phúc lộc thọ sợ sống lâu quá nên ăn thạch tín thì xương một loại đá độc chính là chất hóa học s Thạch đặc xin phải ỷn tổ gò cường 25. bí thiên thạch một chương 25, bí thiên thạch phần 1. lúc này tinh phong trang viên đang được bao trùm bởi một bầu không khí vui vẻ một âm thanh của bão trúc một bất ngờ vang lên một quang cảnh mỹ lệ hiện ra trên bầu trời của ngậu trung hồ mặt nước hồ xanh biếc tựa như một chiếc gương muốn đem tất cả cảnh sắc mỹ lệ thâu vào bên trong làn nước. Quang cảnh trên bầu trời và mặt nước như hòa cùng với nhau tạo thành một bức tranh vô cùng trắng lệ. Lúc này nhóm người chúng ta đang ngồi cùng với nhau ở trên chiếc cầu bắc ngang qua ngọn trung hồ. Ngay cả chiếc bàn dài thường dùng để ăn cơm cũng đem đến đây. Chúng ta vừa ăn vừa cười nói với nhau, rất là tự nhiên. Nhị đệ, qua năm sau đệ nhất định phải bế quan thật à? Hơn nữa một lần bế quan cũng phải mất vài năm thậm chí là 10 năm. Chúng ta sẽ rất lâu không được gặp mặt nhau. đệ có thể nào giảm thời gian bế quan xuống một chút được không? Lang Phong Đại ca nhìn ta, trong mắt đã mơ hồ ngấn lệ. Nhất thời mọi người xung quanh đều im lặng nhìn ta. Mặc dù ai cũng biết lần này ta là bế quan, chứ không phải là đi chết, nhưng mà nghĩ đến phải xa cách trong thời gian dài như vậy, mọi người đều cảm thấy rất khó tiếp nhận. Ta đưa mắt nhìn những thân nhân đã cùng ta phân đấu, là bọn họ trong lúc ta cô đơn nhất, bất lực nhất đã ở bên cạnh cùng ta. Là bọn họ đã không hề coi thường ta chỉ là một tiểu hài tử bị trục xuất khỏi gia môn, giúp đỡ ta hoàn thành mộng tưởng của ta. Bọn họ chưa hề có một lời oán trách. Ha ha ha, đã là thân nhân rồi thì còn suy nghĩ gì nữa. Ta thoát ly ra khỏi thế giới nội tâm của mình, nhận thấy bọn họ vẫn đang tiếp tục nhìn ta. Tại sao tất cả lại như vậy chứ? Ta bất quá chỉ là luyện công một chút mà thôi, có gì mà phải lo lắng, đâu phải là sinh ly tử biệt chứ? Được rồi, hôm nay là đêm giao thừa, mọi người chúng ta đều phải vui vẻ. Mọi người cười lên đi nào, có nghe thấy không? Ha ha ha bốn. Tốt, mọi người đều đang rất cao hứng, tới đi, mọi người cùng nâng chén đi, uống nào. Vương Ca đứng lên lớn tiếng nói. Uống đi. Uống nào? Bốn. Tất cả mọi người đều nâng chén lên, nhìn nhau cười, đồng thời cạn chén đám hạ nhân ở bên hồ đem phong pháo hoa lớn nhất buổi tối hôm nay bắn một phát, oanh thiên hưởng, lên bầu trời. một chùm pháo hoa nổ tung, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc chiếu khắp nơi. tất cả chúng ta đều rời khỏi chỗ ngồi, đứng ở lan can cầu nhìn lên quang cảnh mỹ lệ trên bầu trời. ta đưa mắt nhìn đám thân nhân xung quanh, ai cũng đang vui vẻ, nở một nụ cười, lại ngẩng đầu lên nhìn một chùm pháo hoa đang nở rộ. đêm nay thật là một đêm khó ngủ. trong trước mắt, tiết âm lịch của năm nay đã trôi qua. vương ca, bây giờ ta phải lập tức ra ngoài. huynh ở chỗ này chờ ta, đồng thời coi chừng mọi người. tối hôm nay trở về cũng sẽ là thời điểm ta bế quan. ta nhìn vương ca, kiên định nói, thiếu gia, đêm nay người sẽ bế quan. cái này. Cái này cũng quá vội vàng đi. Hay là ở cùng với mọi người thêm một lát nữa đi. Vương ca trong mắt toát ra thần sắc không nỡ. Vương ca đã nhìn ta lớn lên, cảm tình của hắn đối với ta rất sâu đậm. Bây giờ phải phân ly với ta trong một thời gian dài, trong lòng không thể tiếp tục được cũng là chuyện bình thường. Vương ca, sớm hay muộn gì cũng phải bế quan. Bế quan sớm thì xuất quan cũng sớm, vậy thôi. Đừng lo lắng, sau này nếu có sự tình gì phát sinh, chỉ cần đến bên ngoài cửa nơi ta bế quan lớn tiếng gọi, ta sẽ ra ngay. Nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng phải rời ta. bế quan nếu bị gián đoạn giữa chừng thì phải cần thời gian rất lâu mới có thể hồi phục lại ý cảnh ta quay về phía vương ca dặn dò mọi chuyện sau này ta cũng không muốn tinh phong trang viên sẽ phát sinh đại sự gì tinh phong trang viên là cơ nghiệp của ta trong tương lai thế lực của ta phát triển như thế nào là dựa vào nó thiếu gia, người cứ yên tâm đi đi hết thảy mọi chuyện ta nhất định sẽ xử lý thật tốt chờ sau khi người đi rồi ta nhất định sẽ làm cho thiếu gia phải kinh ngạc ha ha vương ca đối với năng lực của mình rất tự tin một năm nay việc làm ăn của long đẳng ngọc khí điếm rất phát triển thu nhập một năm trừ đi các khoản chi ở bên ngoài cũng kinh người đạt đến 150 vạn lượng bạc, một con số kinh người. Bình quân mỗi ngày cũng thu được trên dưới 5000 lượng bạc. Đương nhiên hết thảy đều có công lao của Trương Đại Thúc. Ta suy nghĩ một lát, chính là vũ lực của Tinh Phong Trang Viên vẫn làm cho ta không thể yên tâm. Chẳng lẽ nhất định phải làm như vậy sao? Quên đi, cứ để cho Vương Ca bọn họ sau này phát triển thuận lợi hơn một chút. Dù sao ta cũng muốn sau này thiên Tâm Tông của mình phát dương quang đại sau này, cứ quyết định nu vậy đi. Vương Ca, huynh sau này hãy chú ý một chút, tìm cho ta những người có căn cơ tốt. đặc biệt là những hải tử trong khoảng từ 6 đến 10 tuổi, đó là thời điểm tu luyện tốt nhất, nếu như quá nhỏ, bọn chúng sẽ không biết cách tu luyện, không may sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Sau khi tuyển một ít hải tử tốt, Thái Trả, ta quên mất huynh không thể xác định được thuộc tính năng lực của người khác. Thôi quên đi, huynh đem Thái Cực Cấm Dương Quyết này chuyển cho bọn chúng. Thái Cực Cấm Dương Quyết này bất kể người nào luyện cũng đều có hiệu quả tốt. Vương Ca nhìn ta, có chút hồ đồ. Không thể nào, Thiếu gia sao đột nhiên lại đem bí tịch quý giá như vậy cho người khác tu luyện? Thiếu, Thiếu gia, người sẽ không thật sự đem bí tịch quý giá như vậy chuyển cho người khác đấy chứ? nó có thể làm cho người tu luyện đạt đến cảnh giới trường sinh bất lao đấy. Vương Ca lớn tiếng nói với ta, Vương Ca, huynh đừng như vậy. Chúng ta nếu muốn thành lập thế gia, không có vũ lực cường đại thì không được. Huống chi loại bí tịch này bất quá chỉ là một loại đơn giản mà thôi. Bí tịch thật sự lợi hại sau này ta sẽ chuyển cho các người, cho các người có thể thành tiên. Thái cực câm dương quyết này sẽ giúp chúng ta có thêm rất nhiều cao thủ. Nhớ kỹ một điểm, có tất cả 9 tầng khẩu quyết, phải từng bước truyền thụ cho bọn chúng, khi bọn chúng đạt đến tầng thứ tám thì mới truyền cho bọn chúng tầng thứ chín. Làm như vậy sẽ không lo những người đó phản bội. Vẫn còn một điểm. lúc truyền khẩu quyết chú ý lòng trung thành của bọn họ ta không cần bọn họ chính trực ta chỉ cần bọn họ tuyệt đối trung thành ta vẻ mặt nghiêm túc bàn với vương ca nói về kế hoạch thập phần quan trọng của mình ta không muốn xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn chuyện này đối với ta mà nói quả thật là quá quan trọng sơ suất một chút cũng có thể kiếm cho ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được vương ca cũng biết tầm quan trọng của sự việc này nghiêm túc lắng nghe cẩn thận ghi nhớ mỗi câu nói của ta thiếu ra người cứ yên tâm đi ta biết sự tình này quan trọng như thế nào ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này nhất định đào tạo được một nhóm cao thủ ta cam đoan vương ca kiên định nói với ta vương ca huynh làm việc ta rất yên tâm cứ phóng tay làm đi tốt được rồi ta bây giờ phải đi lấy bí thiên thạch bế quan không thể thiếu nó được ta đi đây tạm biệt thân ta tựa như làng gói chân nguyên lực vận chuyển khắp toàn thân trong nháy mắt biến mất khỏi cánh cổng tinh phong trang viên vương ca nhìn thân ảnh của ta trước mặt đột nhiên biến mất tựa như hòa vào trong không khí liền khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc trước kia đi vào bên trong trang viên hắn có rất nhiều chuyện cần phải làm lúc này tại cổng thành phía đông có hai tên tiểu binh đang đứng gác làm thủ vệ trông coi cổng thành tại kinh thành là một việc làm vô cùng thống khổ phải biết rằng nơi này chính là trung tâm của minh vương triều không biết có bao nhiêu kẻ lòng dạ xấu xa lén tiến nhập vào đây nếu như bên trong thành phát sinh ra đại sự gì người thứ nhất phải gánh lấy hai hương chính là đám tiểu binh đáng thương lão nhị vừa rồi có phải có gió hay không nhưng sao những chiếc lá rụng chung quanh không hề động đậy tóc của ta cũng không có phản ứng gì nhưng mà tại sao ta lại cảm thấy có gió vậy một tên thủ vệ gãi đầu nói dường như rất mê hoặc lão đại ngươi hồ đồ rồi hả làm sao có thể có gió chứ có phải trước khi đến đây bị bà chị dâu làm cho kiệt sức rồi không ha ha bốn một tên gia hỏa rất cường tráng bên cạnh đồ nói Tên hôn đản nhà ngươi thì biết cái gì? Chẳng lẽ không thể là cao thủ võ công gì đó sao? Trường quan không phải đã nói có nhiều cao thủ khinh công rất lợi hại hay sao? Giống như là rõ vậy. Lão đại cảm thấy rất là mất mặt, bởi vì trước khi đến đây thay ca, hắn quả thật có cùng lão bà của mình làm chút chuyện tốt. Vì để che giấu, hắn lập tức nói ra một lý do, nhưng mà cái lý do này ngay cả chính mình cũng không tin. Khinh công thì mình cũng thấy rồi, lúc trước sau khi huấn luyện có một tam phẩm cao thủ biểu diễn cho các thủ vệ xem. Bất kể khinh công có cao như thế nào, cũng không thể làm cho người ta ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Lão nhị nhìn nhìn lão đại, Hắn cũng biết là lão đại đang che giấu mình, nhưng tốt xấu gì cả hai cũng là huynh đệ, không thể cãi nhau được. Cửa phía Đông thành khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có, mà mới vừa rồi quả thật là có người đã đi qua, bây giờ hắn đang ở tại Thiên Nham Thạch Sơn cách cổng thành 10 dặm, một, bạo trúc, pháo tre, ống lệnh. Ngày xưa chưa biết làm pháo cứ đốt ống tre ống nứa cho nổ to để trừ các điểm xấu. Chương 26. Bí Thiên thạch 2. Chương 26. Bí Thiên thạch phần 2. Gió rất lớn, nhưng nhìn Thiên Nham Thạch Sơn lại không cảm thấy có một chút gió nào, bởi vì nơi này không hề có một mạo cỏ. Trung quanh chỉ có chơi trọi thiên nham thạch hay cũng chính là bí thiên thạch Trung quanh không có một bóng người nào hiện tại trời đã tối đen làm gì còn có ai xuất hiện ở cái nơi hẻo lánh này đấy chứ lúc này ta đang đứng trên con đạo nhìn bí thiên thạch trước mặt trong con mắt của người thanh long đại lục bí thiên thạch này chỉ có thể dùng để kiểm tra nhất phẩm cao thủ hơn nữa bí thiên thạch này là do thiên nhiên sinh ra cả một ngọn núi lớn bí thiên thạch này có lẽ là chưa từng có bất cứ công dụng nào ta mở to hai mắt nhìn bí thiên thạch trước mặt này đúng là nhĩ tính vi hư nhãn kiến vi thật một nghe vương ca nói có một ngọn núi lớn bí thiên thạch trong lòng còn đang suy nghĩ xem nó lớn như thế nào bao nhiêu tuổi rồi nhưng mà sau khi nhìn thấy ngọn núi bí thiên thạch này ta liền cảm thấy choáng váng bí thiên thạch ở trong mắt ta so với hoàng kim còn chân quý hơn nhiều giả sử ngươi nhìn thấy một ngọn núi hoàng kim cao đến mấy trăm mấy ngàn thước nhìn không thấy giới hạn ngươi sẽ có cảm giác gì phòng chứng ngươi sẽ hưng phấn đến ngây người ra hết mấy giờ ta dám chắc như vậy bởi vậy lúc này ta đang rất hưng phấn trước mắt ta là một ngọn núi cao đến mấy trăm mấy ngàn thước nhìn không thấy giới hạn hơn nữa nó còn là bí thiên thạch so với hoàng kim còn chân quý hơn rất nhiều lần ngươi nói ta có thể không hưng phấn hay sao ha ha ha bốn qua một lúc sau tâm tình ta mới từ từ bình phục lại người khác không biết công dụng của bí thiên thạch này ta là một tu chân giả lâu năm chẳng lẽ cũng không biết hay sao ta cũng không muốn cho người khác biết được có người có thể luyện chế bí thiên thạch này thiên hạ này còn không có một trường đại loạn hay sao chân ta đạp một cái thân mình tựa như một chiếc lông bay về phía sâu trong núi bốn không sai đúng là một chỗ tốt lấy một ít ở chỗ này ai có thể phát hiện ra đây chứ ha ha ha ta đứng nhìn hẻm núi trước mặt dự định sẽ lấy một phần từ vách dốc đứng phía trên thân ta tựa như lông hồng đứng tại một tảng đá phía trên vách dốc đứng nổi lên Bí thiên thạch này chỉ có dùng tam muội chân hỏa hoặc là dùng đan hỏa cao cấp hơn để cắt nó ra. Đan hỏa thì rất là tổn sức, dựa vào thực lực kim đan sơ kỳ của ta, chỉ có khả năng duy trì trong một phút. Tam muội chân hỏa thì không không sợ, bởi vì ta có cực phẩm ngọc thạch để bổ sung chân nguyên lực bị tiêu hao. Ta hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thi triển tam muội chân hỏa của mình. Ở lâu tại cái thanh long đại lục này, dĩ nhiên ta cũng có tập quán dùng toàn lực hít một hơi. à à. Trong lúc đang muốn thi triển tam muội chân hỏa, khóe mắt ta đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một khối đá lớn, hoàn toàn khô nghìn liền với ngọn núi. Thật là quá tốt, ta không cần phải tiêu hao tam muội chân hỏa của mình rồi. Dĩ nhiên cái loại hảo sự này cũng làm cho ta bất ngờ, đúng là vận khí đã đến thì có muốn ngăn cũng không được a. Ta nhẹ nhàng đi đến khối cự thạch trước mặt. Ta ha hốc một, không ngờ tảng đá phía trước so với người ta còn cao hơn. Tốt, tốt, thật là một khối bí thiên thạch tốt. Cái này cũng quá lớn đi, mới vừa rồi đứng hơi xa một chút, nhìn không ra nó lại lớn đến như vậy. Dù sao thì ta cũng phải tính toán xem làm sao mang tất cả trở về, vật tốt như vậy có ai mà chê nhiều chứ. Ta quả thật không hề nghĩ tới một đứa trẻ mang trên người cả vạn cân cự thạch thì quái dị đến mức nào. Tay phải của ta đưa ra, một cỗ chân nguyên lực bao bọc lấy khối bí thiên thạch, nhấp bổng cả khối lên về trên tay của ta. Ta nhìn tảng đá ở trên tay, rồi lại nhìn bí thiên thạch sơn ở phía sau, không khỏi có chút đau đầu. Một ngọn núi lớn như thế này, bảo ta sau này làm sao đem hết về đây? Chẳng lẽ muốn ta cắt từng khối rồi lần lượt mang về hay sao? Ta trong đầu lập tức hiện ra cảnh một tiểu hài tử toàn thân đầy bụi khổ cực vác một tảng đá, một hối, một hối, rồi lại một hối. Ngọn núi thì nhìn về phía ta cười, thang nóc, ta xem ngươi trường nào mới có thể đem ta về hết đây? Tiểu hài tử sắc mặt liền tỏ ra giận dữ. Đương nhiên đó chính là ta. trong lòng ta không nhịn được dùng mình một cái. Quên đi, làm người không thể tham lam quá. chuyện này để sau hãy tính. Về thôi. thân ảnh của ta lập tức biến mất khỏi bí thiên thạch sơn năm cổng phía đông của kinh thành. lão đại, vừa rồi ta dường như cũng cảm thấy một trận gió, là thật đó. nhưng mà trung quanh hình như không có gió. một tên tiểu binh mê hoặc nói với lão đại của hắn. ha ha ha, mới vừa rồi ngươi còn cười ta cơ mà, có phải cùng với đệ muội làm chuyện tốt rồi mới đến đây phải không? thú nhận thì sẽ được khoan hồng, gian dối thì sẽ bị nghiêm trị đấy. lão đại cuối cùng cũng có thể báo thủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Lão nhị biết lão đại nhất định sẽ gây phiền phức cho mình, nhưng hắn cũng không muốn so đo với lão đại, cuối cùng xui xẻo nhất định sẽ là mình. Dứt khoát không thể lên tiếng. Cửa phía đông thành khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có năm. "Thiếu ra, người đã trở về rồi, một tảng đá lớn như thế này, để làm gì vậy?" Vũ tỷ nhìn thấy thân ảnh ta lập tức hô lên. "Ta lúc này mới chú ý tới tất cả mọi người đều có mặt ở đây, không có người nào ngủ, đều đang chờ ta. Xem ra tất cả bọn họ đều đã biết hôm nay ta muốn bế quan. Thế này thì chắc phải cùng bọn họ làm một cuộc chia tay lưu luyến rồi. Ta chính là sợ cái hoàn cảnh này cho nên mới không nói cho họ biết, ai Nhị đệ, đệ cũng thật là, muốn bế quan cũng không nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ trước lúc ngươi bế quan cho ta gặp gặp một lần cũng không được sao? Lang Phong Đại Ca nhìn ta, biểu tình giống như là một toán phụ trong khuê phòng. Ta thật là không chịu được nữa rồi. Ta nhìn khắp bốn phía một lượt, xem thử có cái cửa ngõ nào có thể trốn vào không. Nhưng mà ta phát hiện ra mọi người chung quanh đều đang nhìn ta bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta chỉ có thể dùng tay phải nâng tảng đá lên, đứng bất động. Không phải ta không muốn động, mà là không có cách nào cử động được. Vũ Tỷ bọn họ dường như cũng phát hiện ra tình cảnh tức cười này, một tiểu hài tử tám tuổi. tay phải giơ một tảng cự thạch còn lớn hơn người hắn gấp nhiều lần ánh mắt đáng thương nhìn vào mọi người xung quanh ha ha ha bốn lý đại là người đầu tiên bật cười hắn cũng không thể tưởng được sư phụ bình thường luôn luôn nghiêm túc đột nhiên lại có bộ dạng tức cười như vậy ha ha ha bốn mọi người đều bật cười tất cả đều biết vừa rồi là ta cố ý làm ra bộ dáng như vậy ta cũng chỉ là muốn làm cho cái tình cảnh tương đối khó chịu này trở nên dễ chịu một chút ta thật sự phải vào rồi một lúc lâu sau ta mới nhẹ nhàng nói trong nháy mắt mọi người đều im lặng thiếu ra sư phụ hiền chất năm mọi người đều nhìn ta không nói nên lời. Ta liền giả bộ cười cười nói: "Mọi người đều phải luyện công cho thật tốt nhé. Sau này khi ta xuất quan, nhất định sẽ kiểm tra các người đấy." Ha ha ha bốn, dùng tiếng cười che giấu nội tâm, ta đi nhanh vào mật thất phía trước mặt, tiện tay đóng cổng lại. Rát rát rát, âm thanh của cánh cửa mật đạo đang đóng lại vang lên, nhưng ta không dám quay lại, ta sợ phải rơi nước mắt. Ta đường đường là tu chân giả, làm sao có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy? Ta tự an ủi chính mình, nhưng mà ta biết chính mình không cầm lòng được. Bình, một tiếng, cánh cổng mật đạo cuối cùng đã đóng lại. Ta quay đầu nhìn lại, mặc cho nước mắt chảy ra, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này trước mặt ta chỉ có cánh cổng đóng kín lạnh lẽo. Bên ngoài cánh cửa, ta còn có thân nhân. Ta quay đầu lại, đi nhanh về hướng mật thất của mình năm. Một, tương tự như câu, chăm nghe không bằng một thấy. Chương 27, bế quan. Chương 27, bế quan. Trong mật thất, tại nơi trước kia có chiếc bàn thanh ngọc và chiếc hộp hoàng kim. Ta lặng lẽ ngồi phía trên ngọc điếm, hai tay không ngừng biến ảo thành các loại loại thủ lớn khác nhau. Từng luồng chân nguyên lực tỏa ra khắp các phương hướng trong mật thất, theo một quy tích kỳ dị, xâm nhập vào toàn bộ bề mặt của căn phòng. Qua một thời gian dài. Ta cẩn thận nhìn lại cấm chế của căn phòng do ta bố trí trước kia. Ngũ hành huyền vũ đại trận này vẫn còn rất hoàn chỉnh. Trừ khi có người công lực đạt đến xuất khiếu kỳ mới có thể phá tan cấm chế của ta. Đương nhiên trận thế này bên trong và bên ngoài đều có khả năng phòng ngự như nhau. Cái ta lo lắng chính là trong lúc tu luyện công lực bạo phát, không may phá hủy cả tinh phong trang viên, lúc đó thì có muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc. Ta nhìn quanh toàn bộ mật thất. Lúc này trong mật thất chỉ có một ngọc điếm và một khối bí thiên thạch, cùng với một cực phẩm ngọc thạch trong mình ta. Còn chiếc bàn thanh ngọc và chiếc hộp hoàng kim lúc trước, ta đương nhiên là đã đem cho Vương ca, bổ sung vào tài nguyên kinh tế của trang viên. Tất cả đều chuẩn bị tốt rồi. Tu chân quan trọng nhất chính thời kỳ lúc đầu bế quan. Mặc dù đã có kinh nghiệm, nhưng ta vẫn không dám coi thường. Bước vào hàng ngũ tu chân giả, quan trọng nhất chính là có một phi kiếm do chính mình dùng tính mệnh song tu, cùng với một linh giáp dùng để bảo hộ nguyên anh của mình trong tương lai. Đương nhiên ta bây giờ trước tiên sẽ tu luyện một thanh phi kiếm. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, khối cự thạch bay đến trước mặt ta. Ta nhìn khối bí thiên thạch to lớn này, nợ nụ cười đến bây giờ cũng không thể tưởng được, ta bỗng nhiên lại có một ngày như thế này, có thể hoàn toàn dùng bí thiên thạch để luyện chế một thanh phi kiếm. Nếu là ở tu chân giới ta muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. nhưng mà tại thế giới này ta lại có nguồn bí thiên thạch vô tận ha ha ha bốn ta kìm nén tâm tình cao hứng thể xác và tinh thần từ từ tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong linh hồn ta là một mảnh hư không trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một thanh vũ khí kiếm phi kiếm đao phi đao một ta không khỏi có chút mê hoặc thông thường sau khi tiến nhập vào cảnh giới này trong đầu sẽ xuất hiện hình dạng của phi kiếm thích hợp nhất với mình nhưng mà ta không thể tưởng được xuất hiện trong đầu mình lại là một thanh vũ khí kiếm phi kiếm đao phi đao nhưng mà khi nhìn nó trong lòng ta lại cảm thấy yêu thích một sự yêu thích đến từ trong tâm hồn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả đó là một cảm giác giống như nhìn thấy lao bằng hữu vậy ta cầm lòng lại hai tay mở ra hai đạo chân nguyên lực lập tức đem cả khối bí thiên thạch bay đến trước mặt ta nhìn nó một cách long trọng và nghiêm trang thời khắc này ta đem tất cả tinh thần tập trung tại bí thiên thạch không dám có chút sơ suất nào một luồng tam mội chân hỏa hình dạng giống như đao mang từ từ đem bí thiên thạch cắt ra làm ba phần chỉ là tam mội chân hỏa này thì có màu hoàng kim còn đao mang thì có màu trắng ngay cả tam muội chân hỏa muốn cắt rời bí thiên thạch cũng rất khó khăn có thể tưởng tượng được bí thiên thạch này cứng rắn đến cỡ nào nhưng mà nó càng cứng rắn thì ta lại càng cao hứng. cái này không phải có nghĩa là đẳng cấp phi kiếm sau này của ta sẽ rất cao hay sao ồ không phải phi kiếm phi đao, cũng không đúng gọi là gì bây giờ ta chỉ vừa mới đem bí thiên thạch cắt rời ra vẫn chưa bắt đầu luyện chế vũ khí trước tiên nghĩ cho nó một cái tên đã trà trà bốn nghĩ tới bộ dạng bây giờ của mình ta cũng không thể nhịn được cười quên đi không nghĩ đến nữa trước tiên luyện chế nó đã cái này là cấp bách nhất ta miệng há ra một luồng tam muội chân hỏa bao phủ lấy bí thiên thạch tam muội chân hỏa không ngừng luyện hóa bí thiên thạch bí thiên thạch này cũng không phải rất thuận thịnh trong đó cũng có không ít tạp chất Ta nhìn bí thiên thạch càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thuần tịnh, dường như không thể luyện hóa tiếp được nữa. Nhưng mà đối với ta nó vẫn còn hơi lớn. Luyện chế một thanh phi kiếm không thể dùng bí thiên thạch lớn như vậy. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ đem bí thiên thạch chia làm hai nữa. Đáng tiếc là ta đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên lực như vậy a. Quên đi, hối hận cũng vô dụng. Ta nhìn bí thiên thạch treo lơ lửng trên không trung trước mặt, không nhịn được vui vẻ cười, đồng thời đem khối bí thiên thạch sau khi chia cắt hút vào trong đan điền. Bây giờ ta sẽ dùng đan hỏa càng lợi hại hơn từ từ luyện chế nó, đem nó luyện chế thành hình dạng trong đầu ta. Ta cảm thấy khối bí thiên thạch treo lơ lửng phía trên kim đan của ta, kim đan phát ra từng luồng từng luồng kim sắc hỏa diễm. Bí thiên thạch ở phía trên ngọn lửa không ngừng thay đổi hình dạng, dường như từng lớp từng lớp tạp chất bị luyện hóa thành thể khí, bay ra bên ngoài cơ thể ta. Dùng đan hỏa để luyện chế, không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ chờ đan hỏa tôi luyện. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, dựa theo phục ma kim cương quyết, phân biệt khống chế chân nguyên lực và phật nguyên lực trong thể nội. Ta từ từ tiến vào cảnh giới vô ngã lơ vong. Ta hoàn toàn phong bế lục thức của mình lại, chỉ để lại một tia tinh thần lực lơ lửng trong mặt đất. Nếu như vương ca bọn họ có sự tình gì. cũng có thể thông qua tia tinh thần lực này đánh thức ta. Thời gian lúc này đối với ta không có ý nghĩa gì, ta chỉ biết không ngừng tu luyện bảy. Ta mở to hai mắt, một nụ cười xuất hiện tại khóe miệng. Ta há miệng ra, một thanh vũ khí kiếm phi kiếm, đao phi đao hiện lên trước mặt ta. Nó có chiều dài bằng một nửa phi kiếm bình thường, chiều rộng lại gần gấp đôi. Chỉ có một bên là lưới sắc, bên còn lại giống như là sống đao. Nhưng nếu gọi nó là đao, nó so với một thanh đao thông thường lại mỏng hơn rất nhiều. Ta nhìn thanh kiếm, đao, màu tím này, hay gọi nó là tử nhận. Đi. Ta vừa nghĩ đến, chân nguyên lực lập tức tập trung bên ngoài tử nhận. dễ dàng thẩm tấu vào ý niệm vừa động tử nhận liền lập tức hướng ra phía trước bay chém tới phản phất giống như các không khí ra vậy thanh âm vụ soạn vang lên làm cho ta giật mình bỗng nhiên đã tới tốc độ này ta không hề dùng nhiều sức tại sao lại nhanh đến như vậy ta có nhiều câu hỏi không thể trả lời được quên đi vũ khí của mình tốt là được rồi bất kể là vì nguyên nhân gì ta hưng phấn đùa dỡn thanh vũ khí ta đã dùng tính mệnh song tu luyện chế ra bốn cuối cùng ta từ trong hưng phấn bình tĩnh lại bây giờ thì đến luyện chế linh giáp linh giáp đối với ta cũng không quan trọng lắm bởi vì ta đã có Phục Ma Kim cương quyết, ta há miệng một cái, một nửa khối bí thiên thạch còn lại tiến nhập vào trong đan điển. Ngay từ đầu ta đã đem chúng luyện hóa qua, bây giờ chỉ cần trực tiếp dùng đan hỏa tu luyện là được. Cũng với trình tự như vừa rồi, khối bí thiên thạch kia bay vào trong đan điển ta, treo lơ lửng phía trên kim đan. Đan hỏa lại bắt đầu luyện chế bốn, đan điển của ta chấn động mạnh, ta lập tức tỉnh lại. Chân nguyên lực trong thể nội ta giống như đại triều trên sông tiên đường, không ngừng tản mát ra khắp các kinh mạch. May mắn là thân thể ta đã tu luyện qua, Phục Ma Kim cương quyết nên không có cảm giác gì. Ta còn nhớ rất rõ kiếp trước tại tu trần giới. ta thống khổ như thế nào khi đột phá từ kim đan kỳ lên nguyên anh kỳ ta thật sự cảm thấy mình thật may mắn dương quên mất tu luyện phục ma kim cương quyết cũng tăng thêm kinh nghiệm thống khổ thật là lạc quan ha ha kim đan của ta chấn động mạnh mẽ bắt đầu từ từ phân liệt bốn đan phá anh thành trong đầu ta hiện ra câu nói kia ta biết mình đã đột phá kim đan kỳ 6. một kiếm không phải là kiếm đau không phải là đau nửa đau nửa kiếm chương 28, mươi tám thập niên chương 28, mươi tám thập niên toàn thân ta đột nhiên nóng lên một luồng chân nguyên lực hùng hậu hơn trước kia rất nhiều mãnh liệt rít gạo trong kinh mạch bốn đột nhiên cả đan điển đều chấn động. Một thân người nhỏ màu vàng kim bay lơ lửng trong đan điển của ta. Hiện tại đan điển dường như lớn lên gấp nhiều lần, bên trong toàn bộ là một phiến màu tím. Ta biết đây chính là tử phủ. Cuối cùng ta cũng đã tu luyện thành tử phủ nguyên anh. Ha ha ha bốn. Lúc trước vốn là ta đang dùng đan hỏa đang luyện chế linh giáp trong đan điển, bây giờ nó đã bao phủ bên ngoài nguyên anh. Kim sắc nguyên anh mang trên người tử sắc linh giáp, trông thật là anh vũ phi phạm. Lúc này chân nguyên lực của ta đột nhiên tràn về hướng tử phủ, khiến cho ta hoảng loạn một trận. Ta biết sau khi tu luyện thành tử phủ nguyên anh. Chân nguyên lực trong cơ thể hẳn là phải ổn định trở lại, ít nhất cũng phải ổn định phía ngoài. Bất kể như thế nào, chân nguyên lực cũng không thể tập trung về từ phụ như vậy. Đến thời điểm này, phật nguyên lực trong thể nội ta cũng bắt đầu không còn bình tĩnh. Nó không chỉ xuất hiện tại các cơ nhục bản thân, da, xương mà dường như đã bắt đầu tràn về các kinh mạch của ta. Chân nguyên lực trong thể nội dường như cũng cảm nhận được áp lực của phật nguyên lực liền lui về bên trong từ phụ. Phải biết rằng phật nguyên lực chính là lực lượng sánh ngang với mỹ tiết lực, chân nguyên lực không thể nào sánh bằng. Phật nguyên lực bình thường rất ôn hòa, nhưng mà sức mạnh tiềm ẩn của nó thì rất khó lường. dường như nó đã chiếm lĩnh toàn bộ kinh mạch, từng dòng từng dòng phật nguyên lực giống như lưu thủy chạy qua các kinh mạch, kinh mạch tựa như mặt đất bị khô cạn, liều mạng hút vào bốn. Phật nguyên lực dường như có tấm lòng rất là độ lượng, sau khi đi qua kinh mạch vài lần, đến khi kinh mạch không thể hấp thu được nữa, trong nháy mắt tiến công về phía đầu não của ta bốn. Ta mỉm cười, bởi vì ta biết rõ ràng đây chính là tầng thứ bảy của phục ma kim cương quyết, hay chính là tu luyện thành kim thân phật tôn. Kim thân phật tôn này có tác dụng gần giống như tử phủ nguyên anh, chỉ là năng lực của nó lớn hơn, đối với tu luyện của ta càng tốt hơn. ta vừa hưng phấn vừa có một chút khẩn trương lo lắng chờ đợi thời khắc vĩ đại khi kim thân phật tôn hình thành phật nguyên lực tựa hộp như vô biên vô tận tràn về đại não của ta đại não kia giống như một cái động không đáy bất kể phật nguyên lực nhiều hay ít tiến vào đều hấp thụ tất cả không có ta không cảm nhận được chút khác biệt nào so với bình thường ta đã có chút lo lắng nhưng mà lần trước khi tu luyện phục ma kim cương quyết ta cũng đã trải qua tình huống hung hiểm như thế này đối với tình huống này ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi không thể khiến cho ta khủng hoảng phải biết rằng ta vừa rồi chính là luyện thành từ phụ nguyễn anh mặc dù cảnh giới nguyên anh này tại tu chân giới mà nói căn bản không là cái gì nhưng mà ở phạm nhân giới này một tu chân giả kim đan kỳ cũng có thể hoành hành thiên hạ rồi ta là nguyên anh kỳ thì còn sợ gì nữa trong lúc ta đang tự tự an ủi chính mình đầu ta đột nhiên chấn động mạnh không hề có một điểm báo trước cho dù là cảnh giới của ta cũng cảm thấy choáng váng trong lúc ta đang mơ mơ màng màng bên hai giường vang lên tiếng niệm kinh của phật giới tựa hồ như mẫu thân ta ở bên thai thì thầm cả tâm thần ta đều đắm chìm trong đó bốn đột nhiên một luồng khí ấm áp lưu chuyển khắp toàn thân từ đầu đến chân từ khắp các kinh mạch đến sâu trong tâm linh ta giật mình từ trong trạng thái mơ màng tỉnh lại còn chưa có thời gian chú ý xem vừa rồi rốt cuộc bị cái gì ta đã có một sự kinh hỉ thật lớn một hình ảnh kim thân phật tôn xuất hiện trong tâm trí ta ta đã sớm nghe nói đến sự kỳ diệu của kim thân phật tôn này nhưng vẫn không biết nó có gì khác so với từ phủ nguyễn anh ta cẩn thận quan sát kim thân phật tôn này xem thử có chỗ nào kỳ diệu không có gì cả à hình dạng cũng giống y như ta hai cái cũng đều có màu kim sắc rốt cuộc khác nhau chỗ nào đây điểm khác biệt duy nhất chính là không gian trung quanh từ phủ nguyễn anh thì có màu tím còn không gian chung quanh kim thân phật tôn lại có màu trắng bốn không đúng lúc này ta phát hiện ra một bí mật làm cho ta khiếp sợ tử phủ nguyên anh đã có chiến giáp bảo hộ cũng là cái mà ta dùng bí thiên thạch luyện chế ra nhưng mà ta phát hiện ra kim thân phật tôn trời sinh cũng đã có chiến giáp kim xác chiến giáp này ở trên thân của kim sắc kim thân phật tôn không chú ý kỹ thì sẽ không nhận ra trời sinh đã có chiến giáp chỉ điểm này tôi cũng đã thấy được sự bất phẳng của kim thân phật tôn ta lại càng kỳ vọng vào nó nhiều hơn thật là tức chết phục ma kim cương quyết này chỉ có phương pháp tu luyện không hề có một chút kỹ xảo ứng dụng nào phải biết rằng tu luyện cùng với vận dụng lực lượng đều quan trọng như nhau nếu như ngươi có lực lượng mà không có kỹ xảo, cũng giống như một phú ông mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng lại không biết tiêu như thế nào, cái này có khác gì người không có tiền. từ điểm này có thể thấy được tầm quan trọng của kỹ xảo. quên đi, phật tông này tại tu chân giới cũng rất ít khi xuất hiện. các tu chân gạ tại tu chân giới cũng không hề muốn chạm chán với người của phật tông. phải biết rằng trong phật tông, người tu luyện hành, Phật nguyên lực cũng không ít. ngươi dùng chân nguyên lực nhân ra dùng Phật nguyên lực, còn cao thâm hơn đấu với ngươi, đánh như thế nào? trừ khi cảnh giới chênh lệch quá lớn, nếu không tu chân giả rất khó đấu với người của phật tông. Bởi vậy ta cũng không có tiếp xúc nhiều với người của Phật tông, cho dù ta đã hơn 3600 tuổi. Quên đi, giờ mà suy nghĩ chuyện này còn quá sớm. Tại Thanh Long đại lục này ai có thể bức ta phải sử dụng Phật nguyên lực chứ? Từng dòng, từng dòng Phật nguyên lực bắt đầu tản ra khắp toàn thân ta, kinh mạch, xương, cơ nhục, da, thần kinh, tế bào bốn. Ta cảm thấy thân thể mình dường như cường trắng hơn, dường như tiến bảo, kim cương chi thân. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên ta tu luyện tiến bộ, nhưng cũng không khác biệt lắm. Ta nhẹ nhàng đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, rất là thoải mái. Không biết đã bao lâu rồi không có một cái ngọc điếm để ngồi lên, ta dối người làm vài động tác thể dục, chỉ có một chữ, sảng khoái, ngươi thử ngồi bất động một ngày xem, sau đó đứng lên làm vài động tác thể dục, ngươi sẽ biết thế nào là, sảng khoái. Huống chi, chương tinh phong chính là tu luyện không biết đến thời gian. A15 ta hét to một tiếng. Không hề sử dụng chân nguyên lực và phật nguyên lực, tất cả đều chỉ sử dụng lực lượng thân thể. Nắm tay ta vung lên, chân nguyên lực bắn tới, ngũ hành huyền vũ đại trận, ta đã bố trí, đồng thời tụ hợp lại một chỗ. tại ta lại xuất một chiêu chân nguyên lực ta vừa mới phát ra cùng với chân nguyên lực ta dùng bố trí trận thế trước kia đồng thời thu về trong người ta cảm nhận được chân nguyên lực của mình so với trước kia hùng hậu thuần tịnh hơn rất nhiều không nhịn được mỉm cười bên ngoài loáng thoáng có thanh âm của ai đó ta biết vừa rồi ta phát ra thanh âm mọi người đều nghe được mỉm cười đi nhanh ra ngoài mật thất bốn hết quyền 2 chương 1. ra chương một ra rát rát thanh âm văng lên ta nhau mắt nhìn về phía trước trong lòng có kích động cũng lại rất bình tĩnh dường như rất là mâu thuẫn Đứng trước cảm tình của thân nhân, tâm cảnh của ta dường như hoàn toàn thất thủ, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Theo cánh cổng mật thất vừa mở ra, một luồng ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trên người ta, làm cho ta không thấy rõ lắm tình hình bên ngoài. Một lúc lâu sau, ta đã nhìn rất rõ ràng. Bên ngoài có một đám người đang đứng bất động nhìn ta, không có một hai phát ra âm thanh. Dường như đã lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh mặt trời. Ánh nắng chiếu lên người thật sự là thoải mái. Các người có khỏe không? Các người vẫn quan tâm đến ta như vậy. Ta biết trên thế giới này, đối với ta tốt nhất ngoài mẫu thân ra chính là các người, có lẽ còn có người cha đã đuổi ta ra khỏi gia môn. sau khi từ trong mật thất bế quan đi ra ta cảm thấy mình đối với phụ thân dường như đã không còn phẫn nội như lúc đầu có lẽ ông ấy cũng có nỗi khổ trong lòng ta thản nhiên nghĩ như vậy trương đại thúc vẫn không hề thay đổi chỉ là càng trẻ thêm đôi mắt càng sáng hơn càng có khả năng nhìn xuyên thấu hơn nhất cử nhất động hoàn toàn hòa hợp với hoàn cảnh chung quanh bốn đại nương dường như một điểm cũng đều không thay đổi bộ dáng vẫn giống như chỉ mới 30 tuổi chỉ là bên trong vẻ ôn nhu hòa thiện có lộ ra một chút khí thế của cao thủ biểu hiện bà không phải là một phụ nhân bình thường vương ca và vũ tỷ cũng không có thay đổi gì chỉ là vương ca càng thêm trầm ổn một cỗ khí thể trên người hắn chậm rãi quyết tán ra chung quanh đó là khí thế chỉ có một người thành đạt một người ở địa vị cao mới có thể phát ra mà vũ tỷ dường như có chút điểm đạm nho nhã hơn không còn bộ dạng tinh lịch thích làm lũng như trước kia nữa xem ra vương ca dạy dỗ thật là tốt ta hai huynh đệ kia đầu bóng lưỡng giống nhau như lúc không cần phải nói nhất định là hai đồ đệ của ta ánh mặt trời chiếu vào cái đầu chọc của hai tên này phản con lại làm cho ta cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều dường như không lâu lại dường như thật lâu trước kia cũng như vậy điểm khác biệt duy nhất chính là trên mặt đã không còn nét ngây thơ trên người phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ biểu hiện công lực của bọn họ là phi thường cao. Cái tên trên tay cầm một cây quạt kia dám chắc là A Vũ, một bộ dáng phiên phiên giai công tử, nhẹ nhàng thanh thoát, đã không còn vẻ non nớt như trước kia. Trên người hiện lên khí tức nho nhã. Xem ra cái tên đẹp trai nhất kia nhất định là Đại Ca thân thể rất là tráng kiện a. Cơ nhục trước ngực hiện lên rất rõ ràng, vai hổ lưng gấu. Dễ dàng nhận thấy hắn đã là một thanh niên trưởng thành. Khí thế trên người phát ra làm cho ta cảm thấy kinh hỉ, hắn đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm. Mọi người khỏe không? Đã lâu rồi không gặp a. Ha ha bốn ta suy nghĩ đã lâu cũng không biết nói gì cho tốt, không thể làm cái gì khác hơn là cười ha ha như vậy. Vương ca, Vũ thị, Trương đại thúc, Đại đường, A vũ, Lý thị huynh đệ, cùng với Lang phong đại ca, tất cả đều nhìn ta. trước mặt bọn họ là một người có khí tức mơ ảo, trên người ẩn hiện khí chất xuất trần của một nam tử, có thể gọi hắn là một thiếu niên, không giống, dựa vào nhãn lực nhìn người của bọn họ sai được, có thể nói hắn là một người thanh niên, nhưng mà bộ dáng của hắn lại tuấn tú giống như một thư sinh. Thiếu gia đã đi vào đó mười năm, đi ra hẳn là một thanh thiếu niên mười tuổi, nhưng mà muốn, Trương đại thúc nhìn ta. Liếc mắt một cái đã khẳng định ta chính là hiển chất của ông ta. Tuy nhiên ánh mắt ta bây giờ so với trước kia càng làm cho ông ta nhìn không thấu. Nhưng mà ông ta khẳng định là thế gian này chỉ có hiển chất của mình mới có thể làm cho mình nhìn không thấu. Phải biết rằng bây giờ mình đã đạt tới cảnh giới nhị phẩm, năng lực nhìn người khác cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện tại còn có người có thể làm cho mình nhìn không thấu, cũng chỉ có hiển chất đã tạo ra biết bao nhiêu kỳ tích mà thôi. Hiển chất, đã lâu không gặp, không nghĩ đến cảnh giới của ngươi bây giờ lại cao như vậy, làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Lão phu thật là bội phục, ha ha. Trương Đại thúc nhìn ta cười nói, dường như rất bình tĩnh. nhưng mà bàn tay của có chút run run biểu hiện ông ta bây giờ kích động đến cỡ nào phải biết rằng trước kia ông ta đã là đệ nhất ngọc thạch điêu khắc sư bây giờ đã thêm 10 năm tới vì bản thân đã đạt đến cảnh giới cảm ngộ được tự nhiên công lực đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm muốn bàn tay của ông ta không thể không chế run run như vậy cơ hội không có khả năng nhưng hiện tại lại phát sinh như vậy có thể tưởng tượng được trương đại thúc kích động đến cỡ nào mọi người cũng đều biết bản lĩnh nhìn người của trương đại thúc hơn nữa bọn họ đã cảm nhận được ta trên người cố khí tức xuất trần trên người ta vô cùng quen thuộc bọn họ không hề có một điểm hoài nghi nhị thiếu gia sư phụ năm mọi người đều kích động hướng về phía thân nhân của bọn họ gọi lớn trước kia bọn họ đều không cảm nhận được ta ở trong lòng bọn họ quan trọng như thế nào sau khi ta bê con rồi mọi người mới phát hiện ra đứa trẻ chỉ có bảy tám tuổi là ta đã trở thành chỗ dựa tinh thần của họ ta nợ nụ cười cười rất là kỳ quái bởi vì ta cũng muốn khóc nhưng mà ta dằn lòng lại ta không muốn mọi người đều khóc lâu rồi cũng không có ở cùng một chỗ đi trở vào rồi hay từ từ nói chuyện ta chỉ có cách dẫn mọi người vào trong nhà nếu không mọi người ở chỗ này không biết tới khi nào đây 4 ngã đích ra tiểu thị ngã đích thanh bảo mỗi nhất chuyên nhất ngoãn dụng hái sáng tạo gia lý đích nhân đô vi tiếu thị ngã đích tài bảo đương hồi gia tài chi đạo tự kỷ chân đích trọng yếu song thủ năng vi gia nhân nhì thô tháo a 9 đa yêu vinh diệu. na yêu kiêu ngạo nhi vi ngã bả phan thiêu ngã vi liếu đà tạo. a 9 hồi gia đích cảm giác thật tại chân đích thái hảo a 9 hồi gia đích cảm giác thật tại thị chân đích thái hảo Dình nghĩa nhà của ta cũng là thành bảo của ta mỗi một viên gạch một viên ngói đều do ta dùng tình yêu sáng tạo người trong nhà mỉm cười chính là tài bảo của ta trở về nhà mới biết được thật sự quan trọng đối với mình, cả hai tay có thể vì người nhà mà thô giáp, vinh diệu đến cỡ nào, tiêu ngạo như vậy, ngươi là nồi cơm của ta, ta đi quét dọn, cảm giác trở về nhà, thật sự là rất tốt, dì thơ, phì dìn, rốt thơ, không có tiền thuê các cao nhân bên thi ca cấp nên đành phải tự làm, nhà ta là một thành trì, lạch hồng nói đỏ cũng vì tình thân, nụ cười của các thân nhân, chính là đáo vật tinh thần của ta đi xa mới trở về nhà điều quan trọng nhất vẫn là tình thân, hai tay ta đã sần sần, vì người nhà cả chẳng cần công lao, thật là vinh diệu biết bao. Thật là kiêu ngạo cỡ nào sánh đây. Ngươi là một chén cơm đấy. Lau chùi dọn dẹp ngày ngày đều vui. Về nhà ta nở nụ cười, có một cảm giác vui tươi trong lòng muốn, Trong đầu của ta vang lên một bài ca, cũng không biết là do ai hát, nhưng nó lại có thể nói hộ tiếng lòng của ta lúc này. Cảm giác trở về nhà thật sự là thoải mái. Ta yên lặng cảm nhận, trong lòng có một nỗi xúc động. Đột nhiên ta có cảm giác muốn tiếp tục sống yên bình như thế này, không muốn vì thế lực mà phần đấu nữa. Nhưng mà ta biết không có khả năng như vậy, trách nhiệm của ta đã định sẵn rồi. Bất kể là ta vì chính mình, cũng là vì bọn họ, hay là mẫu thân của ta, Có lẽ còn có nàng muốn, không biết nàng có đang đợi ta chăng? Ha ha ha, ta tự cười giễu mình. Lúc ấy mọi người mới bao nhiêu tuổi chứ? Không biết nàng hiện tại còn nhớ tới Tiểu Nam Hải trước đây không? Bây giờ nàng cũng đã 20 tuổi rồi, phòng trừng đã kết hôn rồi. Nàng có hạnh phúc không? Ồ, ta thật lãng độc, nàng chính là tiểu thư bảo bối của Vũ Văn Thế gia, sao lại có thể không hạnh phúc chứ? Ta thản nhiên cười, có cười thật hay không ta không biết. Tim của ta không hề đau đớn, chỉ có một cảm giác trống rỗng, một loại cảm giác không muốn xa rời, một loại cảm giác buông thả đối với tình yêu. Có lẽ một tu chân giả không nên có ái tình. Ta cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đi ra cánh cổng tinh phong trang viên, quay đầu nhìn lại, trang viên so với trước kia hào hoa hơn rất nhiều. Khuôn mặt của các thân nhân hiện lên trước mặt ta, cũng là bọn họ, là bọn họ. Sau khi ta bế quan, vì sự nghiệp của ta mà nỗ lực kinh doanh. Hiện tại, Long Đằng Ngọc Khí Điếm đã trải rộng ra cả Minh Vương Triều, cứ chín châu thì lại có một điếm. Bây giờ chủ yếu chính là vũ lực còn chưa đủ mạnh. Ngọc Khí Điếm nếu như không đủ vũ lực, sẽ rất dễ dàng sẽ một vài nhân vật hắc đạo cướp đoạt. May mắn trước khi bế quan ta đã để bọn họ huấn luyện một số hải tử. Cũng nhờ có những hải tử này, bọn ta mới có mở điếm. Hiện tại đã huấn luyện được 200 hải tử. Chỉ có năm đầu tiên đã thu được 100 người, mỗi năm sau này đều khoảng chừng 10 người. Tất cả đều là tuyển những hải tử có tư chất tốt. Hiện tại bên ngoài có 80 người, bọn họ đều là những người trong ba lứa đầu tiên. Có vài hải tử tuổi còn rất trẻ. Bọn họ đều thống nhất gọi là Thinh Phong vệ. Chương 2. Nu. Chương 2. Nu. Bọn họ gọi là Thinh Phong vệ. Tất cả bọn họ đều là những cao thủ đã tu luyện thái cực công dương quyết gần 10 năm. Chỉ có một số ít còn đang ở trong trang viên chịu huấn luyện căn bản, còn lại tất cả đều bắt đầu làm việc cho trang viên. một nửa thành viện trong số họ đã đạt đến tiên thiên cảnh giới khuyết điểm duy chất chính là số lượng quá ít so với thế lực của tứ đại thế gia hơn vạn người thì tranh lệnh thực sự quá lớn trong tứ đại thế gia tiên thiên cao thủ càng không biết có đến bao nhiêu chỉ biết cả minh vương Triều tiên thiên cao thủ có hơn phân nửa đều là người của tứ đại thế gia cũng chỉ có tứ đại thế gia mới có thực lực cung dưỡng bọn họ hơn nữa thế lực trong bóng tối của tứ đại thế gia lại càng không biết có đến bao nhiêu Người nói một siêu cấp đại gia tộc đã tồn tại mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không có một số lượng lớn kỳ minh ai mà tin được chỉ cần nhìn những người áo đen lúc trước đến trước long đẳng thì cũng biết thế lực của ta không thể nào bằng được, nên biết rằng hai nhị phẩm cao thủ là khái niệm gì. Cả Minh Vương triều cũng chỉ có 4 nhất phẩm cao thủ, mà nhị phẩm cao thủ cũng chỉ có 8 mà thôi, nên biết rằng tam phẩm cảnh giới và nhị phẩm cảnh giới có sự chênh lệch rất lớn, trong khi nhị phẩm cao thủ và nhất phẩm cao thủ chênh lệch lại không lớn như vậy. Từ đây có thể thấy được hai nhị phẩm cao thủ rốt cuộc đại biểu cho cái gì, nhưng mà ta cảm thấy cũng dám khẳng định Thanh Long đại lục không thể chỉ có chừng đó cao thủ. Số lượng này chỉ bất quá là do các quan lại thống kê mà thôi, còn những ẩn thế cao thủ chưa từng xuất hiện thì ai biết được đây? Không nói đâu xa, ma quân thạch dĩ chính là một nhất phẩm cao thủ cả thiên hạ này đều biết nhưng mà hắn bất quá chỉ là môn chủ của huyễn ma môn một trong ba môn phái của ma tông hai môn phái kia là âm ma môn và lợi hại nhất là thiên ma môn môn chủ của bọn họ công lực của bọn họ rốt cuộc cao đến mức nào ai biết được đây người dám nói võ công của bọn họ nhất định thấp hơn so với ma quân thạch dĩ thì sao còn tông chủ của ma tông thì sao đây là ma tông tông chủ chẳng lẽ thực lực hắn thấp hơn thủ hạ của mình mình hay sao cho dù người khác tin tất cả người trong ma tông cũng sẽ không tin Phải biết rằng Ma Tông chính là nơi cường giả vi tôn, người nào có võ công cao nhất, người đó chính là tông chủ. Công lực của Ma Tông tông chủ này còn cao hơn cả Thạch Di Dì, cao hơn nhất phẩm cao thủ. Như vậy thì hắn đã đạt đến cảnh giới gì? Còn có những trưởng lão của Ma Tông, những lão bất tử này chính là môn chủ của tam môn cùng với tông chủ trước kia. Công lực của bọn họ yếu hay sao? Điều này chẳng ai biết được, triều đình cũng không dám quản. Ma Tông đã truyền thừa mấy ngàn năm, từ khi có võ lâm thì cũng đã có Ma Tông. Thế lực của bọn họ không chỗ nào không có, nói không chừng thị vệ trong cung đình cũng có một số lượng lớn cao thủ của Ma Tông. triều đình muốn xem vào ma tông mà trở mặt phòng trừng cả hoàng cung sẽ trở thành nơi huyết tẩy ngàn dặm ma tông không đối nghịch triều đình triều đình cũng không muốn đối nghịch với ma tông cao thủ nhiều như mây hình thành một cục diện hòa bình mà tổ chức cầm đầu bạch đạo đối đầu ma tông là thiên ngai hải cát cùng với nơi bắt nguồn của võ công thiếu lâm cũng có đến mấy ngàn năm lịch sử bọn họ có thể đối đầu với ma tông mấy ngàn năm hơn nữa còn đàn áp được bọn chúng thực lực của bọn họ yếu hay sao ta nghĩ đến cũng cảm thấy sợ hãi đều là những siêu cấp tổ chức truyền thừa đến mấy ngàn năm a không biết có đến bao nhiêu nhất phẩm cao thủ đây phòng trưng cũng có người đạt tới kim đan bởi vì ta cũng tu luyện đao đạo đạt đến cảnh giới kim đan kỳ không chừng cũng có thiên tài như vậy bọn họ tại sao không nổi danh bởi vì bọn họ đều không hề đem võ công của mình thi triển ra ma tứ đại thế gia có thể đem cả nền kinh tế của minh vương triều hoàn toàn nắm trong tay lại không hề bị người của ma tông cấp đoạt phải biết rằng người của ma tông thích nhất chính là cấp đoạt của người khác bọn họ yêu làm sao bên ngoài thì có hơn vạn tư binh trong bóng tối thì sao bọn họ lại có đến bao nhiêu nhất phẩm cao thủ ta cũng biết được một phần thực lực bên ngoài của trương thị thế gia hai người bảo tiêu của cha ta chính là hai nhị phẩm cao thủ mà thủ vệ trong từ đường tổ tông cũng có hai nhị phẩm cao thủ chấp pháp tổ của trưởng lão hội có nhiệm vụ chấp hành gia pháp có tất cả mười người công lực cũng của bọn họ cũng là nhị phẩm cảnh giới còn tổ trưởng đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới nhất trọng yếu chính là cha của ta càng đạt tới liêu nhất phẩm cảnh giới phòng trường cha đích công lực cũng chỉ có nhất phẩm cao thủ đã ngoài đích nhân năng nhìn ra lai mà trong nhà đích dưới đất trong mật thất diện rốt cuộc có cái gì ta cũng không biết cho nên ta cũng không dám sử dụng vũ lực với lý thiên tường bởi vì cho ta biết lý thị thế gia nếu có thể ngồi trên ngôi vị đệ nhất thế ra thực lực nhất định rất kinh khủng ít nhất so với trương thị thế ra cũng không thua kém Quên đi, khi nghiên cứu đao đạo ta đã gom tất cả tinh hoa đao pháp lại trong một chiêu phòng trừng đã là cực hạn rồi những cao thủ mạnh nhất chính là kim đăng kỳ trong con mắt của ta cần phải tính toán nữa hay sao cho dù đạt tới kim đăng kỳ nhưng bọn họ làm sao biết cách sử dụng chân nguyên lực đây bọn họ biết các loại kỷ xảo sao bọn họ biết các loại pháp quyết sao bọn họ biết các loại cấm chế sao bọn họ không biết bọn họ làm sao có thể biết được tu chân giới tất cả đều là tham khảo các pháp quyết do tiên nhân lưu lại sau đó trải qua hơn trăm ngàn năm mới nghiên cứu ra các loại tu chân pháp quyết tình huống này cũng giống như tiên nhân ra tay trợ giúp. lại trải qua vô số ước năm mới hình thành cục diện phồn vinh của tu chân giới như bây giờ bọn họ võ lâm mới chỉ có mấy ngàn năm lịch sử nếu thật sự sáng tạo ra tu chân pháp quyết người của tu chân giới chúng ta chắc đã chết hết rồi quên đi không có khả năng nguyên nhân không phải là năng lực hay thiên tài mà chính là hạn chế của cảnh giới ta phân chân tinh thần tu vi võ đạo của ta đã đạt đến kim đăng kỳ tu chân của ta lại càng đạt tới nguyên anh kỳ quan trọng nhất chính là ta đã tu luyện thành kim thân phật tôn càng lợi hại hơn bọn họ làm sao có thể đấu với ta điều này không thể dùng nhân số bù đắp được trên lệnh rất lớn phòng chừng ta dùng một cái bắt đầu thất tinh kiếm quyết có thể giết chết hơn 10 cao thủ kim đăng kỳ ha ha ha bốn ta không khỏi hào tình và trượng nhìn thiên hạ ai dám tranh phong những lời này đối với ta mà nói cũng thật là thích hợp 49. trong đầu không ngừng suy nghĩ các loại tình huống có thể phát sinh cùng với phương pháp giải bất chi bất giác đã đi đến minh nguyệt quế thủ kiều nổi tiếng nhất kinh thành địa phương này tương truyền tại cổ đại có một anh hùng ở chỗ này cùng với một tiên nữ của nguyệt cung yêu nhau sau đó phát sinh một đoạn ái tình cảm thiên động địa, cuối cùng bọn họ phá vỡ ngăn cách của tiên giới ở cùng một chỗ với nhau cố sự này mặc dù không biết thật hay giả nhưng mà bây giờ rất nhiều cặp tình nhân đều gặp nhau ở nơi này đây là một sự thật đồng thời này cũng trở thành nhất đại phong cảnh tại kinh thành ta đứng ở trên cầu nhìn dòng nước trong vắt phía bên dưới ánh trăng trên bầu trời rất sáng nhàn nhạt chiếu khắp các ngõ ngách của kinh thành thiên địa tựa hồ như đều là một mảnh trắng bạc huyền ảo bên cạnh cầu là quế thủ in bóng lòa xòa xuống mặt nước làm rất nhiều cặp tình nhân bị hấp dẫn tới ta quan sát xung quanh một đôi tình nhân đang ngồi sát vào nhau rất là thân mật có một chút tay đang không thể giải thích được dường như chỉ có ta là một người cô đơn minh Nguyệt chiếu ngã ảnh Đối ẩm thành tam nhân, ta chậm rãi ngâm nga. Ta có thể cảm nhận được tâm tình của Thi kiếm tiên lý Bạch lúc bấy giờ bốn. Vân Nhi, dừng lại ở đây đi." Một thanh âm thân thiết ôn nhu thấm vào lòng người vang lên. Trong lòng ta bỗng nhiên có một trận rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Là nàng sao? Hình như nha hoàn của nàng cũng tên là Vân Nhi thì phải. Trong lòng ta hưng phấn giống như đột phá kim đan kỳ đạt tới nguyên anh kỳ vậy. Nhất định là nàng, nhất định là nàng. Ta nhanh chóng xoay người lại, nhìn chằm chằm Cố kiệu trước mặt. Ta khẳng định người vừa rồi nói chuyện nhất định là đang ở bên trong tiểu diện. Nhất định là nàng, ta yên lặng chờ đợi. chiếc rèm kiệu trầm rãi nhấc lên một thân ảnh mỹ lệ xuất hiện trước mặt ta trong lòng ta có một cảm giác tê dại không tự kìm hãm được nước mắt chảy ra nàng một người ôn nhu như vậy nàng một người đáng yêu như vậy lần này ta nhất định sẽ không để mất nàng một lần nữa nhu ta thấp giọng gọi ta không muốn chịu áp lực thêm nữa tại sao ta lại phải chịu được? ta yêu nàng ta phải nói cho nàng biết nhu toàn thân chấn động từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta ánh mắt bỗng nhiên sáng lên ta biết nàng nhất định đã nhận ra ta trương công tử là người sao thành em rất nhỏ tựa hồ như nói với chính mình nếu như không phải võ công ta cao phòng trừng không thể nghe được nhưng mà nghe được âm thanh trong chèo này ta cảm nhận được sự lưu luyến của nàng đối với ta cùng với nỗi nhớ nhung tha thiết ta không nhịn được từ trên cầu đi xuống đi đến bên dưới tảng cây quế hoa nơi nàng đang đứng là ta đã lâu không gặp nàng có khỏe không vũ văn nhu đích thân thể bỗng nhiên run lên nhìn ta nhãn tình đã bắt đầu đỡ nước đã bao lâu tự mình tưởng nhớ hắn đã bao lâu rồi chính là từ lúc tại khảo hạch trường thân hành chợt lóe lên giống như biến mất tại nhân gian bao nhiêu ngày nhớ nhung ra giết cuối cùng cũng đã đợi được ngày hôm nay ta cũng tốt lắm trương công tử ngươi Người mấy năm nay thế nào? Nghĩ tới nghĩ tới, Vũ Văn Nhu cũng không dám trước mặt ta nói lên nỗi lòng. Ta xem nàng bộ dáng có chút xúc động, có chút vui vẻ, đi tới trước mặt nàng, đứng bất động nhìn nàng. Ta nhìn nàng một cách tỉ mỉ, tựa hồ mới chỉ vừa hôm qua, cũng phản phất như cả một đời, nàng vẫn yếu ớt như vậy. Hôm nay nàng đã là ánh sáng rực rỡ, mỹ lệ vô cùng.